vừa mới dứt lời trần ngọc trúc trong tay ấn thế đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ gặp hắn phảng phất thấp giọng thì thầm đồng dạng khẽ nhả lên tiếng nói cấn tự quyết đúng lúc này khiến người ngạc nhiên sự tình phát sinh sân bãi bên trên mặt đất giống như là được trao cho sinh mệnh một dạng bắt đầu chấn động kịch liệt nương theo lấy trần ngọc trúc thủ thế một mặt dày đặc tường đất nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên bằng tốc độ kinh người hướng đối diện quan anh kiếm mau chóng đuổi theo đối mặt bất thình lình công kích quan anh kiếm ánh mắt trở nên ngưng trọng lên hắn cấp tốc móc ra một tấm của chú trong miệng nói lầm bầm ngay sau đó hắn đưa tay phải ra bóc thành kiếm chỉ đối tường đất thấp giọng quát trách mắng phá cho ta đám người chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn tường đất trong phút chốc phá vỡ đi ra hóa thành vô số nhỏ bé miếng đất bay là tả rơi lấy đất nhưng mà trần ngọc trúc cũng không có vì vậy mà dừng tay hắn tiếp tục thi triển pháp liên tục không ngừng mà từ mặt đất dâng lên những n à y tường đất tựa hồ giống như là vốn là dưới mặt đất trôn sâu đồ vật bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một dạng để người không khỏi cảm thán pháp thuật của hắn chi kỳ diệu thấy cảnh này quan anh kiếm trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn lập tức rút ra một t r ư ơ n g tiên diễm như máu phù lục đón ánh nắng cẩn thận chú đáo phía trên kia p h ù văn tựa hồ tại có chút núc đ í c h tản ra khí tức thần bị a vậy mà là huyết phù lục có người một chút nhận ra nhịn không được kinh ngạc lên tiếng người này cũng là một thân đạo bào trang phục nhưng bộ dáng lại có vẻ lôi tha lôi thôi tóc cũng dối bời sợ dâu phảng ph không chỉ có như thế trên người hắn còn tản ra một cỗ tanh h hôi h ư ơ n g vị dị thường g â y mũi dẫn đến người bên cạnh nao n h a u ghét bỏ cách hắn xa hơn hai mét có không h i ể u việc lại người tò mò vội vàng hướng lôi thôi lao đạo thỉnh giáo cái gì là huyết phù lục chỉ là bởi vì cái mũi bị c h e thanh â m nghe có chút mơ hồ không rõ lôi thôi lao đạo lại không thèm để ý chút nào người chung quanh thái độ gật gù đặc ý dương dương đắc ý giải thích nói cái gọi là huyết phù lục chính là người tu đạo lấy tự thân tinh huyết vẽ mà thành phụ triện đây chính là cái vật hi hắn nhi bởi vì chế tắc huyết phù lục cần tiêu hao đại lượng tinh huyết đúng người tu đúng người cho nên huyết phủ lục số lượng cực kỳ thưa thớt chỉ có một ít tu vi cao thâm thực lực cường đại người tu đạo mới có thể chế tắc cũng có được nó ngay tại lôi thôi lão đạo thao thao bất tuyệt thời điểm q u a n anh kiếm trong tay huyết phủ lục đột nhiên cháy hương cực theo h ắ n ấn thế biến hóa cùng miệng bên trong trong miệng pháp quyết hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng phá cho ta trong lúc nhất thời một trận kinh thiên động địa tiếng vang liên tiếp không ngừng mà truyền đến chấn động đến đám người không ngừng bước run dậy khi mấy đạo kiên cố vô cùng tướng đất tại trong chớp mắt liền bị phá hủy hầu như không còn hóa thành vô số nhỏ bé miếng đất mà những n à y miếng đất nhao nhau tản mắt tung、bay. thấy cảnh này trần ngọc trúc nụ cười trên mặt rốt c ụ c cảm đạ mấy m phần mà trong mắt thận trọng cũng đi theo nồng nặc lên thế nhưng là sau một khắc trong tay hắn ấn thế lại biến t h a n h âm trầm thấp như cầu nguyện chữ khẳng quyết theo hắn một tiếng gào to một đạo linh quang từ trong tay hắn bay ra trực tiếp chui vào cái kia đạo màu xanh trắng giữa không trung chỉ một thoáng không biết từ chỗ nào vọt tới đại lượng nước phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng tại trần ngọc trúc trước mặt hình thành một cỗ giữa không trung răng khắp nơi tia nước nhỏ những dòng nước này phảng phất có sinh mệnh chạy xuôi lẫn nhau xen lẫn lại cũng không tưng dùng cuối cùng hội tụ thành một cái thần kỳ phảng phất mang theo sinh mệnh khí t cái này mạch lạc toàn thân b ả y biện ra thâm thủy thủy lam sắc ẩn chứa trong đó vô tận sinh cơ cùng sức sống nó lơ lửng giữa không trung tựa như một viên óng ánh màu l a m đường hầm tản ra mê người quan mang mạch lạc nội bộ vô số nhỏ bé i ọ t nước đụng vào nhau d u n g hợp phát ra thanh thủy hêm t hai tiếng vang như là tiếng trời nó mặt ngoài thì không ngừng có hơi nước bay lên hóa thành từng đoá từng đoá góng ánh sáng long lanh bọn nước tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra ngũ thải bàn làn quan mang những dòng nước này ngưng trệ trên mặt đất khiến quan chiến đám người ngây ra như phóng bọn hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt trong lòng tràn ngập quan anh kiếm ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn ý thức được mình gặp đối thủ chân chính lần này hắn không còn dám có chút giữ lại cấp tốc từ trong ngực móc ra hai tấm lục sắt p h ụ lục kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa sau đó nhẹ nhàng n h o n g một cái chỉ thấy kia hai cái p h ụ lục nháy mắt buộc cháy lên hóa thành hai đạo ngọn lửa màu xanh lục ngay sau đó quan anh kiếm trong miệng nói lẩm bẩm đem kia hai đạo lục hỏa ném lên trời trong chốc lát trên bầu trời vang lên một trận kinh lôi thanh âm sau đó kia hai đạo lục hỏa vậy mà hóa thành hai đầu to lớn hỏa long giữa nganh múa vớt xoay quanh tại giữa không trung hỏa long toàn thân lóng lánh ngọn lửa màu xanh lục t à n mát ra khí tức nóng bỏng khiến người cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đám người không khỏi hít sâu m ộ t hơi nhịn không được tê thanh nói nước bản d â n lửa hắn lại còn muốn nghịch ngũ hành c h i đạo triệu hắn hỏa long đi phạt nước sao trần ngọc trúc nhữ mày lại trong tay ấ n thế liên tục biến ả o xoay quanh giữa không trung vô số dòng nước trong chớp mắt hóa thành kinh đ à o hải lãng lan lộn hướng quan anh kiếm càn quét mà đi quan anh kiếm nhắm lại hai con ngươi trong miệm nói lẩm bẩm ngay sau đó hai đầu hỏa lòng từ trên trời g a xuống chiếm cứ đến bên cạnh hắn phun ra vô phát ra xì xì thanh âm không ngừng có h ỏ a diễm bị dập t á t cũng không ngừng có sóng nước bị bốc hơi hình thành đầy trời hơi nước trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau ráng có một lát sau hai người trên mặt đều khẽ nhìn tái nhuận hiển nhiên đều tiêu hao rất lớn xem ra thủy h ỏ a tranh chấp cũng không dễ dàng phân ra thắng thua đạo hình hiệp này bất phân thắng b ạ i n g ư ơ i cảm thấy thế nào trần ngọc trúc thấy tiếp tục như vậy hai người sẽ chỉ giàu hết đèn tắt cho nên trước tiên mở miệng nói quan anh kiếm tự nhiên cũng không chịu nổi hán lịch hành đạo pháp càng là tiêu hao rất lớn nghe tới trần ngọc trúc nói trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra vội vàng đáp t u t thế là trần ngọc trúc chậm rãi thu hồi thuật pháp mà quan anh kiếm cũng đồng dạng thu hồi hỏa long thuật song phương lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trần ngọc trúc đích sát xuất từ danh môn chính tông mặc dù ngay cả đấu thuật pháp lại một thân thanh t ú còn còn từ gọn gàng trái lại quan anh kiếm liền hơi có vẻ chật vật một chút dù sao dùng lửa đi đ ố i k h á n g nước cũng không phải là một biện pháp tốt nhưng là nếu như dùng thổ thuật lại cũng chỉ có thể là bị động phòng thủ tình thế bức bách phía dưới hắn mới miễn cưỡng vận dụng hỏa lòng chi thuật cưỡng ép phá giải sóng nước thuật pháp lúc này sân bãi bên trên một lần nữa an tính lại hai người đều tại tận lực khôi phục mình tự lực vì tiếp xu trần ngọc trúc ánh mắt rơi vào người đối diện trên mặt ngựa khí có chút nặng nề nói quan anh kiếm cười lạnh một tiếng nói ta nhưng cho tới bây giờ không có để ngươi thủ hạ lưu tỉnh trần ngọc trúc gật gật đầu không nói thêm lời nụ cười trên mặt đã mười phần nhạt n h ẽ o trên tay hớn thế một đuổi khẽ quát một tiếng chấn tự quyết theo thoại âm rơi xuống trong chớp mắt sáng tỏ bầu trời thoáng chốc mây đen g i n g kín vô số đạo lôi quăng ở trong đó lấp l o e không yên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem phía dưới oanh thành phế tích đ ồ n g dạng nay thuật mới ra quả nhiên quan anh kiếm trên mặt màu sắc thay đổi hắn một chút do dự vẫn là hạ quyết tâm t ừ trên thân rút ra một tấm màu đen phù lục nay phù lục mới ra liên tràng hạ cái tia điên đạo nhân cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi người bên cạnh cảm thấy được sự khác thường của hắn hỏi đạo ra làm sao điên đạo nhân lắc đầu Ánh m cái gì lại có thần kỳ như thế phù lục người bên cạnh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn điên đạo nhân nhẹ gật đầu có chút cẩn thận nói bất quá loại bừa chú này phi thường hiếm thấy mà lại phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền không có nghĩ đến cái này quan anh kiếm thế mà có được bảo bối như vậy xem ra trận đấu này phải trở nên càng thêm đặc sắc theo cái kêu màu đen phù lục xuất hiện t o à nhưng bộ giữa t i p h mà đúng ề u vào lúc này trần ngọc trúc đột nhiên trong miệng khẽ nhả một cái gấp chữ lập tức tầng mây bên trong thiểm điện càng thêm kịch liệt lóe ra tráng kiện lôi điện giống như ngân sắc cự mãng tại tầng mây bên trong kịch liệt lan lộn tựa như lúc nào cũng sẽ từ tầng mây bên trong nhảy ra sau thẳng tới nhân dân gian cùng lúc đó quan anh kiếm cũng không tiếp tục cẩn giấu mình thực lực hắn bung tay ra bên trong màu đen phủ lục sau kia phụ lục vậy v mà ữ ngay vàng trôi nổi tại trong hư không, phản phất đã có được sinh mạng đồng dạng. n g trôi tại phất hư được đã có sau đó quan anh kiếm hai tay không ngừng thay đổi ơn thế chỉ thấy cái k i a màu đen phủ lục bắt đầu run r à y dữ dội đồng thời tản mát ra lóa mắt kim sắc qua n mang khiến cho không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng lên đám người mở to hai mắt nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm cái k i a màu đen phủ lục muốn muốn biết rõ ràng nó đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào bọn h ắ n biết trận chiến đấu này đã tiến vào thời khắc mấu chốt ai có thể nắm giữ chủ động ai liền có khả năng thắng được thắng lợi cuối cùng Đấy mắt sau đó, chỉ thấy cái kia màu đen p h ụ lục bắt đầu c h ậ m rãi bốc cháy lên nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là nó vậy mà không có phát ra cái gì một kia vang động đúng lúc này đạo thứ nhất tráng kiện đến như là xi、si、măng trụ đồng dạng lôi điện rốt cục bổ ra chân trời thẳng t ó c bổ xuống dưới chỉ nghe răng rắc một tiếng điếc hai nhức góc tiếng vang phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc đạo thiểm điện kia mang theo hủy thiên diện địa chi thế trực tiếp bổ về phía q u a n anh kiếm đối mặt cái này thời khắc sống còn lông mày của hắn hơi động một chút trong tay ấn thế cấp tốc xoay chuyển khiến cho cái kia màu đen phủ lục ra tốc tiêu đốt trong nháy mắt giữa thiên địa dị khi màu đen p h ủ lục đốt hết sau một cái cự đại thân ảnh vàng n ó n g trống rông xuất hiện cái này kim sắc cự người tay cầm cự kiếm hướng về đạo thiểm điện kia trẻ dọc mà đi chỉ nghe thấy một trận thanh thúy tiếng vang như là pha lê vỡ vụn cái kia đạo bị chém thành hai nửa thiểm điện nháy mắt mất đi vi lực chia ra thành hai đạo ánh sáng trụ từ giữa không trung nhẹ nhàng xẹt qua ân trần ngọc trúc chân mày hơi nhũ lại nhưng thần sắc của hắn bình tĩnh như trước như lúc ban đầu trong tay hắn ấn thế lần nữa biến động từng đạo lôi điện như roi liên tiếp không ngừng mà bổ về phía con anh kiếm lúc này bầu trời đã hoàn toàn biến thành một mảnh lôi vực đám người chỉ cảm thấy mình phảng phất cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị lôi điện đánh trúng một chút người nhát gan thậm chí đã thối lui đến bên ngoài nơi x a ha ha có ý tứ lúc này ghê giám khảo bên trên vị k i a mặt mũi tràn đầy râu quai nón lao giả hai mắt tỏa á n h s á n g nói một vị khắc quan chiến hội trưởng lại là khinh thường nói đều là điêu trùng tiểu kỹ thôi không nghĩ đoan m ụ c thanh dương rất là tán thành hắn thuyết pháp đích thật là điêu trùng tiểu kỹ cho nên những n à y làm sao có thể vào tới ngại pháp nhãn ngay vào lúc này một nháy mắt xuất hiện mười mấy đạo c ầ sáng sắp hàng liền quan anh, kiếm nghiền ép mà đi. Thế thế quan anh kiếm không chút nào yếu thế trên tay một chỉ kim s ắ c cự trên thân người quan g mang đại thịnh trong tay cự kiếm liên tục huy động vài đạo kiếm khí gào thét mà ra đem ánh sáng trụ chạm vì làm hai nửa nhưng chính là một giây sau thiểm điện vậy mà bố thành một cái lưới v ó n g hướng phía quan anh kiếm trục xuống như thế kim s ắ c cự nhân dẫn phát thần uy trong tay cự kiếm lóe ra phát ra một đạo long n g âm kia long ngâm tiếng đ i ế c thái như góc vang vọng toàn bộ sân bãi để người không khỏi chấn động theo theo tiếng long ngâm vang lên cự kiếm bên trên quan mang càng phát ra tròi loa mắt phản phất muốn xông phá chân trời động dạng mà cùng lúc đó kim xác cự người thân thể cũng bắt đầu trở nên càng thêm to lớn và u tản mắt ra một loại không gì sánh kịp khí thế tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt không khí chung quanh đều tựa hầu ngưng k ế t lại hình thành một cỗ áp lực vô hình làm cho lòng người sinh lòng k í n h sợ đối mặt như thế lôi đình vạn quân uy thế quan anh kiếm mặt sắc mặt nghiêm trọng nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kiên định hắn hít sâu một hơi lần nữa điều động chân khí trong cơ thể trong tay ấ n thế lại là biến đổi nháy mắt cự kiếm u y lực lại lần nữa tăng lên trên thân kiếm lóe ra làm người sợ hai con mang sau đó người khổng lồ kia bỗng nhiên khẽ huy động cự kiếm một đạo kiếm khí khổng lộ phá toái hư không mang theo vô tận u y áp hướng về t i ể m điện lưới vong chém vào mà đi. Kiếm khí c ù nhưng g t i điện ể m l ớ i v o kịch kinh không khắc địa nhau, phát thiên thời nhỏ phía liệt lên, loạn, tiếng gian tại rời điện Toàn tán đụng động đều đạo đ vang. này run lên, vô số đạo nhỏ bé dòng bốn vào vô ra bộ bé số e mà mặt m đất từng nổ Nhưng ra cái hô sâu. đúng lúc này đột nhiên có một đạo thiểm điện đột phá kiếm khí phong tỏa hướng về quan anh kiếm chạy nhanh đến quan anh kiếm trong lòng giật mình trong tay ấn thế vội vàng biến đảo nhưng thiểm điện tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền tới đến cự nhân trước người thời k h ắ c mấu chốt cự nhân đành phải dùng cự kiếm ngăn cản chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên cự nhân lui lại mấy bước mà quan anh kiếm cũng bị đánh lui mấy c h ụ c bước khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi mà k i a số đạo thiểm điện thì tiêu tán tại không trung hóa thành điểm điểm tinh quang vương b ả i xuống nhìn thấy một màn này ở đây khán giả nhao nhao hít sâu một hơi bọn hắn không nghĩ tới tia chấp này vậy mà như thế lợi hại có thể dễ dàng đột phá kim sắc cự nhân phòng ngự đồng thời bọn hắn cũng đôi trận chiến đấu này tràn ngập chờ mong không biết tiếp xuống song phương còn sẽ dùng như thế nào thủ đoạn chương một trăm bảy mươi hai long vượng tranh chấp chương một trăm bảy mươi hai long vượng tranh chấp t r ầ ngọc n trúc nhìn xem một màn trước mắt trong lòng không khỏi có chút lo lắng hắn biết lần này kết quả tỉ thí với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu nếu như không thể chiến thắng đối phương như vậy hắn sẽ mất đi tiến vào võ đạo công sẽ cơ hội nhưng nhìn đến quan anh kiếm liều mạng như vậy dáng vẻ trần ngọc trúc vẫn là không nhịn được mở miệng q u y ê nhủ n đạo h u n h người đã thua làm gì lại đau khổ trèo trống đâu không bằng đến đây dừng tay đi nghe tới trần ngọc trúc nói quan anh kiếm cũng không có dừng lại động tác trong tay mà là cấp tốc xóa đi khỏe miệng tinh hồng cắn răng nói không phân sinh tử sao luận thắng thua ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ nói trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. tựa hồ còn muốn tiếp tục chiến đấu số dưới trần ngọc trúc n h u n h ữ n mày t r ầ m rãi nói đạo huynh vô luận ngươi thừa nhận hay không chúng ta cũng coi là sư xuất đồng môn thực tế không cần thiết sinh tử đánh nhau a trong âm thanh của hắn mang theo một chút bất đắc d ì cùng tiếp hận phản phất đối với trận này kết quả t ỷ thí cảm thấy mười phần t i ế c nối đám người nghe trần ngọc trúc nói nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng bọn hắn cảm thấy trần ngọc trúc nói rất có đạo lý dù sao mọi người xem như đạo môn sư huynh đệ không cần thiết liều đến ngươi chết ta sống nhưng mà quan anh kiếm lại xem thưởng hắn cười lạnh phản bác thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa các ngươi những n à y tự xư có tư cách gì đáng thương chúng ta những này tiểu đạo tàn tu trong giọng nói của hắn tràn ngập trào phúng cùng khinh thường để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó đọc dung câu nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nháy mắt gây nên chúng quanh t á n cắt tu giả của mình bọn hắn n h a o nhao phụ hòa nói chính là tại sao phải người ta nhận thua chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tên môn tử đ ệ sao mở miệng ngậm miệng liền bức người nhận thua thật sự là buồn cười đến cực điểm trong đó một cái thân mặc quần áo rách nát mãng hắn càng lớn tiếng mở miệng miệng ai dẫn tới chung quanh một mảnh cười vang nhìn kỹ phía dưới cái này mãng hắn mày dấm nhìn quanh ở giữa rất có vài phần cầu n h i ê m k h á c h phong thái sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ cho cuộc tỉ thí này tăng thêm không ít xem chút để người đúng thân phận của hắn sinh ra hiếu kỳ đúng lúc này một cái vóc người cao khuôn mặt thanh niên tuấn lãng đ ô n g như nói ta nhìn cũng không cần thiết lẫn nhau tổn thương tất cả mọi người là cùng một môn phái sư huynh đệ vẫn là phải di hòa vi quý lẫn nhau ở giữa khách khí một điểm mới tốt người trẻ tuổi kia một thân màu trắng trang phục bình thường chỗ cổ treo một khối vóng ánh sáng long lanh n g bội xem ra có giá trị không nhỏ hắn đứng ở nơi đó phong độ nhẹ nhàng Có một loại nhưng ó i k ô n nên g lời yêu nhã khí chất để người một chút liền có thể nhìn ư ờ i mà a n công tử ung dung khí độ. Nhưng g một tử loại đại cổ khí vô luận d ư ớ i trận đám người nghị luận như thế nào nhao nhao trên trận hai người vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng rằng co làm sao người không dám động thủ sao quân anh kiếm hơi n ế t khỏe môi lên lên lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung hắn ăn vào một viên thuốc lập tức mừng rỡ trong mắt lóe lên một tia h à n quang lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện trần ngọc trúc nói lại không động thủ ta coi như khi người nhận thua t r ầ ngọc n trúc nhứ mày trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói đã như vậy cái k i a đạo huynh cũng đừng trách ta vô lễ lời còn chưa dứt, trong miệng hắn k h ẽ quát một tiếng rời tự quyết theo thanh âm của hắn vang lên đột nhiên toàn bộ trong sân nhiệt độ kịch liệt lên cao phảng phất đưa thân vào trong lò lửa ngay sau đó trên bầu trời chuyển đến một trận bén nhọn tiếng chim hót một chỉ có to lớn cánh chim màu nâu đỏ đại điệu từ đám người hướng trên đỉnh đầu lướt qua tại mặt đất ném xuống một tảng lớn bóng đen cái này con chim lớn dương cánh bay cao mỗi một lần huy động cánh đều sẽ mang theo một cỗ khí lưu nóng bỏng để không khí chung quanh trở nên nóng hổi vô cùng đám người không khỏi trong lòng g i ậ n mình gấp vội ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái này còn phi điệu ngoại hình cực giống trong truyền thuyết phượng hoàng nhưng toàn thân lông vũ bậy biện ra màu nâu đỏ cho người ta một loại thần bí mà uy nghiêm cảm ra ra vậy mà là phượng hoàng trong đám người có người nhịn không được lên tiếng kinh hô thanh â m bên trong tràn ngập c h ấ n kinh cùng ao ước c h i tình thấy cảnh này quan anh kiếm con n g ư ờ i đ ố n g nhiên có rút lại một chút hiện nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau nhưng hắn cũng không phải dễ tới bối hơi cắn răng sau hắn đem hai cánh tay ngả vào trong quần áo l ấ trong chốc lát quan anh kiếm khí tức phát sinh biến hóa kính người hai tay của hắn không ngừng biến đổi ân thế trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều mất đi màu sắc phản phất cổ lao thần linh giáng lâm thế gian đang lúc mọi người kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh lúc phượng hoàng đầu tiên phát giác được nguy hiểm đột nhiên một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm từ quan anh kiếm trong thân thể truyền ra đám người kinh ngạc phát hiện một đầu to lớn thanh long quanh quẩn trên không trung t r ầ n n g ọ c trúc sắc mặt đại biến hắn vội vàng v h ấ t tay chỉ hướng phượng hoàng trong chốc lát vô số cái nóng bỏng hỏa cầu từ phượng hoàng cánh hạ gào thét lên phóng tới quan anh kiếm thanh long vững vàng chiếm cứ tại quan anh kiếm hướng trên đỉnh đầu nó kia thân thể khổng lồ tản mát ra làm người sợ hai khi tức lần nữa phát ra đinh thai nhức góc tiếng l o n g ngầm thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến chấn người màng nhĩ đau nhức đầu ông ông t ắ c hưởng ngay sau đó nó hé miệng một đạo tráng kiện cột nước như dòng lũ phun ra ngoài thẳng tắp bắn về phía phượng hoàng cột nước những nơi đi qua không khí bị xé nứt không gian cũng tựa hồ đang phượng hoàng cảm nhận được nguy hiểm vội vàng thu hồi cánh chim linh hoạt vũ cánh thân hình liên tục thay đổi tựa như tia chốc tốc tốc không ngừng mà tránh né cột nước công kích phượng hoàng lại một lần nữa tránh đi cột nước xung kích nhưng cũng không có vung lòng cảnh giác chỉ thấy nó há mồm phun ra một thanh thiêu đốt lên liệt d i ễ m cổ kiếm thân kiếm lóe ra ánh sáng nóng bỏ n g mang không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến phát ra b ạ o h ư ở n g cùng lúc đó thanh long cũng mở ra miệng rộng phun ra một thanh không màu trong suốt lợi kiếm thân kiếm ó n g ánh sáng long lanh giống như thủy tinh đồng dạng t ả ra băng lanh khí tức cùng phượng hoàng hỏa diễm hình thành sò、so、sánh rõ ràng chỉ một thoáng, hai thanh kiếm tại không Trung khi thì quấn quýt nhau khi thì va chạm vào nhau mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kinh lôi thanh â m vang vọng đất trời ở giữa làm người ta kinh ngạc run sợ quan chiến đám người từng cái há to miệng thần sắc nghiêm túc ánh mắt chuyên chú bọn hắn đã không còn đi quan tâm trận chiến đấu này cuối cùng thắng thua kết quả mà là đám chìm trong cái này đã sắc tuyệt luân trong quyết đấu không cách nào tự k i ể m chế long cùng phượng mỗi một lần giao phong đều là như thế rung động lòng người để người khó mà quên ngay vào lúc này hai thanh kiếm phân biệt đâm về thân thể của đối phương hỏa kiếm đâm vào thanh long thân thể mà không màu t hề nghi ngờ người thắng sau cùng là trần ngọc trúc một hồi trước hợp giao đấu bên trong tinh lực của hắn rõ ràng không tốt thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng mặc dù hắn một mực dáng chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận thương thế tiến một bước tăng thêm tại quan anh kiếm đổ xuống n g á y mắt trần ngọc trúc thân hình thoát một cái cấp tốc đi tới quan anh kiếm bên người hắn không chút do dự từ trên thân móc ra một cái tiểu lục bình đổ ra ba viên màu đỏ đ a n dược sau đó cẩn thận từng ly từng tí đút vào quan anh kiếm trong miệng một cử động k i a để quan anh kiếm có thể bảo trụ một thanh chân khí không tiêu tan một lát sau quan anh kiếm miễn cưỡ n g mở mắt ra nhìn một chút sau đó lại hai mắt nhắm lại thở dài thường t h ư ợ t một hơi phán định tuyên bố người thắng về sau lập tức có nhân viên công tác tiến lên đem quan anh kiếm nhét xuống dưới trên thực tế trần ngọc trúc mình cũng không thoải mái nhưng tốt ở trên người hắn có rất nhiều bảo vật những bảo vật này trợ giúp hắn khôi phục một chút chân khí bởi vậy không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn đang lúc diệp trần ngồi trên ghế nhàm chán ngủ ga ngủ gất lúc một nhân viên công tác đột nhiên đi đến trước mặt hắn nhẹ giọng đối với hắn nói diệp trưởng lão trận tiếp theo tranh tài bởi ngài tới đảm nhiệm phán định diệp trần từ từ mở mắt nhìn kỹ phát hiện nguyên lai、like、là h g ư i tâm liền gật đầu đáp ứng một tiếng cũng rối lưng một cái khi diệp trần đi đến sân bãi lúc người xem cảm xúc còn không có từ bên trên một trận giao đấu bên trong khôi phục lại bọn hắn không khỏi vì quan anh kiếm thất bại cảm thấy tiếp hận nhưng mà đúng lúc này, theo phán định diệp trần đôi chiến xong mới chậm rãi đi vào sân bãi hoa lại có nữ võ t u một cái mắt sắt thanh niên nhịn không được sợ hãi tha nói câu nói này lập tức gây nên ở đây chú ý của mọi người mọi người nhao nhao ngầm đầu tranh nhau chen l ầ n hướng lấy trên trận nhìn lại quả nhiên đầu tiên ra sân vị nữ tử này nhìn qua ước chừng hơn hai mươi tuổi nàng thân mang một thân trang phục bình thường nhưng lại không cách nào che giấu nó khuôn mặt như vẽ mỹ lệ khuôn mặt cứ việc nàng cũng không có mười phần diễm lệ trang dùng nhưng lại tản ra một loại hoa sen mới n ở thanh lệ trang nhã khí chất diễm trần cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng âm thầm đem nữ tử này cùng tô vũ yên làm、so sánh. mặc dù tô vũ yên là trong trường học giáo hoa nhưng ở vị nữ tử này trước mặt tựa hồ vẫn là hơi có vẻ kém bất quá đây cũng không phải là là bởi vì dung mạo bên trên tương đối mà là do ở người tập võ phát tán ra đặc biệt khí t r à n g loại này khí t r à n g khiến cho vị nữ tử này lộ ra phá lệ làm người khác chú ý khiến người khó mà coi nhẹ mau nhìn vậy mà lại là một cái nữ võ tu ánh mắt của mọi người không khỏi t r ọ n t r ọ n nhưng mà giật mình nhất không ai qua được diệt trần bởi vì vị thứ hai ra sân nữ võ tu chính là t u y ệ t cơ chỉ gặp nàng như cũ hát xa che mặt di chuyển bộ pháp lúc thân trên cơ hồ bất động cùng hoàn cảnh chung quanh duy trì một cỗ hải hòa rung động diệp trần khoe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa tiểu dung không phải nói võ đạo công sẽ trưởng lão không có thể tham dự sao kia đây là có chuyện gì nhưng là bây giờ trên trận tình huống căn bản không cho phép hắn nói thêm cái gì nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng gây giám khảo bên trên mấy người quét tới một chút thời suy nghĩ một chút diệp trần vẫn là tuyên bố tranh tài bắt đầu kỳ quái chuyện phát sinh trên trận hai người đều đứng bất động phản phất bị thi ma pháp đồng dạng có người hiểu chuyện lớn tiếng kêu lên còn không đánh làm gì chứ đúng a chính là phán định đều cho các nàng phán thua tính còn có người không chê chuyện lớn thừa cơ thêm mắm thêm gối diệp t r â n nhìn xem trên đài hai người trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút hai người kia đến cùng muốn làm gì đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại từ trên trận phát ra hắn tập trung nhìn vào phát hiện tuyền cơ cùng cái kia nữ võ tu ở giữa không khí tựa hồ cũng trở nên bắt đầu v ặ n vẹo cái này đây là cái gì lực lượng diệp t r â n mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn ngập kinh ngạc hắn biết cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể có được mà lúc này dưới đài khán giả cũng cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại n h o nhao hét lên kinh ngạc âm thanh bọn hắn mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn thấy trước mắt chẳng lẽ đây là cái nào đó võ đạo công sẽ bí mật nhân vật có người suy đoán nói không có khả năng nếu quả thật chính là bí mật nhân vật tại sao phải phái đến sân đấu võ đi lên biểu hiện ra có người khác mở miệng phản bác nói mặc kệ như thế nào trận đấu này thật sự là càng ngày càng thú vị lại có người nói nói diệp trấn hít sâu một hơi hắn ý thức được trận đấu này có thể sẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn m u ố n kịch liệt hắn quyết định yên lặng theo dõi kỷ biến để hai người tự hành phát huy theo thời gian trôi qua trên trận bầu không khí càng phát ra khẩn trương lên rốt cục Tuyển、cơ cùng cái k i a nữ võ tu đồng thời xuất thủ nháy mắt buộc phát ra khí thế kinh người còn không đợi diệp trần tránh ra sân bãi đột nhiên hai cố khí tức cường đại vậy mà đồng thời hướng phía hắn đánh tới diệp trần nao nao cấp tốc q u a y người đồng thời hai tay huy động nháy mắt hai đạo cuồng bạo chân khí như sôi trào mánh liệt dòng lũ lao nhanh mà ra tập kích diệp trần hai tên nữ tử lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn phản p h ấ t bị một cố lực lượng vô hình ngăn chặn các nàng không thể không cấp tốc gây về thân thể để tránh mở cái này một cách trí mạng biến cố bất t ì n h lình không chỉ có để ở đây khán giả sửng sốt liền ngay cả ghế giám khảo bên trên mấy vị cường giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ta nói đoan mục hội trưởng ngươi đây là cho chúng ta an bài cái gì đặc biệt tiết mục đó sao vị kia giữ lại dâu quay nón lao giả như mày cao giọng chất vấn nghe nói như thế đoan mục thanh dương lại là cười lên ha h a lắc đầu nói náo ra loại sự tình này ta làm sao có thể lấy chính mình nói đùa tiếp lấy hắn tiếp tục nói bất quá cứ như vậy ngược lại để trận đấu này trở nên càng thêm thú vị không phải sao vậy ngươi liền không lo lắng tiểu ra hỏa kia an nguy sao dù sao hắn cũng là người của các ngươi a dâu quay nón lao giả mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng hắn n g ư ờ i hay là chuẩn bị vì kê hai cái thích khách mặc n i ệ m đi đoan mục thanh dương hơi hử một tiếng nói mấy người nói chuyện đồng thời diệp trần đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới được đình phong nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ta và các ngươi ở giữa đến cùng có quan hệ gì coi như muốn đ ộ u thủ cũng dù sao cũng nên để ta chết được rõ ràng chút đi nói xong câu đó sau hắn quay đầu nhìn về phía tuyền cơ trong mắt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu dù sao bọn hắn từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện thấy thế nào đều không giống như là định nhân thế là hắn mở miệng hỏi chúng ta không phải cùng một c h ỗ sao nhưng mà t u y ể n cơ lại đột nhiên nở nụ cười trong tươi cười lộ ra một tia quỷ dị nàng liếc mắt nhìn nữ t ử kia chậm rãi mở miệng nói thật có lỗi kỳ thật chúng ta mới là đồng bọn nghe nói như thế diệp t r ầ n ánh mắt nháy mắt trở nên sắp bén hắn nhìn xem t u y ể n cơ trong lòng tràn đầy khó có thể tin đúng lúc này tên kia nữ t ử thần bí đột nhiên mở miệng thanh âm lạnh như băng nói ngươi đã từng g i ế t chết qua một cái họ ngô thanh niên chẳng lẽ liền không có dự liệu được sẽ có hôm nay sao diệp trấn nghe vậy m i mày trong đầu cắp tốc hiện lên một chút hình tượng bỗng nhiên minh bạch đầu đôi sự tỉnh thì ra là thế, tâm hắn muốn. nhưng là hắn vẫn cảm thấy hoang mang vì sao mấy người này sẽ lớn mật như thế dám dưới ban ngày ban mặt đúng tự mình động thủ thế là hắn hỏi nàng không rõ ràng cũng liền thôi nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng thực lực của ta các ngươi lại còn dám động thủ với ta chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cậy vào phải không t u y ê n cơ ánh mắt lấp l o e không yên tựa hồ ẩ n giấu đi loại nào đó thâm ý khỏe miệng nàng có chút móc ra đường cong lộ ra một vòng để người nhìn không thâu tiêu dung sau đó ý vị thâm trường hồi đáp ngươi rất nhanh liền sẽ biết đáp án chương một trăm bảy mươi bốn nữ tử kia trong miệng trôi nhắc tới họ ngô thanh niên lại chính là diệp trần trước đó tại n g u y ệ t hoa sơn hạ diệt đi ngô hạ tiên đây thật là h oan g i a ngõ hẹp về phần nữ tử kia trên người nàng danh tự hiển nhiên là cái giả danh ngô đồng không cần nhiều hỏi cho dù ai cũng có thể đoán được ở trong đó tất có m ở ám mà đối với cái kia tên là tuyền cơ nữ tử thần bí thuộc về nửa đường gia nhập võ đạo công sẽ diệp trần luôn cảm giác trên người nàng tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết nhưng giờ phút này cũng không phải là nói chuyện thời điểm đối phương tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn phái ra một nữ tử cùng một kẻ nội ứng nói không chừng cái này bốn phía sớm đã mai phục tốt vô số thích khách cùng sát thủ liền đợi đến cho hắn một kích trí mạng trên trận đột nhiên xuất hiện biến hóa để quan chiến long khiếu thiên kinh ngạc không thôi hắn nghĩ không ra còn sẽ xuất hiện loại biến cố này thế nhưng là hắn cũng chỉ có âm thầm suốt ruột lại một điểm bận b i ệ u cũng giúp không được đã các ngươi như thế có lực lượng vậy cũng chớ lại nói nhảm trực tiếp động thủ đi diệp chân m ặ không đổi sắc trầm giọng nói nô đồng cùng tuyền cơ lẫn nhau lập tức điểm làm một trái một phải hướng diệp trần bọc đánh, đánh tới đột nhiên nô đồng tiều quát một tiếng. người giết ca ca của ta hôm nay ta nhất định phải dẫn theo đầu lâu của người đi tế điện hắn a nguyên lai nữ tử này đúng là ngô hạo thiên m u ộ i muội trách không được sẽ tìm tới cửa trả thù chung quanh mọi người vây xem nghe tới bọn hắn ngắn gọn vài câu đối thoại lập tức bừng tỉnh đại ngộ minh bạch sự tỉnh đại khái trải qua diệp trần nhẹ gật đầu sau đó lại cười như không cười nhìn xem tuyền cơ c h ậ m g ã i nói xem ra bọn hắn cho ngươi mở ra điều kiện phải thêm đủ phân lượng đâu phía sau diệp trần không có tiếp tục nói hết tuyền cơ nghe xong đuôi lông mày k h é cong trong mắt tựa hồ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng không có trả lời ngay nhưng mà ánh mắt của nàng lại lóe ra một tia khó mà nắm lấy con mang phản p h ấ t tẩn giấu đi cái gì thâm ý thế nhưng là chỉ có khi nàng đối mặt diệp trần lúc mới chính thức ý thức được trên người mình gánh vác gáp lực đến cỡ nào n ặ n g nghề cái loại cảm giác này tựa như là đối mặt với một con hồng hoang manh thú diệp trần tản mát ra k h í tức cường đại để người không rét mà run tia cũ cảm giác gáp bách giống như thủy triều t u ô n ra vào thân thể thẳng đến cốt tủy chỗ sâu đúng lúc này nô đồng đã lặng yên từ một bên đúng diệp trần phát động công kích trong tay hắn con mang l o ạ lên nháy mắt đánh ra mấy đạo sắc bén phi tiêu tốc độ nhanh chỉ sợ sớm đã mệnh tăng hoàng tuyển nhưng mà diệp trần lại đứng tại chỗ không nhúc ních chỉ là nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái yêu mấy cái phi tiêu liền giống bị thi ma p h á p mở dạng không giải thích được bay đến trong tay của hắn một màn này để ngô đồng mở to hai mắt nhìn trong lòng dâng lên một cô m á n h liệt c h ấ n kinh cùng sợ hãi ngô đồng con ngươi bỗng nhiên co vào nàng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy nhưng nàng cũng không có lùi bước ngược lại r a tốc thân hình tới gần diệp trần xuất thủ chính là tàn nhẫn một ích trong tay lưới dao đâm thẳng diệp trần trái tim vị trí diệp trần vẫn như cũ mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem hắn vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ. hắn một tay chắp sau lưng dáng người t h ẳ n g tắp tựa như một đời thông sư tản mát ra một loại không gì sánh kịp uy nghiêm cùng tự tin mà liền tại ngô đồng công kích đồng thời k h á c một bên tuyển cơ công kích cũng đến trong tay nàng huy động một cây màu đen miễn tiên lập tức vô số bóng roi phô thiên cái địa đồng dạng chỉ hướng diệp trần đối mặt hai người công kích diệp trần không chút hoang mang đầu tiên là một chút nghiêng người tránh đi ngô đồng công kích ngay sau đó phải giơ tay lên một đạo lôi quang đánh ra đ ầ y trời bóng roi lập tức biến mất tuyển cơ đầu tiên là lấy làm kinh hãi lập tức bước ra lưu lại mà roi trong tay lại là phản công mà lên ngô đồng kiếm gậy đ nhắc lên chân phải đa hướng diệp trần hậu tâm ngay tại nàng coi là đắc thủ thời điểm diệp trần một cái tay khác lại tóm chặt lấy mắt cá chân nàng nhẹ nhàng hất lên liền đem ngô đồng ném ra ngoài vòng tròn ngô đồng sau khi rơi xuống đất cũng không có nhụ trí mà là lần nữa đứng dậy v ọ t lên nàng hai tay xử suất hai thanh đoàn kiếm như là gió táp mưa rào công hướng diệp trần mỗi một cái đều mang lăng lệ k í n h phong diệp trần thấy thế mỉm cười thân hình cấp tốc rời đậu bước tiến của hắn linh hoạt đa dạng để người hoa mắt p h ả n phất đang khiêu vũ đồng dạng t u y n cơ thấy công kích của mình còn không rơi xuống liền bị diệp trần nhẹ nhọn hóa giải k h ô nhưng g k ỏ i giận, tới giá Diệp liếng, roi Diệp có chút tức thực lực. Thế là nàng xuất tất cả nhìn hay đánh thấp Thế không hở, khốn h Trần suất tất Trần. nàng vùng liếng, đem roi mua đến kín mua y vây là là đem đổ xử kẽ mà diệp trần thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn luôn có thể xảo diệu tránh đi tuyển cơ roi h ắ n khi thì nghiêng người này tránh khi thì nhảy nhảy dựng lên để tuyển cơ công kích lần lượt thất bại tuyển cơ trên mặt lộ ra một tia lo lắng nhưng nàng cũng không hề từ bỏ nàng cắn chặt răng tiếp tục c ư a roi không ngừng biến đổi chiêu thức muốn tìm được diệp trần sơ hở cùng lúc đó nô đồng dao găm như mưa rơi đâm về diệp trần mỗi một cái đều ẩn chứa chấn động trật khí nhưng diệp trần lại luôn có thể xào rượu tránh đi hoặc ngăn lại công kích của nàng để công kích của nàng tan thành b ằ n nước n ô đồng sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên nàng ý thức được nam nhân trước mắt này cũng không phải là hạ người bình thường nàng hít sâu một hơi quyết định xử suất toàn lực cùng diệp trần phân cao thấp t u y ế n cơ cùng n ô đồng thế công càng thêm mánh liệt phối hợp của các nàng cũng càng phát ra ăn ý trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí hồi hộp dị thường để người không kịp nhìn diệp trần đối mặt hung manh như vậy công kích ý nguyên duy trì tỉnh táo hắn tại hai người vây công phía dưới thông do ngưng đối không chút phí sức đột nhiên diệp trần phát hiện một cái cơ hội hắn cấp tốc xuất thủ một phát bắt được t u y ể n cơ roi dùng sức kéo một phát t u y ể n cơ vội vàng không kịp chuẩn bị bị diệp trần kéo tới nô đồng thấy tình thế không ổn lập tức phi thân đánh tới muốn phải cứu về t u y ể n cơ nhưng diệp trần đã sớm chuẩn bị hắn một cước đá ra chính giữa ngô đồng phần bụng nô đồng kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau bay đi mà t u y ể n cơ thì buông ra roi thừa cơ tránh thoát diệp trần trói buộc lui về phía sau diệp trần nhìn xem hai người khoe miệng móc ra một cái đường cong lộ ra một vòng nụ cười tự tin mọi người thấy diệp trần lấy một địch hai không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng còn có thể gọn gàng chiếm hết t h ư ợ phòng không khỏi lớn tiếng hoan hô lên hay đây mới là phán định nên có thực lực một cái thanh niên trước tiên mở miệng nói mà ở bên cạnh hắn đứng cũng là một người trẻ tuổi phụ hòa nói ta tuyên bố cái này m á n h nhân là thần tượng của ta nhưng bọn hắn không biết l i ề n tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa đứng một cái diện mục bất thiện t r u n g nhân nhân hắn chính là từng cùng t u y ể n cơ cùng một chỗ tổ đội hướng t h i ê n hành lúc này hắn nhìn thấy diệp trần vậy mà như thế khó giải quyết sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống trên mặt càng là lướt qua một vòng n ồ n g đậm vẽ hung ác hướng tiến hành chỗ đứng phương hướng đúng là toàn bộ bên ngoài hội trường vây một góc đồng thời mặt khác ba phương hướng cũng phân biệt đứng một người mắt thấy hai người bắt không được diệt trần một người trong đó đang chuẩn bị thi triển lực lượng mạnh hơn lúc thình lình nghe một vị lão giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng trụ tiên kiếm trận nghe tới thanh âm này cái khác ba người lập tức bắt đầu chuyển động bốn người cấp tốc tạo thành một cái trận pháp chỉ thấy bên ngoài hội trường vây bốn góc phân biệt có đỏ vàng lục làm bốn chùm ánh sáng bắn hướng lên bầu trời thẳng thấy cảnh này ghế giám khảo bên trên mấy sắc mặt người rốt cục thay đổi mà long khiếu thiên trên mặt sớm đã tái n h u ậ thành một mảnh liền ngay cả bờ môi cũng mất đi huyết sắc nhưng hắn biết không tốt thân hình l o i lên rời đi sân bãi bên trong thiên la địa vong đúng lúc này giữa sân mấy người vẫn t ạ i kịch liệt tranh đ ấ u l ấ y bọn hắn vẫn chưa ý thức được cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa nhưng mà khi bọn hắn chú ý tới bên ngoài sân dị thường lúc đã tới không kịp làm ra phản ứng đột nhiên bốn đạo bắn hướng lên bầu trời chùm sáng lẫn nhau liên tiếp ở đây trên mặt đất hình vông thành một đạo cách ly kết giới cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện khiến đại đa số người dự thi trở tay không kịp chỉ có số ít cơ chí tuyển thủ tại chùm sáng còn chưa hoàn toàn kết nối trước đó cấp tốc thoát đi p h i ế khu vực này ra đến bên ngoài không khỏi sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng dâu quay n ó n càng là tức giận chất vấn có gia tộc cũng dám phái người đến ám sát võ đạo công người biết các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy ngồi yên không lý đến sao nhưng mà đoan mục thanh dương chỉ là từ tôi nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao đây chính là trong truyền thuyết chu tiên kiếm trận cho dù là võ thánh cấp bậc cường giả cũng khó có thể ứng đối ngươi cảm giác cho chúng ta còn có biện pháp nào đâu dâu quay n ó n không phục phản bác khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn sao đoan mục thanh dương sắc mặt hơi đổi một chút nghiêm túc đáp lại nói đây chỉ là nhằm vào một mình hắn hành động lời còn chưa nói hết trong sân đột nhiên truyền đến một trận liên tiếp tiếng kêu thảm biến cố bất thình lình để sắc mặt của mọi người lần nữa kỳ biến ngần đầu nhìn lại chỉ thấy trong kết giới quan chiến đám người nổ lên từng đám từng đám huyết vụ kêu rên thanh n â m khiến người tê cả ra đầu cái này đây là có chuyện gì dâu quai nón lao giả trên mặt có quác một trận h i ệ n nhiên là bị một màn này c h ấ n g tinh đến không thể phục thêm tình trạng đoan m ộ t thanh dương chú ý một lát sau như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ là huyết luyện thuật lời này vừa nói ra mấy người sắc mặt lập tức tái nhợt không thôi cái gọi là huyết luyện thuật cũng chính là dùng người sống huyết dịch đi tế điện kiếm hồn quả nhiên tại không gian kia bên trong đã thành nhân gian địa ngục huyết nhục của bọn hắn đã thành chất d trên trận đánh nhau mấy người rốt cục phát giác được dị dạng chậm rãi dừng lại động tác trong tay ngưng thần hướng ngoại nhìn lại mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt dự thi đ ắ n g người đảo mắt đều thành vô số bạch cốt cảnh tượng này quá mức quỷ dị cùng tàn nhẫn để người không khỏi dùng mình nguyên bản tràn ngập sinh cơ cùng sức sống đ á g người giờ phút này lại biến thành từng đống bạch cốt tán loạn trên mặt đất tươi máu nhuộn đỏ mặt đất mũi huyết tinh tràn ngập tại không t r ú n g làm cho không người nào có thể hô hấp trên trận đúng d i p trần động thủ hai nữ tử mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng các nàng không dám tin vào hai mắt của mình phán mà cái kia gọi ngô đồng thậm chí bắt đầu nôn mửa thân thể run dày kịch liệt lấy tựa hồ không thể thừa nhận dạng này kích thích dâu quay nón lao giả sắc mặt tái n h ợ t môi của hắn k h ẽ run nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy tựa hồ muốn nói gì nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu trong ánh mắt của hắn để lộ ra sợ h ã i thật sâu cùng tuyệt vọng phảng phất nhìn thấy tận thế giáng lâm vương vân tiêu biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên hắn n h í u chặt lông mày tự hỏi phát sinh trước mắt hết thảy hắn ý thức được trận đấu này đã không còn là thời khắc sinh tử đỏ sức mà là một trận tàn khốc độ sát mà hết thảy này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào âm diệp trần sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng trong mắt lóe ra l ử a giận hắn tức giận chất vấn các ngươi đã muốn giết ta vì sao còn muốn liên lụy người vô tội bọn hắn cùng chuyện này không hề quan hệ a lúc này hai người kia mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、mình cũng bất quá là người khác trong tay quân cơ thôi chỉ là bị dùng để k i ể m chế lại diệp trần để hắn không cách nào rời đi cái này hội trường nhưng mà đối mặt diệp trần chất vấn các nàng lại lựa chọn trầm mặc không nói diệp trần thấy thế lựa giận trong lòng càng thêm trầm mặc không nói diệp trần thấy thế lựa giận trong lòng càng thêm trầm trong chớp mắt hung hăng chạm tại bình chướng phía trên khiến người kinh ngạc chính là đạo này kiếm khí bén nhọn vẫn chưa đúng bình chướng tạo thành quá lớn ảnh hưởng nó vẹn vẹn chỉ là hơi run bóng nút đ í t sau đó liền cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu đúng lúc này nguyên bản ẩn nút trong bóng tối bảy trận người nhao nhao h i ể n lộ ra c h â n diện mục cầm đầu hướng thiên hành ngửa đầu cười ha h a hai mắt nhìn chằm chặp diệp trần nghiêm nghị quát tiểu tử ngươi sớm nên ngờ tới sẽ có hôm nay cục diện như vậy nghe được câu này diệp trần b ỗ n nhiên xoay người sang chỗ khác chỉ thấy tại kia bình c h ư ớ phía trên đứng bốn nhân ảnh mà nó bên trong một cái người vậy mà là tuyển cơ bên cạnh vị kia ngay sau đó một lao giả kia giận hừ một tiếng tiếp tục nói coi như kiếm trận này so ra kém thời kỳ thượng cổ ban đầu kiếm trận uy lực nhưng dùng để chu sát ngôi loại đồ chơi này quả thực chính là dao mổ trâu nhưng dết cả diệp trần trong lòng không khỏi chấn động nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì vân đạm phong khinh t h ầ n sắc cười đáp lại nói hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiểu đao ngượng nghịu cái mông mở mắt một chút đi hướng tiên hành nghe được câu này những mày nghi hoặc mà hỏi thăm hắn nói là có ý gì đại khái là quê hương của hắn l ờ i nói đi bên cạnh một người không hề lo lắng hồi đáp đúng lúc này bình t r ư ớ n g bên trong mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm toàn bộ bình t r ư ớ n g bắt đầu phát sinh biến hóa phản phất có vô số ánh mắt thiếp ở phía trên khiến người dùng mình ha ha ha ha u min chi nhãn rốt c u c hoàn thành nhìn xem cảnh tượng trước m tiếng cười rơi xuống lao giả đ ố i trên trận hai nữ tử la lớn đã như vậy vậy liền để các ngươi cùng một chỗ trở thành thiếu chủ tế phẩm đi nghe được câu này t u y ể n cơ lập tức cắn răng nghiến lợi chửi đ ớ i nói không nghĩ tới các ngươi thế mà ngay cả ta cũng không bỏ qua t u y ể n cơ đây chính là ngươi quyết giữ ý mình hậu quả hướng thiên hành cười lạnh quát lớn bởi vì trước đây t u y ể n cơ cự tuyệt hướng thiên hành song tu cho nên đối nàng trong lòng còn có oán hận t u y ể n cơ chừng lớn hai mắt trong mắt lòe ra l ử a giận đối lao giả giận g ữ hét tia nàng đâu nàng thế nhưng là các ngươi người a lao giả lại thân sắc tự nhiên không hề lo lắng đáp lại、nói. nếu như ta không bỏ xuống một chút mồi nhử ngươi như thế nào lại tùy tiện mắc câu đâu chỉ có dạng này kế hoạch của chúng ta mới có thể thuận lợi tiến hành tuyền cơ nhất thời ngại lời không phản bắt được nàng quay đầu nhìn về phía ngô đồng trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận cùng không c a m lòng hỏi ngươi thật chuẩn bị chết theo s a o ngô đồng chậm rãi n g n g đầu ánh mắt trống rỗng mà mê mang nàng cắn chặt môi dưới âm thanh run dày nói ta không biết ta không nghĩ tới tuyền cơ tức giận đến nghiến răng nghĩ lợi nhịn không được mắng thật là một cái xuẩn nha đầu nhưng vào lúc này t o à nhưng bộ k g vào lúc này diệp trần đột nhiên đúng kia hai nữ tử lạnh giọng nói hai người các ngươi nếu như không nghĩ chết ở chỗ này liền tranh thủ thời gian cùng ta liên thủ cùng một chỗ đối kháng trận phát này nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết thanh âm của hắn băng lánh mả kiên quyết để hai người trong lòng không khỏi giật mình liếc mắt nhìn nhau sau trầm mặc không nói khó chịu nhất không ai qua được t u y ề n cơ không chỉ có không có thoát khỏi nguy cơ hơn nữa còn bị hướng thiên hành ý hiếp lội vũng nước đục nếu như nàng không đáp ứng hướng thiên hành liền đem thân phận của nàng bại lộ cho ngô ra đến lúc đó lại là bị người bắt hạ tràng bởi vì nàng hợp hoan tông thân phận là bị người cầm đi tu luyện tốt nhất đỉnh lô nháy mắt sau đó kết dối phía trên con mắt phảng phát xuống lại bắt đầu nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào sân bãi bên trên mấy người bọn chúng tựa hồ đang quan sát cái gì ánh mắt bên trong ý cười để người dùng mình đồng thời. mặt đất chấn động càng ngày càng vang trong lúc đó phát ra một tiếng vang thật lớn quanh một tiếng ở đây bốn nơi hẻo lánh từ dưới đất chậm rãi dâng lên bốn cái vết dị loang lộ màu xanh đồng trụ cái này bốn cái đồng trụ mặc dù xem ra tàn tạ không chịu nổi nhưng là tại cái này bốn cái đồng trụ phía trên lại đều đặt vào tứ thanh thú cũng chính là thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền vũ nhìn thấy những n à y lão giả có chút ít đắc ý nói tiểu tử hôm nay cái c h à n g diện này cũng không hưởng phí lao phu vì người chuẩn bị rất đã lâu n à y có tứ thanh thú trận pháp gia trì đừng nói ngươi là tông sư liền xem như võ thánh cũng đừng nghị còn sống rời đi trên mặt của hắn lộ ra r à o hoạt t i ế u dung hiển nhiên đúng cái này bố trí phi thường hài lòng diệp trần lập tức minh bạch nguyên lai bọn hắn sớm đã có dựng mưu một mực chờ đợi đợi thời cơ này vì đem mình đưa vào chỗ chết bọn hắn vậy mà như thế ẩn nhẫn thật sự là nhọc lòng nghĩ tới đây diệp trần gật gật đầu vừa cười vừa nói nếu không nói gừng càng già càng c a y đâu dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá lao hồ ly lại r à o hoạt cũng là đấu không lại thợ săn ánh mắt của hắn kiên định để lộ ra một cỗ tự tin cùng quyết tâm thợ săn ngươi bây giờ chẳng qua là cá trong chậu một con ba ba mà thôi hướng thiên hành suy c hắn cho rằng diệp trần đã lâm vào t u y ệ t cảnh không cách nào đ o thoát hướng thiên hành nói để mấy người khác lập tức cười lên ha h a nhưng mà diệp trần cũng không có bị hắn lay động ngược lại càng thêm kiên định tín nhiệm của mình nhưng vào lúc này bốn cái đồng trụ bên trên thánh thú con mắt đột nhiên lấp lánh lên hào quang màu đỏ lấp l o é sau một lát những ánh sáng này phát xạ đến bình t h ư ớ n g phía trên trên ánh mắt ngay sau đó một màn quỷ dị phát sinh chỉ thấy mỗi một cái con mắt đều ngưng tụ ra một thanh s ắ c bén kiếm mà mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng phía dưới diệp trần bọn người vị trí diệp trần ánh mắt n g h i ê trọng thấp giọng có nói hỗ nổ chung nháy mắt một đạo cổ lão mà trang trọng tiếng chung tại diệp trần đỉnh đầu vang lên nương theo lấy thanh em du dương kim sắc sóng âm như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến bình chướng phía trên lão giả trong mắt lóe lên thần sắc tham lam ngựa k h i âm chầm nói không nghĩ tới tiểu tử này trên thân lại còn có dấu bảo vật như vậy một bên hướng thiên hành mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhẹ giọng hỏi n ô lão ngươi cảm giác cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ ứng đối s a o n ô lão lạnh hư một tiếng khinh thường hồi đáp hướng lao đệ ngươi yên tâm đi chúng ta liền đợi đến xem vui nhìn xem hắn như thế nào bị tiêu diệt đến hồi phi ê n diện hướng thiên hành khẽ gật đầu, không nói nữa. nhưng trong lòng y nguyên lo lắng bất an khẩn trương chú ý phía dưới mấy người nhất cử nhất động chỉ một thoáng chỉ nghe được giữa thiên địa truyền đến một trận vù vù âm thanh phản phất toàn bộ thế giới đều đang run dày bình t r ư ớ n g bên trên con mắt đột nhiên lóng lánh quỷ dị b ă n mang vô số đạo sắc bén lợi kiếm vạch phá không gian như là từng nhánh đoạt mệnh mũi tên hướng phía diệp trần nô đồng cùng tuyển hữu cơ ba người mau chóng đuổi theo diệp trần đấy mắt hiện lên một vòng âm hàn tri sắc hắn cấp tốc tay bấm chỉ quyết liên tục thi triển ra hai đạo cường đại tử viêm kiếm khí cái này hai đạo kiếm khí như là từ sắc cự lòng gấm thép đại đa lại lợi kiếm số bị dễ d à ngay h ó giải, tiêu tán tại không chung. Nhưng tiêu tại lợi kiếm tán một chút còn có mà, nguyên ngoan cường phòng tuyến, tiếp tục hướng bọn họ đánh tới, bất quá, lại cũng không thành Ngay quá, uy tục có mà đột tiếp tới, bất thể tạo phá họ hiếp. lại sau đó hai đạo kiếm khí như bóng với hình trước sau đánh vào bình t r ư ớ n g phía trên trong mắt mơ hồ trong đó có thể nghe tới từ con mắt chỗ sâu chuyển đến kêu gen thanh âm đồng thời đại lượng máu đỏ tươi từ trong ánh mắt tuân ra như suối phun phun ra ngoài diệp chân có chút nhũ mày chỉ thấy bị kiếm khí đánh trúng địa phương lập tức có một mảng lớn con mắt nhắm lại phảng phất mất đi sinh cơ nhưng ngô đồng vẫn đứng tại chỗ không nhúc đích t u y ể n cơ thì huy động roi trong tay ý đồ phát động phản kích coi như sau đó mưa khắc khiến người kinh ngạc một màn phát sinh những cái kia nguyên bản hai mắt nhắm vậy mà lại trước sau mở ra chỉ có chảy máu con mắt chăm chú khép lại phản phất bọn chúng có sinh mệnh của mình cùng ý thức diệp t r â n nhũ nhũ mày hai tay cấp tốc ngưng tụ ra hai cái to lớn lôi điện phát bóng như là như đạn pháo lớn nhỏ cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên đem phát bóng hung hăng q u a n h hướng lên phía trên kết g i i lần này bình chướng kịch liệt lay động phản p h t bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn nhưng mà khi nó sắp bị chấn nát thời điểm lại đột nhiên ổn định lại khôi phục bình、tĩnh. nguyên lai bình t r ư ớ n g phía trên mấy người cảm thấy có sụp đổ mất nguy cơ cấp tốc đứng ở bốn phương tám hướng vì vững chắc bình t r ư ớ n g trận pháp ra chỉ lực lượng trên trận ngô đồng bỗng nhiên nói nhỏ dạng này căn bản không được diệp chân lại phảng phất không nghe thấy lại là khẽ quát một tiếng phiên thiên ấn chỉ thấy kia phiên thiên ấn cấp tốc biến lớn trong chớp mắt liền biến thành một t o a n g ọ n núi to lớn hướng phía trên không bình t r ư ớ n g hung hăng đụt vào chỉ nghe kinh thiên động địa đồng dạng tiếng vang truyền đến toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động nhưng mà bình chướng mặc dù bị va chạm đến vặn vẹo biến hình nhưng vẫn ngoan cường mà không có vỡ vụn mà duy trì trận pháp mấy người giờ phút này lại đều sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nó bên trong một cái thậm chí phun ra một ngụm máu tươi nô láo càng là tràn ngập p h ẫ n hận mắng tiểu tử ta không phải đem ngươi chém thành muôn mạnh không thể nhưng mà hắn cũng chỉ là qua qua miệng nghiệt thôi hắn hôm nay sớm đã lực bất t ò n g tâm khó mà lại đúng diệp trần tạo thành lý hiếp chỉ có hướng thiên hành còn có thể miễn cưỡng c h è o trống nhưng cũng nhìn ra được hắn đã đến cực hạ diệp t r ầ n n h ữ mày trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này phiên thiên ấn đã là trước mắt hắn thủ đoạn mạnh nhất nhưng mà đối mặt cái này cường đại bình chướng y nguyên không cách nào đem nó bài trừ chẳng lẽ mình thật muốn mất mạng ở đây sao đúng lúc này nô đồng ánh mắt chất động dãy r ù a lấy nói hiện tại chỉ có một cái biện pháp hai người đều là giật mình t u y ề n cơ nhìn về phía nàng chờ đợi văn không đợi người khác hỏi nô đồng lấy quyết tuyệt ngữ khi đúng diệp trần nói ngươi là trong chúng ta mạnh nhất cũng chỉ có dựa vào lực lượng của ngươi nhưng ta nhất định phải cho ngươi gieo xuống p h ệ tiên cổ lời vừa nói ra t u y ề n cơ kinh hãi nàng lại biết p h ệ tiên cổ lợi hại đây chính là một loại cực kỳ tà ác công pháp mặc dù tạm thời tăng cao tu vi chỉ khi nào loại nhập thể nội liền sẽ thôn vệ hết tốc chủ tu vì cùng sinh mệnh lực cho đến tử vong nhưng nô đồng lại cho rằng dưới mắt tình huống nguy cấp chỉ có như vậy mới có thể phá cục diệp c h â n biến sắc nghe tới vệ tiên cổ danh tự liền biết nó đáng sợ nhưng mà giờ phút này hắn lại lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan nếu như không tiếp thụ ngô đồng đề nghị như vậy mấy người bọn họ đều có thể sẽ chết ở chỗ này nhưng nếu tiếp nhận mình cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn chương một trăm bảy mươi bảy lấy thân phá cục chương một trăm bảy mươi bảy lấy thân phá cục diệp c h â n k h ẽ cắn m ô i cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần hắn tin tưởng chỉ cần có thể đánh vỡ bình phong này hết thể đều sẽ có chuyện cơ thế là hắn đúng n ô đồng nhẹ gần đầu diệp trần n chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới trong đầu lập tức hỗn loạn tương mừng hắn cắn chặt hàm răng cố nén thốt khổ cố gắng bảo trì thanh tình nhưng diệp trần cũng không có lối bước mà là toàn lực vận chuyển công pháp ý đồ chống cự phệ tiên cổ ăn mòn theo thời gian trôi qua diệp trần cảm giác được tu vi của mình bắt đầu bị t h ố p h ệ sinh mệnh lực cũng đang không ngừng xói mòn nhưng là khí tức của hắn lại càng ngày càng cường đại cỗ này khí tức khủng bố xuất hiện khiến bình t r ư ớ n g phía trên mấy người quá sợ hãi nô lão càng là đối với ngô đồng giận d ữ hét thiệt tỷ lao phu không phải đem n g ư ơ i nghiền xương thành cho bởi vì cái này vệ tiên cổ thuật pháp lúc đầu giữ lại vạn bất đắc di thời điểm cho người ta gieo xuống dùng tới đối phó diệp trần nhưng là bây giờ có người phản bội lại bị dùng tới đối phó mình cái này khiến hắn làm sao không khí đồng thời hắn đúng mấy người khác ô liều mạng tu vi rút lưu cũng phải duy trì chất pháp mấy người nghe vậy trung điệp g diệp trần lần nữa thi triển phiên t i ê n ấn hướng phía phía trên bình t r ư ớ n g phát động công kích lần này phiên t i ê n ấn uy lực so trước đó càng thêm cường đại mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên rốt cục tại trải qua một phen kịch liệt sau khi va chạm bình t r ư ớ n g không chịu nổi gánh nặng ẩm vang vỡ vụn ánh nắng một lần nữa chiếu xuống mấy trên thân người để bọn hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp nhưng mà lúc này diệp trần lại có chút sức cùng l ự c kiện ngồi trên mặt đất nô đồng cùng tuyền cơ hai người vội vàng tiến lên xem xét trạng hướng của hắn phát hiện sinh mệnh khí tức của hắn tựa hồ đang có dần dần tan biến dấu hiệu nô đồng hối hận không thôi. nàng không nghĩ tới vệ tiên cổ uy lực lại to lớn như thế lập tức liền để túc chủ lâm vào trong nguy cơ nàng nắm thật chặt diệp chân tay nước mắt tràn mi mà ra diệp chân thì làm ỉ m cười chậm rãi nói cái này đã rất may mắn mà bình t h ư ớ n g bên ngoài mấy người dưới một cách này bị oanh tại sân bãi bên ngoài nô lao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất hướng thiên hành thì làm i ệ n g bên trong cồn u p h ú n ra một ngụm lớn máu tươi khi tức vẻ v o i suy sụp mà hai người khác đã nằm trên mặt đất không cách nào động đậy diệp chân ánh mắt lóe lên một cái hắn đang chuẩn bị giải quyết mấy người này nhưng đột nhiên nghe tới một tiếng kinh h nhìn thấy đổ xuống vậy mà là ngô đồng tuyền cơ thân ảnh cấp tốc l ó y lên đem ngô đồng tiếp vào trong ngực diệp trần cũng vội vàng chạy tới nghi hoặc mà nhìn xem hai người bọn họ tuyền cơ mở miệng giải thích nói cái này vệ tiên cổ vốn chính là lấy thi thuật giả sinh mệnh làm làm đại giá ngô đồng vùng vẫy một hồi nọ g ngậy bợ m ô i nói cái này vốn là lỗi lầm của ta cũng hẳn là để ta tới kết thúc đây hết thảy dừng lại một lát nàng lại đứt quán g thở hồn hển nói kỳ thật cái tiêu nô ra cái gọi là thiếu chủ cũng bất quá là cái đỡ không nổi tường phế vật mà thôi nói xong câu đó ngờ đầu ngất xuống cuối cùng một hơi phải nói tại một khắc cuối cùng nàng rốt cục nhìn ra ngô ra người ác độc dụng tâm diệp t r â n trầm mặc một lát trong lòng âm thầm nghĩ ngợi b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào hành động nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều do dự bởi vì hắn biết thời gian cấp bách không thể lại kéo dài thêm hắn quả quyết xuất thủ trong tay lóe ra một đạo tử sắc lôi quang cái này đạo lôi quang giống như một thanh lưới kiếm sắp bén nháy mắt xuyên thấu muốn muốn chạy trốn ngô ra gia chủ nô láo p h â n bụng theo lôi quang xuyên thấu nô láo phát ra một tiếng một ngạt phát thông thanh thân thể không tự chủ được mới ngã xuống đất hắn dậy ruội lấy bỏ lên xoay người lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin nhìn về phía diệp trần lúc này ngô lão một mặt hoảng sợ hắn nhìn thấy diệp trần kia lạnh như hàn băng ánh mắt phảng phất đến từ địa ngục sứ giả khẩu khí của hắn trở nên mềm yếu xuống tới mang theo một tia cầu xin tha thứ ý vị nói tiểu tử thả lão phu một ngựa đi ta ngô ra không chỉ có thể giúp ngươi giải v ệ tiền hãng cổ chi đ ộ u hơn nữa còn chắc chắn lấy trọng lễ đem tặng diệp trần nghe nói như thế bất đắc dĩ n ở nụ cười trong lòng của hắn rõ ràng đối phương đã đem hắn coi là tất phải giết người mà hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn hắn lắc đầu lạnh nhạt đáp lại nói ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao các ngươi ngô ra ngay cả người mình đều không bỏ qua lại làm sao có thể bỏ qua ta cái này vốn chính là các ngươi muốn chu sát người đâu nghe thấy lời ấy nô g lao sắc mặt nháy mắt k ỳ biến trong mắt của hắn tràn ngập vẻ hắn độc cắn răng nghiến lợi thét to tiểu tử ta ngô ra người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi diệp t r â n nhìn trước mắt ngô lão khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường hắn nhẹ nói có đúng không t i ế lại vừa vặn ta ngay cả ngô ra cùng một chỗ d i đi nói xong ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại ngô lão kia nửa chọc trên trán thanh â m băng lãnh m à kiên quyết đúng lúc này diệp trần thân hình đột nhiên lắc lư phảng phất tuấn di đồng dạng trong chớp mắt liền tới đến ngô lão phụ cận ngô lão con mắt nháy mắt t r ừ n g lớn miệng cũng mở đến thật to trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình còn có cái gì lâm trung di ngôn sao diệp trần kia băng lãnh thanh â m dường như sấm xét tại ngô lão hướng trên đỉnh đầu nổ vang ngay được câu này ngô lão thân thể bắt đầu không tự chủ được run dày lên hắn kia khô quắt mở n ô i run dày hồi lâu cuối cùng vẫn là không nhị r ồ i ra ngón tay chỉ hướng ngô láo mi tâm đột nhiên trói mắt t ử sắc lôi q u a n g từ đầu ngón tay hắn bắn ra trực tiếp xuyên thủng ngô láo đầu ngô láo thân thể lập tức nghiêng một cái nặng nề g h mà té ngã trên đất ngay sau đó diệp trần lần nữa di động nháy mắt xuất hiện tại hướng thiên hành trước mặt hắn lạnh lùng nhìn về hướng thiên hành lạnh n h ạ t nói như vậy ngơi ư đây còn có cái gì muốn nói đừng nói cho ta không có đã cho các ngươi cơ hội hướng thiên hành mắt thấy vừa rồi phát sinh hết thảy giờ phút này vậy mà cười to lên sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy thảm cười nói từ xưa đến nay kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đã thua kia liền nhận đi ta không lời nào để nói diệp trần trần trờ một lát sau phản bác vậy ngươi liền sai thuận theo thiên đạo mới có thể thắng nếu không coi như thắng cũng sẽ không dài lâu không nghĩ tới hướng tiên hành cười lạnh một tiếng nói thiên đạo cái gì là thiên đạo thiên đạo chính là chính đạo chính đạo chính là chính nghĩa chính nghĩa chính là lòng người diệp trần n g n g đầu chậm rãi nói lòng người lòng người cũng là có thể cải biến hướng tiên hành lớn tiếng phản bác diệp trần nhữ nhữ mày từ chối cho ý kiến nói có lẽ đi nhưng tùy tiện cải biến như thế nào lại là lòng người hướng tiên hành nghe vậy chờ mặc một lát sau đột nhiên nâng lên tay phải kích hướng mình huyện thái dương chương một trăm bảy mươi tám mới phiên p h ứ c chương một trăm bảy mươi tám mới phiên p h ứ c ngay tại diệp trần muốn động thủ kết thúc nô g ra mấy tên thích khách đồng thời ghế giám khảo bên trên mấy người bỗng nhiên dương cung bạn kiếm võ đạo công sẽ không cho phép đ ú n g tay thế ra sự t ì n h người trẻ tuổi này không chỉ có nhúng tay một lần còn làm ra động tĩnh rất lớn xem ra muốn chấp hành hội q uy đoan mục thanh dương rốt c ụ c đợi đến trên trận xuất hiện biến hóa cho nên lớn tiếng chỉ trích nói đột nhiên một âm thanh lạnh lùng nói hội trưởng hắn còn không tính võ đạo công người biết đoan mục thanh dương quay đầu nhìn lại nhìn chằm chằm vương vân tiêu ánh mắt sắc bén nói làm sao không tính hắn là treo tên trường lão mà lại lần trước còn làm ban giám khảo lúc này lại làm phán định so chính thức trưởng lão làm sự tình đều nhiều vương v â n tiêu vẫn như c ũ là không tình cảm chút nào thanh em nói nhưng những công việc này không đều ngại để hắn đi làm sao vậy thì thế nào ta nói hắn là hắn chính là đoan mục thanh dương thanh em đột nhiên lạnh xuống thế nhưng là vương v â n tiêu thanh em càng thêm băng lãnh đây là giữa bọn hắn ân đ o á n cá nhân ai cũng không thể nhúng tay lời này của ngươi là có ý gì ta vẫn là hội trưởng đâu đoan mục thanh dương sắc mặt â m trầm ngữ khí bất thiện nói nhưng mà vương văn tiêu vẫn như c ũ lạnh lùng nói ra Ta ý tứ rất ai ý đơn giản, m u ố i cùng đoàn mục thanh dương nhớ mày trong lòng bất mãn hết sức nhưng lại không cách nào phản bác dù sao võ đạo công sẽ xác thực có quy định không được can thiệp thế ra ở giữa ân đoán cuối cùng đoàn mục thanh dương bất đắc dĩ thở dài nói tốt à đã như vậy tia liền trước xem tình huống một chút rồi nói sau vương vân tiêu thần sắc bất động không nói gì thêm chỉ là chăm chú nhìn trên trận b i ế n hóa một bên khác diệp trần xử lý xong n ô lão cùng hướng thiên hành hai người về sau ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi hắn phát hiện cái khác hai tên thành viên đều ở vào biên giới tử vong khí tức yếu ớt thế là hắn hai tay hất lên thả ra mấy đạo hỏa diễm đem bọn hắn đều đốt cháy hầu như không còn thê lương tiếng kêu rên bỗng nhiên vang lên vang vọng ở khu vực này phía trên để người tê cả ra đầu một tiếng này tiếng kêu thảm thiết vì nơi này tăng thêm một tia kiểm chế khủng bố không khí làm xong đây hết thảy diệp trần đi tới tuyền cơ bên n g ánh mắt lạnh lùng nhìn về nàng đột nhiên. hắn mở miệng hỏi ta còn có bao lâu thời gian tuyền cơ nghe được câu này đột nhiên lấy lại tinh thần nàng chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm diệp trần phản phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm tuyền cơ không có trả lời diệp trần vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi không nghĩ động thủ với ta sao diệp trần khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định nói người đều sống ở hích lợi của mình phía dưới xô lợi tránh hại cái này rất bình thường nói xong ánh mắt của hắn từ tuyền cơ trên thân g ờ i nhìn về phía nơi xa tựa như đang tự hỏi cái gì tuyền cơ trầm nàng biết diệp trần nói không sai mỗi người đều là vì ích lợi của mình mà sống lấy vô luận là nàng vẫn là người khác nhưng mà diệp trần nói tiếp chỉ là tội của ngươi đã có người thay người chuộc ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào nói rõ bi thương tuyền cơ túi đầu xuống nhìn xem trong ngực ngô đồng lúc này ngô đồng sắc mặt đã mất đi huyết sắc nguyên bản ấm áp thân thể giờ phút này cũng biến thành vô cùng băng lãnh tuyền cơ trong lòng một trận n ó i nhói nước mắt nhịn không được chảy xuống trầm mặc một lát sau tuyền cơ ngầm đầu trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách nàng trầm giãi nói nếu như ngươi không cưỡng ép vận chuyển công lực có lẽ còn có thể chống lâu hơn một chút diệp t r ầ n nghe tuyền cơ nói cũng không có đáp lại hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt bên trong để lộ ra một tiệm kiên quyết hắn biết thời gian của mình không nhiều nhưng hắn cũng không hối hận bởi vì có một số việc nhất định phải đi làm nhưng câu tiếp theo thanh em đột nhiên băng l ê n h nói nhưng là nếu như ngươi còn muốn đi báo thủ như vậy nhiều nhất ngươi còn một tháng nữa thời gian một tháng sau diệp t r ầ n nhữ mày lại cái này với hắn mà nói không phải cái tin tức tốt bởi vì trong khoảng thời gian này tu vi của hắn sẽ theo sinh mệnh trôi qua mà không ngừng hạ xuống cho đến tử vong cho đến lúc này đoan mục thanh dương mới sắc mặt phát khổ nói nô gia đã bị diệt giải thi đấu cũng không cần tiến hành tha thứ nơi đây chiêu đại không chủ đáo hai vị hội trưởng mời trở về đi dâu quai nón lao giả cùng cái k i a một mặt lạnh lùng trung niên nhân liếc nhau sau nhẹ gật đầu lúc này vô luận nói cái gì đều là dư thừa bọn hắn lưu tại thì càng lộ ra dư thừa đợi sau khi hai người đi đoan mục thanh dương liếc qua vương vân tiêu sau thanh â m giống như sấm rền truyền đi diệp trần từ giờ trở đi ngươi đã bị võ đạo công sẽ xóa tên không còn thuộc về võ đạo công sẽ một viên diệp trần nghe tới sau khinh thường cười, cười. hắn đã sớm n h ả m chán cái này cái gọi là võ đạo công hội trưởng ra thân phận lúc này bị băng ra hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít ngay sau đó câu thứ hai chuyển tới t u y ể n cơ làm trái võ đạo công sẽ quy định tham dự thế gia tranh đấu không chỉ có bị xóa tên hơn nữa còn phải tiếp nhận hội quy trừng phạt diệp trần nhạy cảm phát hiện t u y ể n cơ thân thể tựa hồ cứng nhắc một chút chẳng lẽ cái này trừng phạt rất nghiêm trọng sao mà bây giờ hắn lại không hề lưu lại tất yếu bởi vì hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm t ỷ như có thể hay không tìm tới giải trừ p ệ tiên cổ phương pháp nhìn thấy diệp trần không có việc gì long khiếu thiên lúc này mới từ ẩn nấp nơi hẻo lánh hiện thân nhưng chỉ nhìn diệp trần một chút liền quá sợ hãi liền nói lắp b ắ p thiếu thiếu chủ n g ư ơ i cái này giữa lông mày là cái gì bởi vì hắn hai nhiên phát hiện tại diệp trần trên trán vậy mà xuất hiện một cái hoa sen tiêu chí hơn nữa còn là màu đỏ hoa sen diệp trần nhữ mày lại đơn giản nói ngươi biết vệ tiên cổ sao vệ tiên cổ long khiếu thiên tự lẩm bẩm một lát sau sắc mặt đ ô n g nhiên đại biến khiếp sợ nhìn xem diệp trần nói chẳng lẽ ngươi bên trong chính là trong truyền thuyết vệ tiên cổ nhìn thấy long khiếu thiên bị dọa đến không còn hình dáng diệp trần cười khổ một tiếng nói xem ra đích sắc rất khó giải quyết ta còn không đợi long khiếu thiên tiếp tục đặt câu hỏi. diệp trần bỗng nhiên thấp giọng nói vẫn là trở về nói đi long khiếu thiên đệ xuống sợ h ã i trong lòng gật gật đầu đi theo diệp trần đi trở về trên đường đi hắn đều có vẻ hơi không yên lòng trong đầu không ngừng vang vọng liên quan tới vệ tiên cổ đáng sợ nghe đồn trở lại lục gia trang vườn sau diệp trần cùng long khiếu thiên ngồi trong phòng tạ lao cùng lục thiên ân càng là trầm m ặ t không nói bầu không khí nặng dị thường dù n g qua cơm tối hai cái nữ hải tử không biết đi cái k i a đi chơi dù sao lục gia trang vườn có thể cung cấp hưu nhàn địa phương còn rất nhiều mà lại có chút sự tình các nàng vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng long k i ế u thiên một mặt lo lắng hỏi thiếu chủ n g à i thật bên trong phệ tiên cổ đây chính là vô giải chi là ca diệp trần t h ở d à i nhẹ gật đầu nói ta cũng là vì bài trừ bình chướng mới tiếp nhận gieo xuống phệ tiên cổ bất quá ta tin tưởng rồi sẽ có biện pháp giải độc lòng khiếu tiên cười khổ lắc đầu nói phệ tiên cổ một khi nhập thể mặc dù ngắn ngủi tăng lên nhưng qua đi liền sẽ thôn phệ t ú c chủ sinh mệnh lực cùng tu vi cuối cùng dẫn đến cái chết mà lại nó còn có thể để t ú c chủ lâm vào điên cuồng trạng thái mất lý trí diệp trần nghe lời này trong mày lâm vào trong trầm tư hắn biết mình nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp nếu không hậu quả khó mà lường được l o n g khiếu thiên thấy diệp trần trầm mặc không nói lại nói theo ta được biết phệ tiên cổ là một loại phi thường hiếm thấy cổ trùng chỉ có số người cực ít có thể luyện chế trừ phi chúng ta tìm tới cái kia hạ độc đồng tộc cũng có thể tìm tới giải trừ phương pháp chương một trăm bảy mươi chín mắc lửa chương một trăm bảy mươi chín mắc lửa l o n g khiếu thiên lúc ấy ngươi vừa đang làm gì lúc này tạ lão thình lình ném ra ngoài một câu sắc mặt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt chất vấn ngay vậy l o n g khiếu thiên lập tức nhẹ lời t h ở thật dài một cái túi đầu không nói giờ này khắc này vô luận hắn như thế nào giải thích đều là dư thừa không phải không người tin hắn mà là c hiện í n h đều cảm tại h ấ k ngươi mi tâm h hoa sen vẫn là màu đỏ một khi đi vào tử sắc cuối cùng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản biến thành màu đen tia liền thật không có thuốc chữa nghe tạ lao nói lục thiên ân cũng thở dài nói đích thật là rằng này trước mắt bởi vì ngươi tu vi tao thâm cho nên còn không có việc gì thế nhưng là khi tu vi giảm xuống về sau nguy hại liền sẽ càng ngày càng tăng thêm trong lúc nhất thời mấy người đều sầu mi khổ kiểm long khiếu thiên càng là ảo não mình không đếm sửa đến diệp trần nhìn ra điều này cho nên vì long khiếu thiên giải thích nói lúc ấy loại tình huống kia hắn là quyết định không là cái gì nếu như hắn xuất thủ có thể sẽ để sự t ì n h trở nên càng h ỏ n g bét mà lại hắn đã hết sức không có hắn ta khả năng không cách nào an toàn rời đi nơi đó n g h e đến đó long khiếu thiên g ầ m đầu cảm kích nhìn thoáng qua diệp trần nhưng mà tạ lao vẫn lo lắng h ắ n nhìn xem diệp trần trong mắt tràn ngập lo lắng h ắ n biết phệ tiên c ủ uy hiếp sẽ càng ngày càng nghiêm trọng bọn hắn nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết nếu không hậu quả đem t i ế t tưởng không chịu nổi mà lúc này diệp trần lại có vẻ phá lệ chấn định hắn mỉm cười đúng mấy người nói t i ê n tâm đi ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp mà lại thừa d i ệ p ta còn có thu vi đầu tiên vẫn là phải đem dung nhi vấn đề giải quyết nói xong hắn nhìn về phía long khiếu thiên trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng tín nhiệm cứ việc mọi người đều biết vệ tiên cổ lợi hại nhưng nhìn thấy diệp trần kiên định như vậy bất an trong lòng cũng dần dần tiêu tán bọn hắn quyết định tin tưởng diệp trần cộng đồng tìm kiếm đối kháng vệ tiên cổ phương pháp diệp t r â n trở lại mình chỗ kia biệt thự lúc này s ắ c trời dần t ố i màn đêm sắp giáng lâm đã đến giờ lên đèn nhưng hắn sau khi vào phòng vẫn chưa bật đèn mà là trực tiếp ngồi ở trên g h ế salon tâm tình nặng nề hắn đầu tiên lấy điện thoại di động ra không kịp chờ đợi đăng nhập trò chơi sau khi nhìn thấy nhân vật trò chơi diệp khinh trần tu vi vậy mà cũng đang thong thả rút lui lúc hắn không khỏi giật n ả y cả mình trên trán toát ra một tầng m ồ hôi d ị ệ diệp t r â n vạn vạn không ngờ đến phệ tiên cổ vậy mà như thế lợi hại không chỉ có tại trong thế giới hiện thực ảnh hưởng thân thể của hắn còn có thể kéo dài đến trong thế giới game nhân vật hắn t r u n g tiêu gấp và phần tranh thủ thời gian mua mấy k h o a kinh nghiệm đan cũng sử dụng hy vọng có thể ngăn cản tu vi rút lui nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại không chỉ có không thể ngừng lại kinh nghiệm giảm bớt ngược lại gia tốc kinh nghiệm s ó i mòn hiện nhiên dựa vào cho h n đan dược không cách nào giải quyết tu vi rút lui vấn đề đối mặt cái này một khống cảnh diệp trần ý thức được tình huống m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng hắn cho mày lâm vào trong trầm tư đúng lúc này đột nhiên một trận chuông điện thoại di động vang lên đánh gây suy nghĩ của hắn đêm nay giờ sử hành động tại võ đạo công sẽ đảng sau tập hợp kết nối nháy mắt quách đỉnh dương thanh em nghiêm túc liền lập tức chuyển vào diệ nhưng còn không đợi diệp trần nói chuyện điện thoại liền không chút do giữ c ủ a máy giờ xỉu cũng chính là đêm khuya một điểm đến ba điểm bình thường làm ọ i người buồn ngủ nhất tinh lực thấp nhất rơi thời điểm nhưng mà lúc này diệp trần lại không thể nào hiểu được quách đỉnh dương tại sao lại lựa chọn tại dạng này một cái thời khắc cùng hắn gặp mặt trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ ra hỏa này có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao hoặc là hắn muốn lợi dụng thời cơ này để đạt tới mục đích nào đó đâu? diệp trần đánh giá một chút thời gian phát hiện khoảng cách giờ xỉu còn có sáu bảy tiếng vô luận quách đỉnh dương đến tội cùng ẩn giấu đi như thế nào ý đồ hắn đều cảm thấy mình cần sớm chuẩn bị sẵn sàng dù sao đối mặt không biết tình huống cẩn thận làm việc luôn luôn không sai theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mấy giờ thời gian như thời gian qua nhanh cấp tốc trôi qua diệp trần mở rộng thân thể một cái sau đó đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái nhảy ra ngoài cửa sổ vì không làm cho người khác chú ý hắn quyết định lách qua phía trước con đường lựa chọn từ phía sau đường nhỏ quanh co tiến lên để tránh cho bị trang viên mấy người phát giác được hành tung của mình khi hắn rời xa lục ra trang vườn một khoảng cách sau diệp trần rốt c u c thi triển ra tu vi của mình thân hình như ánh sáng hướng phía võ đạo công sẽ phương hướng mau chóng đuổi theo vẹn vẹn trong khoảnh khắc hắn liền xa xa nhìn thấy võ đạo công sẽ kia to lớn lâu vũ căn cứ quách đỉnh dương trước đó ước định hắn đi tới đằng sau địa điểm chỉ định chờ đợi nhưng mà khiến diệp trần cảm thấy n g o à i ý muốn chính là hắn đã ở đây chờ một k h ắ c đồng hồ lâu nhưng vẫn không có nhìn thấy quách đỉnh dương thân ảnh nội tâm của hắn bắt đầu nổi lên lo nghĩ không khỏi t h ầ m nói ra hỏa này sẽ không phải là cố ý cho ta leo cây đi loại này nghi hoặc cùng bất an dần dần xông lên đầu để diệp trần đúng lần này gặp mặt tràn g ậ p lo lắng ngay vào lúc này một tiếng kêu thảm gây nên diệ phát giác một người trong đó cùng quách đỉnh dương thân hình cực kỳ tương、tự. chỉ gặp hắn lưng m e o cái bao liều mạng chạy trốn lấy mà ở phía sau hắn đang có mấy người chăm chú đuổi theo trong miệng còn lớn tiếng la lên người tới đ â y mau có người trộm bảo vật diệp trần trong lòng giật mình ám kêu không tốt hắn một chút liền nhận ra kia chạy trốn người chính là quách đ ỉ n h dương nay chỗ nào là tìm giúp đỡ rõ ràng là tìm c o nổi n diệp trần nháy mắt ý thức được mình mắc lửa mà lại là một cái không phải bên trên không thể hợp lý mắt thấy quách đ ỉ n h dương liền muốn bị người phía sau đ u ổ i kịp vì kia cối cùng hai cuốn tiên thiên tạo hóa quyết diệp trần không do dự nữa thân hình l o i lên tựa như tia chấp liền xông ra ngoài hắn bỗng mang theo khí thế bén nhọn đánh về phía đuổi đến vội vàng nhất hai người cơ hồ liền trong nháy mắt hai đạo hùng hồn chân khí phun ra ngoài giống như giận long xuất hải nhưng mà hai người kia cũng không phải là hạ người bình thường bọn hắn phát giác được nguy hiểm tới gần ngay cả vội rút thân lui lại mạo hiểm tránh đi cái này đáng sợ m ộ t kích nhìn thấy có người xuất thủ tương trợ quách đỉnh dương r ú t cục thở dài một hơi hắn biết mình gọi tới giúp đỡ đã đến nhưng hắn không giam chút nào thư giãn ánh mắt lo lắng nhìn về phía diệp trần ra hiệu hắn mau chóng rời đi nơi thị phi này thế là hai người vừa đánh vừa lui nhưng sau lưng mấy người lại theo đuổi không bỏ hoàn toàn không có ý tứ theo thời gian trôi qua tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp đúng diệp trần bọn hắn đến nói mỗi kéo dài thêm một k h ắ c nguy hiểm liền tăng thêm một phần vòng qua g ặ p g à n con đường sau ngay tại diệp trần hai người coi là thoát khỏi đằng sau địch nhất lúc đ ỗ n g nhiên một tiếng quát chói hai từ phía trước chuyển đến nơi nào đến bọn trốn n h ấ t dám đến nơi đây làm sàng làm bậy phía sau có truy binh trước có chặt đường tốc độ của hai người không thể không chậm lại bởi vì vì bọn họ chấn kinh phát hiện phía trước nhân khí thế rộng rãi đúng là võ đạo công sẽ hội trưởng đoàn một thanh dương chương một trăm tám mươi xông ra v à ngây chương một trăm tám mươi xông ra v à ngây chỉ thấy tinh không ảm đạm hạ đoan mục thanh dương k i a thân thể cao lớn như cùng một con to lớn manh cầm đồng dạng từ giữa không t r ú n g chậm rãi xoay quanh xuống tới hai chân vững vàng rơi trên mặt đất sau t ó é lên một mảnh bụi đất tung bay ánh mắt của hắn như là một đôi sắc bén mắt ứng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hai người thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế hai người các người đừng có lại ý đồ chạy trốn hoặc là phản kháng vẫn là thuốc thủ chịu trói đi không muốn lãng phí thời gian của ta cùng tinh lực làm một chút vô vị dãy g i a đoan mục thanh dương trong giọng nói để lộ ra một cỗ tự tin cùng thong phản phất đã năm chắc thắng lợi trong t quách đỉnh dương cũng không còn ngụy trang thân phận của mình hắn đưa tay phải ra đ ỗ n g nhiên một thanh giật xuống trên mặt được mặt nạ màu đen lộ ra một t r ư ờ n g lãnh khốc mà kiên nghị gương mặt cứ việc còn có màu trắng gốc d â u c ầ m đ a n g lóe h à n quang trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt bên môi có chút d ư ơ n g lên mà khoe miệng hai bên nếp ố n bên trong lộ ra một vòng lạnh leo t i ê u dung đoan một hộ i trưởng đã lâu không g ặ p a quách đỉnh dương thanh â m băng lãnh mà trói thai phản phất một thanh sắc bèn kiếm đâm rách bầu trời đem yên tĩnh cùng lúc đó diệp trần nhanh chóng đứng ở quách đỉnh dương sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên đ u i theo phía sau vài bóng người. thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện trong bóng tối giống như ưu linh l ạ g yên tới gần đoàn mục thanh dương hai mắt chừng đến t r ò n t r ị a trong mắt cơ hồ muốn rơi ra hớp mắt trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng n g h i hoặc miệng h á to trong lúc nhất thời không thể tin được nhìn thấy trước mắt quách hội t r ư ở n g ngươi ngươi đây là làm cái q u ỷ gì đoàn mục thanh dương lắp bắp hỏi thanh â m bên trong tràn ngập kinh ngạc nhưng mà quách đỉnh dương chỉ là cười lạnh cũng không trả lời vấn đề của hắn đem đồ vật giao ra chuyện lần này liền có thể tính thấy người phía sau theo sau đoàn mục thanh dương trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia l quách đỉnh dương lại không chút nào bị đoan mục thanh dương lời nói chỗ đà động hắn cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng p h ấ n nộ ngươi cảm thấy khả năng sao người người đều biết ngươi đoan mục thanh dương là cái có t h ù tất báo người ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tốt như vậy lừa gạt quách đỉnh dương trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng cùng quyết tuyệt hắn thật sâu thở dài một hơi nói tiếp ta cho ngươi đáp ư ứng ta đổ vật lại chậm chạp không chịu thực hiện ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa ngay trong âm thanh của hắn phản g phất đều là chuyện cũ nhưng cuối cùng ngự khí lại tại phân chia giới hạn nói xong lời cuối cùng quách đ ỉ n h dương thanh â m đột nhiên lớn lên phản phất vì để cho người phía sau nghe thấy nghe thấy lời ấy đoan mục thanh dương khuôn mặt trở nên càng thêm â m lãnh ánh mắt của hắn tràn ngập hẳn ý thanh â m lạnh như b ă n g nói quách đ ỉ n h dương ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy chẳng lẽ ngươi không biết mình tại cùng ai nói chuyện sao nhưng mà đối mặt đoan mục thanh dương uy hiếp quách đ ỉ n h dương cũng không có chút nào, vẻ sợ hãi, hắn không tối lui chút nào nhìn thẳng đối phương tiếp tục thẳng thắn nói đoan mục thanh dương ngươi quá mức đối với mỗi một cái muốn cầu cạnh ngươi người ngươi đều cực điểm nghiền ép sở trường hận không thể đem xương tủy của bọn họ đều hú đoan m ụ c thanh dương nghe vậy vậy mà cười lên ha hả nhưng rất nhanh liền thu liễm tiểu dung lạnh lùng thốt quách đỉnh dương ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm những chuyện này đều là ngươi tự nguyện đi làm cùng ta có liên quan gì ta nhưng chưa từng có đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì quách đỉnh dương nhìn c h ầ m c h ầ m đoan m ụ c thanh dương trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận hắn cắn răng nghiến lợi giận hừ một tiếng đoan m ụ c thanh dương ngươi cái này h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân hộ i trưởng vị trí này vốn là không nên thuộc về người như ngươi nghe tới quách đỉnh dương như thế trực tiếp chỉ trích đoan mộc thanh dương sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng phẳng ph hắn quát lạnh một tiếng nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì động thủ a lời còn chưa dứt nguyên bản tại hội trưởng uy áp hạ do dự mấy người lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại từ đoan m ộ t thanh dương trên thân phát ra để bọn hắn không cách nào kháng cự thế là mấy người kia trên thân quang mang đại thịnh mấy đạo chân khí như là lợi kiếm gào thét mà ra t h ẳ n g tắp đâm về diệp trần cùng quách đỉnh dương đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích diệp t r ầ n ánh mắt hiện lên một tia h à n quang hắn không chút do dự liên tục xuất thủ hai cái to lớn quyền ảnh mang theo không gì sánh kịp lực lượng oanh ra bằng tốc độ kinh người hướng phía kia mấy đạo chân khí đánh tới nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh chỉ thấy kêu hai đạo chân khí như là hai viên l ư u tinh nháy mắt và mấy đạo lợi kiếm đụng vào nhau nương theo lấy một trận đình thai nước góc tiếng vang một c ỗ cường đại khí lang hướng bốn phương tám hướng càn quét ra d ơ lên đẩy trời bụi mù nhưng mà đoan m ộ t thanh dương ánh mắt lại không có chút nào đung lỏng ngược lại có chút neo h lại nhìn chằm chằm d i ệ p trần nhét miệng lên một vòng có chút hăng hái mỉm cười nhẹ nói a xem ra tựa hồ còn có người con a nhưng mà cùng quách đỉnh dương khác biệt diệp trần cũng không có lựa chọn để lộ khăn che mặt của mình trong lòng của hắn rõ ràng sự tình đã phát triển đến n ư c này chẳng bằng tiếp tục bảo trì tầng này giấy cửa sổ thẳng đến vạn thời điểm bất đắc dĩ lại để lộ nó dù sao có câu nói rất hay làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện mà đúng lúc này quách đỉnh dương đột nhiên truyền âm cho diệp trần nói để ta ở lại cản bọn hắn ngươi đi trước không đợi diệp trần kịp phản ứng hắn liền cảm giác được một cái chữ nặng màu đen bao khỏa bị đặt ở trên người mình ngay sau đó quách đỉnh dương thân bên trên tán phát ra một loại không gì sánh kịp khí tức c ư ờ n g đại một đạo hào quan trói sáng từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra đâm vào người chung quanh đều không thể mở to mắt cũng đúng lúc này diệp trần đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng giống như là mất đi trọng tâm bị một cố đại lực cưỡng ép vứt ra ngoài một sát na này biến cố để đoan mục thanh dương sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần lập tức hét lớn còn không đ u ổ i theo kiếm ấ y tên thủ h ạ n như ở trong m n g mới tỉnh mau đuổi theo tìm diệp trần thân ảnh mau chóng đuổi theo hiện trường chỉ để lại quách đỉnh dương cùng đoan mục thanh dương quách hội trưởng ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về bị phạt đi đoan mục thanh dương ngữ khí âm chầm nói quách đỉnh dương cười lạnh một tiếng nói trừ phi ngươi xử xuất toàn lực nếu không ta cần gì phải sợ ng cùng lúc đó cả người hắn cũng biến thành cự lớn cơ bắp bành trướng làn da trở nên đen nhánh như sát hai mắt lóe ra lạnh leo con mang quách đỉnh dương nhìn chăm chú biến hóa của hắn không dám chậm trễ chút nào đột nhiên một trường đánh ra một trường này giống như núi lửa phun trào nóng bỏng vô cùng mang theo lửa cháy hừng hực cùng mánh liệt huy áp hung hăng đánh phía đoan mục thanh dương thân thể to lớn bên trên chương một trăm tám mươi một giao dịch đặt thành Trước đạt thành. Trần dịch 181, giao dịch thành. Diệp bởi ị kịp. Quách đỉnh dương ném ra ngoài vòng sau, sau sau khúc Đỉnh chết tín lên. hắn không phải theo đường đằng đằng Dương ném ngoài vòng liền tín lên, người, người không một mấy mà mấy ra là vây vứt sợ sợ bỏ b vì chỉ có dạng này mới có thể kiềm chế lại đối phương giảm bớt quách đỉnh dương áp lực không phải mấy người đuổi không kịp diệp trần vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về vây khốn quách đỉnh dương tiến tới b ứ c diệp trần hiện thân mà chuyện này chỉ có thể tính một cái bất đắc dĩ biện pháp dựa theo cùng quách đỉnh dương trước đó ước định hắn không thể trở về lục gia trang vườn mà là về cho tới hôm nay sân đấu võ ai cũng không nghĩ ra chọn như thế dễ thấy địa phương rốt cục đem lấy người mang ra rất viễn chi sau diệp trần liền không còn bảo lưu tu vi bắt đầu cực tốc tiến lên nhưng càng như vậy tu vi hạ xuống cũng càng lợi hại diệp trần cảm thấy từ đại tông sư lui bước đến tông sư tu vi khả năng cũng bất quá mấy ngày có thể để diệp trần kinh ngạc chính là sau lưng lại còn có một người theo đuổi không bỏ hắn nghĩ không ra võ đạo công sẽ trừ đoan một thanh dương cùng vương v â n tiêu bên ngoài ai còn có thể có thực lực này lại là một khắc đồng hồ trôi qua diệp trần đã cảm thấy tu vi của mình đang không ngừng hạ xuống nhưng hắn cũng không có dừng bước lại hắn biết nếu như dừng lại liền sẽ bị người phía sau đội kịp mà bây giờ hắn nhất định p lại, càng càng dần dần lại qua một đoạn thời gian diệp trần phát hiện tu vi của mình đã xuống đến đại tông sư cảnh giới biên giới mà lại vẫn còn tiếp tục hạ xuống hắn khẽ cắn ngôi tăng thêm tốc độ hy vọng có thể mau chóng đến mục đích đúng lúc này diệp trần đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại từ phía trước chuyển đến trong lòng của hắn giật mình chẳng lẽ phía trước còn có cái gì nguy hiểm nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ có thể kiên trì xông về phía trước khi hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng lúc không khỏi sửng sốt ngươi lai、like, phía trước là một mảnh khu rừng rậm rạp mà cỗ khí tức mạnh mẽ kia chính là từ rừng rậm chỗ sâu phát ra diệp trấn do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào rừng rậm hắn tin tưởng chỉ cần đi vào rừng rậm liền có thể thoát khỏi người phía sau đồng thời cũng có thể tìm cơ hội giải quyết phiền thức thế là hắn không chút do dự xông vào rừng rậm biến mất tại mênh n ô n g trong rừng cây sau lưng người kia tại đổi tới ven rừng rậm thời điểm hơi hơi do dự một、hồi. nhưng vẫn là cắn răng một đầu đâm vào trong rừng rậm hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước sợ bị diệp trần phát hiện đột nhiên tiếng x é gió chuyển đến hắn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một viên lôi điện p h á p bóng chính hướng hắn đánh tới hắn vội vàng nghiêng người né tránh trong lòng âm thầm may mắn mình phản ứng đủ nhanh nhưng mà hắn không biết là diệp trần đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy nguyên lai、like, diệp trần biết hắn chiêu này đi lực võ đạo công người biết khẳng định đều được chứng kiến cho nên khi hắn né tránh phát bóng về sau diệp trần lại đột nhiên tại phía sau hắn hiện thân cùng lúc đó mấy đạo tử sắc lôi điện hóa thành lợi kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh. người kia né tránh không kịp đành phải thi triển trốn chạy chi thuật nhưng là ngay cả như vậy hắn vẫn là nhận không ít tổn thương diệp t r â n nhìn trên mặt đất lưu lại một vũng lớn vết máu n h ư mày mặc dù làm cho đối phương chạy mất nhưng ít ra biết đối phương thụ thương không nhẹ trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào tiếp tục truy tung bất quá thân phận của mình chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ diệp t r â n k h ẽ thở dài một cái ánh mắt rơi trong tay bao khỏa bên trên hắn mở ra bao khỏa xem xét bên trong cũng chỉ là một khối gỗ mục hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ đây chính là bọn họ muốn có được đồ vật diệp trần cười khổ một tiếng tự lẩ gia hỏa này thật sự là quá cẩn thận n g u y ê n lai、like、quách đỉnh dương cố ý đem đồ vật giao cho hắn mục đích đúng là để hắn dẫn ra đám người thế nhưng là hắn lại có cái gì nắm chắc có thể từ đoan mục thanh dương dưới tay đào thoát đâu ngay tại diệp trần nghi hoặc không hiểu thời điểm đ ỗ n g nhiên một bóng người xông vào hắn mầm đầu nhìn lại trong lòng giật mình phát hiện người tới vậy mà là quách đỉnh dương ngươi là thế nào trốn tới diệp trần nhịn không được mở miệng hỏi quách đỉnh dương không trả lời mà hỏi lại nói ngươi làm sao không hỏi xem ta là thế nào đổi tới cần gì phải hỏi lại cái này đầu gỗ chính là đáp án diệp trần bỗng nhiên tức giận bất bình nói quách đỉnh dương gật gật đầu ánh mắt cũng dừng lại tại trên gỗ ngựa khí trầm trọng nói hắn không dám xử x u ấ t toàn lực là bởi vì có lo lắng hắn lo lắng vương văn tiêu diệp trần như có điều suy nghĩ nói quách đỉnh dương chỉ có thể gật đầu diệp trần lúc này mới kinh ngạc nói vương văn tiêu hiện thân hơn nữa còn giúp ngươi hắn không cần đến giúp ta hắn chỉ cần xuất hiện cũng đã đủ quách đỉnh dương một mặt nghiêm túc lạnh giọng nói diệp trần nhữ n g mày tựa hồ có chút không hiểu quách đỉnh dương giải thích nói hắn tồn tại bản thân liền là một loại lực uy hiếp làm cho đối phương có chỗ cố k � diệp trần bừng tỉnh đại ngộ nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc mà hỏi thăm thế nhưng là vương vân tiêu tại sao phải giúp chúng ta đây quách đỉnh dương lắc đầu nói ta không biết có lẽ hắn chỉ là muốn giữ gìn ích lợi của mình đi một lát sau diệp trần đánh vỡ trở mặc nói mặc kệ như thế nào người đều sẽ vì ích lợi của mình làm một chút vi phạm thưởng thức sự t ì n h quách đỉnh dương nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý như vậy ta nên làm sự t ì n h đã làm xong diệp trần không nhìn quách đỉnh dương đông nhiên mở miệng nói ra quách đỉnh dương lập tức nghe ra diệp trần trong lời nói ý ở ngoài lời gật đầu nói ta hiện tại liền đem kia hai cuốn tiên thiên tạo hóa quyết giao cho ngươi lời còn chưa dứt quách đỉnh dương đưa tay điểm nhẹ diệp trần mi tâm diệp trần chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ cái c h á n tràn vào trong đầu ngay sau đó hải lượng tin tức giống như thủy triều vào tới lần này hắn không có giống lần trước như thế cảm thấy c h ấ n kinh mà là lộ ra thản nhiên rất nhiều dù sao hắn đã từng có một lần tiếp nhận loại tin tức này trải qua vài giây đồng hồ sau quách đỉnh dương thu lại ngón tay mà diệp trần hít sâu một hơi đè nén xuống nội tâm kích động đúng lúc này một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hậu đột nhiên tại không trung văng lên giao dịch hoàn thành cũng nên đem đồ vật cho ta đi diệp trần cùng quách đỉnh dương trong lòng giật mình vội v a ngẩng đầu nhìn lại hai nhiên phát hiện người tới đúng là đoan mục thanh dương hắn thân thể cao lớn phảng phất một toàn núi nhỏ xúc đứng ở giữa không trùng tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều ép tới càng thêm ảm đạm gió đêm thổi lên hắn rộng lớn ống tay h á o giữa không trung bay phất phới phát ra rất nhỏ tiếng ma sát để người không khỏi tâm sinh kính sợ xem ra vô luận như thế nào cũng đi không thành quách đỉnh dương lạnh hừ một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m đoan mục thanh dương ánh mắt c h ấ p động diệp c h â n hít sâu một cái nói đúng vậy a tiếp xuống chỉ có thể liên thủ a người ta liên thủ kia liền càng không khả năng thúng chi ngươi phía sau quách đỉnh dương không nói tiếp mà là đoan mục thanh dương tiếp x u ố n g dưới lạnh l u n g nói bởi vì thân thể của hắn có ám thương mà lại là bệnh bất trị quách đỉnh dương lúc này mới giật mình t r ầ m tư một lát sau vẫn là nói mặc kệ ngươi về sau như thế nào nhưng ta đem nhi tử giao cho ngươi chiều cố còn không đợi diệp trần phản ứng quách đỉnh dương đem cấp tốc một cái cái hộp đen giao cho hắn ngay sau đó cả người khí thế t ă n gọn v phong bế đoan mục thanh dương lộ tuyến ngươi thật đúng là muốn chết ta đoan mục thanh dương nhìn thấy quách đỉnh dương cử động lần này giọng căm hận nói chương một trăm tám mươi hai lâm vào tình thế nguy hiểm chương một trăm tám mươi hai lâm vào tình thế nguy hiểm nháy mắt sau đó quách đỉnh dương hướng đoan mục bổ nhào mà đi cả người như cùng một con phụ tổn thương hung thú đối mặt kinh người như thế k h í thế đoan mục thanh dương cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn khống chế thân thể từ mặt đất này lên tránh n ẽ quách đỉnh dương công kích thế nhưng là diệp trần còn không thể động bởi vì hai người còn không có chân chính giao thủ mà chỉ cần khẽ động đoan mục thanh dương liền có cơ hội đối với hắn nhất kích tất sát bởi vì lấy trước mắt hắn trạng thái rất khó đón lấy đoan mục thanh dương một k í c h trí mạng quách đỉnh dương một cách không chúng lập tức biến ảo chiêu thức chỉ thấy tay phải hắn bên trong quang mang hừng hực tại cái này ban đêm phảng phất dâng lên một vành mặt trời thấy cảnh này, đoan một thanh dương hô nhỏ một tiếng, l ớ n âm dương trừng p h á p tựa hồ đối với chiêu này có sợ hãi thật sâu quách đỉnh dương sắc mặt không thay đổi ngay sau đó tay trái bắt đầu xuất hiện ảm đạm hát sắc quang mang khẽ quát một tiếng nói một chiêu này âm dương giáo hội là ta mới l u y ệ n thành vừa vặn mời đoàn mục hội trưởng chỉ điểm một chút chỉ thấy quách đỉnh dương hai cánh tay dần dần d u n g hợp một chỗ mà trên hai cánh tay hai màu trắng đen quang mang cũng đan vào một chỗ hình thành một loại kỳ dị hào quang màu xám loại hào quang màu xám này cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cùng cảm giác khủng bố phản phát tẩn chứa trong đó vô tật lực lượng hủy diện đoàn mục thanh dương s hắn hít sâu một hơi điều động lực lượng toàn thân chuẩn bị nên đón q u é t đỉnh dương một k í c h này cùng lúc đó diệp trần cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn hắn biết một khi q u é t đỉnh dương một chiêu này giải quyết không được đoan mục thanh dương như vậy bọn hắn liền sẽ lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm đúng lúc này đoan mục thanh dương khí tức trên thân đột nhiên trở nên vô cùng tương đại hai tay của hắn cấp tốc kết tấn trong miệng phát ra thanh â m trầm thấp băng phách hạ long thoại âm rơi xuống toàn bộ không gian nhiệt độ nháy mắt giảm xuống mười mấy độ một cỗ lạnh leo thấu xương tràn ngập ra ngay sau đó tại đoan mục thanh dương trước người một đầu to lớn long ảnh dần tựa như giống như h ổ phách tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí đầu này cơ hồ trong suốt cự long bay lên đến giữa không t r ú n g n g ử a đầu gào thét một tiếng về sau hé miệng bỗng nhiên phun ra một đạo bạch sắc hàn khí dòng lũ hàn khí t r ô đi qua tất cả vật thể đều bị cấp tốc đ ô n g kết hình thành một mảnh băng tinh thế giới cùng lúc đó quách đỉnh dương trong tay quang mang cũng như một vòng l ó a mắt liệt nhật mang theo khí tức nóng bỏng cùng màu trắng hàn khí dòng lũ hung hăng đụng vào nhau hai cỗ lực lượng lẫn nhau răng co phản phất muốn đem toàn bộ không gian xe rách nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là quách đỉnh dương quang mang cũng không có bị hàn khí dòng lũ đánh tan ngược lại tới rằng song phương tựa hồ thế lực ngang nhau dù ai cũng không cách nào chiếm thương phong thời gian từng giây từng phút trôi qua đoan mục thanh dương s ắ c mặt dần dần trở nên ngưng t r ọ n g lên hắn không nghĩ tới quách đỉnh dương công pháp vậy mà như thế quỷ dị có thể cùng mình băng phách hàn lòng chống lại đúng lúc này màu trắng hàn khí dòng lũ vậy mà xuất hiện lui lại dấu hiệu đoan mục thanh dương mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy chấn kinh c h i s ắ c hắn thực tế không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy ý thức được thế cục bất lợi đoan mục thanh dương ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén trong tay hàn ấn thế đột nhiên sau lưng theo sát lấy chuyển đến đoan mục thanh dương tiếng gầm gừ phất nộ tiểu tử ngươi cho ta liệu mạng chạy xa chút chờ ta giải quyết hắn lại đến tốt dễ thu dọn ngươi ngươi vẫn là chức quản tốt chính ngươi đi quách đỉnh dương sắc mặt âm trầm giận giữ hét sau lưng không ngừng chuyển đến trận, trận tiến g nổ Đối vẹn ớ i i d ệ vẹn mười thời gian mấy hơi thở liền có thể xa xa trông thấy lục gia trang vườn hình dáng đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xông vào mí mắt diệp trần không chút do dự đưa tay chuẩn bị đánh ra một đạo tử sắc lôi điện nhưng mà lại cảm nhận được một cô không hiểu cảm giác quen thuộc đợi thân ảnh tới gần diệp trần tập trung nhìn vào trong lòng không khỏi vui mừng nguyên lai người trước mắt vậy mà là quách kiến khôn thật sự là ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu diệp trần chậm dần tốc độ sau đứng vững trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cô ý hạ thấp giọng hỏi ngươi làm sao tại cái này nghe tới diệp trần nói quách kiến khôn lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn diệp trần sắc mặt trở nên có chút âm trầm ngựa khí bất thiện nói ngươi có phải hay không lấy ta làm đồ đẩn đùa ta đây không đợi diệp trần nói chuyện quách kiến khôn tiếp tục nói nhà ta lão gia tử đều đã nói với ta ngươi cùng hắn muốn đi làm một đại sự để cho ta tới nơi này tìm các ngươi nói xong ánh mắt của hắn trở nên cảnh giấc lên chăm chú nh tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút mánh khỏe đối mặt quách kiến k h ô n chất vấn diệp trần trong lòng âm thầm thở dài nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì chấn định chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào thấy diệp trần t r ầ m mặc không nói quách kiến khôn trong lòng càng bất an hắn hướng sau lưng nhìn nhìn sau đó xoay đầu lại lo lắng hỏi nhà ta láo ra từ đâu diệp trần nhẹ nhàng ho khan một tiếng vẻ mặt nghiêm túc chầm dãi nói lao ra từ nhà ngươi khả năng về không được nghe được câu này q u á c kiến khôn con mắt lập tức chừng lớn cả ngựa như bị xét đánh ngơi trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng khó có thể tin t h ầ n sắc giống to cái gì lời còn chưa dứt quách kiến khôn quay người liền muốn hướng diệp trần lúc đến phương hướng chạy như điên nhưng diệp trần há có thể để hắn đi chịu chết hắn cấp tốc xuất thủ ngón tay điểm nhẹ tại quách kiến khôn phía sau lưng huyệt vị bên trên khiến cho không cách nào động đậy sau đó diệp trần một tay nhắc lấy quách kiến khôn một cái tay khác cấp tốc điểm tại quách kiến khôn trên thân tốt mấy nơi bên trên phòng ngừa hắn lung tung động đậy làm xong những n à y hắn mới cất bước đi vào lục ra trang vườn lúc này trong trang viên người cũng phát giác ra đến bên ngoài di động cái thứ nhất ra chính là tạ lão cùng lòng k i ế u thiên mọi người Bọn chương ẩ n t r nhìn qua d i một n trăm o n tám mươi ba hợp lực chế tạo tiên tiên h đạo thể chương một trăm tám mươi ba hợp lực chế tạo tiên tiên h đạo thể đối với quách kiến không suy nghĩ diệp trần cũng không có bao nhiêu để ý mà là mang theo hắn đi vào một cái ẩ nấp n mặt thất phóng tới một cái trên bệ đá thời gian từng giây từng phút trôi qua không bao lâu tạ lão cũng đem diệp dung nhi mang đến nơi này cũng khống chế nàng n ằ m tại một cái cùng quách kiến k h ô n tương tự một cái khác trên bệ đá diệp trần hướng tạ lão nhẹ gật đầu trầm t h ấ p nói bắt đầu đi sau đó lại nói khẽ với quách kiến không nói ta sẽ không hại ngươi chỉ bất quá mượn ngươi ít đồ sử dụng mà lại sau đó gấp bội hoàn trả tạ lao trong mắt lóe ra kích động qua mang nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng khắt chế tâm tình của mình hai tay của hắn nhanh chóng biến ảo các loại thủ thế mỗi một cái động tác đều lộ ra cực kỳ phức tạp mà thần bí nhưng mà vẹn vẹn mấy cái ấn thế liền đã để hắn trên c h á n buốc lên s u ấ t m ồ hôi nước cái này đủ để chứng minh thi triển loại này thuật pháp cần thiết năng lượng thật lớn tiêu hao đột nhiên trói mắt bạch sắc quang mang từ quách kiến k h ô n trong thân thể hiện ra đến trong ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi nếu như có thể mở miệng nói chuyện chỉ sợ sớm đã chào hỏi lên diệp trần phụ mẫu tạ lao bén nhạy bắt được biến hóa này lập tức dùng tay dẫn dắt đến cái kia đạo như là lưu tuyến bạch sắc quang mang cẩn thận từng ly từng tí rót vào diệp dung nhi thể nội đúng lúc này diệp dung nhi sắc mặt nháy mắt trở nên bắt đầu và mẹo nguyên bản tái nhợt khuôn mặt dần dần p h í m hồng ngay sau đó lại chuyển thành màu xanh tím phảng phất thừa nhận đau nhức khó có thể chịu được diệp chân đứng ở một bên thân xác khẩn trương nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình trạng nếu có bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu xuất hiện hắn còn có đầy đủ lực lượng có thể cưỡng ép gián đoạn toàn bộ quá trình trải qua qua một đoạn thời gian chờ đợi tạ lao rốt cục thấp giọng có nói c à n không trâu theo thanh âm của hắn trong ự c tiếp bay v à Diệp d u chốc lát một cỗ vô cùng bề b ổ n tin tức giống như thủy triều tràn vào diệp dung nhi trong óc mà tại diệp dung nhi trên mặt rõ ràng toát ra chấn kinh chi sắc nhanh dựa theo tin tức phía trên vận chuyển công pháp tạ lao vội vàng t h ố c giục nói Mà d chậm chậm. Từng từng lúc này tạ lao cũng chú ý tới tình huống này trên mặt đồng dạng hiện ra thần sắc nghi hoặc hắn vội vàng thu hồi động tác trên tay chặt đứt quách kiến khôn cùng diệp dung nhi ở giữa liên hệ cũng liền tại hai người không rõ ràng cho lắm thời điểm tại ngoài mật thất t r ợ t buộc phát ra kinh lôi gào to tiểu tử nhanh cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết nhưng mà lập tức có hai âm thanh đồng thời vang lên nơi nào đến áp đổ dám đến nơi đây dương ai diệp trần biết là lục thiên ân cùng long khiếu thiên xuất thủ không ngừng từ bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ cùng tiếng nổ mà lại khoảng cách mật thất càng ngày càng gần tình thế đã m ư ờ i phần nguy cấp sắc mặt hai người biến đổi tạ lão đột như nói thiếu chủ xem bộ dáng là bởi vì năng lượng quá lớn tiêu hao không được cần phải có một người dùng tự thân ngang ngược lực lượng bá đạo ngăn chặn chờ đợi về sau chậm rãi tiêu hóa diệp trần nghe nói như thế trong lòng không khỏi siết chặt nhưng vẫn là cố tự chấn định mà hỏi thăm vậy chúng ta nên làm như thế nào tạ lão nhìn xem diệp trần trong mắt lóe lên một tia kiên định hắn hít sâu một hơi nói ta đi thử một chút đi nói xong hắn liền hai mắt nhắm lại vận khởi toàn thân công lực đem chân khí của mình liên tục không ngừng đưa vào diệp dung nhi thể nội diệp trần hồi hộp mà nhìn trước mắt hết thảy chỉ thấy diệp dung nhi sắc mặt dần dần khôi phục h ư n g luận nguyên bản hỗn loạn khí tức cũng dần dần bình ổn xuống tới nhưng tạ lao sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt trên chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh một lát sau tạ lao từ từ mở mắt mệt mỏi nói thiếu chủ hẳn là không sai bị lắm tiếp xuống liền dựa vào chính nàng chậm rãi h diệp t r ầ n cảm kích nhìn tạ lão một chút gật đầu nói vất vả ngài tạ lão nhưng mà đúng lúc này diệp dung nhi thân thể xuất hiện lần nữa dị thường chỉ thấy sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi trong miệng p h u n ra một ngụm máu tươi thân thể run dậy kịch liệt lấy diệp t r ầ n giật này mình vội vàng tiến lên đỡ lấy diệp dung nhi lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra tạ lão cũng là một mặt hoảng sợ vội vàng vận khởi chân khí dò xét diệp dung nhi tình trạng cơ thể trải qua một phen kiểm tra sau tạ lão sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng hắn trầm giọng nói thiếu chủ không tốt cái này c à n không trâu bởi vì một cố lực lượng khác tham gia cho nên không phục tùng túc chủ đất thuốc diệp trần mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà hỏi thăm cái gì còn có loại sự tình này tạ lao bất đắc dĩ gật đầu nói đúng vậy thiếu chủ tình huống bây giờ rất khó giải quyết nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nếu không diệp trần lòng nóng như lửa đốt hắn biết thời gian cấp bách nếu như không thể mau chóng giải quyết vấn đề này diệp dung nhi sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn thế là hắn quyết định thật nhanh quyết định tự mình thử một chút hắn hít sâu một hơi vận khởi toàn thân công lực đem chân khí của mình rót vào diệp dung nhi thể nội hắn cẩn thận từng ly từng tí không chê chân khí lưu động ý đồ cùng càn khôn c h â u bên trong một cố lực lượng khác chống lại theo diệp trần chân khí không ngừng chăn vào càn khôn c h â u bên trong một cố lực lượng khác tựa hồ cảm nhận được uy hiếp bắt đầu điên c u ồ n g rằng co diệp trần cắn chặt răng đem hết toàn lực tới đối kháng thời gian dần qua diệp trần phát hiện chân khí của mình lại có thể ngăn chặn càn khôn c h â u bên trong một cố lực lượng khác trong lòng của hắn vui mừng tiếp tục gia tăng chân khí chuyển vận hy vọng có thể triệt để tiêu chứ cố lực lượng này đúng diệp dung nhi ảnh hưởng rốt cuộc tại diệp trần cố gắng hạ càn khôn trâu bên trong một cố lực lượng khác được thành công ngăn chặn, không còn sao diệp dung nhi thân thể cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh hô hấp cũng biến thành đều đề u diệp trần thở dài một hơi tiếp tục đem tự thân chân khí đưa vào diệp dung nhi thể nội hắn quay đầu nhìn về phía tạ lão lộ ra nhẹ nhàng thở ra tiểu dung tạ lão cũng mỉm cười gật gật đầu thế nhưng là trong lòng lại bi thống diệp trần vì mội mội có thể muốn dựng tiến một cái mạng nhỏ thế nhưng là lúc này bên ngoài đã càng ngày càng nguy hiểm mà lại hai người đối mặt đoàn mục thanh dương càng là hoàn toàn không có sức đánh một trận lại là hai tiếng nổ mạnh về sau bên ngoài b ỗ n nhiên an tính lại đây là mười phần tín hiệu không tốt không có ai đi kiềm chế đoàn mục thanh dương như vậy mấy người hiện tại chỉ có một con đường chết. ngay tại cái này vạn phần mạo hiểm thời khắc một màn kỳ dị xuất hiện t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố đại thành tiên tiên đạo thể t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố đại thành tiên tiên đạo thể diệp trần ngươi cái này nhát như chuột d a hỏa còn không ra nhận lấy cái chết sao đoan một thanh dương thanh âm mang theo t r e o tức cùng trào phúng phảng phất ngay tại mật thất phía trên nổ v a n g chấn động đến toàn bộ mật thất đều tại run nhẹ nhẹ ngay tại cái này vạn phần khẩn yếu thời khắc chỉ n g h e giữa thiên địa chuyển đến một trận trầm thấp v ù v ù lục ra trang bên trong vườn không khí đột nhiên trở nên sao động bất an ngay sau đó vô số điểm sáng như là đom đóm từ bốn phương tám hướng hiện lên nhưng ánh sáng này lóe ra h à o quang nhỏ yếu tựa hồ có loại nào đó lực lượng thần bí bọn chúng tại không trung xoay tròn b a y múa hội tụ phương hướng thỉnh lình chính là diệp trần bọn hắn vị trí mật thất đoan mục thanh dương thay thế trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng hắn cùng cười một tiếng nói ha ha tìm được các ngươi theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ khí tức cường đại nháy mắt bao phủ lại mật thất khiến cho toàn bộ mật thất đều tại kịch liệt lay động ngay sau đó tiếng nổ mạnh to lớn tại mật thất bên ngoài vang lên đinh hai nhức ó c để người không khỏi tâm sinh sợ hãi nhưng mà lúc này lại là giai đo diệp trần mi tâm màu đỏ hoa sen đang phát ra h à o quan g trói sáng kêu màu đỏ cánh hoa không ngừng xoay tròn phản phất tại hấp thu lấy chung quanh năng lượng nhưng làm màu sắc lại càng ngày càng sâu cùng lúc đó diệp trần sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt mồ hôi không ngừng chạy nhưng hắn vẫn kiên trì không có chút nào ý lùi bước mà lúc này hội tụ đến mật thất bên ngoài điểm sáng càng ngày càng nhiều trong khoảnh khắc hình thành một đạo tinh quang làm nền dòng lũ xôi trào máy liệt phản phất muốn đem toàn bộ mật thất thối vệ nhưng mà lúc này diệp trần mi tâm màu đỏ hoa sen mật tí ngạt lộ ra càng thâm thúy hơn thần bí nhìn thấy đây hết thệ tạ lão lòng nóng như lửa đốt hắn biết diệp trần tu vi cùng sinh mệnh chính tại tiếp tục tiêu hao nếu như không thể kịp thời đình chỉ hậu quả khó mà lường được nhưng đối mặt thế cuộc trước mắt hắn lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp trần tu vi cùng sinh mệnh tại tiếp tục tiêu dông dài nháy mắt sau đó lại là một tiếng trầm thấp v ù vù b ó n g ánh tinh quang dòng lũ vậy mà không nhìn cửa mật thất tường n g ă n trở như là tràn lan nước lũ đồng dạng tràn vào mật thất sau đó toàn bộ tràn vào diệp dung nhi bên trong thân thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt dù là đoan mục thanh dương kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được kinh ngạc một giây sau khi lấy lại tinh thần hắn giữ tợn cười to nói t ố t các ngươi cũng dám thúc đẩy tiên thiên đạo thể lời còn chưa dứt đoan mục thanh dương trong tay đã ngưng kết ra một cây to lớn băng trụ hắn nhẹ nhàng vung lên vô số bén nhọn băng thứ như mưa tên hướng diệp dung nhi kích bắn đi ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần gầm nhẹ một tiếng phiên thiên ấn chỉ thấy phiên thiên ấn cấp tốc biển lớn mang theo vô tận uy thế lao thẳng tới đoan mục thanh dương mà đi nhưng mà đoan mục thanh dương trên mặt lại lộ ra nụ cười nguyên lai、like, trải qua liên tiếp chuyển vận cùng tiêu hao lúc này diệp trần tu vi đã lui trở về t ô n g sư bên d ư ớ i thậm chí chỉ là đại võ sư cảnh d ư ớ i căn bản là không có cách ngăn cản đại t ô n g sư một kích toàn lực tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc diệp dung nhi ngón tay hơi đ ộ n g một chút hai mắt bỗng nhiên mở ra ngay sau đó nàng hai tay vỗ b ệ đá cả người lập tức đứng lên tóc dài tại không trung tùy ý bay múa b ệ đá tại nàng vỗ phía dưới lại biến thành bụi phấn mà người lại lưu động giữa không trung nhìn chằm người trước mắt không n ú c ních đoan mục thanh dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thầy vừa rồi quần nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng diệp dung nhi cơ hội là vô ý thức vỗ đoan mục thanh dương liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình nằm ngang bay ra ngoài cái này vẫn chưa xong diệp dung nhi hai chân dừng lại toàn bộ mật thất đều đã bắt đầu sụp đổ mà nàng ngửi như là phát xạ mà ra đ ạ t h á o thẳng tắp phá tan nóc phòng bay ra ngoài bị đánh bay đoan mục thanh dương không có cách nào tin tưởng vừa mới một k í c h đúng là xuất từ một cái tiểu cô đ ư ơ n g chờ hắn bay đầu nhìn lên cái thiết như là ác n g ộ n g tiểu nữ h à i vậy mà liền ở phía sau hắn p h n h lại là một cái đồ chơi bị đại lực ném tới ném lui cái này khiến hắn tức giận không thôi bay ra ngoài nháy mắt hắn liền hai tay kết tấn lập tức vô số băng trụ ngưng tụ hướng phía diệp dung nhi đánh tới thế nhưng là diệp dung nhi chỉ là phất phất tay những cái kia khủng bố băng trụ liền tan r ã thành một đống băng phấn t ạ i dưới bầu trời đêm bay là tả thấy thế, thế đoan mục thanh dương con người đột nhiên rụt lại cái này chẳng lẽ chính là đại thành tiên thiên đạo thể sao lúc này diệp dung nhi tựa như trong bầu trời đ ê m một viên minh tinh tản ra làm người sợ hãi con mang nàng kia thân thể nho nhỏ lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng y thế đoan mục thanh dương mở to hai mắt nhìn khó có thể tin trước mắt đã phát sinh hết thảy hắn chưa hề nghĩ tới một cái như thế tuổi nhỏ nữ hải có thể có được thực lực cường đại như vậy nhìn xem diệp dung nhi nhẹ nhõm phá giải công kích của hắn đoan mục thanh dương trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi hắn ý thức được mình khả năng gặp một cái trước nay chưa từng có cường địch diệp dung nhi lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoan mục thanh dương trong mắt l ó e lên một tia khinh thường nàng nhẹ nhàng n h y lên thân hình như quỷ mị xuất hiện tại đoan mục thanh dương trước mặt đoan mục thanh dương trong lòng dân mình vội vàng thi triển ra một môn tệ kỹ băng phong thiên lý trong chốc lát không khí c u n g quanh trở nên băng lãnh tấu xương nhiệt độ trợt hạ xuống trên mặt đất cấp hướng về diệp dung nhi lan tràn mà đi nhưng mà đối mặt một chiêu này diệp dung nhi lại không sợ h ã i chút nào khoe miệng nàng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười dễ cận chỉ gặp nàng vung tay lên một cái một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay phun ra ngoài nháy mắt đem tầng băng h ò a tan hầu như không còn đoan mục thanh dương kinh ngạc nhìn qua một màn này trong lòng tràn ngập tuyệt vọng hắn biết hôm nay sợ ràng khó mà đào thoát tiểu nữ h à i này lòng bàn tay diệp dung nhi từng bước một đi hướng đoan mục thanh dương mỗi một bức đều mang chịu nặng áp lực đoan mục thanh dương cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn phản nhưng ở diệp dung nhi cường đại huy áp h ạ động tác của hắn trở nên trầm trạp vô cùng cuối cùng diệp dung nhi đi tới đoan mục thanh dương trước người dội ra tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại c h á n của hắn đoan mục thanh dương chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới trong đầu trống rỗng ý thức dần dần mơ hồ chờ diệp dung nhi trở về lục gia trang v ừ a lúc lại không tìm được diệp trần thân ảnh trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu nàng tranh thủ thời gian tìm tới tạ lão không kịp chờ đợi mà hỏi ca ca ta đi đâu tạ lão nhìn nàng một cái thở dài nói thiếu chủ nói hắn muốn rời khỏi một trận để chúng ta chờ hắn trở về nói lại gặp cái gì diệp dung nhi chỉ cảm thấy trong mắt đ ỗ n g nhiên tuân ra rất nhiều sương mù rất nhanh bao phủ hết thẻ trước mắt mơ hồ nghe tới một tiếng kinh hô sau đó liền cái gì cũng không biết chương một trăm tám mươi lăm sau ba tháng chương một trăm tám mươi lăm sau ba tháng dù nhưng đã tiến vào cuối thu thời tiết nhưng vương nam thời tiết ý nguyên ấm áp nghi nhân ánh nắng sáng sớm vẩy vào đại địa mang đến một tia ấm áp khí tức tại một lối đi nơi hẻo lánh bên trong ba năm cái học sinh trung học chính vây quanh một cái quần áo phế phẩm thiếu niên đối hắn chỉ t r ỏ trong miệng còn không ngừng ngâm nga lấy nhạc thiếu nhi đại ngốc tử đầu ngốc mọi người cùng nhau nhìn đồ đần Cái cơ cũng tháng, điên thiếu niên xuất hiện mỗi tới phơi Ai này bản ngày trốn nắng. đây đây đã 3 tháng, cơ bản mỗi ngày đều xuất ở sẽ khiến ô n g b t h ắ từ đâu tới một chút đâu đây, ai hỏi h ắ người c ũ n không chuyện, chỉ nói n g biết đối sẽ hắc hắc cười ngạc â y nô. Khiến người n g nhiên chính là n g ố c thiếu niên vậy mà sinh hoạt ba tháng nhưng hắn dù sao quần áo đơn bạc mặc dù ban ngày miễn cưỡng sống tạm nhưng là ban đêm âm lãnh âm ướt lại cũng chẳng có chuyện gì cái này liền không thể không khiến người ta kinh ngạc quái l ạ t r h m rãi có một vị mỹ lệ thiếu nữ thỉnh thoảng sẽ cho hắn một chút cơm thừa đồ ăn thừa mọi người đúng sự xuất hiện của hắn cũng đều tập mãi thành thói quen dù sao hắn chỉ là cái c ả ngu trên mặt của thiếu niên này cùng trên thân dính đầy dơ bẩn đầu tóc dối b ờ i không chịu nổi thật dài sợi tóc c h e khuất lớn nửa gương mặt nhưng mà khiến người cảm thấy kỳ quái chính là cứ việc bề ngoài xem ra như thế dơ bẩn bẩn t h i u nhưng trên người hắn lại không chút nào t à n mát ra tanh h ô i mùi nhưng vào lúc này một cái vóc người thức tha thiếu nữ xuất hiện tại góc đường nàng bước nhanh đi đến mấy cái kê học sinh trung học trước mặt nhẹ giọng trách cứ các ngươi ở đây làm cái gì tại sao phải ước h i ế m hắn nghe tới thiếu nữ tiếng khiển trách mấy cái kê học sinh trung học nhao nhao cứ lầu xuống nhưng sau đó xoay người chạy đi đột nhiên nó bên trong một cái nam hài h à lớ nam phong hân muốn cho đổ đần khi nàng dâu đi câu nói này để nam phong hân gương mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng nàng vội vàng đuổi theo bắt lấy nam h ả i kia nắm lỗ thai của hắn la lớn chở ta về nhà nói cho mụ mụ đi thiếu niên kia tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ thì ta sai tuyệt đối đừng nói cho mẹ ta không nhưng cái này tháng tiền tiêu vặt lại không có mắt thấy kia mấy thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau n g ố c thiếu niên cái này mới chậm rãi ngẩm đầu lên khỏe môi nết lên nụ cười thỏa mãn kỳ thật chuyện tương tự như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần ba tháng n à y đến nay cơ hồn ngày đều đang trình diễn thời gian ba tháng nói dài cũng không dài nhưng đối với người bình thường đến nói đủ để cải biến rất nhiều chuyện tỷ như tại lục gia trang vườn trận kia kinh tâm động phách sau khi chiến đấu kết thúc đoan mục thanh dương ngoài dự liệu tuyên bố về hưu cũng đem vị trí của mình chắp tay tặng cho vương vân tiêu bây giờ đoan mục thanh dương biến thành một bình thường thích tại công viên chơi cờ tướng lao đầu có lẽ đây chính là hắn có thể làm cho vương vân tiêu n h ư ợ n g bộ duy nhất thẻ đánh bạc đi tại trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong quách đỉnh dương cuối cùng vẫn là chết tại đoan mục thanh dương trong tay cứ việc lục thiên ân cùng long khiếu thiên bị trọng thương nhưng bọn hắn may mắn nhặt về một cái mạng nhưng mà nhất khiến người không tưởng tượng được chính là diệp dung nhi vậy mà trở thành liêu châu võ đạo công sẽ tân nhiệm hội trưởng đồng thời bị vương vân tiêu dịu dắt vì tây bộ khu phó hội trưởng cái này nguyên nhân trong đó có lẽ là bởi vì vương vân tiêu ở sâu trong nội tâm đúng diệp trần ấy nay c h i tình lại hoặc là hắn đúng diệp dung nhi thực lực thật sâu kiên kỵ dù sao không có ai biết diệp dung nhi thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu càng khiến người ta kinh thắng không thôi chính là diệp dung nhi thực lực tựa hồ so diệp trần còn muốn lợi hại hơn trở thành diệp ra một đời mới định hải thần trâm quét kiến khôn mặc dù tổn thất một nửa tu vi nhưng ở tạ lao trợ g ú t hạ hắn hấp thu quách đỉnh dương lấy mạng sống ra đánh đổi đội lấy bảo vật tu vi được đến kinh người tăng lên đã siêu việt cảnh giới t ô n g sư hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải vì phụ thân báo thù rửa hận nhưng mà không có ai biết đ o a n mục thanh dương là như thế nào tại diệp dung nhi trong tay may mắn còn sống sót cho nên quách kiến khôn cảm thấy mình còn không có hoàn toàn chắc chắn cho nên t u y ệ t không xuất thủ mà lúc trước diệp trần không kịp d i ệ t đi ngô ra tại vào lúc ban đêm nhận được tin tức sau liền ngay cả đêm bỏ chạy càng làm cho người ta kinh ngạc chính là chẳng lẽ cái kia ngu g i i thiếu niên chính là mất tích ba tháng diệp trần tuyền cơ đã từng tiên đoán hắn sống không quá một tháng Cứ v i bọn hắn ờ i i g đã qua tình h nguyện đem đồ vật đưa cho trong vườn thú động vật cũng không muốn cho một nhân loại đến tột cùng là người vẫn tồn tại bao nhiêu thương xót tri tâm vẫn là nói người tại một số người trong mắt còn không bằng động vật có lẽ là bởi vì không thể chịu đựng được như thế rất nhiều người tiếng thở dài diệp trần chậm rãi từ dưới đất đứng lên còn lương thân thể từng bước một khó khăn hướng công viên phương hướng đi đến thốn hao hơn một canh giờ diệp trần rốt cục đến công viên lối vào trong công viên dị thường b ằ n cụ vẽ cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì bóng người mà hắn thì như là một cái cô độc du hồn tại cái này hắn có thể tiến về địa phương khắp không mục đích du đãng tây do trợt nổi lên không thương yêu lô đ ị c h run rẩy nhập thu âm thanh như là một khúc bi thương trương nhạc bên trong diệp trần khó khăn n ệ n bước bộ pháp mỗi một bước đều tràn ngập nặng nghề cùng m ỏ i m ệ t nhưng mà khi hắn lúc ngẩm đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc tựa hồ nhìn thấy một chút khiến người khó có thể tin sự tỉnh để ánh mắt của hắn trở nên sáng lên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại có thể nhìn thấy một đôi trung niên nam nữ ngồi tại đình nghỉ mát hạ chuyên chú vào loay hoay bọn hắn b à n vẽ nam tử tay cầm b ú t vẽ nữ tử thì ở một bên nhẹ giọng thì thầm cùng hắn trao đổi cái gì nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra một loại đặc biệt m ị lực phán g phất tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại vết tích cho dù ở cái này vạn vật tàn lùi mùa nàng y nguyên mỹ l ệ làm rung động lòng người lúc này phương nam đã tiến vào cuối thu trong giới tự nhiên sắc thái dần dần rút đi chỉ còn lại một mảnh điệu nhưng mà hai vợ chồng này lại lựa chọn ở đây vẽ một chút mà lại bọn hắn họa cũng không phải là cảnh s á t trước mắt diệp trần không khỏi cảm thấy yếu kỳ muốn biết bọn hắn vì sao lại lựa chọn dạng này một cái mùa để miêu tả phong cảnh thế là hắn nhẹ nhàng tới gần bọn hắn tận lực không phát ra bất kỳ thanh â m khi diệp trần từng bước một tới gần bọn hắn lúc hắn kinh ngạc phát hiện nam tử trung niên vẽ cũng không phải là trước mắt cảnh thu mà là bình tĩnh m ặ t hồ phảng phất là mùa hè cảnh tượng càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là cứ việc nam tử bút pháp chỉ có đen trắng hai loại màu sắc nhưng hắn họa tác lại cho người ta một loại ngũ thải ban làn cảm giác p h ả n p h ấ t hắn dùng đơn giản đường nét phát họa ra toàn bộ thế giới mỹ hảo để người không khỏi vì đó sợ h ã i t h ả n phục lúc này diệp trần cũng rốt cục nghe do nữ nhân miệng bên trong lời nói một câu để hắn chấn kinh đến tột đỉnh nói chỉ nghe nàng nhẹ nói ngươi nhìn người kia thân thể thiếu niên tựa hồ có chút khác biệt nơi tầm thường nam tử trung niên động t á c trên tay cũng không ngừng miệng bên trong lại nói là có chút không phải bình thường xem ra cũng là có cố sự thiếu niên a mà tại diệp trần trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối hắn không nhịn được muốn chạy khỏi nơi này thế nhưng là thân thể lại không thể động đậy mình còn có gì đáng sợ chứ nghĩ rõ ràng đạo lý này diệp trần li c á nhưng mà mét khiến người bất ngờ chính là trung niên nhân cũng không có cho bức họa này là khoản cũng không có đắp lên con dấu bất quá diệp trần trong lòng rõ ràng dạng này một bức họa nếu như lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ khiến doanh động cực lớn nó giá trị càng là không thể đo lường nữ nhân kiên nhẫn chờ đợi nam nhân hoàn thành họa tác sau nhẹ dọc hỏi khải thánh chúng ta nên như thế nào trợ giúp hắn đâu được xưng là khải thánh trung niên nhân chậm rãi thu hồi b ú t vẽ sau đó quay đầu nhìn về phía diệp trần liền ở trong nháy mắt này ở giữa diệp trần kinh ngạc phát hiện người trung niên này vậy mà là một cái mù l o à cặp kia lô chống đôi mắt vô thần để diệp trần một chút liền có thể xác định trước mắt trung niên nhân cùng mình khoảng cách cũng không xa nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì càng làm cho người ta khó có thể tin chính là cái này người mù lại có thể vẽ ra như thế tinh mỹ tuyệt luân cử thế vô song họa tác trung niên nhân khe khé lật đầu chậm rã nhìn thấy ta là cái mù l o à có phải là cảm thấy mười phần c h ự n kinh diệp trần cơ hồ là vô ý thức gật gật đầu phản phất biến thành một cái thiên chân vô t à thiếu niên đúng hết thệ đều tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc mà người trung niên kia lại có vẻ không thèm để ý chút nào mỉm cười lạnh ngặt nói trên thân bị gieo xuống v ẹ tiên cổ thế mà còn có thể sống đến bây giờ ngươi cũng quả thật có chút chỗ kỳ lạ nghe thấy lời ấy diệp trần toàn bộ thân thể đều như bị xét đánh run lên bần bật, bật kinh ngạc nhìn há to miệng lại là một câu đều nói không nên lời Hắn mở trên o h a thực n tế tu vi của ngươi sở dĩ biến mất cùng vệ tiên cổ ở giữa cũng không có liên hệ quá lớn diệp trấn ngay vậy kém chút cả kinh từ trên băng ghế đá nhảy dựng lên phải biết người đứng bên cạnh hắn chỉ cần nghe nói vệ tiên cổ ba chữ đều hái nhiên biến sắc nghe đến đã biến sắc nhưng mà giờ phút này trung n i ê n nhân này lại đem nó nói đến như thế nhẹ nhàng linh hoạt phảng phất không đáng giá nhắc tới diệp trần không khỏi đối trước mắt trung n i ê n nhân sinh ra thật sâu nghi hoặc cùng tò mò trong lòng ám tự suy đoán chẳng lẽ người này thật là thần tiên hạ phàm phải không nếu không như thế nào lợi hại như thế đúng lúc này trung n i ê n nhân lần nữa mở miệng nói kỳ thật phải trang giải trừ cái này phệ tiên hãng cổ cũng không trọng yếu bởi vì thế gian vạn vật biến hóa thường thường tuần hoàn theo một cái đạo lý vật cực tất phản, vật cực tất phản. diệp trần trong lòng yên lặng lẩm bẩm bốn chữ này nguyên bản hắn đúng này cũng là có hiểu biết tức cảnh làm thơ vật phát triển đến cực hắn lúc tất nhiên sẽ hướng phía phương hướng ngược nhau chuyển biến nhưng giờ này khác này hắn đúng câu nói này có cấp độ càng sâu lý giải cùng càng độ nếu như ngươi đứng tại đ ỉ n h phong tiếp tục đi tới đích tất nhiên sẽ đi hướng đ á y cốc mà khi ngươi đứng tại đ á y cốc tiếp tục đi tới đích mỗi một bước đều là ngươi đi hướng đỉnh núi cố gắng đạo lý này khả năng đại đa số người đều biết nhưng không nhất định đều hiểu tựa như trên thế giới này có thật nhiều đạo lý có ít người cũng có thể nói ra rất nhiều đạo lý nhưng vấn đề là cứ việc một người có thể nói ra đạo lý thậm chí đem một cái đạo lý giải thích rõ, rõ ràng sợ nhưng mà lại không nhất định thật minh bạch một cái đạo lý mà minh bạch một cái đạo lý liền có thể hưởng thụ chung thân. trung thân ó nói, có có hóa i đối, đối chia. tối giao giới biến tại tại đối cho cùng chúng cấu chuyển. chuyện chuyện chuyện cũng chuyển chuyện chốt chúng tình không phân như nhau thế, thành thế khả thành khả thành như thế toàn nào nên tương ban ngày dạng, bọn lẫn vận Đồng dạng, năng năng đêm sự Tựa tuyệt tốt một tốt tốt. ta đều đ xấu xấu, xấu Mấu là mà bộ phát hiện nhiều khi nhìn như hỏng bét sự tình cuối cùng lại mang đến không tưởng được thu hoạch tiếp lấy trung niên nhân lời nói xoay chuyển ngự khí trở nên nghiêm túc lên phán phất muốn công bố một cái bí mật trọng yếu hắn tiếp theo trầm giai nói thiên địa phân âm dương mà âm dương lại phân làm trong ngoài đã nội bộ âm hư không thích hợp tu luyện vì sao không đi tu luyện ngoại bộ dương từ đâu diệp c h ấ n lông mày chăm chú n h ă n lại đúng trung niên nhân nói cảm thấy hoang mang hắn cố gắng lý giải lấy hàng nghĩa trong đó nhưng vẫn còn có chút không nghĩ ra đúng lúc này trung niên nhân từ băng ghế đá đứng lên mà nữ tử kia cũng thu hồi bản vẽ đi theo hắn cùng nhau đứng dậy động tác của bọn hắn l phản phất cùng hoàn cảnh c h u n g quanh hòa làm một thể khi diệp trần lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện trong lương đình hai người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn trong lòng nhất thời giật mình liền hội vàng đứng lên đ ố i không trung lớn tiếng kêu gọi nói ta tới chỗ nào mới có thể tìm được các ngươi nhưng mà chỉ có kia nam từ thanh â m xa xa chuyển đến phản phất đến từ một cái thế giới khác tiểu hữu ngày sau chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt thanh â m này như là tiên nhạc đồng dạng để diệp trần không khỏi đứng chết chân tại chỗ cũng không biết bao lâu trôi qua diệp trần bỗng nhiên như có điều nổ ra bỗng nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc phát hiện mặt trời đã ngã về tây ánh nắng chiều v ẩ y xuống ở trên mặt đất đem toàn bộ thế giới n h u ộ n thành một mảnh kinh hoàng hắn kinh ngạc ý thức được mình vậy mà tại nơi này nhập định cả ngày diệp trần đứng dậy chậm rãi từng bước một đi ra công viên hắn dọc theo đường đi tiến lên dùng ư ớ c chừng nửa giờ rốt cục đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh cái góc này mười p h ầ n yên tĩnh chung quanh không có quá nhiều người đi đường mà trong góc chính trưng bày một cái rác rời ư thùng diệp trần chậm rãi đến gần thùng rác sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng lên từ dưới đây lây ra một cái túi nhựa trong túi nhựa chứa chính là điện thoại di động của hắn hắn chậm Mở ra trò cửa sổ nhưng ơ i n mà diệp trần ánh mắt lại dần dần sáng lên bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến mình chưa hề sử dụng qua tẩy tùy, đan. Nếu như có thể sử dụng tẩy tùy đan như vậy tất cả thêm điểm sẽ bị thiết lập lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện diệp trần kìm nén không được nội tâm kích động run run ngón tay điểm kích phục dụng tẩy tùy đan tuyển hạng nháy mắt tất cả thêm điểm đều bị thiết lập lại hết thể trở lại ban sơ trạng thái hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe ra kiên định quang mang đã không cách nào tiến hành nội tu kia còn lại lựa chọn chỉ có ngoại tu không đi nội tu cho nên vệ tiên cổ cũng sẽ không thể tiếp tục thôn vệ tu vi mà đây chính là người thần bí kia cho hắn đường giải quyết như vậy ngoại tu lại muốn tu luyện thế nào đâu diệp t r â n nhìn kỹ trong trò chơi nói rõ trừ thông qua nội tu chân khí bên ngoài thật còn có ngoại tu phương pháp đó chính là luyện thể đem một cái người thân thể luyện đến không gì không phá kim cương bất hoại trình độ như vậy trực tiếp liền có thể nhục thể phi thăng nhìn đến đây diệp trần lập tức đem tẩy t ủ y sau được đến điểm thuộc tính toàn thêm đến lực lượng cùng phòng ngự bên trên sau đó công pháp bên trên lựa chọn lần nữa hỗn đ ộ n luyện thể quyết bản này p h á p quyết chỗ cường đại ngay tại ở đại thành về sau có thể không nhìn phòng ngự của đối thủ mà lại tạo thành tổn thương vậy mà là bổ sung thốn vệ diệp trần vứt bỏ nội tu về sau bên ngoài tu thượng đặng tại từ một cái mới hào bắt đầu tu luyện bất quá tốt tại giai đoạn trước tu luyện là rất nhanh chóng tùy tiện làm mấy cái nhiệm vụ trò chơi nhân vật diệp k i n h trần cảnh giới tu luyện liền từ thai quang đến phục thị cảnh cũng chính là đoán q u ố t cảnh giới giờ phút này diệp trần mặc dù cùng kim cương bất hoại cách xa nhau rất xa nhưng cũng coi là chân chính mình đồng ra sát đặt tới huấn luyện võ đạo đại sư trình độ nháy mắt sau đó diệp trần chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng mặc dù cùng trước đó tu vi cách xa nhau rất xa nhưng cuối cùng giải quyết nhất vấn đề phiền mái ngay tại diệp trần âm thầm cao hứng thời điểm đột nhiên nghe tới một tiếng hét thảm từ nơi không xa chuyển đến hắn vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại phát hiện vậy mà là buổi sáng lúc vây quanh h ắ n kêu la thiếu niên đang bị một xe mị nỉ bật i ệ ra mấy cái người áo đen bắt vào trong xe diệp trần nhữ mày ngay sau đó lại nhìn thấy vì hắn đứng ra cô bé k i a tuyệt vọng đuổi theo xe van tiếng khóc đuổi sát ra hơn một trăm mét sau mất đi khí lực chán nạn tê liệt ngã xuống đến ven đường không tốt diệp trần biến sắc hắn không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài tốc độ nhanh đến kinh người trong chớp mắt liền đi tới nữ hải trước mặt xảy ra chuyện gì diệp trần đi tới nữ hải bên người mở miệng hỏi nam phong vân cơ hồ là vô ý thức bật thất lên đệ đệ ta bị người bắt đi ta không biết bọn hắn a thế nhưng là nói nói nữ hải liền c h ấ n kinh bởi vì nói chuyện với nàng người chính là ba tháng qua điên điên khùng khùng ngu dại thiếu niên là ngươi nam phong hân mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này ngu dại thiếu niên tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn trở nên như thế bình thường bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những ngày thời điểm nam phong hân vội và nói van cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta những người kia không biết đem đệ đệ ta mang đi nơi nào diệp trần nhẹ gật đầu an ủi yên tâm đi ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới đệ đệ ngươi nói xong diệp trần quay người hướng phía xe van biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo tốc độ của hắn cực nhanh giống như quỷ bị nháy mắt biến mất tại nam phong hân trong tầm mắt nàng phong hân nhìn xem diệp trần bóng lưng rời đi trong lòng dâng lên một c ô hy vọng cái này ngu dại thiếu niên thế mà thật nguyện ý trợ giúp nàng nàng không biết vì cái gì luôn cảm thấy trước mắt diệp trần tựa hồ có chút không giống nhưng giờ phút này nàng đã không lo được nhiều như vậy nàng chỉ có thể cầu nguyện diệp trần có thể tìm tới đệ đệ của nàng mà lúc này diệp trần chính lấy tốc độ nhanh nhất truy kích lấy kia xe mini bus trong mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ thương tổn gì người khác sự tính phát sinh ngay tại hắn đem muốn đuổi kịp xe v à lúc đột nhiên từ dao lộ thoát ra bốn năm chiếp màu đen xe con giống như ưu linh cấp tốc ngăn chặn đường đi của hắn. diệp trần trong ánh mắt hàn mang loay lên hai chân dừng lại thân thể đằng không mà lên từ mấy chiếc xe phía trên l ư ớ t tới giống như là một tia chớp tiếp tục đuổi theo xe van nhưng mà đối phương tựa hồ đối với đây hết thẻ sớm đã có chuẩn bị thấy chặn đường không thành lập tức lái xe cấp tốc tối lụi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giờ phút này diệp trần chăm chú đuổi theo tại xe van phía sau mơ hồ có thể nghe tới bên trong chuyển đến nam hải tiếng khóc tiếng khóc k i a phẳng phất một cây đ a o n h ó i nhoi lấy hắn tâm nhưng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh một chiếc xe hàng lớn từ từ mở ra cửa sau sau để cạnh nhau hạ bàn đạp chỉ thấy xe van tiến vào phía trước một chiếc xe hàng lớn toa xe bên trong cửa khoang xe lập tức q u a n bế ngay sau đó toa xe lần nữa mở ra mà lần này xuất hiện ở trước mắt đúng là một cỗ siêu cấp xe thể thao chiếc này siêu cấp xe thể thao giống như một đầu hung mạnh báo săn nháy mắt liền xông ra ngoài diệp t r ầ n mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn ngập c h ấ n kinh cùng nghi hoặc đ ế n tột cùng là ai có thể vận dụng như thế lực lượng cường đại đến bắt một người bình thường nhà thiếu niên mục đích của những người này lại là cái gì đâu lấy diệp chân trước mắt tu vi căn bản là không có cách đổi kịp trước kia siêu cấp xe thể thao trừ phi hắn có thể đạt tới kinh b á anh lại như thế cảnh giới nếu không tuyệt đối không thể nhìn qua đi xa xe thể thao diệp trần nắm tay chắc chẽ nắm chặt trong mắt lóe ra phẫn nộ hòa hoa nhưng hắn hiểu được giờ này khắc này hắn bất lực hắn hít sâu một hơi bình phục nội tâm vận sóng quay người rời đi trận này truy đuổi chiến mặc dù kết thúc nhưng trong đó bí ẩn lại càng phát ra thâm trầm những cái kia thần bí cố xe bị bắt cóc hải t ử cùng phía sau ẩn dấu âm mưu đều để diệp trần rơi vào trong trầm tư diệp trần đi trở về đi lúc vậy mà nhìn thấy cái cô nương kia còn tại nguyên chỗ chờ hắn nhưng khi không thấy được đệ đệ của mình lúc không che giấu chút nào trên mặt vẻ thất vọng làm sao a nam phong vân v hai cánh tay không ngừng bới nước mắt diệp trần cũng là chân mày nhũ chặt như có điều suy nghĩ mà hỏi nhà các ngươi có hay không đắc tội người nào n g h e vậy nam phong h â n rất nhanh lắc đầu quả quyết nói nhà chúng ta chỉ là một hộ người bình thường cùng nhà khác rất ít có liên hệ cũng chưa từng cùng nhà khác cãi nhau đích thật là rất gia đình bình thường từ nàng cùng đệ đệ quần áo liền có thể nhìn ra được diệp trần gật gật đầu âm thầm kỳ quái vấn đề ở chỗ nào nữa nha vận dụng như vậy lớn c h i ế n trận chỉ vì bắt đi một cái vốn không quen biết thiếu niên lại là vì cái gì vậy hôm nay trong trường học có hay không phát sinh cái gì đặc biệt chuyện khác diệp trần chợt nhớ tới cái gì như mà hỏi nam phong vân suy nghĩ một chút trầm ngâm nói hôm nay trong trường học chỉ là rút máu xét nghiệm diệp trần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn n h u mày hỏi nam phong vân rút máu thời điểm có phát hiện hay không cái gì dị thường tỉ như có người đúng huyết dịch hàng mẫu đặc biệt chú ý hoặc là biểu hiện rất khẩn trương nam phong vân hồi ức một chút lắc đầu nói ta không có chú ý tới những chi tiết này nhưng lúc đó tràng diện có chút hối loạn tất cả mọi người rất hồi hộp diệp trần trong lòng hơi động hắn cảm thấy cái này rút máu sự kiện khả năng cùng đệ, đệ bị bắt có quan hệ có lẽ trong máu của bọn họ có chỗ đặc thù gì gây nên một ít người chú ý nhưng đây chỉ là suy đo Cần、càng n c nhiều manh mối đến chứng thực hắn an ủi nam phong h â n đừng lo lắng ta sẽ tìm được đệ đệ ngươi hiện tại về nhà trước đi nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cái khác manh mối nam phong h â n lau khâu nước mắt nhẹ gật đầu trong mắt ý nguyên tràn ngập lo lắng hai người tới nam phong h â n nhà sau phát hiện cha mẹ của nàng cũng không trở về đến tại nam phong h â n phòng của đệ đệ bên trong d i ệ p trần phát hiện một bản nhật ký hắn lật ra nhật ký bên trong ghi chép sinh hoạt một chút cùng tâm tình cảm thụ trong đó một thiên nhật ký gây nên chú ý của hắn phía trên viết gần nhất luôn luôn cảm giác thân thể không thoải mái đi bệnh viện kiểm tra lại cha không ra nguyên nhân trong thư ả i hay h k nhắc g tới bọn hắn muốn đi công tác một đoạn thời gian cũng dặn dò nam phong hân chiếu cố tốt mình cùng đệ đệ hắn nhẹ nhàng vô vô nam phong hân cảm kích nhìn xem diệp trần trong mắt lóe lên một chút hy vọng nàng biết mặc dù diệp trần xem ra trẻ tuổi nhưng hắn tựa hồ có phi phạm năng lực cùng quyết tâm có lẽ thật sự có thể giúp nàng tìm tới đ ệ đệ Trước 188, Ngươi 188 l ặ p lại lần nữa thử một chút Trước 188, ngươi 188, lát ặ p lại lần l nữa thử một chút Một lát sau nam phong vân đ ỗ n g nhiên do do dự dự mở miệng hỏi ta gọi nam phong vân còn không biết ngươi tên là gì mà lại ngươi có muốn hay không trước đi tắm một cái sau đó thay quần áo khác đâu ta gọi diệp trần s ắ c thực cần muốn tắm không phải luôn luôn bị người khác xem như đồ đần diệp trần miết miệng lên lộ ra một vòng nụ cười tự dễ ức hơn một giờ sau diệp trần tắm rửa xong đi ra phòng tắm tóc con ướt tùy ý dựng trên bờ vai sự xuất hiện của hắn để nam phong vân không khỏi phát ra một tiếng kinh hô nam phong vân chừng to mắt nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt nàng vốn cho là diệp trần hẳn là so với mình lớn tuổi rất nhiều nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế nguyên lai、like、cái này mới là chân thực người a nam phong vân khó có thể tin chỉ vào diệp trần kinh ngạc kêu thành tiếng thậm chí suýt nữa cắn đến đầu lưỡi của mình diệp t r ầ n bất đắc dĩ gật đầu mỉm cười nói tóc của ta cũng nên tu bổ một chút một lát sau nam phong vân đột nhiên có chút do dự mở miệng nói ra cái tia kỳ thật ta sẽ cắt tóc trong nhà tóc người đều là từ ta phụ trách quản lý diệp trấn ngay vậy trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng người t r e o chọc nói tia thật là quá tuyệt ngươi chính là trong truyền thuyết tôn n i lao sư a tia liền xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi ngay vậy nam phong hân gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục khó được nở nụ cười thời gian trôi qua rất nhanh nửa canh giờ thoáng qua liền mất nam phong hân hoàn thành công tác của nàng quả nhiên như nàng nói tới tóc tu bổ đã sạch sẽ lại lưu loát dài ngắn vừa đúng cùng diệp trần mặt trái xoan bảng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không sai tay nghề thật rất tuyệt diệp chân hài lòng gật đầu từ trên ghế đứng dậy hào không keo kiệt tán dương lấy hà nối với mình mới kiểu tóc cảm thấy phi thường hài lòng. nam phong hân trên mặt nổi lên một kia đỏ ửng nhìn xem diệp trần vẫn mặc bộ kia cũ nát không chịu nổi quần áo nàng vội và nói g n ta đi tìm hai kiện phù hợp quần áo cho ngươi thay đổi đi nhưng mà diệp trần vội vàng khoát tay cự tuyệt nói không cần trong nhà ngươi hẳn không có thích hợp y phục của ta chúng ta vẫn là ra ngoài ăn bữa cơm đi nói xong diệp trần cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra bấm tiểu võ số điện thoại cũng không lâu lắm bọn hắn liền nghe tới hơi tiếng k h i xe hai người cùng nhau ra khỏi phòng khi nam phong hân nhìn thấy ngừng tại cửa ra vào xe sang lúc nàng không khỏi sửng sốt ánh mắt kinh ngạt nhìn về phía diệ Đối mặt nam phong hân đệ đệ chất phác nhẹ gật đầu nàng hiện tại cảm giác mình phảng phất ngay tại giống như nằm mơ vắng đầu hồ hồ cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào bên trên xe ngồi trên xe nam phong hân vẫn như cũ đắm chìm trong cái này mở ảo trong hiện thực không cách nào tự kiềm chế mà lúc này tiểu võ đã đem sớm vì diệp trần chuẩn bị kỹ cảng quần áo mới đặt ở chỗ ngồi phía sau diệp trần xem xét quả nhiên vẫn là kia giống như thường ngày hắn quen thuộc giá rẻ trang phục bình thường phong cách bất quá dạng này cũng tốt chí ít sẽ không làm người khác chú ý xe khởi động về sau căn bản không cần diệp trần phân p h ó cái gì tiểu võ liền trực tiếp mang lấy bọn hắn đi tới bản thành phố xa hoa nhất ngũ tinh t i ệ m cơm hoa đô khách sạn thiên hải thị làm nam bộ khu thành thị cấp một nơi này có vượt qua hai mươi triệu bảng đại nhân miệng số lượng mà ở trong thành phố này lớn nhất khách sạn năm sao chính là tọa lạc tại phồn hoa nhất khu vực hoa đô khách sạn hơn hai mươi phút sau tiểu võ đem xe vững vàng dừng ở khách sạn trước cửa diệp t r ầ n trước hết để cho tiểu võ đem nam phong hân mang vào khách sạn mà chính hắn thì lưu trên xe nhanh chóng thay đổi trên thân quần áo cũ khi diệp t r ầ n thay xong quần áo đi vào khách sạn lúc lại kinh ngạc phát hiện có mấy người trẻ tuổi chính vây quanh nam phong hân mở miệng đùa dỡn mà tiểu võ thì ngăn tại nam phong hân trước mặt một bộ tùy thời muốn động thủ dán g vẻ diệp t r ầ n thấy thế trong lòng lập tức dâng lên một cơn l ử a giận hắn bước nhanh đi qua nhẹ giọng ho khan một tiếng lạnh lung tốt h các người đang làm gì đó dưới ban ngày ban mặt còn muốn động thủ phải không mấy người nghe tiếng quay người lại một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp trần khinh thường nói lấy ở đâu nhà quê? thế nhưng ra đ là n đến. h diệp trần n duy trì có n h nhưng lại không sợ phiền phức từ lạnh một tiếng miệng bên trong không mặn không nhặt nói ta khuyên các ngươi tốt nhất cút xa một chút nếu không không đợi diệp trần nói xong nó bên trong một cái lập tức tiếp được nói nếu không như thế nào Tiểu tử, mở chị vĩ chưa nghe n m nói h h là c qua diệp trần thanh em bình tĩnh mà kiên định chị vĩ sầm mặt lại trong mắt lõe lên vẻ tức giận nhưng rất nhanh khôi phục chấn định cười lạnh nói thử thật là một cái thứ không biết chết sống ngươi biết ta là ai không cha ta thế nhưng là trịnh quốc mạnh cái t ê này n càng là thiên a g n hải e qua. q u Bất thị ai không biết ta trịnh vĩ ai không biết cha ta trịnh quốc mạnh hôm nay coi như ta đem cái này nữ xử lý cũng không ai dám nói cái gì nói trịnh vĩ ánh mắt tham lam lần nữa rơi vào nam phong vân trên thân không chút kiên kỵ đánh giá nàng nam phong hơn sắc mặt trở nên tái nhợt thân thể không tự chủ được run dậy lên diệp trần thấy thế trong lòng dâng lên một cơn lửa giận hắn cầm thật chặt nằm đấm từng bước một tiếng về phía trước đi đến ngươi lặp lại lần nữa thử một chút ánh mắt của hắn băng lãnh như lao thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh vĩ trịnh vĩ cảm nhận được diệp trần thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại không khỏi có chút chuẩn dạ nhưng vẫn là ra vẻ chấn định nói ta nói thì thế nào ngươi có thể bắt ta làm sao có gan ngươi đến đánh ta a diệp trần bỗng nhiên một quyền vung ra tốc độ nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh chúng trịnh v thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà ném xuống đất ngươi lại dám đánh ta trịnh vĩ che lấy mặt xương gò má tức giận rít gào lên nói đánh chính là như ngươi loại này ý thế hiếp người h ú n đản diệp trần căm tức nhìn trịnh vĩ trong giọng nói t r à ngập n xem thường cùng phẫn nộ đám người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà thật dám động thủ đánh người tốt tiểu tử này lại dám đánh trịnh đại thiếu lần này có trò hay nhìn có người hưng phấn hô đúng vậy a trịnh đại thiếu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ một người khác phụ hòa nói nhưng mà diệp trần lại không thèm để ý chút nào hắn đi đến nam phong hơn b có ta ở đây những người này không dám đối với ngươi như vậy nam phong vân cảm kích gật đầu nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh trong lòng tràn đầy cảm động trịnh vi từ dưới đất bỏ dậy cắn răng nghiến lợi chừng mắt diệp trần hung tần nói ngươi chờ ta sẽ để cho ngươi hối hận nói xong trịnh vi mang theo cái khác mấy cái nhị thế tổ xám xịt rời đi hiện trường diệp trần nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này trịnh vi tựa hồ có chút bối cảnh xem ra sau này phải cẩn thận đ n g đối chương một trăm tám mươi chín tự gánh lấy hậu quả chương một trăm tám mươi chín tự gánh lấy hậu quả bất quá diệp trần cũng không có đem mấy người để vào mắt bây giờ hắn khôi phục thực lực trừ phi gặp được võ đạo giới người tu luyện ở thế tục giới bên trong vẫn là không có vấn đề gì cả đúng lúc này hoa đô khách sạn người phụ trách vội vàng chạy tới tuổi chừng hơn ba mươi tuổi một thân đồ công sở vẫn là cái phong vận vẫn ậ n v còn nữ tử nhìn xem diệp trần nữ h chặt nữ h mày nói ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi ngươi là không thể trêu vào bọn hắn đi ta tại sao phải đi h ú n g chi là bọn hắn trước vô lệ phía trước diệp trần nợ nụ cười lạnh ngạt nói vừa nói vừa liếp mắt nhìn trước ngực nàng trên bảng hiệu danh tự trương lị trương lĩ trương khỏe miệng nổi lên một vòng khinh miệt tiêu dung nói xem xét ngươi cũng không phải là người địa phương chính ra mặc dù không tính là nhất lưu gia tộc nhưng ở thiên hải cái này mặt đất nói một câu hay là có người nguyện ý nệ tỉnh không nghĩ diệp t r ầ n lại nhìn chằm chằm nàng bao hàm thâm m nói xem ra bữa cơm này là ăn không thành nam phong vân cũng ở một bên q u y ế nhủ chúng ta vẫn là đi mau đi trương lị nợ nụ cười trong mắt lóe lên một tia rào hoạt sau đó mới chậm d ã i nói cũng không phải là không được trừ phi ngươi là bản điểm trí tôn hộ khách diệp chân nợ nụ cười t h ẳ n như nói trí tôn có ích lợi gì chứ chỗ tốt chỉ có một cái chính là không ai dám đến nơi đây quái dày khách nhân ăn cơm trương lị nói xong liền lắc đầu trong lòng âm thầm cô tiểu tử này thật đúng là đ ể cao bản thân nhi nàng căn bản không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt có thực lực kia nhưng mà diệp trần nghe xong liền hứng thú hỏi cần gì điều kiện mới có thể trở thành trí tôn hộ khách mỗi tháng năm mươi triệu hội phí trương lị nói xong quay người chính muốn rời khỏi không ít người nghe tới đều là âm thầm l i ễ u lơi không thôi dù bọn hắn đều là chút có thân phận cũng không muốn mỗi tháng xuất ra năm mươi triệu đi đổ xuống sông xuống biển diệp trần chỉ nói hai chữ trương lị liền quay đầu trở lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía diệ diệp trần đương nhiên là có tiền tạ lão mỗi tháng đều sẽ cho hắn chuyển đi một tỷ lúc này diệp trần cùng nam phong h â n một mặt hưởng thụ ngồi tại hoa đô khách sạn tối cao quy cách trong phòng t r u n g thưởng thức mỹ thực những này đồ ăn ăn ngon thật ta diệp trần cảm thán nói đúng vậy à bất quá nhiều món ăn như vậy hai người chúng ta cũng ăn không hết nha nam phong h â n phụ hòa nói lúc này tiểu võ đi tới nói thiếu chủ ta còn có việc phải xử lý các ngươi chậm dãi hưởng dụng nói xong hắn liền thức thời xoay người rời đi diệp trần gật gật đầu nói vậy được rồi ngươi đi mau đi mặc dù biết rõ tiểu võ căn bản không có sự tình nhưng bận điệu tốt hơn theo miệng nói nói hoa tốt phong phu a nam phong huân sợ hãi than nói nơi này chính là thiên hải thị khách sạn tốt nhất một t r o n g đương nhiên sẽ không kém rồi diệp trần vừa nói một bên kẹp lên một miếng thịt bò vào trong miệng hương vị tươi ngon để người dư vị vô tận nam phong huân nhìn xem đầy b á n thức ăn trong lòng không khỏi bùi ngùi m ã i thôi nàng từ nhỏ sống ở gia đình n g h è o khó rất ít có thể ăn vào dạng này mỹ thực bây giờ có thể cùng diệp trần cùng một chỗ hưởng thụ đãi ngộ như vậy để nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc đúng tiểu võ ca làm sao không đến cùng một chỗ đâu nam phong h â n tò m hắn nói đem hắn kia phần tiền mặt cho hắn là được diệp trần rồi mới hồi đáp hai người thuận i ế p tục t thang thụ lầu giờ khắp này, thời này gian t đi, đi canh g ra ngoài cơm nước ra ngoài, phát n g v hiện một đám người chính tụ tập trong đại sành bầu không khí mười phần hồi hộp cầm đầu chính là một người mặc câu phục nam tử trung niên bên cạnh hắn còn đi theo mười mấy tên thân hình c a o lớn thần s ắ c lạnh lùng bào tiêu trong đó có một vị lão giả tu vi nội liễm khi hắn ngẩng đầu một nháy mắt nhìn về phía diệp trần ánh mắt rõ ràng lộ ra kinh ngạc biểu lộ trịnh vũ huy tiên sinh n g à i đây là ý gì một khách sạn nhân viên công tác đi lên trước hỏi hử các ngươi khách sạn có người lại dám đánh cháu của ta bút trướng này làm như thế nào tính nam tử trung niên trận mắt tròn xoe ngữ khí hùng hồ d ò người mình nói như thế nào cũng là trịnh gia nhân vật số hai đương nhiên muốn lấy gian nên có khí thế cái gì đánh người nhân viên công tác kinh ngạc hỏi không sai chính là có người trẻ tuổi hắn bây giờ ở nơi nào t r ị n h vũ huy tiếp tục truy vấn hắn đã đi mong rằng ngài không nên váy dày khách nhân khác ăn cơm nhân viên công tác giải thích nói nói hiệu nói vượt có người rõ ràng trông thấy hắn tiến gian phòng kia các ngươi có phải hay không muốn bao che hắn t r ị n h vũ huy chỉ lầu bên trên bao một cái phòng q u á t lớn trịnh tiên sinh ngài hiểu lầm nhân viên công tác ý đồ giải thích nhưng bị nam tử trung niên đánh gây bất nói nhảm hôm nay không giao ra người kia ta liền nện khách sạn của các ngươi chính vũ huy gầm thét lên người g á m diệp trần đứng ra nga tại nam phong hơn trước người tiểu tử coi như ngươi có gan vậy chúng ta liền ra ngoài tính sổ s á c đi chính vũ huy c h ừ n g trong mắt cười lạnh một tiếng nói ta là khách sạn này khác h nhân không phải tới nghe ngươi hiệu lệnh diệp trần lạnh giọng nói ta đã d ạ n g này chúng ta liền đem nơi này đều nện mà lại đều tính tại trên đầu của ngươi chính vũ huy khẩu khí âm lãnh hùng hổ dọa người nói không có ý tứ dù sao lại không phải ta có lá gan các ngươi liền đập đi diệp trần bình tĩnh nói thật sự là cho cười hoa đô khách sạn dám ở thiên hải sưng là thứ nhất sau lưng của nó như thế nào lại là hạ người tầm thưởng ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hải sao ta dựa vào cái gì nghe ngươi chính vũ huy kịp phản ứng khách sạn nói để t quản lý chạy tới khuyên giải nói đường tiên sinh cũng chính là hoa đô khách sạn chân chính la bản là một cái ngay cả nhất lưu thế ra đều không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại ít cầm đường tiên sinh hù dọa ta cháu ta bị người đánh các ngươi khách sạn làm sao không đứng ra chủ trì công đạo trịnh vũ huy lập tức bị cắn ngược lại một cái lúc này trương lị bỗng nhiên đi tới nói trước đó có lẽ có thể nhưng là bây giờ hắn là bổn tiểu đ i ể m trí tôn hộ khách ai cũng không có quyền lợi quay dày hắn ăn cơm nghe thấy lời ấy trung nhiên nhân lúc này mới sửng sốt từ trên xuống dưới quan sát diệp trần vài lần hắn nghĩ không ra một cái thanh niên vậy mà mỗi tháng dám bỏ ra ngoài năm mươi triệu chỉ vì không có chút nào công dụng cái gọi là trí tôn hộ khách t ử xem như ngươi lợi hại h a y lợi đ ấy trịnh vũ huy sắc mặt nhiều lần biến hóa hung hăng t r ư n g diệp trần một chút chuẩn bị mang theo thủ hạ quay người rời đi nhưng mà đi vài bước hắn lại quay người lại chương ỉ vào Diệp t nói, n h ta liền chờ ở bên n chờ g một trăm chín mươi xuất thủ giáo hấn chương một trăm chín mươi xuất thủ giáo hấn đã đối phương đều nói như vậy kia liền không thể không làm cái kết thúc diệp trần chờ bọn hắn đều sau khi rời khỏi đây quay đầu hướng nam phong vân nói ngươi trước ở đây chờ ta xử lý xong bọn hắn ta trở lại t i ế p ngươi nam phong vân trùng điệp nhẹ gật đầu trong ánh mắt tựa hồ muốn nói ngươi phải cẩn thận a nói xong diệp trần dưới chân vừa cất bước nháy mắt đến cổng một màn này kinh hai t r ư ơ n g lị kinh ngạc không thôi nàng vẫn cho rằng diệp trần là cái phổ thông người luyện võ thế nhưng là không nghĩ tới đối phương có lẽ cũng không phải là thế tục giới bên trong người trách không được tuổi còn nhỏ cứ như vậy có lực lượng lại nghĩ tới trịnh gia hôm nay có thể sẽ kinh ngạc trong nội tâm nàng liền một trận mừng thầm diệp trần đến đi ra bên ngoài xem xét chỉ thấy đối phương đã dọn xong trận thế h i ệ n nhiên là đoán ra hắn nhất định sẽ ra được à tiểu tử người dám ra đây ta mới bội phục ngươi là g a môn trịnh vũ huy nhìn chằm chằm diệp trần k h ỏ môi n ế c lên một tia cười lạnh ngự khí trào phu nói diệ thần sắc cũng dung bình tĩnh nhẹ giọng đáp lại nói mặc kệ ngươi là có hay không bội p h ụ ta đều biết mình là cái đàn ông ai nha h o a con ta nhìn ngươi là c h á n sống lại đi đứng tại trịnh vũ huy bên cạnh một cái vóc người cao lớn khỏe mạnh nam tử như là to như c ộ điện đối diệp trần lớn tiếng kêu lên diệp t r ầ n ánh mắt nháy mắt ngưng tụ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh lạnh lùng h ừ một tiếng ồn ào lời còn chưa dứt chỉ thấy cái kia to con nam nhân đột nhiên bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng khiến người lũ lưỡi trong t r ớ c mắt hắn liền va vào ven đường l a can phát ra ngột ngạt tiếng va đập sau mới dừng lại trịnh vũ huy trong lòng máy kinh nhìn về phía diệp trần ánh mắt trở nên nghiêm túc lên không còn có trước đó ý khinh thường đúng lúc này vị kia vẫn đứng tại phía sau hắn lao giả chậm rãi đi ra đúng diệp trần ôm quyền hành lễ thái độ không phải thường khách khi nói tại hạ mục phòng vị bằng hưu này chắc hẳn cũng là võ đạo người câu nói này để trịnh vũ huy lần nữa kinh ngạc không thôi hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có cao tâm h như vậy võ nghệ hơn nữa còn là võ đạo bên trong người hắn hết sức rõ ràng lao giả nói ra câu nói này thực lực có chỗ cố kỵ ngoài dự liệu chính là diệp trần lắc đầu chậm rãi nói cái gì võ đạo chưa nghe nói qua nữ khí của hắn bình tĩnh phản phất đúng cái đề tài này cũng không có hứng thú mục phong song mi một đứng thẳng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh lại khôi phục tiểu dung chậm rãi nói nói như vậy tiểu hữu sư phó không biết là vị cao nhân nào có thể dạy dỗ đệ tử ưu tú như thế hắn ý đ ồ từ diệp trần trong miệng nô ra một chút tin tức nhưng mà diệp trần lại cười lạnh một tiếng phản bác cái gì sư phó ta làm sao không biết còn có người sư phụ trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường cùng k i ê u khích nghe đến đó m ụ c phong sắc mặt hơi đổi một chút trở nên có chút t âm trầm không khách khi nói chẳng lẽ bản lãnh của ngươi đều là sinh ra tới liền sẽ sao trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn cùng bất mãn diệp trần hơi suy tư một chút sau đó lạnh nhạt nói không kém bao nhiêu đâu câu trả lời của hắn ngắn gọn sáng tỏ để người không nghĩ ra thật sự là lẽ nào lại như vậy lại dám trêu chọc tại ta lao phu muốn cho ngươi tiểu hoa nhi này một điểm màu sắc nhìn xem mục phong rốt cục nhịn không được hắn cảm thấy mình bị diệp trần đùa bỡn xoay quanh trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã thế là hắn quyết mục phong bước ra một bước khi thế tăng vọt hắn vươn tay giống như ưng trào đồng dạng nhanh chóng chụp vào diệp trần một kích này tốc độ cực nhanh lực lượng cũng thập phần cường đại nếu như bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được nhưng mà diệp trần lại tia không hoảng hốt chút nào hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi mục phong công kích ngay tại mục phong hai tay sắp bắt đến hắn lúc diệp trần đột nhiên bắt đầu chuyển động động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc một phát bắt được tay của lão giả cổ tay vậy mà hậu phát chế nhân mục phong hơi xứng sở hắn không nghĩ tới diệp trần thế mà có thể tránh thoát công kích của mình hơn nữa còn có thể phản trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hai tay lui về muốn đem tay từ diệp trần trong tay tránh ra nhưng mà vô luận hắn dây d ù a như thế nào đều không thể thoát khỏi diệp trần trường khống tay của hắn phảng phất bị sắt kẹp đồng dạng không thể động đậy chút nào mục phong sắc mặt trở nên có chút bối rối hắn ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải là hạ người bình thường thế là hắn quyết định xử x u ấ t toàn lực hai tay chấn động ý đổ tránh thoát diệp trần trói cuộc thế nhưng là diệp trần sao lại để hắn đạt được hắn cầm thật chặt m ụ phong thủ đoạn không để hắn có chút có chạy hắn xử x u ấ t tất cả vừa liếng lại như c ũ không cách nào dung chuyển diệp trần nửa phần ngay sau đó diệp trần quát lạnh một tiếng hai tay dùng sức đi lên vừa n h ấ t mục phong thân thể lập tức không bị khống chế thoát ly mặt đất sau một khắc diệp trần hai tay bỗng nhiên dâng lên mục phong giống như một cái bóng rổ bị hắn ném ra bên ngoài thấy cảnh này chính ra đám người nhao nhao hít một hơi lanh khí trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế có thể nhẹ nhõm đánh bại một tiên tiên cảnh cừng giả chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn mục phong thân thể tại không trung xẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà ngã trên đất giơ lên một mảnh bụi đất hắn bị diệp trần vãi ra xa mười mấy mét tại mặt đất ném ra một cái hố sâu cả người chật vật không chịu nổi nhưng mục phong dù sao không phải người bình thường từ dưới đất bỏ dậy sau nhìn về phía diệp trần ánh mắt chỉ có sợ hãi sau đó hắn mới bước đi tới diệp trần trước mặt không người thi lên ó i nguyên lai là võ đạo đại sư còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh ta họ diệp tên một chữ một cái bụi chữ diệp trần mỉm cười hai tay cong đến sau lưng chấm g i i nói mục phong chỉ cảm thấy trên đầu toát ra mùa hôi lạnh cẩn thận từng ly từng tí nói không biết diệp đại sư đại gia q u a n lâm nhưng có cái gì vì ngươi cống hiến sức lực sao diệp trần đ ỗ n h i ê n mở miệng hỏi buổi tối hôm nay có một thiếu niên bị người b ắ t đi các ngươi có biết hay không mục phong nghe vậy xứng sở lặng lẽ cùng trịnh gia trung niên nhân liếc nhau nhưng mà hết thể này đều bị diệp trần nhìn thấy trong mắt trịnh vũ huy trên mặt một vẻ bối rối tự nhiên cũng không có trốn qua diệp trần con mắt quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ diệ trần đáy mắt lướt qua một vòng âm hàn vẫn bất động thanh sắt nói xem ra có người không muốn nói lời nói thật có đúng không mục phong trong lòng căng thẳng. vội vàng giải thích nói diệp đại sư hiểu lầm chúng ta xác thực không biết thiếu niên kia tung tích bất quá nếu như ngài cần muốn trợ giúp tìm kiếm hắn chúng ta nhất định sẽ hết sức hiệp trợ diệp trần khe nhữ mày n ữ khí tăng thêm các ngươi xác định không có che giấu bất kỳ tin tức gì nếu để cho ta phát hiện các ngươi có giữ lại tự gánh lấy hậu quả mục phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi mồ hôi trên trán không ngừng l ă n xuống hắn biết trước mắt vị này võ đạo đại sư tuyệt không phải người lương thiện như thật đắc tội hắn chỉ sợ toàn bộ trịnh gia đều sẽ lâm vào k h ố n cảnh lúc này trịnh vũ huy do dự một chút rốt cục mở miệp nói diệp đại sư chúng ta xác thực nhận qua một chút tin tức nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng đêm nay đích xác có một thiếu niên bị bắt đi nhưng chúng ta cũng không biết thân phận của hắn cùng đi hướng diệp chân nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn chăm chú một lát trong mắt l ó e lên một tia suy tư hắn đánh giá ra đối phương có lẽ vẫn chưa nói dối liền gật đầu tiếp tục truy vấn như vậy là ai bắt đi thiếu niên kia mục phong liền vội vàng lắc đầu biểu thị bọn hắn hoàn toàn không biết gì diệp chân nhữ mày ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người cảnh cáo nói tốt nhất đừng dở cho gian nếu không ta sẽ không bỏ qua các ngươi dứt lời diệp trần quay người trở về khách sạn lưu lại mục phong cùng trịnh vũ huy hai mặt nhìn nhau trong lòng tràn ngập kinh hoàng cùng bất an c h ư một trăm chín mươi mốt đều là tính toán c h ư một trăm chín mươi mốt đều là tính toán tại khách sạn cũng chưa bao giờ làm dừng lại thêm diệp trần liền dẫn nam phong vân rời đi thằng đến diệp trần xe cộ của bọn họ biến mất không thấy gì nữa trung n i ê n nhân mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía mục phong trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ trong giọng nói mang theo bất mãn máy liệt nói khó nói chúng ta cứ như vậy thả bọn hắn thoát mục phong chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia thâm th p h ả n p h ấ t xem thấu hết thảy khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng thâm ý mười phần tiêu dung nhẹ nói ta không có năng lực lưu lại hắn chỉ có thể mời trong gia tộc vị kia cung phụng xuất mã nghe được câu này trung n h ê n nhân trong lòng giật mình nhưng rất nhanh liền minh bạch mục phong ý tứ hắn không k h ỏ i cảm thán vị lão nhân này mưu tính sâu xa cùng quả quyết quyết sách kế h o a c minh trung n h ê n nhân trên mặt hiện ra một tia âm trầm tiêu d u n g rốt cuộc minh bạch trước mắt lão nhân này chân thực ý đồ mục phong chỗ khai thác sách lược cũng không phải là đơn giản nội bộ mà là một loại xảo diệu bố cục để đối thủ lâm vào bị động mà hết thể này đều cần thời gian đến thực hiện trên xe nam phong hân tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh nàng vẫn là không nhịn được hướng diệp trần d o hỏi bọn hắn thật sẽ liền dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta sao diệp trần mỉm cười ánh mắt kiên định hồi đáp đương nhiên sẽ không bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta nam phong hân sắc mặt trở nên có chút tái nhợt nàng không thể nào hiểu được vì sao đối phương cố chấp như thế tại trả thù nàng n g h i hoặc truy vấn thế nhưng là ngươi đã bỏ qua bọn hắn à bọn hắn làm sao còn muốn như vậy làm đâu diệp trần bất đắc dĩ thở dài trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút bất đắc dĩ hắn giải thích nói mặc dù ta có thể nhất cử đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt nhưng đến tiếp sau mang đến phiền phức sẽ tăng nhiều đối với tình huống hiện tại mà nói mau chóng tìm tới đệ đệ của người mới là trọng yếu nhất có một câu hắn cũng không nói ra miệng đó chính là nhóm người này khả năng cùng đệ đệ của nàng mất tích có quan hệ vậy bây giờ chúng ta đi cái kia nam phong vân nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục hỏi diệp t r â n không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp đi trường học thiên hải, thị trường học tốt nhất, thiên hải thứ nhất trung học ở vào vùng ngoại thành khu vực cảnh vật chung quanh thanh lu cây cối xanh um rời xa nội thành ồn ào náo động cùng phân hoa cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác không khí nơi này tươi mát cây xanh dâm mát trong sân trường có mảng lớn mặt cỏ cùng bùn hoa để người cảm thấy tâm thần thanh thản trên đường đi nghe hồng màu say ban đêm thời điểm thành phố lớn phồn hoa lại là một phen khác cảnh tượng đại khái hơn một canh giờ sau diệp t r ầ n một thân một mình nhảy xuống xe từ trường học tường sau l ậ n đi vào cứ việc trường học có ưu lương đề phòng biện pháp nhưng ở diệp trần thực lực xem ra còn kém rất xa diệp t r ầ n thân hình giống như một con linh x ả o mèo nhẹ nhàng phóng qua đầu tường lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm hãn động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc phản p h t cùng hắc á m hòa làm một thể diệp chân một đường tiến lên vòng qua nhiều tòa lầu dạy học sau đi tới lầu chính dưới lầu hắn ngước đầu nhìn lên trong mắt l ó e ra kiên định quan mang ngay sau đó thân thể của hắn đi lên v ọ t tới giống như linh hầu linh hoạt hai tay n ắ m chắc lâu bên ngoài góc cạnh bắt đầu leo lên phía trên diệp trần thân thủ mạnh mẽ mỗi một lần leo lên đều lộ ra nhẹ nhàng như thường cơ thể của hắn căng cứng lực lượng liên tục không ngừng mà tuôn ra để hắn có thể dễ dàng v ư ợ n qua trọng lực trở lại chỉ là mấy cái lên xuống diệp trần liền như chim bay vọt lên lầu đỉnh hắn đưa ra một cái tay nhẹ nhàng chấn động cửa sổ nắm tay cửa sổ ứng thanh mà mở diệp trần nhẹ nhàng nhẹ tiến g toàn bộ quá trình một mạch m à thành phảng phất trong đêm tối u linh diệp trần như quỷ mị nhảy vào trong phòng con mắt như là dạ đ ã đồng dạng cấp tốc liếc nhìn một phía rất nhanh liền phát hiện mấy cái đại quý tử bên trong đựng đều là lít nha lít nhít hồ sơ túi xem ra ta không có tìm sai chỗ diệp trần trong lòng vui mừng hắn bước nhanh đi tới một cái tủ đựng hồ sơ phía trước hai tay có chút dùng sức k i u nhìn như kiên cố vô cùng khóa móc nháy mắt bị v ặ n ra khi hắn kéo ra cửa tủ bên trong quả nhiên chỉnh chỉnh tề trưng bày đại lượng hồ sơ túi hắn theo tay cầm lên một phần mở ra xem bên trong ghi chép chính là trường học học sinh tin tức. diệp trần khỏe miệng nổi lên một vòng thiếu dung tiếp lấy nhanh chóng lục lọi lên chẳng mấy chốc hắn tìm đến nam phong hân đệ đệ nam dương danh tự diệp trần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nhưng hắn cũng không có lập tức đứng dậy rời đi mà là nhữ mày tự hỏi nếu như chỉ đơn độc lấy đi một phần hồ sơ như vậy rất dễ dàng gây nên hoài nghi mà lại cũng không phù hợp kế hoạch của hắn nghĩ đến đây diệp trần từ trong túi móc ra một cái cái bật lửa không chút do dự nhóm lửa nó bên trong một cái hồ sơ túi hòa diễm cấp tốc lan tràn ra trong t r ớ c mắt liền nhóm lửa toàn bộ tủ đựng hồ sơ theo thế lựa càng lúc càng lớn cái khác diệp trần nhìn trước mắt lửa lớn rừng rực trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng dù sao cuối cùng đều sẽ phát động dập lửa cơ quan dạng này đã không để người hoài nghi đến trên đầu của hắn cũng có thể che giấu hắn lấy đi hồ sơ vết tích làm xong đây hết thảy diệp trần quay người đi đến bên cửa sổ xoay người nhảy ra ngoài hắn như cùng một con to lớn con rơi từ trên trời giang xuống nhẹ nhàng rơi trên mặt đất sau đó cũng không quay đầu lại rời đi sân trường trở lại trên xe diệp trần lung lay vật trong tay ra hiệu tiểu võ có thể lái xe rời đi nhưng vào lúc này không biết từ nơi nào xông tới mười mấy chiếc màu đèn xe con ngăn lại mấy người đ ư n đi diệp trần ánh mắt phát lạnh động tác của đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn a cùng lúc đó đối phương trong xe cầm đầu mấy người đi xuống chính là trịnh gia trịnh vũ huy mà ở phía sau hắn không chỉ có đi theo tên kia gọi mục phong láo giả còn nhiều ra một cái diện mục lạnh lùng trung niên nhân diệp trần lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu trịnh vũ huy hét lớn một tiếng nói diệp trần cầm trong tay hồ sơ túi dao cho nam phong vân sau đó đi xuống xe cười nhạt một tiếng nói chạy ai nói ta muốn chạy con cóp tìm ít xanh có ý tứ gì trịnh vũ huy một mặt nghi ngờ hỏi diệp trần cười lạnh một tiếng nói giải xấu chơi hoa t r ị n h vũ huy lập tức k h í sắc mặt thiết thanh chỉ vào diệp trần nói không ra lời bên cạnh cả đám cũng đều sắc mặt xấu hổ bởi vì chuẩn sắc mà nói là diệp trần thả bọn hắn một ngựa cho nên trịnh ra đám người không phản b ắ t được t r ị n h vũ huy không nghĩ tới diệp trần dám làm lục như vậy mình l ử a giận trong lòng càng tăng lên nhưng nghĩ tới gia chủ căn dặn vẫn là cưỡng ép n h ì n xuống hắn hít sâu một hơi cười lạnh nói diệp trần ngươi không dùng phép lối hôm nay là tử kỷ của ngươi diệp trần nghe vậy khinh thường cười, cười nói chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn giết ta thật sự là buồn cười giết hắn chương o một trăm chín mươi hai huấn luyện đại sư chương một trăm chín mươi hai huấn luyện đại sư diệp trần cười lạnh một tiếng hai bàn tay như là hai thanh đoàn đao nhưng lại so đoàn đao sắc bén hơn cũng cứng rắn hơn lanh quang lấp lóe để người không rét mà run hắn vung vẩy bàn tay mỗi một lần vung ra đều sẽ có một người áo đen kêu thảm ngã xuống đất trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi tiếng kêu rên liên hồi tràn g diện mười phần thảm liệt trịnh vũ huy nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi hắn vốn cho là bằng vào nhân thủ nhiều như vậy có thể nhẹ nhõm giải quyết hết diệp trần nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút khó khăn thế là hắn tranh thủ thời gian hô nhỏ một tiếng lý nam diệp trần thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có lúc này mục phong cùng một cái khác gọi là lý nam trung niên nhân lấy nh sau đó cùng nhau xuất thủ gia nhập vào chiến đoàn hai người đều là võ đạo cao thủ thực lực xa không phải những cái k i a phổ thông người áo đen có thể so sánh sự gia nhập của bọn hắn khiến cho cục diện trở nên càng căng thẳng hơn diệp trần đối mặt hai người giác công lại không chút nào bối rối thân hình hắn linh hoạt tránh né lấy hai người công kích đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích lý nham thực lực so mục phong cao hơn rất nhiều cơ bản ở vào võ đạo đại sư tu vi nhưng liền xem như dạng này cùng chỗ tại võ đạo đại sư trình độ mặc dù diệp trần nửa đường chuyển tu luyện thể nhưng ở tu vi bên trên cũng không là hậu do cục diệp trần tìm tới một sơ hở bàn tay phảng phất một thanh khoái đao như t h i ể m điện đâm ra thẳng đến mục phong huyết hầu mục phong quá sợ hãi vội vàng nghiêng người né tránh nhưng diệp trần tốc độ quá nhanh bàn tay vẫn là trên vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương mục phong che lấy vết thương lui lại mấy bước trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ một bên khác cái tia lý nham thừa cơ đánh lén diệp trần một quyền đánh trúng diệp trần phần lưng nhưng mà chỉ là nghe tới đông một tiếng văng trầm phảng phất là cầm thiết truy nện ở thép tấm bên trên diệp trần lạnh hư một tiếng quay người cùng lý nham triển khai cử chiến song phương ngơi tới ta đi không ai nhường ai trịnh vũ huy thấy cảnh này. trong lòng âm thầm may mắn mình nghe mục phong nói đem lý nham cái này cùng phụng mời đi ra nếu không lấy diệp trần thân thủ chỉ sợ rất khó đem nó chế phục cứ việc diệp trần rất khó giải quyết bất quá hắn tin tưởng chỉ muốn tiếp tục cuốn đấu tiếp nhất định có thể giết chết diệp trần lúc này nam phong huân ngồi ở trong xe lo lắng nhìn xem bên ngoài chiến đấu nàng muốn muốn giúp đỡ nhưng lại lo lắng sẽ cho diệp trần mang đến phiền phức dù sao nàng chỉ là một cái bình thường tiểu cô n ư ơ n g không cách nào tham dự vào chiến đấu như vậy bên trong chỉ có thể cùng tiểu võ tránh trong xe giảm bớt diệp trần phiền p h ư c cùng lúc đó diệp trần cùng mục phong cùng trịnh gia cung phụ c lý nham chiến đấu càng ngày càng kịch liệt song phương đều xử suất tất cả vào liếng muốn đánh bại đối phương diệp trần mặc dù thụ điểm yếu ớt tổn thương nhưng hắn y nguyên lương n mạnh chống cự không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào đúng lúc này lý nham khé quát một tiếng sập thạch tình thanh âm của hắn trầm tấp h mà hữu lực mang theo một loại kiên quyết cùng tự tin sập thạch tình truyền n g ôn mỗi một đạo k ì n h đều có ngàn cân chi lực vỡ bia nước đã có thể nói d ậ như trở bàn tay mà lý nham sư phó nghiêm huyền càng là luyện được c h í n đạo sập thạch tình tu vi đạt tới khủng bố tông sư tình trạng theo tiếng kêu gào của hắn một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn dâng lên chỉ thấy lý nam h trên nắm tay lập tức nổi lên một tầng thanh hào quang màu xám tầng này quang mang lóe ra hào quang nhỏ yếu nhưng lại ẩn chứa năng lượng to lớn cỗ năng lượng này nháy mắt đem nắm đấm của hắn bao vây lại khiến cho trở nên cứng rắn vô cùng phảng phất có thể vỡ nát c ử thạch nghĩ không ra lý nam h cũng là một vị huèn h luyện võ đạo đại sư thân thể của hắn trải qua trường kỳ tu luyện cùng tôi luyện đã kinh biến đến mức kiên cố nhất tính nhất động ở giữa cơ bắp đường nét rõ ràng tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng giờ phút này trên người hắn tản mắt diệp trần mắt sáng lên trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới lý nham thế mà có thực lực như thế xem ra lần chiến đấu này sẽ không nhẹ nhàng như vậy bất quá diệp trần cũng không có chút nào lùi bước chi ý ngược lại kích thích hắn ở sâu trong nội tâm đấu trí lý nham trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn s o n g quyền phía trên thanh ánh sáng đại thịnh thân hình hắn bỗng nhiên xông lên thẳng đến diệp trần trước ngực hung hăng q u à n h đến một quyền này mang theo uy thế kinh người phản phất muốn đem diệp trần xương ngực đều cho đánh nát mắt thấy một quyền này liền muốn n ệ n ở diệp trần ngực trịnh vũ huy trong lòng lập tức đại hỷ hắn biết lý nham chỗ lợi hại chỉ cần một quyền này đánh diệp trần tất nhiên sẽ bị thương nặng hắn mở to hai mắt nhìn chờ mong nhìn thấy diệp trần thống khổ ngã xuống đất c h ẳ n g cảnh nhưng mà đối mặt lý nham hung manh như vậy công kích diệp trần lại biểu hiện được tỉnh táo dị thường hắn không chút hoang mang dỗi ra n ắ m đấm của mình bình thường đánh ra một quyền vậy mà muốn cùng lý nham va vào n ắ m đấm lý nham thấy thế trong lòng lạnh hừ một tiếng cho rằng diệp trần quá mức khinh địch tâm hắn muốn tiểu tử này muốn chết ta một quyền này thế nhưng là ẩn chứa ngàn cân trí lực uy lực vô tận hắn cũng dám chính diện đón đỡ thế nhưng là sau một khắc lý nham hoảng sợ phát hiện năm đấm của mình phản phất bị một cái bữa lớn đập nát đồng d lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới hắn chừng to mắt không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy lý nam h d ư ơ n g mắt nhìn kỹ chỉ thấy tay phải của mình như là gây xương đồng dạng không chỉ có mềm thành mỹ sợi mà lại phía trên máu thịt bé bét một quyền này va chạm để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có kịch liệt đau n h ấ t hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ rốt cục tại lý nam h trần trờ một m á y mắt diệp trần bắt lấy cơ hội hắn cấp tốc thu hồi nằm đấm ngay sau đó một cước đá trúng lý nham n ự c một cước này nhanh như tia chớp tấn mánh mang theo lực lượng vô tận lý nam kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bay rất ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào sau lưng trên vách tường khoe miệng của hắn tràn ra một k i ê u máu tươi sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy mục phong thấy tình thế không ổn muốn muốn chạy trốn nhưng diệp trần há có thể bỏ qua hắn hắn như quỷ mị đ ổ i kịp mục phong bàn tay hung hăng đâm vào mục phong lồng ngực mục phong mở to hai mắt nhìn không cam lòng đổ vào trong v ũ máu chính vũ huy thấy cảnh này doa đến mặt không có chút máu hắn biết hành động lần này thất bại diệp trần quá mạnh căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó hắn vội vàng hạ lệnh rút lui mang theo những người còn lại chật vật thoát đi hiện trường thế nhưng là diệp trần như thế nào để bọn hắn tùy tiện rời đi mấy bước sông đi lên t i ệ n tay vung lên giải quyết hết trịnh vũ huy bên người mấy cái lâu la sau đó một cước đá ngã lăn hắn lớn tiếng chất vấn nói các ngươi đem nam dương bắt đi đâu vì cái gì bắt hắn trịnh vũ huy hai con thấp thỏm lo âu con mắt bốn phía loạt chuyện ngoài miệng cầu xin tha thứ đại hiệp ta thật không biết ít nói lời vô ích ngươi nói hay không có tin ta hay không hiện tại liền đưa ngươi đi gặp thượng đế diệp trần một bước đạp ở trịnh vũ huy ngực dưới chân không ngừng dùng sức trịnh vũ huy cảm nhận được đau đớn lập tức hoảng loạt lên hét lớn đại hiệp người tha cho ta đi, coi như ta nói. ngươi cũng đắc tội không nổi ngươi không nói gì làm sao sẽ biết ta đắc tội không nổi diệp trần n mứng mày lạnh giọng nói nói xong dưới chân lực lượng càng lớn phản phất muốn đem trịnh vũ huy sương ngược đặt gãy trịnh vũ huy cảm nhận được ngạt thở khủng bố cảm giác lập tức thống khổ kêu d ê n lên lớn tiếng nói kiểu i a là kiểu i a kiểu i a là ai diệp trần truy vấn t r ị n h vũ huy lắc lắc đầu nói không có người biết tên của hắn ta cũng chỉ biết hắn gọi kiểu ra diệp trần hơi suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi tại sao muốn bắt đi là nam dương chính vũ huy tự hồ không dám nói tiếp cho nên diệp trần dưới chân lại tăng lớn cường độ mơ hổ lạnh trên đầu lập tức ra, chương một trăm chín mươi ba âm thầm điều tra chương một trăm chín mươi ba âm thầm điều tra ngay tại diệp trần sau khi bọn hắn rời đi khiến người không tưởng tượng được chính là hiện trường vậy mà lại xuất hiện hai cái thần bí người hảo đen nó bên trong một cái người hạ giọng đúng một người khác nói phá quân đại nhân hắn đã nói ra cựu ra danh tự phải làm sao mới ở đây trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu cùng lo nghĩ nhưng mà được xưng là phá quân người kia cũng không có lập tức trả lời chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng sau đó làm ra một cái cắt cổ thủ thế cái này đơn giản mà lãnh khốc động tác để người không rét mà run cái k i a người nói chuyện sắc mặt nháy mắt trở nên đông trầm trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng t n g mắt lóe n g ộ t tia g u n g t r n g mắt lóe lên t tia giấy ruộng trong t l hắn đi đến trịnh vũ huy bên người nhẹ nói thật có l ỗ i ngươi cũng đừng trách ta ai bảo ngươi nói ra kiểu ra ngươi hẳn phải biết kiểu ra là chúng ta tuyệt đối không thể đề cập tồn tại trịnh vũ huy tự hầu nghe đến hắn thân thể không khỏi kịch liệt c o rút tiết hầu phát ra khanh khách tiếng vang nhưng bất đắc dĩ hắn đã không có mảy may khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của đối phương chậm rãi rơi xuống theo cái tay kia rơi xuống hết thể đều đình chỉ trịnh vũ huy sinh mệnh như vậy kết thúc trong ánh mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng không tấm lòng còn có sợi thật sâu người áo đen kia sắp hiện ra nơi trốn có khả năng người sống đều xử lý sạch sẽ sau trở lại phá quân bên người tiếp tục thấp giọng dò hỏi đại nhân tiếp xuống nên làm như thế nào phá quân trầm mặc một hồi ánh mắt nhìn chăm chú diệp trần bọn hắn rời đi phương hướng lâm vào trầm tư sau một lúc lâu hắn xoay người hướng phía một con đường khác đi đến bên người người kia hơi s ữ n g sở sau đó cấp tốc kịp phản ứng đi sát đằng sau lấy phá quân bộ pháp mà một bên khác diệp trần bọn hắn hiển nhiên không biết hiện trường b ỗ n nhiên xuất hiện hai người sở dĩ lưu lại chỉnh vũ huy nửa cái mạng vốn là dự định làm cho đối phương biết sự lợi hại của mình có thể có chỗ cố k � không đi ảnh hưởng bọn hắn cha tìm nam phong vân đệ đệ hiện tại chúng ta đi cái kia nam phong vân từ trước đó trong lúc đánh nhau lấy lại tinh thần thanh â m vẫn là có chút run dày hỏi đối với một cái mười sáu mười bảy tuổi học sinh bình thường đến nói nơi nào trải qua loại này hết u y tinh tràn g diện chuẩn bị nhất thời bị hủ sợ cũng tỉnh có thể hiểu diệp trần chấm n g â m một lát sau nói về hoa đô khách sạn hiện tại nhà ngươi nhất định không an toàn dù sao vừa mới phát sinh chuyện như vậy mà lại hắn còn ra tay giáo hấn trịnh vũ huy nếu như lúc này lại trở về nói không chừng sẽ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm chỉ ít mình kêu mấy ngàn vạn không thể đánh nước p i ê u có thể có một cái bảo hộ địa phương an toàn còn được nghe vậy tiểu võ một cước chân ga thay đổi phương hướng đ ổ i thành đi hoa đồ khách sạn diệp trần lại tiếp tục nói trước mắt đệ đệ người mất tích vẫn là cái mê tung tích vẫn là không có manh mối bất quá hiện tại ta biết mặc dù cũng chỉ là một chút đầu mối nhưng dù sao cũng so không có đầu mối phải tốt hơn nhiều nghe nói như thế nam phong vân mặt bên trên lập tức như đ ư a đám nhưng nàng vẫn gật đầu cứ việc trong nội tâm nàng phi thường sốt ruột chỉ có thể ký thác diệp trần mau chóng tìm tới đệ, đệ tung tích vậy kế tiếp làm sao nàng lo lắng hỏi diệp trần suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói về trước khách sạn rồi nói sau nhìn xem có thể hay không từ trong túi hồ sơ phát hiện manh mối gì xe rất nhanh liền đến hoa đô khách sạn diệp trần cùng nam phong hân xuống xe đi vào quán rượu đại đường trong thang máy diệp trần trầm mặc không nói nam phong hân thì lộ ra mười phần hồi hộp rốt cục đến cửa gian phòng diệp trần mở cửa đi vào nam phong hân theo ở phía sau gian phòng bên trong rất yên tĩnh chỉ có màn hình tv lóe ra h à o quang nhỏ yếu diệp trần đi đến trước s o f a ngồi xuống nam phong hân cũng đi theo ngồi ở bên cạnh n g ư ờ i trước nghỉ ngơi một chút đợi một chút ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút bức kế tiếp nên làm như thế nào diệp trần an ủi nam phong hân gật gật đầu dựa vào ở trên ghế s a lon nhắm mắt lại diệp t r ầ n l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tinh thần trách nhiệm hắn quyết định nhất định phải trợ giúp nam phong hân tìm tới đệ đệ của nàng vô luận trả giá đại giới cỡ nào sau đó diệp t r ầ n xuất ra nam dương hồ sơ túi mở ra sau bên trong quả nhiên đều là có liên quan nam dương thân thể kiểm tra các hạng số liệu thời gian từng giây từng phút trôi qua gian phòng bên trong tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt đột nhiên diệp chân điện thoại di động kêu lên một trận thanh thúy tiếng trung hắn nhận điện thoại nghe tới đối phương nói vài câu sắc mặt trở nên n ư n g trọng lên bởi vì tiểu xe của bọn hắn quả nhiên bị người theo dõi sau khi cúp điện thoại diệp trần đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn chăm chú bên ngoài thành thị phồn hoa c ả n h đêm nam phong vân mở to mắt nhìn xem diệp trần bóng lưng cảm giác được trên người hắn tản mát ra một loại kiên định cùng quả cảm nàng tin tưởng chỉ cần có diệp trần ở bên người nhất định có thể tìm tới đệ đệ tung tích ta có việc muốn đi ra ngoài một chút ngươi tuyệt đối không được rời đi nơi này diệp trần mười phần nghiêm túc dặn dò đang muốn nhấc chân lúc rời đi chậm nhớ tới cái gì lại quay đầu nói mấy ngày nay ngươi đều không cần đi trường học sẽ có người giúp ngươi xin phép nghỉ nam phong hân chỉ cảm thấy có một loại nặng nề cảm giác bất lực máy móc gật gật đầu sau thư thoát dựa và ở trên ghế s a lon đi ra hoa đô khách sạn sau diệp trần cùng tiểu võ xe chạy tới nam phong hân trong nhà không ngạc nhiên chút nào phát hiện nơi này bị người lật dối bởi giống như tiến tặc đùng dạng diệp trần nhìn xem cảnh tượng trước mắt n h ư mày trong lòng của hắn rõ ràng đây nhất định không phải phổ thông trộm cướp hành vi mà là có người cố ý hành động những người này có thể là muốn thông qua nam phong hân đến hiểu rõ bối cảnh của hắn cùng mục đích nghĩ tới đây diệp trần không khỏi có chút lo lắng diệp trần quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu võ tỉnh táo nói ti chúng ta trước kiểm tra một chút có hay không mất đi vật phẩm trọng yếu sau đó nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới một chút manh mối tiểu võ nhẹ gật đầu bắt đầu cẩn thận kiểm tra gian phòng bên trong mỗi một cái góc trải qua một phen lục soát bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì vật phẩm trọng yếu mất đi nhưng lại tìm tới một chút khả nghi vết tích thiếu chủ xem ra những người này chỉ là muốn điều tra ngài lai lịch cũng không định trộm đi thứ gì tiểu võ cao mày nói diệp trần trầm tư một lát trầm g ã i nói ân ta biết bọn hắn có thể là muốn thông qua nam phong vân đến hiểu ta tình huống dù sao khoảng thời gian này cùng ta có liên hệ cũng chỉ có bọn, bọn h ắ ở trong quá trình này diệp trần một mực tại suy nghĩ ứng đối ra sao cục diện trước mắt diệp trần trong lòng âm thầm may mắn may mắn lúc trước hắn đã chuẩn bị kỹ cảng đem tiểu võ mang ra ngoài mà liên quan tới diệp trần một đường hướng nam mục đích cũng chỉ có tiểu võ biết lúc trước diệp trần hỏi thăm tiểu võ nam bộ khu thành thị nào lớn nhất lúc tiểu võ không chút do dự trả lời nói thiên hải thị lớn nhất thế là diệp trần quyết định tiến về thiên hải thị cũng để tiểu võ lái xe dẫn hắn đến nơi đó sau đó một đoạn thời gian diệp trần nói cho tiểu võ không cần q u ò n mình trừ phi tiếp vào chính hắn đánh tới điện thoại tiểu võ minh bạch diệp trần ý tứ hắn biết diệp trần có kế hoạch của mình cùng ăn bài cho nên một mực yên lặng chờ lợi lấy tại nam phong vân trong nhà đi một vòng sau diệ b ậ t thốt lên ngươi nhanh trốn đi lời còn chưa dứt chỉ thấy mấy thân ảnh đ ố n g nhiên mà tới chương một trăm chín mươi b ố đêm gặp sát thủ chương một trăm chín mươi b ố đêm gặp sát thủ đ ố n g nhiên nghe tới diệp trần hồi hộp n h ấ p nhở tiểu võ lập tức xứng sở trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc nhưng hắn dù sao cũng là cái cơ linh lại cẩn thận người trẻ tuổi rất nhanh liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên hắn không chút do dự cấp tốc lách mình trốn vào trong nhà vệ sinh cùng lúc đó diệp trần thấp giọng có nói người nào thanh âm bên trong để lộ ra một tia cảnh giác c ù nguy nghiêm cơ hội tại cùng một nháy mắt mấy thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trong tấm mắt tốc độ nhanh chóng khiến người l ư ỡ l ư ớ i một người trong đó tiếng nói trầm t h ấ p nói người dây ngươi ngữ khí băng lánh mà quyết tuyệt phảng phất mang theo sát ý vô tận người còn chưa tới tiếng do bén nhọn đã đập vào mặt diệp chân mắt sáng lên trong mắt l ó e lên một vòng hạ à quang chỉ gặp mặt trước một người song trưởng như gió hung hăng chụp về phía lồng ngực của hắn phía trên một người thì là một quyền đánh tới hướng mặt của hắn càng có một người bay lên một ướp thẳng đá bụng của hắn ba người này công kích phối hợp ăn ý như nước chạy mây trôi một mạch mà thành nhưng mà đối mặt bất thình lình tập kích diệp trần lại có vẻ dị thường c h ấ n định hắn mỉm cười cánh tay nhẹ nhàng vung lên một cổ lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra trong trước mắt đã có hai cái người công kích thân hình nhanh l ù i lại chật vật không chịu nổi còn lại người kêu mắt thấy diệp trần bàn tay sắp đánh tới trong lòng biết không cách nào tranh n ẽ đành phải kiên trì đưa tay đón diệp trần công kích chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm người kiệt như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng nằm ngang bay ra ngoài nặng nề mà ngã trên đất lúc này diệp trần mới nhìn rõ ràng cộng còn có hai người đứng bình tĩnh lấy cũng không n ú c n í c hiện nhiên là phòng bị hắn chạy trốn nét mặt của bọn hắn rất nhẹ nhõm nhìn về phía diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập t r e o tức cùng khinh thị thế nhưng là những người này tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được diệp trần sẽ lợi hại như thế vẹn vẹn là khoác tay liền đã đánh ngã một đồng bạn sắc mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên ý thức được mình gặp một cái cường đại đối thủ diệp trần mắt sáng như bước sắc bén quét mắt t r u n g quanh cứ việc lúc này đã màn đêm bông xuống nhưng hắn y nguyên có thể rõ ràng trông thấy mấy cái kia thân ảnh chính chắn tại cửa ra vào cùng chỗ cửa sổ thấy cảnh này khoe miệng của hắn nhịn không được dâng lên trong lòng không khỏi dâng lên mỉm cười đ hắn cũng sẽ không t ù y tiện rời đi dù sao trừ phi những người này có thể bàn giao ra lai lịch của mình nếu không hắn làm sao có thể t ù y tiện bỏ qua đúng lúc này một cái thủ lĩnh mô hình người như vậy đột nhiên la lớn các ngươi đều lui ra phía sau để cho ta tới đối phó hắn diệp trấn nghe tiếng nhìn lại phát hiện này người vóc dáng c h ô i ngô dị thường c a o lớn ánh mắt sáng tỏ mà sắp bén chỉ từ thân hình nhìn lại người này nhất định là một khổ luyện c a o thủ chỉ thấy người kia nổi giận gầm lên một tiếng hai chân dùng sức đạp một cái thả người vẫn lên nháy mắt đi tới diệp trần trước mặt ngay sau đó chính là một cái mánh lực quyển kích đối mặt bất thình lình công kích diệp trần chỉ là nhẹ nhàng như người cấp tốc dựng lên cánh tay trái vững vàng ngăn t r ở đối phương nằm đấm người kia thấy công kích của mình bị diệp trần nhẹ nhõm hóa giải không khỏi thẹn quá hóa giận hắn một quyền thất bại sau lập tức quay người hữu quyền theo sát mà lên hung hăng hướng phía diệp trần sương sơn g đánh tới hắn tin tưởng vững chắc nắm đấm của mình uy lực vô tận chỉ cần đánh trúng mục tiêu nhất định có thể đem diệp trần thân thể xuyên thủng nhưng mà hắn không chỉ có đánh giá cao mình thực lực nghiêm trọng hơn đánh giá thấp diệp trần năng lực chỉ thấy di cứ như vậy thằng tắp đứng tại chỗ thậm chí còn mặt mỉm cười nhìn đối phương ngay tại lúc nắm đấm kia sắp đập trúng diệp trần trước ngực lúc lại đột nhiên phát ra đông một tiếng v a n g trầm phảng phất nện ở một khối cứng rắn vô cùng trên miếng sắt mà người xuất thủ kia thì là đau đến một phát miệng sắt mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy h i ệ n nhiên là nhận cực lớn lực phản chấn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua trước mắt diệp trần trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi phải biết một quyền này của hắn thế nhưng là dùng hết toàn lực đủ để cho bất luận cái gì người bình thường bệnh tăng hoàn tuyển nhưng giờ phút này lại đúng diệp trần không hề có tác dụng hắn không cách nào tưởng tượng diệp trần thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại có thể ngạnh kháng hắn cái này một k í c h trí mạng mà lông tóc không thương diệp trần mỉm cười trong mắt lóe lên một k i a vẻ khinh thường hắn trở tay một trường c h ụ t về phía người kia ngực tốc độ nhanh như t h i ề m điện để người khó mà kịp phản ứng người kia thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười dữ thợn nghĩ thầm đã diệp trần có thể đón đỡ công kích của hắn vậy hắn vì sao không thể bắt trước đâu thế là hắn quyết định đồng dạng không t r á n h né chuẩn bị lấy mình mình đồng ra sắp đến đối kháng diệp trần trưởng lực nhưng sau một khắc hắn liền ý thức đến mình phạm một cái sai lầm thật lớn diệp trần một trường nhìn như nhẹ nhàng nhưng trên thực tế ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng chỉ nghe phớt một tiếng người kia như là như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra trong miệng càng là phun ra một ngụm màu tươi trong lòng của hắn âm thầm không ngừng kêu khổ thực tế không thể nào hiểu được diệp trần làm sao lại có thực lực kinh khủng như thế dù sao hắn nhưng là huấn luyện cao thủ tố chất thân thể viễn siêu phổ thông người tu luyện nhưng hôm nay lại tại diệp trần trước mặt lộ ra không chịu được như thế một k ích bất quá người kia vẫn chưa từ bỏ mà là cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy trong miệm hô lớn mọi người cùng nhau xông lên theo tiếng kêu gạo của hắn vang lên bốn năm đạo bóng đen đồng thời hướng phía diệp trần đánh tới những người này thân thủ cực kỳ nhanh ẹ n xem xét chính là nghiêm trình huấn luyện cao thủ nhưng mà đối mặt cục diện như vậy diệp trần nết miệng mỉm cười hai tay vung v ẩ y ở giữa lập tức có hai người ứng thanh ngã xuống đất tiếp lấy hắn quay người một cước đá ra lại là một người kêu thảm bay ra thật xa còn lại hai người nhìn xem cảnh tượng trước mắt trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn muốn cấp tốc bay người chạy trốn nhưng mà diệp trần sẽ không để cho bọn hắn đặt được thân thể của hắn chợt lói lên lần nữa vung ra một quyền một người trong đó lập tức đổ xuống tiếp lấy thân ảnh của hắp lắc lư lại dùng bàn tay đem người cuối cùng đánh bay ra ngoài người này liền là trước kia cùng diệp trần đơn đ ấ u cái kia ngã xuống đất sau ánh mắt của hắn tràn ngập đúng diệp trần thật sâu sợ hãi diệp trần dẫm lên người kia phần lưng thanh âm trầm thấp hỏi nói cho ta là ai phái các người đến người kia bởi vì đau đớn mà phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng hử nhưng vẫn cắn chặt r ă n g không nói một lời diệp trần trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh hắn cái chân còn lại cũng dẫm lên người kia trên lưng người kia rốt cục không thể chịu đựng được lơn tiếng hét dầm lên nói cho ta không phải ngươi sẽ cảm nhận được càng nhiều t h ư n g khổ diệp trần uy hiên nói người kia cắn răng hồi đáp nói ra sẽ chết không nói cũng sẽ chết ta tại sao phải nói sao diệp trần m ỉ m cười nói nếu như ngươi nói cho ta ta có thể sẽ cho ngươi một cái nhanh chóng tử vong cơ hội nếu không ta sẽ để cho ngươi nếm thử cực hình tư vị nghe nói như thế diệp trần cảm thấy dưới chân thân thể người nọ run lên trầm mặc một lát sau mới nói chúng ta chỉ là bị người thuê sát thủ còn lại cái gì cũng không biết t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm đêm tối thăm dò bệnh viện t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm đêm tối thăm dò bệnh viện người kia vùng vẫy một hồi về sau rốt cục vẫn làm ở miệng n g a khí có chút sợ hay nói tử vi thuê tổ chức của chúng ta là tử vi tử vi diệp trần nhữ mày cái tên này nghe tựa hồ chỉ là một cái danh hiệu mà thôi cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế bất quá đã có thể thuê nhiều cao thủ như vậy đến đây ám sát mình như vậy tổ chức này nhất định không đơn giản sự tình trở nên càng ngày càng thú vị đầu tiên là xuất hiện một cái thần bí khó lường kiểu ra hiện tại lại toát ra một cái đồng dạng thần bí tổ chức diệp trần ánh mắt bên trong lóe ra qua n mang hắn biết muốn để lộ trận này âm mưu trần tướng liền nhất định phải tìm tới tổ chức này phía sau màn h á thủ diệp trần trầm tư một lát sau hỏi lần nữa tử vi chủ nhân chân chính là ai nếu là một tổ chức khẳng định như vậy sẽ có một cái người lãnh đạo hoặc là phía sau màn người thao túng đang chỉ huy lấy hết thẻ phát sinh diệp trần cần muốn hiểu càng nhiều liên quan tới tổ chức này tin tức mới có thể tốt hơn ứng đối kế tiếp đến chuyện có thể xảy ra nhưng mà người kia lại không chút do dự hồi đáp giống chúng ta loại tiểu nhân vật này làm sao có thể biết loại kia đại lao cấp bậc tồn tại a diệp trần nghe xong nhẹ gật đầu mình cũng cười dù sao giống bọn h ắ n dạng này sát thủ thường thường chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ đối với tổ chức tình h u ố n nội bộ cũng không rõ ràng bất quá điều này cũng làm cho diệp trần cảm thấy có chút a mang nếu như tổ chức này thật cường đại như thế tại sao lại phái những người này đến giết mình đâu chẳng lẽ là cố ý hành động sao diệp trần quyết định không hỏi tới nữa xuống dưới hắn biết do tiếp tục dây dưa tiếp cũng không sẽ có được hữu dụng đáp án thế là dưới chân hắn thoáng dùng sức tia người nhất thời phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thế lương sau đó liền một mệnh ô hô cho đến lúc này một mực tránh trong phòng vệ sinh tiểu võ mới chậm rãi đi ra hắn nhìn trước mắt bởi vì vừa rồi kịch liệt đánh nhau mà trở nên một mảnh hỗn độn gian phòng không khỏi âm thầm lũ lưới hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu khốc liệt như thế c h ẳ n g diện trong lòng đúng diệp trần kính nghệ tri tình càng thêm thâm hậu thiếu chủ tiếp xuống chúng ta làm cái gì tiểu võ lấy lại tinh thần đúng diệp trần hỏi diệp trần sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi về khách sạn ám bên trong bảo hộ nam phong vân còn lại sự t ì n h đã không phải là ngươi có thể tham dự nghe nói như thế tiểu võ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng cũng là không gì đáng trách người bình thường tham dự đến trong chuyện này chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra đi nghĩ đến cái này tiểu võ trên mặt rất nhanh thoải mái trung điệp gật đầu quay người rời đi nơi này diệp trần tại nguyên chỗ bồi hồi sau một lúc vớt một chút sự tỉnh tiền căn hậu quả cảm thấy có thể chỗ hạ thủ vẫn là phải từ trường học rút máu xét nghiệm chuyện này vào tay nghĩ đến trong hồ sơ cho nam dương thử máu người là một trong bệnh viện nhân viên công tác diệp trần lập tức lên đường tiến về bệnh viện này tra tìm thân phận của người này hắn còn nhớ rõ tên của người này cao minh ban đêm bệnh viện quỷ bí yên tĩnh thậm chí mang theo một tia khí tức câm sâm diệp trần tiến vào bệnh viện sau lão xưng mình là cao minh bệnh nhân đến tìm đại phu kiểm tra lại bệnh tình rất nhanh thông qua hẹn trước sau một người mang kính mắt trung niên nhân một mặt nghiêm túc xuất hiện tại diệp trần trong tầm mắt tiến vào sờ tiêu đi ô về sau cao minh trên giới quan sát một chút diệp trần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng có phải hay không hắn đã từng trị liệu qua cái nào đó người bệnh hắn nhúm mày mở miệng hỏi ngươi tới nơi này là muốn kiểm tra lại tật bệnh gì bệnh lịch mang tới sao diệp chân khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường chậm rãi hồi đáp ta lần này tới là vì kiểm tra lại trung học thời kỳ rút máu chuyện kia nghe được câu này cao minh thần sắc nháy mắt trở nên hồi hộp cùng cảnh dắt lên hắn hạ giọng nghiêm túc nói ngươi là ai ta đã hoàn thành chuyện nên làm vì cái gì còn một mực dây dưa ta không thả diệp chân nghe được có chút không nghĩ ra nhưng hắn bén ngại ý thức được đây khả năng là một cái trọng yếu manh mối thế là quyết định tương kế tự kế hắn đột nhiên thu hồi tiêu dung sắc mặt trở nên âm chầm xuống lạnh lùng nói cùng ngươi làm sự tình so sánh đó căn bản không tính là cái gì quả nhiên câu nói này như là một thanh lợi kiếm trực tiếp đánh chúng cao minh nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trên trán toát ra một tầng mồ h ô i m ị n hai tay không tự giác run dày lên hắn đưa tay nâng đỡ tính mắt hít vào một hơi thật dài cố gắng để cho mình chấn định lại sau đó cẩn thận từng ly từng tý hỏi các ngươi Các ngay ư i lại lần này lại muốn tìm t làm c là là vậy diệp trần trong lòng nhất thời gian mình chẳng lẽ những người này vụ trộm đã bắt không ít người sao không đợi diệp trần chất vấn cao minh lại nói tiếp cái này vẫn chưa tới thời gian một năm ta đều giúp các ngươi tìm một mươi cái cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi một câu nói xong hắn đã thở hồng hộc quả nhiên nghe được câu này cao minh mở môi cũng bắt đầu chắn bệnh trên trán chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu thấy cao minh trầm mặc không nói diệp trần đành phải nói tiếp muốn muốn bông tha ngươi cũng không phải là không được phía sau diệp trần không cần phải nói cao minh cũng nghe rõ sau đó hô xả giận nói nói đi còn có chuyện gì cho đến lúc này cao minh mới ngầm đầu trên tấm kính hiện lên một vòng hàn quang thân diệp t r ầ n đột nhiên cảm giác được nơi nào có cái gì không thích hợp địa phương nhưng vì không bỏ sót cơ hội lần này vẫn là tiếp tục nói n g ư ơ i từ thiếu niên kia trên thân phát hiện cái gì thế nhưng là sau một k h ắ c cao m i n h bỗng nhiên cười lên ha ha tiếng cười thu l i ê m sau nhìn chăm chăm diệp t r ầ n chậm d ã i nói n g ư ơ i đến cùng là ai diệp t r ầ n trong lòng căng thẳng không biết mình đến tội cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào nhưng trên mặt lại giả vợ như mười phần c h ấ n định nói người không nên hỏi ta là ai mà làm u ố n hỏi chúng ta là ai người cùng bọn hàn căn bản cũng không phải là một đám không nghĩ tới cao mình chắc chắn như thế nói diệp chân khỏe miệch n h t cười như không cười nhìn xem cao minh sau đó h ơ i hợt nói ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được cao minh cười lạnh một tiếng n g ữ khí mang theo trào phúng cùng uy hiếp chẳng cần biết ngươi là ai tốt nhất lập tức dựa dẫm vào ta lan ra ngoài diệp chân đột nhiên đứng lên c ă m tức nhìn cao minh dùng c h ầ m thấp mà thanh n m kiên định mỗi chữ mỗi câu nói ngươi không xứng là bác sĩ đây cũng không phải là nhà của ngươi cao minh sắc mặt đột biến trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh biểu lộ n g ữ khí vẫn như cũ ác liệt nếu như ngươi lại tiếp tục quấy rối ta sẽ gọi bảo an đem ngươi đuổi đi ra thật sao diệp chân nhẹ dọn cười một tiếng. Ánh mắt cùng cao minh đối mặt. xuyên thấu qua kia cặp mắt k i ế n g nhìn thấy cao minh trong mắt qua mang hắn chậm dãi nói làm như vậy ngươi nhất định sẽ hối hận chương một trăm chín mươi sáu phá quân nhiệt thân chương một trăm chín mươi sáu phá quân nhiệt thân lời còn chưa dứt cao minh bỗng nhiên từ trên ghế bật lên đến muốn vượt qua diệp trần phá cửa mà chạy nhưng mà diệp trần sao lại để hắn đã được như nguyện chỉ gặp hắn như t h i ể m điện vươn g tay nhanh nhẹn đem cao minh từ giữa không trùng kéo xuống sau đó hắn không chút do dự kéo lấy cao minh đi tới trước một cánh cửa sổ không nhìn đối phương liệu mạng d ã r u ộ không chút lưu tình đem nó từ cửa sổ thuận xuống dưới ngay sau đó diệp chân mình cũng thả người nhảy lên nhảy ra ngoài cửa sổ mười mấy tầng lầu cao độ để cao minh tại từ cửa sổ rơi xuống trong nháy mắt đó nào hải trống rỗng thậm chí quên đi la lên cầu cứu nhưng vẹn vẹn một giây đồng hồ sau hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại vững vàng bắt lấy mình cũng cấp tốc đem hắn ném tới trên mặt đất nói ngươi tử cái kia gọi nam dương trên người thiếu niên đến cùng phát hiện cái gì diệp chân một thanh nắm chặt cao minh tóc ngựa khí hung ác ép hỏi lấy hắn đi qua trọn vẹn nửa phút cao minh mới rốt cục chậm ra một hơi đến hắn ngầm đầu nhìn về phía diệp chân ánh mắt tràn ngập sợ thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy không cách nào khống chế diệp trần ý thức được nơi đây cũng không phải là phù hợp thẩm vấn tri địa thế là nháy mắt xuất thủ trọng kích cao minh phần cổ khiến cho hôn mê bất tỉnh tiếp lấy hắn nâng lên cao minh biến mất trong bóng đêm tiến về một chỗ ít hai lui tới hoang vắng lâm viên lúc này đã tới gần nửa đêm cho dù là đô thị phun hoa mọi người cũng phần lớn không muốn tiến vào những cái kia hoang vu vắng vẻ địa phương bởi vậy diệp trần dẫn theo cao minh cùng nhau đi tới vẫn chưa gặp được bất kỳ trở ngại nào rất nhanh liền tìm tới một cái cỏ dại rầm rạp ít hai lui tới lâm viên c h ố sâu diệp trần không chút do dự vùng cao minh mấy cái cái tát đem hắn tỉnh lại cao minh mở to mắt phát phát hiện mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ l ắ m nghĩ l ầ m diệp trần muốn giết hắn diệt khẩu vạn p h ầ n hoảng sợ cầu xin tha thứ văn cầu ngươi thả ta đi ta nguyện ý đem tất cả tiền đều cho ngươi diệp trần tựa hồ đối với cái đề tài này sinh ra hứng thú tò mò hỏi à vậy ngươi có bao nhiêu tài sản đâu cao minh vội vàng hồi đáp một tỷ ta có một tỷ tài sản chỉ cần ngươi thả qua ta số tiền này đều là ngươi dạng này có thể chứ hắn nói một hơi chăm chú nhìn diệp trần trên mặt biểu lộ chờ mong được đến đáp lại không nghĩ diệp trần lại khép cười một tiếng t r a o phú nói g n vẹn vẹn một tỷ liền muốn đổi lấy tính mạng của ngươi chẳng lẽ sinh mệnh của ngươi như thế giá rẻ sao cao minh kinh ngạc một lát không hiểu hỏi vậy ngươi đến cùng muốn cái gì diệp trần mặt mỉm cười nhìn chăm chú cao minh chậm rãi nói kỳ thật rất đơn giản ngươi chỉ cần nói cho ta từ thiếu niên kia trên thân đến tội cùng phát hiện cái gì bí mật cao minh mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ thống khổ xem ra ra bí mật này có thể sẽ muốn mệnh của hắn diệp trần thơ lạnh nhạt lấy cao minh trên mặt thân sắc tiếp tục khuyên tội gì khổ như thế chứ vì người khác bảo thủ bí mật đem mình một cái mạng nhỏ dự vào ngươi cảm thấy có lời sao rốt c ụ c cao minh thật dài thán xả giận t r u n g điệp phun ra hai chữ trường sinh trường sinh diệp trần có chút khó có thể tin lập lại cái này thật có chút vượt quá diệp trần ngoài ý liệu hắn coi là đối phương là đem thiếu niên xem như đỉnh lộ bắt đi tu luyện hoặc là bị b u ồ n bán đến quốc gia khác đi lấy xuống khí quan diệp trần đ ố n g nhiên như có điều suy nghĩ mà hỏi nếu như là cầu trường sinh vì cái gì không đi tu luyện đâu theo ta được biết trên đời này vẫn là có người tu luyện a trên đời này lại không phải tất cả mọi người thích hợp tu luyện không phải chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn cao minh lắc đầu cười khổ nói nghe lời này diệp trần cũng không thể không nhẹ gật đầu lúc đầu hắn cũng chỉ là một người bình thường nếu như không phải trời xuôi đất khiến điểm đi vào một cái trò chơi cả đời mình hẳn là sinh hoạt tại người bình thường thế giới bên trong ngay vào lúc này một thanh â m bỗng nhiên vang lên ngươi đã hỏi được không sai bị lắm hắn cũng nên lên đường thanh â m này tới đột ngột để diệp trần trong lòng bỗng nhiên giật mình bởi vì hắn vậy mà không có phát giác được cái này thanh â m chủ nhân là lúc nào đi tới phụ cận n g h e xong lời này cao minh sắc mặt trở nên trắng b ệ ậ h trong nháy mắt như tờ giấy môi của hắn khẽ run khắc khuôn mặt là vẻ hoảng sợ ánh mắt của hắn cấp tốc truyền hương bôi phía trong miệm còn tự lẩm lẩm ph là pha quân đại nhân sao thật sự là thứ không biết chết sống cái thanh âm kia đột nhiên tức giận lên trong giọng nói phẫn nộ để người không rét mà run cao minh hiển nhiên ý thức được mình vừa rồi nói nhầm h ắ n dọa đến toàn thân phát run vội vàng quỳ tới đất bên trên không chỗ ở dập đầu nhận lầm diệp chân mỉm cười khoan thai tự đắc địa đạo hiện tại coi như ngươi muốn nhận lầm cũng không tránh khỏi quá muộn nghe được câu này quỳ trên mặt đất cao minh thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở mồ hôi trên trán giống như mưa rơi lăn xuống đến hắn không biết là có hay không hẳn là tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói nếu như ngươi một mực dập đầu cầu xin tha thứ ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhưng ngươi lại dễ tin người khác n ô t ử ngươi đ ã n g ộ nhập lạc lối không cách nào văn hồi cái thanh âm kia lại tiếp tục nói trong giọng nói mang theo một tia tiếp hận nghe nói như thế cao minh thân thể giống như giật điện đ ố n g nhiên lắp một cái sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên tráng bệnh như tờ giấy mồ hôi lạnh thuận cái chán trở xuống ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hai cùng tuyệt vọng môi của hắn run dậy phát ra yếu ớt mà thanh âm khẳng ngươi, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao diệp trần cười lạnh một tiếng ngữ khí lạnh như băng nói đã đến vì cái gì không hiện thân đâu ánh mắt của hắn sắc bén quét về phía t r u n g quanh góc tối tựa hồ có thể xuyên thấu hạ cám tìm tới ẩn giấu trong đó địch nhân theo tiếng nói của hắn rơi xuống một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến cái này thân người tài cũng không cao lớn nhưng lại tản mát ra một loại khí tức cường đại thân thể của hắn xem ra phi thường cường tráng quần áo hạ cơ b ắ p đường nét rõ ràng cả người tràn ngập lực lượng cảm giác bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực mỗi một bước đều mang chịu nặng áp lực nhưng mà diệp trần cũng không có bị đối phương khí thế ánh mắt của hắn y nguyên tỉnh táo khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một k i a nụ cười khinh thường người kia nhàn nhạt nói ngươi rất mạnh cho nên để ta rất hưng phấn diệp trần ánh mắt nhìn thẳng hắn trong mắt l ó e ra lạnh lùng cùng ánh sáng tự tin chầm thấp đáp lại nói ngươi cũng không tệ diệp trần lời nói vừa dứt cái thân ảnh kia liền d ừ n g bước đứng bình tĩnh ở nơi đó lúc này cao minh rốt cục thở ra hơi run dậy thân thể dùng ánh mắt kinh sợ nhìn trước mắt hai người diệp trần lời nói xoay chuyển đột nhiên đúng cao minh hỏi ta mới biết tại bệnh viện ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào cao minh ngâm nớp lo sợ hồi đáp bởi vì vì bọn họ không ra ba câu nói liền đã đậu thủ diệp trần nghe xong thầm c ư ờ i khổ thì ra là thế xem ra chính mình vẫn là quá mức nhân tử đúng lúc này phá quân thân hình đột nhiên di động nhắm ngay diệp trần đầu chính là một quyền quyền phong chấn động ở giữa đã phát ra không khí tiếng nổ thật nhanh diệp trần con người đột nhiên r ụ c lại cơ hồ là vô ý thức nghiêng người tránh né thế nhưng là phá quân khỏe miệng khẽ cong hắn một kích sâu đã đến chương một trăm chín mươi bảy cùng phá quân chi chiến chương một trăm chín mươi bảy cùng phá quân chi chiến diệp trần trong lòng âm thầm đánh giá lấy phá quân tu vi chỉ sợ muốn so trịnh gia vị kia trung niên nhân còn phải cao hơn rất nhiều thậm chí khả năng đã siêu việt đối phương không chỉ có như thế phá quân lại còn là một vị huành luyện đại sư nó thân thể độ cường hành có thể thấy được chút ít phá quân một k í c h chưa thể đánh trúng mục tiêu nhưng hắn tựa hồ sớm có chú ý ngay sau đó chuẩn bị kỹ c ả g kích thứ hai như gió tắc hướng phía diệp trần trái tim công tới đông một tiếng v a n g trầm diệp trần né tránh không kịp n g ự c rắn rắn chắc chắc chịu một kích này nhưng mà phá quân lại chăm chú n h ữ mày bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói bị công kích như vậy trúng đích diệp trần lẽ ra cảm nhận được thống khổ cực lớn nhưng sự thật cũng không phải là như thế. diệp trần biểu lộ vẫn chưa cho thấy rõ ràng thống khổ phá quân không khỏi sinh lòng tức giận hét lớn một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh quyền phong cũng biến thành bén nhọn hơn lúc này trên đất trống khắp nơi đều là phá quân t h â n ảnh diệp trần mặc dù phòng thủ nghiêm mật nhưng vẫn không khỏi sẽ phải gánh chịu một chút công kích trải qua ngắn ngủi rằng co phá quân thấp giọng con nói cùng l o n g kình nháy mắt phá quân trên nắm tay không ngừng chuyển đến tiếng l o n g â m mỗi một quyền mang đến kình phong đều phảng phất có một đầu cự long hư ảnh nhào về phía diệp trần thấy cảnh này diệp trần có chút nhũ mày âm thầm vận chuyển hỗn phá quân trên mặt biểu lộ càng là kinh hãi trong lòng nhịn không được thầm than người này trẻ tuổi như vậy vì sao tu vi võ đạo lại cùng ta tương xứng thật sự là hậu sinh khả ủy a nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục phá quân dần dần phát hiện thiếu niên ở trước mắt thực lực thâm bất khả chắc hắn mỗi một lần phản kích đều để phá quân cảm thấy áp lực tăng gấp b ộ i mắt thấy diệp trần khó có thể đối phó phá quân trong mắt lóe lên một tia minh lệ chi sắc khẽ quát một tiếng ba đạo cùng lòng kỉnh l ờ i còn chưa dứt nắm đấm của hắn đã mang theo lăng lệ kình phong gào thét mà tới thậm chí tại trên nắm tay còn mang ra ba đạo như dòng hư ảnh hướng về di một chiêu này uy lực kinh người phá quân tốc độ cùng lực lượng đều trong nháy mắt được đến mấy lần tăng lên diệp trần lập tức bị áp chế đến liên tục bại lui hiện tượng hoàn sinh lúc này diệp trần còn như mưa gió bên trong một diệp cô thuyền tùy thời đều có nguy cơ bị l ậ t ú p nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định như sắt không có chút nào lùi bước chi ý đúng lúc này diệp trần đột nhiên nhẹ giọng thì thầm nói nhất trọng l ô i ấ n chỉ thấy nắm đấm của hắn bên trên lóe ra lóa mắt từ sắc lôi điện qua mang một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn mánh liệt mà ra như là một dòng lũ lớn hướng phá quân chút xuống mà đi phá quân thay thế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn chẳng thể nghĩ tới diệp trần thế mà còn có lợi hại như thế chuẩn bị ở sau hắn âm thầm cắn răng toàn lực thôi động tự thân công lực muốn ngăn cản được diệp trần một k í c h này oanh nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng vang một cô cường đại khí lãng như cùng một đầu hung mánh cự thú đ ỗ n g nhiên bộc phát nó bằng tốc độ kinh người càn quét hết thẻ t r u n g quanh những nơi đi qua cây cối nao nhau, nhau bị nổ tận gốc hoặc chặn ngang bẻ gãy lúc này cao minh đang cố gắng trốn rời hiện trường nhưng vận may của hắn như có lẽ đã dùng hết khí lãng như cùng một con vô tình đại thủ chăm chú bắt lấy hắn cũng đem h cao minh nặng nề g h mà đâm vào trên canh tây kịch liệt va chạm cơ hồ khiến cuộc sống của hắn đứt gãy nhưng mà đối mặt như thế kịch liệt đau nhức hắn thậm chí ngay cả h ừ cũng không dám h ừ một tiếng giờ phút này hắn rốt c ụ c ý thức được trước mắt cái này hai nam nhân đáng sợ bọn hắn đủng có khiến người sợ h a i thán phục lực lượng bất kỳ người nào đều đủ để tùy tiện cướp đi tính mạng của hắn càng làm cao minh chấn kinh chính là cái kêu một mực yên lặng vô danh nam tử trẻ tuổi lại có thể cùng phá quân đánh cho khó phân thắng bại ngay tại vừa rồi bạo tạc bên trong diệp trần cùng phá quân đều không thể không hướng lui về phía sau mấy bước đến giảm sóc cái này nhưng khiến người bất ngờ chính là diệp trần vẹn vẹn lui ra phía sau hai bước mà phá quân thì lùi sau dòng g ã ba bước mặc dù chỉ là kém một bước nhưng cái này nhỏ bé chi tiết lại công bố ra giữa hai người thực lực khác biệt phá quân mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem diệp trần hắn không thể nào tiếp thu được mình bại bởi một cái xem ra bất quá mười bảy mười tám tuổi thiếu niên phẫn nộ cảm xúc sông lên đầu hắn phát ra gầm lên giận dữ thả người n à y lên lần nữa nào về phía diệp trần mà một bên khác diệp trần cũng không định bỏ qua đối thủ dù sao trên người đối phương vô cùng có khả năng giấu có quan hệ với tử vi cái này tổ chức thần bí tin tức trọng yếu bởi vậy hắn không chút lưu tình nên kích đi lên lần này hai người đánh nhau kịch liệt hơn tại chung quanh bọn hắn không ngừng vang lên âm bạc thanh hai người cơ hồ không có chút nào phòng ngự đánh nhau tựa như hai cái bình thường nhất hai người ngươi một q u y ề n ta một c ư ớ c đúng công còn có còn lại một hơi c a minh thấy cảnh này chỉ chấn kinh với mình nửa đời người đều sống ở p h í cái này căn bản không phải người và người đánh nhau rõ ràng là hai cái thần tiên đánh nhau hai họa hắn đầu này thôi cá lại tiếp tục một đoạn thời gian hai người đối đầu một q u y ề n sau tránh lui người ra hai người bắt đầu đối mặt diệp trần từ phá quân trong mắt nhìn thấy chỉ có cam hận đó là một loại đúng tất cả nhân loại cam hận mà phá quân từ diệp trần trong mắt nhìn thấy thì là biển cả ầm ầm sóng dậy trong bình tĩnh phảng phất bao dung hết h ệ ngay vào lúc này phá quân đầu tiên hét lớn một tiếng tựa h ồ chịu không được diệp trần trong mắt bình tĩnh khí tức trên thân bắt đầu ngưng tụ đến một cái đáng sợ cao độ nhìn về phía diệp trần trong mắt tràn ngập khinh thường t r ầ m thấp nói sáu đạo cuồng lòng kình theo phá quân thoại âm rơi xuống trên người hắn tản mát ra một cỗ khí thế cường đại phảng phất có sáu đầu cuồng lòng tại trong thân thể của hắn gà ghét nắm đấm của hắn nắm chặt mỗi một ngón tay đều loé ra kim sắc quan g mang phản p h ấ t tẩn chứa lực lượng vô tận ánh mắt của hắn trở nên lanh k h ố c vô tình phản p h ấ t muốn đem hết thẻ trước mắt đều phá hủy diệp trần cảm nhận được phá quân biến hóa nhưng hắn cũng không có lùi bước tương phản ánh mắt của hắn trở nên càng thêm k i ê n định phản p h ấ t muốn dùng mình lực lượng đi khiêu chiến phá quân sáu đạo cùng l o n g kình diệp trần trong hai mắt quan g mang đại thịnh nhìn thấy phá quân thân ảnh chia ra làm sáu mà mỗi một thân ảnh đều tựa hồ cùng bản thể không có gì sai biệt người trẻ tuổi có thể để cho ta xử suất toàn lực ngươi cũng coi như chết có ý ngh diệp trần hít sâu một hơi chân khí toàn thân bắt đầu phun trào khẽ quát một tiếng tứ trọng lôi ấn chuẩn bị ninh đón phá quân công kích phá quân sáu thân ảnh hợp nhất sau n g á y mắt xuất hiện tại diệp trần trước mặt nắm đấm của hắn mang theo không gì sánh kịp lực lượng hướng phía diệp trần hung hăng đập tới diệp trần nghiêng người né tránh đồng thời dùng chân đá hướng phá quân phần bụng phá quân phản ứng cấp tốc dùng tay ngăn chở diệp trần công kích cũng thuận thế phản kích chiêu thức của bọn hắn lăng lệ vô cùng mỗi một chiêu đều ẩn chứa sát ý vô tận toàn bộ không gian đều bị khí thế của bọn hắn bao phủ để người cảm thấy ng diệp trần đột nhiên xử suất một chiêu rất phổ thông đánh nhau chiêu số thân thể của hắn bỗng nhiên nhất c h u y ể n tránh đi phá quân công kích sau đó dùng bàn tay hung hăng đập vào phá quân trên lưng phá quân kêu lên một tiếng đau đớn hướng về phía trước lảo đảo mấy bước diệp trần thừa cơ truy kích dùng chân đá hướng phá quân đầu gối phá quân không thể không thân thể không xuống tránh thoát diệp trần công kích nhưng vào lúc này diệp trần nắm đấm đã đến phá quân trước mặt phá quân đến không kịp trốn tránh chỉ có thể dùng cánh tay đón đỡ diệp trần công kích chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn phá quân bị diệp trần nắm đấm đánh cho bay ra ngoài th phá quân giấy rủi lấy muốn đứng lên nhưng hắn phát hiện cánh tay của mình đã mất đi t r í giác hắn túi đầu xem xét chỉ thấy cánh tay của mình đã vặn vẹo biến hình h i ệ n nhiên là nhận trọng thương hắn n g n g đầu nhìn xem diệp trần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi phá quân không nghĩ tới diệp trần vậy mà như thế cường đại có thể dễ dàng đánh bại hắn diệp trần đi đến phá quân trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ánh mắt băng lanh như xương phản phất tại nhìn một người chết thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực phá quân ngươi thua phá quân sắc mặt tái nhập như tờ giấy k h e miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi g trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ hắn cắn răng nghiến lợi nói diệp trần ngươi không nên đắc ý quá sớm mối thù hôm nay ngày k h á c tập báo ha ha ngươi còn có ngày khác sao diệp trần ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thanh âm lạnh lùng nói chương một trăm chín mươi tám đối chiến tham lang chương một trăm chín mươi tám đối chiến tham lang ngay tại lúc diệp trần đem muốn lấy phá quân thời điểm đột nhiên một bóng người chớp mắt đã tới giống như quỷ mị ra hiện tại bọn hắn trước mặt nương theo lấy bóng người xuất hiện còn có một câu đùa cởi n ữ thật có ý tứ phá quân vậy mà bại diệp chân giật mình trong lòng lập tức dừng lại động t á c trong tay ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng người tới chỉ thấy người tới từ trên một cây đại thụ nhẹ nhàng nhẹ xuống lúc rơi xuống đất nhưng không có phát ra mảy may tiếng vang phản phất một mảnh lá r ụ n g lặng yên đi mắng cái này nhân thân tài thấp bé nhìn qua tựa hồ mười phần gầy yếu nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức lại cường đại dị thường không thể so với phá quân kém cảm giác được người tới sau phá quân lập tức nhũ mày cũng không quay đầu lại nói tại sao là ngươi tham lang tham lang nghe vậy lạnh hư một tiếng bất mãn hồi đáp còn không phải là bởi vì ngươi tự tiện hành động nếu như không phải ta kịp thời chạy đến chỉ sợ nhiệm vụ lần này không chỉ có không hoàn thành còn muốn đem ngươi góp đi vào nếu là ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh hai người chúng ta có lẽ còn có n ắ m chắc đem hắn cầm xuống đưa cho đại nhân tham lang nghe danh tự liền biết cùng phá quân là một tổ chức bên trong nhân vật thần bí diệp trần khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cười như không cười nhìn xem tham lang trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén hắn bình tĩnh hỏi vậy ngươi đột nhiên hiện thân dự định làm cái gì đây tham lang thật sâu nhìn diệp trần một chút sau đó thở dài một tiếng nói đương nhiên là tới thu thập phá quân làm việc lưu lại cái đưa a vừa dứt lời tham l a n g liền lấy một loại tốc độ bất khả tư n g h ị thuấn di đến cao minh chỗ gốc cây kêu bên trên sau đó vươn tay bỗng nhiên vỗ chỉ nghe răng rắc một tiếng cao minh cả nửa người nháy mắt đứt gãy ra như là bị chém đứt cây cối đồng dạng từ trên cây lăn xuống đến theo sát phía sau chính là một cỗ nồng đậm mùi huế y tinh t sông vào múi để người buồn ôn diệp t r ầ n chăm chú nhũ mày trong lòng âm thầm suy nghĩ thần bí nhân này không chỉ xây vì cao thâm mặt chắc mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cao minh nửa người trên rớt xuống đất sau vậy mà không có lập tức chết đi mà là còn tại khó khăn thở hạo hẹn tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn tham l a n g chú ý tới diệp trần biểu hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ đột nhiên mở miệng hỏi nhưng mà không đợi diệp trần trả lời tham l a n g lại tiếp tục nói kỳ thật đối với hắn chỗ phạm phải tội ác mà nói dạng này trừng phạt đã coi như là rất nhẹ nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút chính hắn tham l a n g đại nhân nói không sai đối với ta phạm phải sai lầm dạng này trừng phạt xác thực đã tính nhẹ cao minh khó khăn g i ấ y rồi lấy đứt quáng đem câu nói này nói xong trên mặt sớm đã không có chút v ế t sắc nào thế nhưng là cao minh còn muốn đem chạy ra đại tràng cùng gan hướng trong lồng ngực nhất xem ra liền xem như dạng này hắn vẫn muốn sống sót diệp t r ầ n mỉm cười ngữ khí lạnh nhạt nói hiện tại các ngươi vẫn còn có cơ hội liên thủ tới đối phó ta vẫn là tính mặc dù ngươi không phải trạng thái toàn thịnh ta lại không cần thiết giống như hắn kinh địch tham l a n g cười hắc hắc thế nhưng là ánh mắt bên trong không có chút nào ý cười lời còn chưa dứt tham l a n g lách mình đến phá quân bên người một tay lấy hắn từ dưới đất bắt lại nhưng lại tại hắn muốn mang theo phá quân toàn thân trở ra lúc diệp t r ầ n rốt c ụ c động đồng thời m i ệ n g bên trong k h ẽ quát một tiếng tam trọng lôi l n chỉ thấy diệp trần toàn thân b ộ c phát ra khí thế kính người thân hình nhanh như thiểm điện phá quân thế mới biết diệp trần lại còn tại lưu có hậu thủ thấy cảnh này tham lang mặt trong nháy mắt âm chầm xuống c h à o phúng cười nói coi như ta muốn đi xem ra có người còn không nghĩ để ta đi à. ngay sau đó hắn đem phá quân tiện tay đẩy qua một bên đồng dạng cũng là trầm thấp nói tham l a n g biến theo tham lang lời nói rơi xuống hắn khí tức trên thân đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng thân thể cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng cơ bắp long trống nổi gân xanh cả người nhìn qua tựa như là một đầu giã thú h u n g mãnh tham lang con mắt biến thành huyết hồng sắc răng dài r a vô cùng sắc bén phảng phất có thể cắn nát hết thảy móng tay của hắn cũng biến thành bén nhọn mà cứng rắn lóe ra hạ quang chỉ thấy vừa mới vẫn là một cái gầy yếu không chịu n ổ i người đảo mắt liền thành một cái khí tức mưu hạn manh thú diệp trần cảm nhận được tham l a n g trên thân khí tức cường đại trong lòng hơi chấn động một chút nhưng cũng không có lùi bước tham l a n g t h ấ p dọn gào g thét một tiếng hướng phía diệp trần đánh tới tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền tới đến diệp trần trước mặt h á n cơ to lớn móng l u ố t hung hăng chụt về phía diệp trần diệp trần nghiêng người né tránh trong tay xuất hiện một đạo lôi quang hướng phía tham lăng tham lăng thân thể khẽ run lên nhưng vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng tham lăng lần nữa nào về phía diệp trần, diệp trần thì không ngừng mà tránh né lấy tham lang công kích. Cũng thừa cơ phóng xuất ra lôi quang, theo tham lang thoại âm rơi xuống chỉ thấy tham lang trên thân lần nữa xuất hiện biến hóa sau lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh đôi cánh này cũng không có lông ngũ mà là từ từng đạo sắc bén quang nhận tạo thành mà cả người hắn thân hình cũng biến thành càng thêm hưng mãnh giống như một đầu từ hoàng cổ thời đại đi tới dã man cự thú diệp trần nhìn chăm chú lên tham lang biến hóa trong mắt hàn mang chất động khẽ quát một tiếng nói ngũ trọng lôi ấn theo diệp trần âm thanh em vang lên một cổ lực lượng cường đại phun lên thân thể cùng lúc đó ở trên người hắn phảng phất xuất hiện một bộ áo giáp màu tím phía trên còn lóe ra lôi quang diệp trần mỗi cái động tác đều mang phong lôi chi thành phảng phất cùng thiên địa ở giữa lôi đình hòa làm một thể tham lang ánh mắt biến đổi cánh sau l ư n g kịch liệt vỗ mà mỗi lần đều sẽ nhấc lên to lớn cương phong như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng hướng phía diệp trần càn quét mà đi nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy công kích diệp trần chỉ là vô cùng đơn giản đánh ra một quyền một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng lại ẩn chứa vô tận vì thế quyền thế những nơi đi qua những cái kia cương phong nháy mắt tiêu tán vô tung thật giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng tham lang trong mắt tinh quang lóe lên đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra bén nhọn răng n a n h sau đó hướng phía diệp trần b ộ nhỏ qua lúc này tham lang tựa như một con hung mánh c ự thú muốn đem địch nhân trước mắt sẽ thành m ả n h nhỏ tốc độ của hắn cực nhanh như là như một cơn gió mạnh cấp tốc tiếp cận diệp trần phản phất một con to lớn đại bảng đang t r e o đùa gà con thế nhưng ngay tại tham lang sắp vọt tới diệp trần sắt na diệp trần thân ảnh lóe lên trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên đ i ệ tham lang vô hụt có chút kinh ngạc nh diệp trần thân ảnh xuất hiện tại tham lang sau lưng hắn xuất thủ như điện một phát bắt được tham lang một cái cánh diệp trần ngón tay chăm chú chế trụ tham lang cánh dùng sức kéo một cái tham lang bị đau phát ra gầm lên giận dữ hắn điên cùng dãy rồi lấy muốn tránh thoát diệp trần trói buộc nhưng diệp trần lực lượng quá mức cường đại vô luận tham lang dãy r u ộ như thế nào đều không thể đào thoát diệp trần cười lạnh trong tay lực đạo càng thêm tăng lớn chỉ nghe răng rắc một tiếng vạt ò n tham lang cánh lại bị nạnh sinh bẻ gãy tham lang kêu thảm một tiếng thân thể run lên bật bật hắn chừng to mắt tức giận nhìn chằm chằm diệp trần miệ c h ư một trăm chín mươi chín chân thực dự định c h ư một trăm chín mươi chín chân thực dự định nguyên lai、like、ngươi cũng không gì hơn cái này a đúng lúc này p h a quân đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói tham lang nhận thụ lấy đau đớn trên người không cao hứng trả lời còn không phải là vì cứ u ngươi lao tử mới có thể t h ụ thương diệp trần không để ý tới giữa bọn hắn đấu võ mồm lãnh đạo mà hỏi các ngươi đem một cái gọi nam dương thiếu niên bắt đi đâu việc này ngươi không nên hỏi chúng ta cũng không phải chúng ta làm tham lang giải trừ sau khi biến thân lại khôi phục thành một bộ suy nhược không chịu nổi giá vẻ miệng bên trong giọng căm h ậ n nói tại phía sau lưng của hắn máu me đầm địa không còn hình dáng tựa hồ mơ hồ có thể thấy được s â m nhiên m ạ cốt h đây chính là bị diệp trần b ẻ gãy một cái cánh chỗ trả ra đại giới theo hai người đại chiến có một kết thúc cao minh ngay cả cuối cùng một tia tươi sống khí tức cũng đã không còn sót lại chút gì ở trên người hắn lưu lại thảm trạng đầy đủ đem một cái vô tội người qua đường dọa đến trẻ tuổi ba mươi năm diệp trần nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt thả ra l ệ n ý giống như cười mà không phải cười nói, coi như nói, phải không là các ngươi làm nhưng cùng các ngươi cũng có quan hệ rất lớn nói cho ngươi lại có thể thế nào ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi phá quân nghe không vô mở miệm phản bác nghe vậy diệp trần khẽ cười một tiếng lạnh ngặt nói tốt giống bây giờ ta vẫn là ở vào thượng phong các ngươi hẳn là mới đối diện nguy cơ mới đối tham lang n h í u chặt lông mày nhìn xem diệp trần c h ậ m dai nói người trẻ tuổi thế đạo này h i ì bác ngươi căn bản không hiểu diệp trần sầm m ặ t lại lạnh lung đáp lại nói ta không cần phải hiểu thế đạo gì h i ì bác chỉ muốn nói cho ta biết cái k i a nam dương ở nơi nào liền có thể tham lang lắc đầu cười khổ nói nói cho ngươi cũng không sao nhưng đúng ngươi cũng không có bất kỳ cái gì trợ g i ú p thậm chí khả năng mang cho ngươi đến h ỏ a sắt hơn a có đúng không vậy ngươi nói một chút nhìn diệp trần n h a mắt lại trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp tham lang hít sâu một hơi trầm giãi nói nam dương bị bắt đi sau được đưa đến một tổ chức bí ẩn bên trong tổ chức này thế lực phi thường cường đại ngay cả chúng ta đều không thể chơi vào cái gì tổ chức diệp trần truy vấn tham l a n g do dự một chút cuối cùng vẫn là hồi đáp thánh giáo hội diệp trần trong lòng giật mình hắn cũng không xa lạ gì từng từ tạ lao miệng bên trong nhắc qua đây là cả người chỗ hoa hạ nước ngoài một cái tổ chức thần bí chuyên môn xử lý các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động bọn hắn tại sao muốn bắt đi nam dương diệp trần tiếp tục truy vấn tham lam bất đắc dĩ thở dài giải thích nói nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng nhưng nghe nói là bởi vì nam dương trên người có loại nào đó năng lực đặc thù đúng thanh giáo hội đến nói rất trọng yếu diệp trần trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu thật là dạng này nghĩ như vậy muốn cứu ra nam dương sợ rằng sẽ biến đến mức dị thường khó khăn thanh giáo hội ở nơi nào diệp trần quyết định trước hiểu rõ ràng tình huống lại tính toán sau tham l a n g lắc đầu nói thanh giáo hội tổng bộ vị trí cực kỳ bí ẩn liền ngay cả chúng ta cũng không biết diệp trần ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh hắn biết sự tỉnh xa so với trong tưởng tượng phức tạp phải thêm đã như vậy vậy các ngươi liền có thể đi diệp trần vậy mà dự định thả bọn hắn thoát sau đó diệp trần quay người rời đi trong lòng âm thẩm thể nhất định phải tìm tới nằm dương cũng để thánh giáo hội trả giá đắt cái này mọi chuyện phát sinh quá mức sâu quỷ phá quân cùng tham lang nguyên địa sững sờ một lát sau thẳng đến diệp trần thân ảnh biến mất không thấy tham lang lúc này mới nắm lên phá quân sau lách mình rời đi ngươi nói hắn vì cái gì bỏ qua chúng ta phá quân nhịn không được mở miệng hỏi tham lang cười lạnh một tiếng nói ta con mẹ nó làm sao biết đều là bởi vì ngươi làm hại lao tử vết thương chẳng t r ị ngươi thành thành thật thật dẫn ta đi chẳng phải được không phải muốn cùng người ta đánh nhau phá quân không cao hứng phản bác tham lang nghe xong khoe mắt giật một cái thức g i ậ n l ớ n t i ế n g nói, nói nhảm, coi như ta muốn mang n g ư ơ i đi, hắn cũng sẽ không đồng ý. t r o n g m ặ t một lát sau, phá quân đ ố n g nhiên mở miệng nói ra, n g ư ơ i biên gia cái gì thành giáo hội c ố sự, ta nghe kém chút đều tin. Dù sao tổ chức này là chúng ta đối thủ một mất một c ò n l i ề n để tiểu t ử này đi đối phó đi. Tham l a n g h ừ l ạ n h một tiếng, trong mắt l ó e lên một tia giả quyết. Ngay vậy, phá quân không thể không c ư ờ i to nói, n g ư ơ i thật sự là quá xấu. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, vậy n g ư ơ i cảm thấy hắn sẽ tin sao. Hắn tin hay không có quan hệ gì với ta, mà lại chuyện này đích sắc không phải chúng ta làm. Tham lăng một mặt nói nghiêm túc, thế nhưng là trong mắt tràn ngập ý cười phá quân có chút lo lắng nhìn thoáng qua tham l a n g tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngầm miệng hai người yên lặng đi tới trong lòng đã có tính toán hết tham l a n g trong lòng âm thầm đặc ý cảm thấy mình lập t h à n h giáo hội cố sự mượi phần hoàn mỹ không chỉ có để cái tia thiếu niên thần bí tin tưởng còn thành công chuyện di bọn hắn lực chú ý mà phá quân thì đúng tham l a n g hành vi cảm thấy bất mãn nhưng lại không dám trực tiếp biểu lộ ra trên đường đi hai người đều không nói gì thêm bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng phá quân t ỉ n h thoảng vụn quan sát đến tham l a n g trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn mà tham l a n g thì một mực tại suy nghĩ như thế nào lợi dụng sự kiện lần này tiến một bước củng cố mình tại trong tổ chức địa vị rốt cuộc bọn hắn đi tới một cái địa phương an toàn tham l a n g đem phá quân buông xuống sau đó ngồi ở một bên nghỉ ngơi phá quân nhìn xem tham l a n g do dự một chút vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ngươi thật cho rằng thiếu niên hắn kia sẽ đi tìm thánh giáo hội phiến phước sao tham l a n g cười lạnh nói đó là đương nhiên hắn lợi hại như vậy khẳng định sẽ đi điều tra cứ như vậy chúng ta liền có thể tọa sơn quan hồ đấu nói không chừng còn có thể từ đó ngư lợi bất chính đâu phá quân nhữ mày nghĩ thầm tham lăng ý nghĩ quá ngây thơ nhưng hắn cũng không tốt lại nói cái gì dù sao hiện tại bọn hắn đã an toàn mà lại tham l a n g kế hoạch nghe cũng có nhất định tính khả thi đúng lúc này tham l a n g đột nhiên đứng dậy phủi bụi trên người một cái nói t ố t chúng ta nên trở về lần này mặc dù bị thương nhẹ nhưng cũng coi là dùng một loại phương thức khác hoàn thành nhiệm vụ phá quân bất đắc dĩ gật đầu đi theo tham l a n g cùng một chỗ rời khỏi nơi này thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất trong bóng đêm lúc này diệp trần chính trong đêm tối không ngừng ghé qua sở dĩ muốn thả hai người đi chính là vì để kẻ sau màn có hành động sau đó hắn mới có thể thừa cơ tìm kiếm manh mối chờ hắn trở lại khách sạn thời điểm ngày mới vừa tạng sáng diệp chân tiến vào đơn độc một cái phòng sau đầu tiên vẫn là đúng gian phòng nội bộ tiến hành loại bỏ vì phòng ngừa người khác biết bí mật của mình hắn chỉ có thể chỉ có thể làm như vậy một phương diện thông qua cảm giác một phương diện khác đúng bức tường cùng pha lê đều làm kiểm tra còn lại nơi hẻo lánh một chút liền có thể nhìn thấy hiện nhiên không có khả năng giấu đ ồ vật chờ hắn làm xong đây hết thảy lúc này mới yên tâm lấy điện thoại di động ra đăng nhập trò chơi đi vào sơ kỳ đẳng cấp tăng lên rất nhanh nhân vật trò chơi diệp k i n h trần tu vi đã đạt tới tức âm cảnh giới mặc dù khoảng cách cảnh giới tiếp theo kinh bái còn có một đoạn c h lệ nhưng giới mắt phiền phức hẳn là đầ trước mắt diệp trần thực lực có thể nói đạt tới huỳnh luyện tông sư tiêu chuẩn thông qua thăng cấp được đến thêm điểm diệp trần trực tiếp tất cả đều thêm tại lôi ấn bên trên đây đối với huỳnh luyện đến nói càng nó trọng yếu diệp trần cảm thấy đang cùng phá quân cùng tham lang trong lúc đánh nhau phát hiện lôi ấn điệp ra về sau uy lực quả thực không dám tưởng tượng nếu như tăng lên tới lục trọng lôi ấn hắn tin tưởng coi như đối mặt phá quân cùng tham lang liên thủ cũng có thể một lần tính giải quyết ngay tại diệp trần muốn rời khỏi cửa sổ trò chơi lúc chợt thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật chương hai trăm kẻ đến k ô n g thiện chương hai trăm kẻ đến k ô n g thiện ngay tại diệp trần chuẩn bị rời khỏi trò chơi thời điểm đột nhiên chú ý tới cửa sổ trò chơi bên trên bắn ra rút thưởng hệ thống nhắc nhở lần này rút thưởng hệ thống tựa hồ lại mang đến niềm vui mới trong đó có một kiện bảo vật đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của hắn làm hắn tim đập r ộ i lên nếu như có thể rút đến món bảo vật này diệp trần biết tu vi của mình đem sẽ có được to lớn tăng lên thậm chí khả năng thực hiện vượt đoạn thăng cấp không chút do dự diệp trần cấp tốc hành động cầm trong tay một tỷ toàn bộ hối đoái thành một trăm l ầ n rút thưởng cơ hội hắn chăm chú nhìn màn hình ngón tay kích động nhấn vào màu đỏ rút thưởng nước ấ trên màn hình lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ phần thưởng diệp trần mở to hai mắt nhìn không thể tin được mình nhìn thấy kết quả chẳng lẽ nói cái này rút thưởng hệ thống thật như thế hô cha đây rốt cuộc là cái q u ỷ gì diệp trần trong lòng nhịn không được chửi bới nói hắn ý thức được cái này rút thưởng hệ thống hoàn toàn chính là một cái động không đáy vô luận đầu nhập bao nhiêu tiền cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thu được muốn bảo vật mà lại rút thưởng s á t suất đã không có hạn mức cao nhất cũng không có h ạ n cối để người không có chỗ xuống tay quả thực chính là tại đoạt tiền của t a diệp trần tức giận quát hắn cảm thấy thất vọng vô cùng cùng p h ấ n nộ nguyên bản chờ mong bảo vật bây giờ lại xa không thể chạm cái này trò chơi không chỉ có không có điểm mấu chốt chỉ sợ ngay cả cơ bản nhất đạo đức đều đã đánh mất hầu như không còn diệp trần ở trong lòng âm thầm thể nếu có một ngày hắn nắm giữ cái này trò chơi quyền k h ô n g chế nhất định phải h ả o h ả o giáo hấn những này để về lộ tợ nhưng là vì tha thiết ước mơ bảo vật diệp trần cắn răng một cái lại xông đi vào một tỷ cái này nếu như lại rút không đến hắn quyết định quất chính mình mấy cái và miệng để cho mình thanh tỉnh một chút lại một vòng đi qua vẫn là cái gì đều không có rút đến diệp trần đã quên mình nói là gì hai con hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bảo vật nghiến răng nghiến lợi nói không ra lời chỉ là thở hồn hển ta đi thật chẳng lẽ muốn ngủ ngoài đường diệp trần tự l ầ m bẩm trong lòng có chút không căm lòng nhưng hắn rất nhanh lại an ủi mình không quan hệ còn có cơ hội hắn lần nữa điểm kích rút thường n ú t bấm nhưng kết quả y nguyên không được để ý diệp trần cảm thấy một trận thất lạc hắn không khỏi hoài nghi mình là có hay không có v ậ n khí rút đến cái này bảo vật nhưng mà hắn cũng không hề từ bỏ hắn nói với mình không thử một chút nhìn làm sao biết đâu có lẽ lần tiếp theo chính là vận may của ta thời khắc thế là hắn lần nữa điểm kích rút thường n ư ớ bấm chờ mong xong lao tử liền không tin hôm nay rút không đến ngươi diệp trần ở trong lòng t h ề phát t h ệ con mắt không nhúc nhích nhìn c h ầ m c h ầ m b ạ o vật coi như ngủ ngoài đường lao tử cũng phải rút đến ngươi nhưng lại tại diệp trần muốn điểm kích nút màu đỏ lúc dưới lầu đông nhiên chuyển đến kịch liệt tiền ồn ào diệp trần nhúng mày trong lòng nhất thời tỉnh táo lại nên đến chuyện phiền thoái vẫn là đến hắn lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên đẩy cửa ra lúc khi thấy nam phong hân tại hết nhìn đồng tới nhìn tây vì an toàn diệp trần gian phòng cùng nam phong hân là tương đối phòng mà tiểu võ thì là trên xe qua đêm tiểu võ hay là hắn nhất quán phong cách có thể tiền mặt đều tiền mặt cho hắn dù là diệp trần nói với hắn cũng không cần ngươi dùng tiền nên hưởng thụ một chút hắn vẫn quả quyết tự tuyệt nhìn thấy diệp trần nam phong vân kinh ngạc muốn mở miệng hỏi thăm dưới lầu sự tình thế nhưng là phát hiện diệp trần ra hiệu để nàng lui về trong phòng cuối cùng vẫn gật đầu cẩn thận từng ly từng tí g ã y quay trở lại còn không đợi diệp trần đi xuống lầu dưới liền nghe đến đại s ả n h có người lớn tiếng hét lên gọi kia tiểu từ ra nếu không ta liền để các ngươi biết chọc g i ậ n ta đại giới dưới lầu tự nhiên có tiểu đ ế m người phụ trách tại giữ gìn nghe tới một nam lĩnh ban tại trần bồn nói vị tiên sinh này bổn tiểu đ ế m là quyết không cho phép có bóng người v đừng cho là ta không biết các ngươi cầm đường t i ề n sinh hủ do a người n có bản lĩnh ngươi gọi hắn ra đến người thân phận tựa hồ cũng không phải người bình thường một chút liền vạch trần khách sạn nội tình n g h e xong lời này khách sạn nhân viên công tác lập tức sắc mặt xấu hổ cũng không biết nên nói cái gì đứng tại chỗ do dự không thôi thấy khách sạn nhân viên công tác không lời nào để nói n g ư ờ i tới tiếp tục lớn tiếng kêu gào nói danh con tranh thủ thời gian đi ra cho lão tử thiếu mẹ của nàng trang rủa đen rút đầu ai sáng sớm cứ như vậy chửi đồng a ngậm mẹ lượng cao như vậy liền không sợ mình g i không được sao diệp chân dạo bước m ặ ra giả vờ như ngắt nói rốt cục thấy rõ người tới tựa hộ là một cái làn da ngâm đen hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân bề ngoài xem ra tương đối chất phát một loại kia bất quá người tu luyện tuổi tắc bình thường muốn trẻ tuổi rất nhiều trong đôi mắt thỉnh thoảng lẽ ra tinh quang ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、chính là người cái này không có giáo dục c ầ u vật ta nói làm sao vừa sáng sớm nghe tới một con chó tại sửa l o ạ n đâu diệp trần k i n h thường nhìn xem trung nhân nam nhân c ư ờ i lạnh nói trung nhân nam nhân nghe vậy tức giận đến toàn thân phát r u n chỉ vào diệp trần cái mũi măng to tiểu tử ngươi dám mắm ta ngươi biết ta là ai không ta thế nhưng là a ngươi là ai liên quan ta cái dám ta chỉ biết nơi này là đường ra địa bàn d u n g không được ngươi ở đây dương a i diệp trần đánh gãy trung niên nam nhân nói lạnh lùng nói gửi đường ra thì thế nào ta hôm nay chính là tới tìm ngươi tính s ổ sách thức thời liền tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài trung niên nam nhân không chút nào yếu thế nói a tìm ta tính s ổ sách ngươi có tư cách kia sao diệp trần suy cười một tiếng trao phúng mà hỏi thăm ngươi trung niên nam nhân bị diệp trần n ẹ n đến á khẩu không trả lời được khi đến sắc mặt đỏ lên đúng lúc này một đám thân mặc tây trang màu đen mang theo kính dâm bảo tiêu đi tới đem trung niên nam nhân vây vào giữa bởi vì ra lần trước sự kiện cho nên khách sạn cố ý tăng cường bảo an lực lượng các ngươi muốn làm gì trung niên nam nhân có chút tức giận nhìn xem những người hộ vệ này chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc xin ngươi đừng ảnh hưởng khách sạn khách nhân nghỉ ngơi cầm đầu bảo tiêu nói mà không có biểu cảm gì nói tốt n g u y ê n lai、like、đây chính là đường t i ề n sinh đạo đãi khách ta thật sự là linh giáo trung niên nam nhân cắn răng nghiến lợi nói đường t i ề n sinh đạo đãi khách như thế nào không tới phiên ngươi đến bình phán diệp trần lạnh nhạt nói nếu như ngươi còn dám quấy dối vậy cũng đừng trách bọn hắn không khắc khí trung niên nam nhân chừng diệp trần một chút nhưng sau đó xoay người rời đi chờ một chút diệp trần đột nhiên trung nhiên nam nhân dừng bước lại quay đầu nhìn xem diệp trần còn có chuyện gì ghi nhớ về sau nói chuyện khách khí một chút không phải sẽ cho mình đưa tới p h i ê n phức diệp trần khẽ cười nói trung nhiên nam nhân lạnh hừ một tiếng không có trả lời nhìn về phía diệp trần ánh mắt lại đột nhiên cười diệp trần nhữ m à y lại không hiểu rõ người này vì cái gì xuất hiện không giống biến hóa h uy ngươi sẽ không là đến nơi này ăn và ạ diệp trần bỗng nhiên mở miệng hỏi trung nhiên nhân ngược lại ngậm miệng không nói đ ỗ n g nhiên thân ảnh lõe lên đến diệp trần trước mặt một phát bắt được thắt lưng của hắn nhấc lên hướng rượu ngoài cửa tiệm còn đi lúc này diệp trần trong lòng chỉ có một cái cảm thụ k i a chính là người này động tác thật nhanh chỉ nghe soạt một tiếng khách sạn cửa thủy tinh đứng thanh nát đ ầ y đất mà diệp trần cũng bị té ra khách sạn bên ngoài còn không đợi hắn kịp phản ứng trung niên nhân chỉ là mấy bước liền đến đi ra bên ngoài chương hai trăm linh một huấn luyện tông sư chương hai trăm linh một huấn luyện tông sư bởi vì sắc trời còn sớm mà thu sau thời tiết buổi sáng luôn luôn hàn ý tập k í c h người cho nên không có người nào nguyện ý tại vừa sáng sớm liền ra hành tẩu mà cái này nhìn như một mặt chất phát trung niên nhân chính là lý nham sư phó nghiêm huyền giờ này khác hắn rốt c ụ c phóng xuất ra một thân hung hãn khí t ứ c phảng phất một đầu hồng hoang mạnh thu tránh thoát lồng giam đang tìm săn bắt nó nhân loại bảo thủ mà đây chính là nghiêm huyền kế hoạch thừa dịp diệp trần không phòng bị lúc bỗng nhiên xuất thủ t i ể u tử ngươi nên vì ngươi s ợ tác sở vi trả giá đắt nghiêm huyền thần sắc nghiêm túc nhìn xuống diệp trần từng c h ư a nói ra nói mặc dù bị người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ quản g ra ngoài cửa nhưng là diệp trần không có chút nào chịu ảnh hưởng một cái tay chống lên đầu ngước nhìn nghiêm huyền cảm t h ẳ n nói dạng này ngẩng đầu nói chuyện sẽ để cho cổ của ta rất không thoải mái n g i ê m huyền nghe xong xứng sở, sau đó khuôn mặt như thế cổ của ngươi liền sẽ không đau vậy vẫn là tính vặn xuống tới dễ dàng lại n g h i nối liền coi như khó diệp trần vẻ mặt thành thật mười phần t i ế t hận nói nghe được câu này nghiêm huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn giận không kèm được m à quát ngươi lại dám t r ê o chọc lao phu diệp trần mỉm cười đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người nói ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi ngươi làm gì tức giận như vậy đâu nghiêm huyền căm tức nhìn diệp trần trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này cứ nhiên như thế bình tĩnh chẳng lẽ hắn thật có bản lánh gì hừ mặc kệ như thế nào hôm nay nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem hắm chặt nằm đấm chuẩn bị hướng diệp trần phát động công kích nhưng mà đúng lúc này diệp trần đột nhiên đứng dậy sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước tốc độ cực nhanh nghiêm huyền trong lòng giật mình vội vàng nghiêng người trốn tránh nhưng vẫn là bị diệp trần bắt lấy sơ hở diệp trần bàn tay tựa như tia chớp đánh t r ú n g n g h i ê h u y ề ngực n đem hắn kích lùi lại mấy bước n g h i ê m huyền che ngực sắc mặt tái nhuận khó có thể tin mà nhìn xem diệp trần hắn chẳng thể nghĩ tới mình vậy mà lại bị một người trẻ tội đạt h ư ơ n g diệp trần mỉm cười đúng nghiêng về nói thế nào hiện tại biết sự lợi hại của ta đi n g i ê n huyền cắn răng nghiến lợi nói tiểu từ thú nói hắn lần nữa hướng diệp trần đánh tới diệp trần linh hoạt tránh né lấy nghiêm huyền công kích đồng thời còn thỉnh thoảng lại phản kích đánh cho nghiêm huyền chật vật không chịu nổi trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cuối cùng diệp trần lấy một cái lăng lệ trưởng pháp đem nghiêm huyền đánh ngã xuống đất nghiêm huyền ngã trên mặt đất t h ở hồng hộc nhìn xem diệp trần trong lòng tràn ngập trấn kinh cùng không c a m l ò n g diệp trần đi đến nghiêm huyền trước mặt mỉm cười hỏi ngươi có phục hay không nghiêm huyền cắn răng khó khăn từ dưới đất bỏ dậy nói ta ta phục vậy ngươi liền cút nhanh lên đi diệp trần phủi tay trong chớp mắt, mắt, mắt hắn liền tới đến diệp trần trước người không chút do dự vung ra một quyền hung hăng đánh tới hướng diệp trần phía sau lưng nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là diệp trần cũng không có bị một quyền này đánh ngã xuống đất mà là mình chủ động đổ xuống không chỉ có như thế hắn còn hướng về phía nghiêm huyền làm lấy đủ loại m ặ t quỷ một bộ thư giãn thích trí bộ dáng ngươi nghiêm huyền mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem diệp trần trong lòng âm thầm c h ấ n kinh hắn vạn lần không ngờ cái này nhìn như bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi lại có thâm hậu như thế thực lực giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tới nguyên lai diệp trần vừa rồi vẫn chưa xử x u ấ t toàn lực mà là một mực tại trêu đùa với hắn thấy cảnh này n g i ê m huyền thật sâu thở dài trong mắt lõe lên một chút bất đắc hắn thừa nhận đồ đệ của mình xác thực không phải diệp trần đối thủ sư phó cho đồ đệ báo thủ cũng là tình có thể hiểu diệp trần khẽ cười nói đồng thời tự quan sát kỹ lên trước mắt nghiêm huyền thông qua đối phương khí tức ba động hắn đã đại khái đoán được thân phận của người đến người này hẳn là lý nam h s ư phụ dù sao hai người bọn họ tu luyện công pháp cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là nghiêm huyền công lực thâm hậu hơn thôi nghe vậy nghiêm huyền lạnh hư một tiếng nói ngươi liền định nằm nhận lấy cái chết sao diệp trần trầm chập từ dưới đất bỏ dậy hai tay của hắn vút bụi đất trên người trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ đối nghiêm huyền không nhanh không chầm nói ta nói c h ú nói g ta c ngươi ngươi thể h xong nghiêm huyền bỗng nhiên đạp lên mặt đất thân thể nháy mắt xông về phía trước đồng thời trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát năm đạo sập thạch tỉnh theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra hắn quanh thân tràn ngập một tầm nhàn nhạt thanh quang cỗ này thanh quan g cấp tốc lan tràn đến toàn thân hình thành một tầng thật dày hậu thuẫn cùng lúc đó cơ thể của hắn bành trướng phản phất biến thành một cái như người khổng lồ cả người khí thế đột nhiên lên cao rất nhiều thấy cảnh này diệp t r ầ n sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn biết đây mới là nghiêm huyền thực lực chân chính huành luyện tông sư sau một khắc nghiêm huyền song quyền như là hai cái to lớn tiết truy mang theo không gì sánh kịp vì thế hướng diệp trần hung hăng đập tới diệp t r ầ n ánh mắt l ó e lên hắn lập tức làm ra phản ứng nghiêng người tránh thoát n g i ê m huyền công kích nhưng mà nghiêm huyền cũng không có dừng bước lại hắn tiếp tục hướng phía diệp trần phát động công kích mỗi một quyền đều tràn ngập lực lượng cùng sát ý đối mặt như thế mãnh liệt thế công diệp trần chỉ có thể không ngừng né tránh tìm cơ hội phản kích nhưng là nghiêm huyền tốc độ càng lúc càng nhanh quyền phong của hắn thậm chí đem diệp trần quần áo vỡ ra để hắn cảm thấy một trận hàn ý đánh tới sau một khắc diệp trần ngữ khí đột nhiên l ệ n h t ấ u xương tam trọng lôi ấn nhưng thấy diệp trần trên nắm tay lóe ra từ sắc lôi điện chi lực liền ngay cả đôi mắt của hắn chỗ sâu đều hiện ra hào quang màu tím lúc này diệp trần tốc độ cùng lực lượng đã cùng nghiêm huy hai người không ngừng va chẳng h ạ phanh phanh phanh vang động c h ấ n không khí một trận bạo hưởng p h ả n phất hai đạo quan g mang tại lẫn nhau xâm lấn đối phương cách bọn họ khá gần cửa sổ pha lê đều đã vỡ ra mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt thành m á h vỡ nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhát gan sớm đã tránh về trong phòng nào còn dám nên ngang nhiệt tình với xem dù sao đây không phải người bình thường ở giữa đánh nhau chương hai trăm linh hai thảm liệt quyết đấu chương hai trăm linh hai thảm liệt quyết đấu bảy đạo sập thạch k ì n h nghiêm hiền thấy trong lúc nhất thời bắt không được diệp trần trong lòng ám kêu không tốt thế là cắn ra một cái tiếp tục mở ra phong ấn chi lực theo lời của hắn rơi xuống cả người hắn trên thân quang mang cũng càng hừng hực thân trên quần áo trực tiếp bạo thành mảnh vụn đ ầ y đất lộ ra cường trắng cơ bắp đ ư ờ n g nét mà lại khí tức bên trong tựa hồ còn mang theo nóng bỏng nhiệt độ để người khó mà nhìn thẳng giờ phút này diệp trần trong mắt nghiêm huyền thân ảnh lại phản phất biến mất đồng dạng kỳ thực là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nhanh đến trong không khí ngay cả tàn ảnh đều bị trực tiếp xóa sạch chỉ lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh nghiêm huyền mỗi một quyền đều có thể trong không khí sinh ra bạo hưởng như là lôi minh đinh thai nhức góc mà diệp trần tựa hồ ngay cả phòng thủ đều mất đi phảng phất đánh vào trên bao cát nhưng là diệp trần biểu lộ lại không giống nghiêm huyền trong tưởng tượng thống khổ không chịu đổi ngược lại vẫn là một mặt hưởng thụ bộ dáng khoe miệng thậm chí còn có chút dâng lên phảng phất đang dễ c ậ t nghiêm huyền công kích bất lực cái này khiến nghiêm huyền càng phát phẫn nộ cùng không hiểu hắn không rõ vì cái gì diệp trần sẽ có phản ứng như vậy đúng lúc này diệp trần đột nhiên đoạn quát một tiếng ngũ trọng lôi ấn nháy mắt sau đó diệp trần trên thân giống như bám vào lấy toàn thân t i ề m điện không ngừng nhảy lên từ sắc ngọn lửa kia là lôi đình chi lực biểu tượng n g i ê m huyền biến sắc h ắ n cảm nhận được một cỗ lực lượng cường tiếp xuống hai người tiến hành càng kịch liệt b i bính mỗi một lần đụng nhau đều sẽ để người sinh ra kịch liệt thù thải cảm giác giang có một lát sau nghiêm huyền bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói thanh nham tu la thủ chỉ thấy nghiêm huyền hai bàn tay chỉ một thoáng trở nên như là tảng đá đồng dạng mà lại là nhất tảng đá cứng rắn đá hoa cương nghiêm huyền trên mặt lộ ra nụ cười t ă n khốc nhìn chăm chăm diệp trần nói tiểu tử hiện tại ngươi nhận thua đầu hàng có lẽ ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng còn có thể thu ngươi làm đồ ngươi thấy thế nào không nghĩ diệp trần một mặt nói nghiêm túc thật sao cho ngươi làm đồ đệ có chỗ tốt gì sẽ không, ăn bữa trước không có bữa sau đi nói nhảm đương nhiên là có chỗ tốt có ta như vậy sư phó nói ra ngươi cũng có mặt mũi nghiêm huyền mang trên mặt thần bị nói diệp trần giống như là h ứ n g thú trầm ngâm nói vẫn là tính ta sợ ta khống chế không nổi luân nghị đúng sư phó động thủ vì cái gì nghiêm huyền có chút nghi ngờ hỏi diệp trần núi bay một mặt vô tội nói bởi vì ngươi gương mặt này xem ra thực tế quá muốn ăn đòn nếu như ta b á i ngươi làm thầy chẳng phải là mỗi ngày đều muốn đối mặt một trường để ta muốn động thủ mặt k i a thật đúng là một loại tra tấn a một câu nói xong hắn còn lắc đầu bất đắc dĩ nghe nói như thế nghiêm huyền sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng trong mắt lóe lên một tia s á t y hắn cắn răng nghiến lợi nói tiểu t ử túi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đợi một chút ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta nhưng mà diệp t r ầ n lại không sợ chút nào ngược lại lộ ra một vòng tự tin mỉm cười hắn khiêu khích nhìn xem nghiêm huyền tựa hồ muốn nói vậy thì tới đi nhìn xem ai mạnh hơn cái gì tiểu tử ngươi muốn chết nghiêm huyền nhìn thấy diệp t r ầ n khỏe miệng viết ra khinh thường không khỏi quát lớn nghiêm huyền lập tức giận tí mặt trong mắt lóe ra phẫn nộ h o à hoa bàn tay của hắn cấp tốc biến hóa thanh như là m ộ trong đám giã thu h nháy mắt tiếp nhào h Diệp theo n n n g bàn tay hai người như là hai tia chớp hung hang đụng vào nhau phát ra một tiếng đít thai nhức góc tiếng vang phảng phất hai chiếc to lớn xe tải chạm vào nhau toàn bộ không gian đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ Ngáy m ắ tại nghiêm huyền lực lượng cường đại trước mặt diệp trần thân thể dần dần lui về phía sau nhưng hắn cũng không hề từ bỏ mà là kiên định chống cự lại ở trong quá trình này dưới chân của hắn lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu cho thấy hắn thừa nhận áp lực thật lớn nghiêng miền trên mặt dần dần hiện ra một vòng tiêu căng chi sắc trong lòng của hắn âm thầm đ ắ c ý cho là mình đã nắm giữ tình thế quyền chủ động nhưng mà đúng lúc này diệp trần đột nhiên thở dài nhẹ nói lục trọng lôi ớn theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn dâng lên như là như phong bạo càn quét m ộ n phía cùng lúc đó diệp trần trên cánh tay lấp lánh lên trói mắt lôi quang cùng trên người hắn ngọn lửa màu tím đan vào một chỗ hình thành một bức khiến người sợ hai thán phục hình tượng ngay một khắc này nghiêm huyền ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hắn kinh ngạc phát hiện diệp trần thân thể giống như bị thiểm điện đánh trúng đồng dạng tản mát ra hào quang t r ó i sáng nghiêm huyền chấn động trong lòng không khỏi dùng mình một cái đúng diệp trần thực lực cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc nhưng mà càng làm hắn hơn giật mình sự t ì n h phát sinh diệp trần phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi tử sắt trong s u ố t cánh theo cánh nhẹ nhàng gỗ không khí chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt ba động ẩn ẩn nương theo lấy phong lồi c r í thanh nghiêm huyền mở to hai mắt nhìn khóc ó thể tin mà nhìn trước mắt một màn đang lúc nghiêm huyền còn đắm chìm trong trong lúc kinh ngạc lúc diệp nghiêm huyền hoảng sợ nhìn chung quanh ý đồ tìm tới diệp trần tung tích nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại ngay tại nghiêm huyền khẩn trương tìm kiếm lấy diệp trần thời điểm đột nhiên cảm giác được một cô mánh liệt kính phong hướng hắn đập vào mặt hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp trần giống như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh trong tay nắm đấm giống mưa to gió lớn một dạng đánh tới nghiêm huyền kinh ngạc phát hiện diệp trần thân ảnh cũng không có chân chính di động qua mà là thông qua nhanh chóng tả hữu lay động đến mẹ hoặc hắn ánh mắt loại kỹ xảo này khiến cho diệp trần có thể cùng không khí chung nghiêm h u y ề n trong lòng thầm kêu không ổn vội vàng giơ cánh tay lên muốn ngăn t r ở diệp trần công kích nhưng bởi vì tốc độ quá chậm hắn hay là bị diệp trần hung hăng đánh trúng bộ mặt trong chốc lát trong lỗ mũi của hắn tuân ra đại lượng máu tươi cả người t r ậ t vật không chịu nổi lúc này nghiêm h u y ề n sắc mặt càng phát ra dữ thợn hắn hung tợn nhìn chằm chằm diệp trần trong mắt lóe ra lửa giận diệp trần tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh để người hoa mắt không cách nào thấy rõ công kích của hắn phương hướng đối mặt diệp trần công kích máy liệt nghiêm hiền có vẻ hơi lực bất tòng t h m hắn chỉ có thể dùng tia hai con to lớn nắ diệp trần công kích như mưa rơi dày đặc để nghiêm huyền khó mà chống đỡ chương hai trăm linh ba khó phân thắng bại chương hai trăm linh ba khó phân thắng bại ngay tại nghiêm huyền muốn đổ vào diệp trần liên tục không ngừng công kích đến lúc đột nhiên trợn quát một tiếng trí nạo sập thạch t ỉ n h theo cái này tiếng quát to một cỗ khí tức cường đại từ nghiêm huyền thể nội phun ra ngoài nguyên bản bị đệ lên đánh cục diện nháy mắt bị chuyển chỉ thấy nghiêm huyền toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc lớn hơn một vòng trên thân cơ bắp giống như cầu lăng bệnh tràn ngập lực lượng cảm giác chiều cao của hắn đã gần hai mét mỗi một cái động tác đều mang khí thế, cường đại, để người không khỏi vì thế mà cho váng n g h i ê m huyền ánh mắt như điện trong miệng nói ra giống như lôi âm nổ tung tiểu tử nơi này quá nhỏ hẹp thay cái sân bãi như thế nào câu này vừa mới dứt lời n g h i ê m huyền cả người như là như đạn pháo nguyên địa phát xả mà ra tốc độ nhanh chóng khiến người l ư ỡ l ư ớ i trong c h ư ớ c mắt hắn đã xuất hiện tại ngoài trăm thước không trung tựa hồ còn quay đầu liếc mắt nhìn diệp trần đối mặt cường đại như thế đối thủ diệp trần nhưng lại chưa cảm thấy mảy may e ngại tương phản khoe miệng của hắn k h ẽ n h ế t lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt như thế thật sự là quá tốt nơi này ngay cả làm nóng người đều không thi triển được diệp trần giọng nói nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt bên trong đã hiện lên một theo hai người thân ảnh biến mất trong khách sạn nhân viên mới chậm rãi đi ra khắc khuôn mặt là trấn kinh cùng nghi hoặc bọn hắn nhìn lên bầu trời trong lòng âm thầm phỏng đoán trận này chiến đấu kịch liệt kết quả thân ảnh của hai người tại không trung cấp tốc đi xa rất nhanh liền biến thành hai cái không có ý nghĩa chấm nét nhỏ mà phía dưới nói người đi trên đường vẫn tại phối hợp đi đường đối với đại đa số người mà nói nếu như không có trực tiếp uy hiếp được tự thân tính mệnh sự tính phát sinh chuyện lớn hơn nữa cũng cũng không tin h cái đại sự gì bọn hắn chỉ lo túi đầu cẩn thận từng ly từng tí đi ổn đường dưới chân lại hoàn toàn quên mất nguyên bản mình còn có ngước đầu nhìn lên bầu trời năng lực vô luận là bầu trời bậy b i ể n ra xanh thẳm vẫn là đen nhánh mọi người đều hẳn là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn quanh một chút cứ việc không cách nào thay đổi gì nhưng ít ra có thể rõ ràng khi nào nên tránh lẽ nguy hiểm giờ này khắc này, diệp trần đi sát đằng sau lấy nghiêm huyền tại không trung lưu lại quy tích đã đi tới khoảng cách xuất phát bên ngoài mấy chục dặm một mảnh hoang vắng trí địa nơi này hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại hoạt động dấu hiệu đột nhiên diệp trần ánh mắt trở nên sắc bén hắn chú ý tới phía trước cách đó không xa có một cái vô cùng to lớn thân ảnh vững vàng đứng ở một tòa dốc cao phía trên tựa như một tôn quan sát thế gian thương sinh cự thần diệp trần thao túng thân thể của mình từ không trung chậm rãi hạ xuống tới cuối cùng cùng nghiêm huyền cách xa nhau rất xa ràng co n g i ê m huyền ánh mắt cũng từ phía chân trời xa xôi chậm rãi thu hồi lại khi ánh mắt của hắn rơi vào diệp trần trên thân lúc trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc người trẻ tuổi ngươi rất không sai giờ phút này nghiêm huyền nháy mắt từ một cái làm đồ đệ báo thù người biến thành một đời thông sư thân bên trên tán phát ra một loại uy nghiêm cùng khí thế diệp trần sửng sốt một chút sau lạnh nhạt nói ta lúc đầu cũng rất không tệ không nghĩ nghiêm huyền lại lắc đầu nói ngươi không hiểu không nên hơi một tí liền nói người khác không hiểu ngươi không nói gì người khác muốn hiểu cũng rất khó diệp trần cười lạnh một tiếng nói nghiêm huyền trầm ngâm một lát sau trầm dai nói thế gian này đen trắng đúng sai ngươi phân rõ sao diệp trần nghĩ không ra hắn sẽ như thế hỏi nhìn chăm chú hắn hơi suy nghĩ một chút nói đen trắng đúng sai đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy phân rõ bởi vì bất luận người tốt hay là người xấu trên mặt của bọn hắn lại không có chữ cho nên không dễ dàng như vậy phân biệt mà lại người xấu cực kỳ giàu hạn am hiểu nhất cũng là lẫn lộn đen trắng đúng sai để người không có cách nào phân chia nghiêm huyền gật đầu nói ngươi nói không sai nhưng kỳ thật trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối trắng cùng đen đúng và sai cái gọi là thị phi thiệt ác bất quá là mọi người chấp nghiệm trong lòng thôi mà cao thủ chân chính hẳn là siêu thoát tại những n à y thế tục quan niệm lấy một viên tâm bình tĩnh đối đại thế giới diệp chân nhữ, nhữ mày nói ngươi đây là ý gì Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói sai? Huyền cười cười nói, cũng Nghiêm ngươi rằng nói huyền nói, lẽ sai? ta không phải. h Ta c ẳ nghĩ qua là cảm t ấ y này, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng nội tâm còn chưa đủ thành、thủ. Trên cần vông xuống càng Không n giới g chưa được đại, đôi khi cần xuống một vài thứ mới có thể đi mặc tâm một thực lực có có dù thủ. thế thứ, thể h đủ xa. Không nghĩ diệp trần lắc lắc đầu dừng một chút tiếp tục nói nhưng là phân biệt thế gian này thiện ác đẹp xấu là mỗi người trách nhiệm cùng nghĩa vụ chỉ là hiện tại còn không đạt được mỗi người đều có thể thức tỉnh bởi vì còn chạm đến không đến ích lợi của bọn hắn nghe diệp trần nói như thế một đống lớn lời nói n g i ê m huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn tựa hồ bị diệp trần quan điểm trần kinh hắn vốn cho là diệp trần chỉ là cái phổ thông tuổi trẻ v õ giả nhưng giờ phút này lại phát hiện mình mượn phần sai người trẻ tuổi này không chỉ có lấy thâm hậu võ học bản lĩnh càng là đối với thế gian thiện ác có sâu sắc như vậy kiến giải cái này khiến nghiêm huyền trong lòng âm thầm kinh thắng không thôi như vậy ngươi cảm thấy cái gì là ác cái gì lại là sai đâu nghiêm huyền nhịn không được tiếp tục hỏi diệp trần chấm âm sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra không có chút nào nguyên do ý thế hiếp người không có chút nào nguyên do lấy mạnh h i ế t yếu n g i ê m huyền khe vất cảm biểu thị tán đồng diệp trần cách nhìn nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên sầm mặt lại, ngựa khí trở nên lạnh tấu xương. tiếng nói vừa vừa rơi xuống khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh đối diện nghiêm huyền vậy mà giống như quỷ mị trong chớp mắt liền từ diệp trần trong tầm mắt bỗng nhiên biến mất đối mặt như thế tình cảnh quỷ dị diệp trần trong lòng mê kinh không chút do dự cấp tốc chấn động hai cánh thân hình như điện lui về phía sau mà đi nhưng lại tại hắn vừa mới bắt đầu lui lại một sắt na một cô nóng bỏng vô cùng giống như lửa nóng hừng hực kính phong tựa như một viên tiêu h đốt lên nóng ánh sa o băng bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng bộ ngực của hắn bổ nhào mà đến chỉ nghe ở một tiếng tiếng vang trói thai diệp trần mặc trên người quần áo phảng phất bị một loại cực kỳ mánh liệt tính acid vật chất ăn mòn nháy mắt trở nên tàn tạ không chịu nổi thậm chí trực tiếp cùng hắn trần trụi ra thịt trạm n h a u đ ụ k i a c ô nóng rực đâm nói cảm giác như là như dòng điện cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn mỗi một chỗ đầu dây thần kinh ngay sau đó nghiêm huyền kiết như ẩn như hiện phảng phất như ảo ảnh thân thể tựa như tia chấp thoáng hiện mà tới một con gặp bất thình lình lại thế đại lực trầm một cách sau diệp trần cả người tựa như là như d i ề u đứt dây một dạng phanh một tiếng nặng nề g h mà đụng vào cứng rắn trên mặt đất lập tức d ơ lên một mảnh bay múa đầy trời bụi đất cùng lúc đó trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đủ có mấy chục tri ư ợ n g c h cự hố toa hoa trong chốc lát bụi mù cuồn cuộn che khuất bầu trời mạnh mẽ khí lưu như sôi chảo mánh liệt sóng cả hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi đem chung quanh vô số hoa cỏ cây cối nổ tật gốc n a o n a o tung bay ngã xuống đất toàn bộ tràng diện kinh tâm đậu phách phản phất tận thế g á n g lâm đồng dạng. chương hai trăm linh bốn hành hung công sư khi khói bụi t r ầ m rãi tan hết đứng tại sâu bờ h ố nghiêm huyền một mặt không thể tin bởi vì diệp trần cũng không có như hắn sở liệu nghĩ như vậy nằm tại trong hố sâu vết thương chẳng chịt vừa vặn tương phản giờ phút này diệp trần chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong hố sâu tâm khoe miệng thậm chí treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn nghiêm huyền ánh mắt đột nhiên biến đổi tức giật quát không có khả năng ngay sau đó hắn lần nữa vung đầu nằm đấm hướng về trong hố sâu diệp trần hung hăng đập tới nhưng mà ngay tại một quyền này của hắn hạ xuống xong cùng lúc đó một cái thanh âm trầm thấp trong không khí quanh quẩn bắt trọng lôi ấn sau một khắc diệp trần toàn thân đều bị tử sắc t h i ể m điện b a o khỏa sau lưng của hắn đôi kia nguyên bản trong suốt cánh chim dần dần trở nên thâm trầm cuối cùng hóa thành màu tím nhạt thậm chí ngay cả cặp mắt của hắn cũng biến thành thâm thúy tử sắc tựa như hai viên óng ánh bảo thạch nhưng mà không đợi nghiêm huyền lấy lại tinh thần diệp trần đã chủ động xuất kích theo diệp trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện tại n h i ê m huyền trước mặt n h i ê m huyền trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng không đợi hắn làm ra bất k nghiêm huyền nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phóng tới diệp trần diệp trần lăng không dập chân mấy hơi thở liền đi tới nghiêm huyền phụ cận mà lúc này nghiêm huyền còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại diệp trần đã giơ chân lên bỗng nhiên đạp hướng bụng của hắn nghiêm huyền thân thể tại không trung lăn lộn bay ra ngoài xa mấy chục thước không đợi hắn rơi xuống đất diệp trần lần nữa thuấn di đến trước người hắn lại là một cước đá da n g diệp, diệp, diệp trần đi đến nghiêm n huyền trước mặt lạnh lùng nhìn xem hắn trong mắt lóe ra tử sắc quang mang diệp trần khoe miệng có chút dâng lên không sợ chút nào nghiêm huyền công kích hai tay của hắn đụng một cái một đạo lăng lệ tiểm điện b ắ n ra cùng nghiêm huyền quyền phong đụng vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn hai người chung quanh mặt đất nháy mắt nước to ra b ù i đất tung bay nghiêm huyền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới mình một kích toàn lực lại còn là không cách nào đúng diệp trần tạo thành bất cứ thương tổn gì mà lúc này diệp trần nhưng như cũ thần sắc nhẹ nhõm phản thất không có s ử suất toàn lực ngươi liền chút bản lãnh này sao quá khiến ta thất vọng diệp trần lạnh nhạt nói nghiêm huyền cắn răng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói xem ra chỉ có dùng một chiêu kia nghĩ tới đây trong mắt của hắn hiện lên một t i ê kiên quyết nghiêm huyền hít sâu một hơi hai tay kết tấn trong miệm nói lẩm bẩm theo hắp lời nói tiếng vang lên m ộ trong cố khí tức cường khí từ t đại n ư c h bạo c lát thiên n t h điệu Nghiêm y n lớn hét một biến g sắc phong a ra. trước một đ vân rúng động hai cổ lực lượng cường đại tại không trung kịch liệt giao phong rầm rầm rầm liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên toàn bộ không gian đều đang run dày cuối cùng quan g mang tiêu tán nghiêm huyền thân ảnh chậm rãi h i ể n hiện ra hắn sát mặt trắng bệnh khí tức bề ngoài hiển nhiên nhận trọng thương mà diệp trần thì đứng chắc tay vững vàng đứng ở nguyên địa thân bên trên tán phát lấy một loại làm người sợ hai khí tức nghiêm huyền ngươi bại diệp trần lạnh lùng nói nghiêm huyền ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng hắn cắn răng nghiến lợi nói diệp trần lần này tính ngươi thắng nếu có lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt nói xong hai mắt nhắm lại phản phất đang chờ diệp trần động thủ ta có thể bỏ qua ngươi bởi vì ngươi chỉ là muốn vì đồ đệ của mình báo thủ cái này cùng người khác khác biệt diệp trần nhìn về phía phương đông dâng lên mặt trời trong miệng chầm dai nói ngay vậy nghiêm huyền đ ỗ n g nhiên đem con mắt mở ra nhìn về phía diệp trần ánh mắt dường như tại tin hay không ở giữa t r ầ m mặc một lát sau nghiêm huyền đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra tại sao phải bỏ qua ta ta nói ngươi cùng người khác khác biệt vì đồ đệ mình báo thủ vốn là đương nhiên diệp trần thử giải thích tiếp tục nói nếu có một nguyên nhân đó chính là ngươi hỏi qua vấn đề của ta n i ê m h u y n nghe không khỏi túi đầu chầm tư phán phất hồi ức diệp trần đã nói sau một hồi lâu n i ê m h u y n đột nhiên đứng người lên nhìn chăm chú diệp trần sau khi cũng không bay đầu lại x à i bước rời đi diệp trần l ặ n g lặng mà nhìn xem nghiêm huyền rời đi phương hướng trong lòng như có điều suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là đặc s á một người cảm giác so với trước đó giết chết mỗi người diệp trần cảm thấy trong lòng đ ố n g nhiên có một loại thoải mái ở thiên đ ị a bên ngoài giải thoát cảm giác cứu dôi có phải là so giết chóc càng có ý nghĩa kia giết chóc ý nghĩa lại là cái gì diệp trần ở trong lòng không ngừng tự hỏi trải qua trận chiến đấu này hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến mình thực lực đồng thời cũng minh mạch con đường tương lai còn rất dài cần phải không ngừng cố gắng tăng lên mình càng quan trọng chính là suy nghĩ nhân loại tu luyện ý nghĩa trở lại khách sạn trên đường diệp t r ầ n nhìn xem người đi đường hoặc là lái xe hoặc là đi bộ đều là đến đi vội vàng không có đối thoại không có ánh mắt g i a o hội mỗi người đều là vì lấy còn sống mà sinh tồn hoặc là vì sinh tồn mà sống lấy diệp t r ầ n từng bước một đi trên đường chỉ cảm thấy phiến thiên địa này chỉ còn lại một mình hắn đang lúc hắn đắm chìm ở trước mắt loại này khó tự kiểm chế tình trạng bên trong không cách nào thoát thân thời điểm đột nhiên một trận ồn ào h u y ê n náo thanh âm từ phía trước không có dấu hiệu nào chuyển tới giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời nháy mắt đem sự chú ý của hắn chăm chăm chú hấp dẫn lấy. diệp trần bỗng nhiên ngẩng đầu đến mắt sáng như bước hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy tại nhà kia xa hoa khách sạn trước cửa phân phật đứng vững mấy chục bóng người bọn hắn đang cùng khách sạn nhân viên công tác kịch liệt tranh chấp không ngớt tràng diện dị thường hỗn loạn không chịu nổi nhưng mà ngay tại cái này náo động khắp nơi bên trong một cái c h ó i thai tiếng nói phá lệ làm người khác chú ý chỉ nghe thấy một người trong đó r ắ t cuống họng cao giọng kêu ẩm lên mau để cho chúng ta đi vào đem cái tiểu t ử thú i kia cho bắt tới và không mà nói ta trịnh ra hôm nay nhất định phải đem nơi đây san thành bình đ i ệ ân nghe nói như thế diệp trần trong lòng không khỏi khé động Nguyên lúc này h n người n g hắn mới nhìn rõ cầm đầu người kia tuổi chừng bốn mươi năm bốn mươi sáu tuổi nhưng tuổi thật khả năng càng nhỏ một chút hai tay của hắn nhàn nhã thả ở sau lưng ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời tại bên cạnh hắn đứng một người trẻ tuổi chính là trước kia bị diệp trần đánh qua chị vĩ giờ phút này tại hai người kia phía trước có một cái hung á ă đại h á n chính khi t h ế hung hăng dùng tay chỉ khách sạn nhân viên công tác lớn tiếng kêu la xem ra hẳn là c h ỉ n h ra tay chân vị kia khách sạn nhân viên công tác hiện lại chính là hôm nay lĩnh ban nàng vừa thấy được diệp trần trở về lập tức không kịp chờ đợi chỉ hướng diệp trần vội và nói chính là hắn các ngươi muốn tìm người chính là hắn sau khi nói xong nàng cảm thấy mình nhận vũ nhục lớn tranh thủ thời gian dùng tay che khuất mặt vội vàng trốn về khách s diệp t r ầ n thấy tình cảnh này lập tức nhẹ gật đầu làm đáp lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía trịnh ra một đám người ngựa khí bình tĩnh nói chuyện gì xảy ra nếu như các ngươi muốn đánh nhau phải không có thể chuyển sang nơi khác đánh ngươi đừng đánh chống lảng chúng ta tới tìm ngươi tính sổ sách cái kia đại hán hung tận chỉ vào diệp trần chừng lớn hai mắt nước dài bắn tứ tung diệp t r ầ n nhữ như mày thanh âm lạnh như b ă n g nói ngươi lúc nói chuyện chú ý một chút không nên tùy tiện dùng ngón tay đến chỉ đi ta liền chỉ ngươi liền chỉ ngươi, ngươi có thể đem ta đại hán một câu nói còn chưa nói hết đột nhiên cảm giác được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến cả người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như hạt đậu nảnh mồ hôi từng khỏa từ cái chán chảy ra chỉ thấy nguyên bản phách lối vô cùng đại hán lúc này lại giống như là một con bị nắm cổ như con vịt mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ thân thể cũng không tự dắt run d ẩ y lên nguyên lai、like、ngay tại hắn một mặt đắc chí không ngừng têo gào thời điểm diệp trần không biết lúc nào đã bắt lấy ngón tay của hắn đồng thời dùng sức vệt lên tại đại hán không biết làm sao thời điểm chỉ ngón tay mềm mặt tiêu nhịu xuống t h a nhìn âm v thấy trước mắt một màn này chính ra cầm đầu người kia sắc mặt âm trầm như nước chậm rãi túi đầu xuống mà đứng tại bên cạnh hắn trịnh vi thì đang thấp giọng nói với hắn lấy thứ gì nhưng mà khi hai người bọn họ chú ý tới diệp trần ánh mắt chính gấp nhìn mình c h ầ m c h ầ m thời điểm chị v ĩ toàn thân nhịn không được lắp một cái hắn lập tức nói không được đ ổ vô dụng chị v ĩ nhìn xem tên kia đại hán nhịn không được gỡ trách một tiếng lập tức đi tới hai người thủ hạ đem tên kia đại hán kéo qua một bên trên trận lúc này mới an tính lại diệp trần chúng ta đã điều tra rõ ràng ngươi b ấ t quá l ẻ loi một mình tại cái này thiên h ả i thị cường lòng c ò n ép không được địa đầu x à chớ nói chi là ngươi cái này bị bị tôn chị v ĩ thở sâu đã tính trước nói chị v ĩ một mặt đắc ý nhìn xem diệp trần tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay diệp trần khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng biểu tình cười như không cười ánh mắt bên trong để lộ ra một tia k i n h thường hắ có đúng không chỉ bằng các ngươi cũng dám tự xưng địa đầu x à thật sự là buồn cười đến t ự c điểm ta nhìn các ngươi ngay cả con run cũng không tính đi nghe tới diệp trần lời nói này chị vĩ sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng trong mắt lóe lên vẻ tức giận hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà như thế không đem bọn hắn để vào mắt trong lòng âm thầm chửi bởi nói tiểu tử này thật sự là cuồn g vọng tự đại không biết trời cao đất rộng chị vĩ sắc mặt cũng biến thành âm trầm hắn cắn răng nghiến lời nói diệp trần hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi thiên hải thị diệp trần khép cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia lanh ý lạnh nh người cảm thấy mình xứng s a o chính vì bọn người nghe vậy lập tức lên cơn giận dữ nhưng lại không cách nào phản bác diệp trần nói cùng lúc đó một bên trung n i ê n nhân cũng nhớ mày hiển nhiên đúng diệp trần thái độ cảm thấy bất mãn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp trần ngữ khí nghiêm nghị nói người trẻ tuổi nói chuyện không muốn kiêu ngạo như vậy nơi này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện d i ư ơ n g mai địa phương diệp t r ầ n nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng không có chút nào bị đối phương khí thế hù dọa ngược lại hắn mới may xem thường hồi đáp p h ế lối ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi chẳng lẽ ta nói sai sao diệp trần quay đầu đi lạnh lùng nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường h ử trung nhiên nhân l ạ n h h ừ một tiếng tiếp tục nói đầu tiên n g ư ơ i đánh người trước đây đây chính là làm trái quy định hành vi tiếp theo ngươi còn dính l i ễ u sát hại đệ đệ của ta trịnh vũ huy chuyện này nhất định phải có cái bàn giao diệp trấn n g h e xong ánh mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh khoe miệng của hắn k h a nhít nhàn nhạt đáp lại nói giết người Ngươi có chứng cứ sao vẫn là nói chỉ dựa vào suy đoán của các ngươi liền có thể định tội trung n i ê n nhân lệnh hư một tiếng nói mặc dù không có trực tiếp chứng cứ nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy cùng ngươi thoát không khỏi liên quan diệp trần khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt tiểu dung thản nhiên nói hừ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do dù sao đối phương đã lại đến trên đ ầ u mình hơn nữa còn không phải bắn tên không đích đích thật là có căn cứ chuyện này tiền căn hậu quả đã hình thành nhưng diệp trần nhưng lại không đi giải thích thực tế không có cần thiết càng giải thích ra vẻ mình trọn dạng còn cho là mình sợ bọn hắn ngươi làm sao nói đâu đây là chúng ta trịnh r a ra chủ trịnh vũ s ầ m cẩn thận ngươi sau lưng một cái trịnh r a người bỗng nhiên q u á lớn bất quá khi diệp trần đưa mắt nhìn sang người kết lúc phía sau lại đột nhiên mất xuống diệp trần chọn hạ lông mày ngữ khí k i n h thường nói có cái gì nói liền vạch xuống đây đi tiểu ra ta phụ c bồi t r ị n h vũ xâm trừng mắt nhìn chăm chú lên diệp trần đông nhiên âm trầm cười một tiếng lắc đầu nói k h ẩ u khí thật lớn à. người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng khuyết thiếu quản giáo nghe vậy diệp trần không khỏi cười lạnh thật sự là có cái gì tiểu tử liền có cái gì lao tử đem chính mình nói như vậy nghĩa chính tử nghiêm ngươi cho rằng ngươi là cái gì ánh mắt của hắn tràn ngập trào phúng cùng khinh thường phản phất đang nhìn một cái tự cho mình siêu phàm thằng hề chính vũ xâm bị diệp trần lời nói cho giận sắc mặt trở nên càng thêm khó coi khoe miệng của hắn có chút run dậy tự hô muốn ph nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng không khí chung quanh náy mắt trở nên khẩn trương lên những người khác không dám tùy tiện chen vào nói sinh sợ làm cho càng lớn xung đột diệp trần lại không sợ hai chút nào cùng trịnh vũ sâm đối mặt trong mắt kiên định làm cho lòng người sinh kính sợ hắn rất thẳng người hai tay ôm ngực một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng trịnh vũ sâm hít sâu một hơi cố gắng ngăn chặn nội tâm phẫn nộ t r ầ m mặc một lát sau trịnh vũ sâm chậm rãi mở miệng t ố t đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này cái gọi là ta có thể có bao nhiêu lợi hại chương hai trăm lẻ sáu ta còn không có làm nóng người đâu trong hai trăm linh sáu ta còn không có làm nóng người đâu chính vũ s â m trong mắt lóe lên một tia vẻ n g o a n lệ trong miệng lạnh lùng hét ra hai chữ động thủ trong khoảnh khắc chính gia mang đến mấy chục người t h ổ i kèn hạ như lang như hổ phóng tới diệp trần bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn ánh mắt bên trong tràn ngập hung ác cùng quyết tuyệt nhưng mà đối mặt mãnh liệt như vậy thế công diệp trần lại thần sắc bất động tựa như một tòa nguy nga sơn p h o n g lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ ánh mắt của hắn lạnh lùng mà nhìn trước mắt được nhân phảng phất đang dò xét một bầy kiến hôi từ động tác của bọn hắn bên trên nhìn những người này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông tay bọn hắn thực lực đã vượt ra khỏi người p h à m phạm chủ nhưng lại chưa đạt tới cấp bậc cao hơn cảnh giới giờ phút này trong tay của bọn hắn đã không còn cần bất luận cái gì binh khí bởi vì phổ thông vũ khí lạnh trong mắt bọn hắn bất quá là hài đồng đồ chơi thôi đương nhiên giống linh khí pháp bảo dạng này hy hữu chi vật cũng không phải người người đều có thể có cho dù là cường đại thế gia cũng không có khả năng cho mình mỗi một cái thủ hạ đều phân phối bên trên dạng này pháp khí chân quý dù sao có thể có được linh khí pháp bảo người nó địa vị cùng thực lực đều là khá cao n h ư thật có cái nào thế lực có thể làm được để cho thủ hạ nhân thủ một kiện pháp khí tia chỉ sợ đủ để cùng trên thế giới bất luận cái gì một cỗ lực lượng chống lại lúc này xông lên phía trước nhất một trịnh gia thủ hạn trong tay đột nhiên nổ lên một đạo bạch quang trói mắt nhanh như tia chóc s ẹ t qua hư không thẳng tắp vạch hướng diệp trần cái cổ một kích này nếu là rơi tại người bình thường trên thân tất nhiên sẽ dẫn đến thi thể tách rời kết quả bí thảm nhưng diệp t r ầ n lại là huấn h luyện đại sư nhục thể của hắn sớm đã rèn luyện đến cực h ạ n đối mặt cái này một kích trí mạng hắn vẹn vẹn là tùy ý dôi ra một cái tay liền dễ dàng bắt lấy cổ tay của đối phương ngay sau đó hắn dùng sức hất lên chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớ nhưng t mà cùng trịnh vĩ khác biệt chính là trịnh vũ xâm lại là một con rào hoạt lao hồ ly ánh mắt của hắn lóe ra khôn khéo con mang nếp miệng lên một tia cười lạnh chính vũ xâm n g ự a khí trở nên nghiêm túc dị thường phảng phất ra lệnh đồng dạng cao dọa quát ai có thể cầm xuống kẻ này tiền thưởng một tỷ như làm cho này từ thụ thương tiền thưởng năm trăm triệu vết thương nhẹ thì là một trăm triệu câu nói này như là một viên quả bom nặng ký nháy mắt dẫn bạo không khí hiện trường ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới trong mắt l ó e ra tham lam quan mang mà câu nói sau cùng kia càng là trở thành nơi mấu chốt chỉ cần để diệp trần nhận một chút rất nhỏ tổn thương liền có thể thu hoạch được dòng giã một trăm triệu tiền thưởng cái này dụ hoặc thực tế quá lớn làm cho không người nào có thể kháng cự mỗi người trong mắt đều tràn ngập khát máu khát vọng bọn hắn đem diệp trần coi là một khối vô cùng màu mỡ con mồi hận không thể lập tức nào tới được chia một trên canh kia tham lam biểu lộ để người không rét mà run có ít người thậm chí nhịn không được chạy xuống nước bọn hoàn toàn đắm chìm trong đúng tài phú trong huyến tưởng không có cách nào đây chính là tiền tài mị lực cũng là tiền tài ma lực tại tiền tài trước mặt mọi người thường thường sẽ quên mất hết thẻ p h i ề n não thậm chí có thể bỏ qua tự thân cửu hận tại trịnh vũ xâm dùng tiền tài làm làm mồi nhử kích động hạ những cái kia thủ h ạ n h ó m như là giống là chó điên bắt đầu liều mạng phóng tới diệp trần cứ việc diệp trần tu vi cao hơn nhiều bọn hắn nhưng đối mặt như thế cuồng bạo công kích hình thức hắn cũng cảm thấy mười phần khó giải quyết trong lòng không khỏi nổi lên một tia bực đội những người này phảng phất mất đi lý trí liều linh hướng hắn đánh tới khiến cho Có m ộ trong cái từ ngữ làm ấ là thấy lấy, t tốt tối mắt khắt tới Trần. t hình chính những như dung, này người này liền như là bị đồng dạng, điên cuồng, phóng dọm Diệp máu gầm đó lúc là lợi là rú bị r ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng điên cuồng qua mang hoàn toàn mất đi lý trí cùng nhân tính lúc này diệp trần phản g phất thành nhân gian tu la thân ảnh của hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định trong tay tử quang vung vẩy đến như là một đạo t h i ề m điện mà tại t r u n g quanh thân thể hắn sáng lên vô số qua mang mỗi một lần công kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt hắn mỗi một kích phía dưới trên người địch nhân đều biết bay tràn ra đại lượng hết dịch đồng thời cũng có một địch nhân bay rất ra ngoài ngã dầm trên mặt đất nhưng mà những địch nhân này lại dị thường ưng lạnh dù cho bản thân bị trọng thương chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng đối phương một khi khôi phục lại liền sẽ nhanh chóng xông lên đúng diệp trần cho một k í c h trí mạng bọn hắn như có lẽ đã quên đi đau đớn chỉ biết muốn giết chết nam nhân trước mắt này c ấ p đoạt tính mạng của hắn nhìn thấy những người này liều lĩnh bộ dáng diệp trần trong lòng một trận cười lạnh hắn chợt nhớ tới một câu chính là người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong những người này vì một chút xíu tài phú vậy mà có thể từ bỏ sinh mệnh của mình cùng tôn nghiêm thực tế là thật là tức cười đúng lúc này diệp trần đột nhiên cảm giác được một cô áp lực cường đại từ phía sau đánh tới hắn liền vội vàng xoay người chỉ thấy một thực lực cường đại võ giả đang tay cầm trường kiếm hướng hắn mánh liệt đâm mà đến diệp trấn nghiêng người né tránh trong tay tử quan g thuận thế vung lên đem đối phương trường kiếm trong tay đánh bay chính vũ s â m âm trầm trong mắt rốt cục lộ ra hài lòng ý cười nhưng trong lòng lại nghĩ bọn gia hỏa này thật sự là m ư ờ i phần ngu xuẩn đích xác ngu xuẩn đến có thể bọn hắn chỉ nghĩ có được tiền tài về sau vui vẻ lại quên chính bọn hắn có hay không mệnh đem tiền lấy đến trong tay chính ra thì là không che giấu chút nào nét mặt của mình trên mặt ngũ q u a n bởi vì phẫn nộ mà vặn v ẹ o thành một cái khoa t r ư ơ n g trình độ chỉ hướng diệp trần điên cuồng lớn tiếng kêu lên để tiểu tử ngươi p h á c h lối hôm nay liền để ngươi biết biết ra ra lợi hại diệp t r ầ n khỏe miệng nổi lên một k i a nụ cười khinh thường hắn lạnh lùng hừ một tiếng ngay cả không để ý tí nào đối phương chỉ là động tác trên tay trở nên càng nhanh càng tàn nhẫn hơn chỉ thấy tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong những cái kia nguyên bản như dọn bị điên cuồng phóng tới hắn người bảy giờ phút này đều đã mất đi sức chiến đấu nằm trên mặt đất d â liên như gì nhưng mà cứ việc thế cục gây bất lợi cho b nhưng trịnh vũ sâm cùng trịnh quốc đảo hai cha con tựa hồ cũng không cảm thấy bối rối thậm chí còn mang theo một loại t r e o tức t h ầ n s á c p h ả n phất đang nhìn một kiện thú vị đồ chơi đồng dạng trịnh vũ sâm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng diệp trần p h ả n phất muốn đem hắn xem thấu khoe miệng của hắn k h ẽ n h ế t ngữ khí trào phùng nói c h ắ c không được như thế c u ầ n vọng tự đại nguyên lai、like、còn có mấy phần bản sự à. bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể chống bao lâu diệp trần đối mặt với đối phương khiêu khích cũng không có bị chọc giận ngược lại lộ ra một vòng nụ cười gằn từ tốn ó i ta còn không có làm nóng người đâu h ắ n nhẹ nhàng lắ trong trước mắt những cái t i a bắn tung t ó é ở trên người hắn huyết dịch giống như là bị một cố lực lượng vô hình khống chế lại m ở dạng nhao nhao bắn ra thấy cảnh này t r ị n h vũ xâm sắc mặt lập tức cứng nhắc trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói tiểu tử này lại có thể dễ dàng như vậy hóa giải k h ố n cảnh xem ra đích thật là cái khó giải quyết phiền phức nếu như bây giờ không diệt trừ hắn về sau sợ rằng sẽ mang đến càng nhiều phiền phức t r ư ơ n g hai trăm linh bảy bất tử tiểu cường t r ư ơ n g hai trăm linh bảy bất tử tiểu cường kịch liệt như thế huyết tinh đánh nhau sớm đã để nguyên bản rộn ràng đường đi trở nên không có một hay trong cặp mắt kia lóe ra phức tạp cảm xúc lúc mà biểu lộ ra vẻ kinh ngạc khi thì lại trả ngập nghi hoặc cùng không hiểu đúng lúc này chị vũ xâm đột nhiên đem sau lưng áo choàng bỗng nhiên hất lên món n h ữ n cái áo choàng nháy mắt bay khỏi thân thể của hắn ngôi lai、like, hắn một mực mặc một bộ thiếp thân màu đen trang phục giờ phút này hoàn toàn bại lộ trong không khí trên người hắn tản ra một loại biêu hãn mà lăng lệ khí tức không giữ lại chút nào thả ra để người không khỏi tâm thấy sợ hãi t i ể u tử ngươi nghĩ rằng chúng ta trịnh gia có thể tại thiên h ả i sừng sững nhiều năm như vậy dựa vào chỉ là khoác l á c sao trịnh vũ s â m ánh mắt thâm trầm n h ì n chằm chằm diệp trần trong mắt để lộ ra một tia khó mà nắm lấy thâm ý nghe được câu này diệp trần m ỉ m cười khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngựa khí của hắn bình tĩnh mà kiên định xem ra các ngươi trịnh gia lập tức liền muốn từ phía trên biển biến mất diệp trần ngươi đừng ở chỗ này khoác lác trịnh vĩ mặc dù nhìn thấy nhà mình thủ hạ đã toàn bộ đánh m hắn dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn diệp trần tựa hồ chờ mong một trận sắp diễn ra vợ kịch đặc sắc lời còn chưa dứt trịnh vũ sâm bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ thân hình của hắn tựa như tia chấp chợt lóe lên mang theo tốc độ kinh người v ọ thẳng t hướng diệp trần chỉ thấy trịnh vũ sâm tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đến diệp trần trước mặt trong tay quyền đầu đeo khí thế bé nhọn thẳng tắp đánh tới hướng diệp trần diệp trần khoe miệng k h ẽ n n ế c thân thể có chút một bên nhẹ nhõm né tránh trịnh vũ sâm công kích sau đó hắn cấp tốc xuất thủ một quyền đánh vào trịnh vũ sâm trên bụi vũ sâm trịnh vĩ nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà có thể dễ dàng như vậy đánh ngã trịnh vũ sâm nhưng hắn vẫn không chịu tin tưởng phụ thân của mình sẽ thua trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa chi sắc chỉ thấy trịnh vũ sâm chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân nhìn xem diệp trần trong mắt phóng xuất ra nghiêm nghị ý cười khoe miệng k h ẽ n h nết chầm giọng nói này mới đúng mà dạng này mới thông khoái nghe được câu này diệp trần cũng không nhịn được có chút giật mình hắn không nghĩ tới mình vừa rồi một q u y ề n kia vậy mà dễ dàng như vậy liền đem trịnh vũ sâm đánh bay ra ngoài hơn nữa thoạt nhìn đối phương tựa hồ vẫn chưa nhận th Thân hình hắn như lên, giống loay quỷ mỹ c ấ p p tốc h ó n g tới t r ị n h vũ sâm dơ thân lên đ thể áp sát vào trên xe nửa người trên d ử a vào đầu xe khoe miệng tràn ra một vệt máu nhưng hắn y nguyên ngoan cường mà dãy ruổi lấy muốn đứng lên diệp chân không khỏi nhữ mày trong lòng nghi hoặc không thôi hắn không rõ vì sao trịnh vũ xâm một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái nhưng thủy trung không chịu h o à n thủ chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu gì phải không lúc này trịnh vũ xâm gian nan n g n g đầu khoe môi n i t lên một vòng nụ cười dữ tợn trong mắt lóe ra điên cuồng q u a n mang hắn từ miệng bên trong phun ra một thanh hôn t ạ m huyết thủy nước bọn lộ ra hai hàng tinh hùng rằng khiêu khích đúng diệp t r ấ n nói tiểu tử chưa ăn cơm sao đánh người đều không còn khí lực diệp trấn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thanh em lạnh lùng như băng thật đúng là để ngươi nói đúng ta đích sắc không có ăn cơm bất quá coi như nói bụng thu thập ngươi cũng là dư xài. ngay vậy t r ị n h vũ xâm sắc mặt nháy mắt trở nên đong trầm trong mắt l ó e lên một tia v ẻ n g o a n lệ hắn nhìn chằm chặp diệp trần c ư ờ i lạnh nói vậy thì thôi người chết nhưng không có tư cách ăn cơm đúng lúc này t r ị n h vũ xâm toàn thân khí tức đống nhiên biến đổi một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra so trước đó vừa rồi phản g phất tăng cường gấp mười bất thình lình biến hóa để không khí chung quanh đều trở nên trở nên nặng nề sau một khắc t r ị n h vũ xâm một cái lắc mình liền đến, diệp trần trước người, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng hắn không chút do dự dơ quả đấm lên hung hăng đánh vào diệp trần xứng sở t r ê nhưng truyền đến mà cái h ệ t này h t vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu chị vũ sâm cũng không có cho diệp trần cơ hội t h ở dốc ngay sau đó lại bay lên một ước đá vào diệp trần trên ngực diệp trần thân thể bị một cước này trực tiếp bị đá bay tứ tung mà ra nặng nề mà đụng vào ven đường trên một cây đại thụ răng rắc một tiếng văn giòn cây đại thụ kêu ứng thanh ngã gục nhưng diệp trần nhưng lại chưa dừng lại thân thể của hắn lại liên tiếp đụng ngã hai cái cây mới ngừng lại được diệp trần trong lòng âm thầm nghi hoặc không thôi hắn thực tế không nghĩ ra vì cái gì trịnh vũ sâm lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế hắn một bên xoa lồng ngực của mình một bên cảnh giác nhìn xem trịnh vũ sâm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói ra h ỏ a này đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên giống như là đổi một người như chẳng lẽ hắn che giấu thực lực trịnh vũ sâm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc diệp chân h é t lớn một tiếng tam trọng lôi ấ n thân thể của hắn tản mát ra mãnh liệt lôi quang từng đạo lôi điện quấn quanh ở trên cánh tay của hắn sau đó tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới trịnh vũ sâm còn không đợi trịnh vũ sâm kịp phản ứng diệp trần hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt vọt tới trịnh vũ sâm trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên huy quyền mang theo lôi q u a n g nắm đấm hung hăng đánh phía trịnh vũ sâm trịnh vũ sâm mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sau đó cả người bay rớt ra ngoài cái này vẫn chưa xong diệp trần thân ảnh theo sát lấy thuấn di trịnh vũ sâm bay ra ngoài thân hình một quyền lại là một quyền trùng điệp đánh vào trịnh vũ sâm trên thân thể phản p h t đánh vào một cái di động cao tốc trên bao cát không ngừng phát ra tiếng dê l gì chị vũ xâm lồng ngực lập tức vết lom xuống dưới miệng bên trong lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi thế nhưng là ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp trần biểu lộ tựa hồ đang hưởng thụ lấy cái gì xoa bóp phục vụ mắt thấy cha của mình bị đánh chật vật như thế chị vĩ lại không chút nào lo lắng y tứ vì quan sát cảm giác tốt hơn hắn thậm chí trực tiếp ngồi vào cây kia đoạn trên cây ngay vào lúc này tại diệp trần ánh mắt khiếp sợ bên trong chị vũ xâm lồng ngực vậy mà từng chút từng chút khôi phục lại toàn thân xương cốt phát ra một trận lốp bốp loạn hưởng diệp trần còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ chị vũ xâm liền đã mặt mũi tràn đầy giữ tợn cười lớn vung vẩy lên nằm đấm đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh vào diệp trần trên m ũ i diệp trần chỉ cảm thấy một cỗ m a n h liệt chua xót phun lên m ũ i nương theo lấy xương m ũ i rất nhỏ đứt gây thanh thúy thanh vang nước mắt nháy mắt không bị khống chế chạy xuống tới đối với những cái kia từng có đánh nhau kinh nghiệm người bình thường đến nói bọn hắn bình thường chọn tại chiến đấu lúc bắt đầu đem quyển thứ nhất u n g hăng đánh về phía đối thủ cánh n i nguyên nhân rất đơn giản loại này chua xót cảm giác một khi bị kích phát ra đến thẳng tắ trịnh vũ s â m đem trước diệp trần đánh ở trên người hắn lực lượng hoàn toàn phản bắn trở về điên cuồng đánh trả cho diệp trần tại tiếp tục không ngừng kịch liệt đau nhức kích thích hạ n diệp trần rốt c ụ c thu hoạch được một tia linh n g ộ gia hỏa này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bất tử tiểu cường sao lại là một cái nặng nề g h hữu lực chân đá diệp trần bị đạp bay đến giữa không trung sau đó trịnh vũ s â m thân hình loại lên cấp tốc đi tới diệp trần phía trên không chút lưu tình một cước đạp mạnh xuống dưới phanh một tiếng vang thật lớn bụi đất tung bay tấm gạch củng si mang bắn ra bốn phía bay ra diệp trần thân thân thể nặng nặ trịnh vũ s â m trên mặt rốt cuộc hiện ra tơi cơi đắc ý hắn tin tưởng vững chắc mình đã thành công giải quyết diệp trần ngay vào lúc này thanh âm trầm thấp vang lên n g u y ê n lai、like、ngươi có bất tử tiểu cường năng lực khôi phục à. trịnh vũ s â m lập tức s ữ n g sở trong mắt lóe lên một tia trần kinh hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy diệp trần đã từ trong hố sâu nhảy ra ngoài vững vàng đứng tại ngoài hố diệp trần sắc mặt hơi có vẻ tái nhuận nhưng lại để lộ ra một loại nụ cười t h ẳ n g nhiên ánh mắt của hắn sắc bén mà kiên định phản thất xem thấu hết thể càng quan trọng chính là ngươi có thể đem người khác đánh trên người ngươi lực đạo mấy lần trở lại còn trở về diệp trần khoe miệng khanh nhết mang theo một vòng nụ cười rêu cận tiếp tục nói trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin cùng trêu chọc tựa hồ đối với trịnh vũ sâm bí mật đã thấy do không bỏ sót nghe tới diệp trần nói trịnh vũ sâm sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm hắn cắn răng nghiến lợi chừng mắt diệp trần trong lòng âm thầm chửi mắng hắn không nghĩ tới bí mật của mình lại bị diệp trần dễ dàng như vậy nhìn thấu cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ả o nào cùng phẫn nộ nhưng mà trịnh vũ sâm cũng không có vì vậy mà lùi bước hắn hít sâu một hơi cố gắng ngăn chặn nội tâm lựa giận cười lạnh đáp lại nói coi như để ng diệp trần mỉm cười trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén hắn khe khẽ lắc đầu nói a có đúng không vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lánh này hay không t r í n h vũ sâm trên mặt lộ ra một tia khinh thường hắn hung tận nói hử bớt nói nhảm có gan liền phóng ngựa tới liền sau đó mưa khắc diệp trần thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa t r í n h vũ sâm trong lòng giật mình vội vàng cảnh giác nhìn t r u n g quanh nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng một tiếng trầm thấp tiếng quát ghé vào lỗ thai hắn nổ tung ngũ trọng lôi ấn diệp trần thanh em dường như sấm xét vang tận mây xanh ngay sau đó thân ảnh của hắn tại không trung s ẹ t qua một đạo như thiểm điện quy tích nháy mắt xuất hiện tại trịnh vũ sâm trước mặt bàn tay của hắn bỗng nhiên đánh ra một cố cường đại lôi điện chi lực phun ra ngoài hung hăng đánh vào trịnh vũ sâm trên thân thể trịnh vũ sâm chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi ngã dầm trên mặt đất sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nếu như lực lượng của ta đánh vỡ ngươi khôi phục cực hạnh ư thế ngươi liền nên sụp đổ đi diệp chân nhìn xuống ngã trên mặt đất trịnh vũ sâm lạnh nhạt nói trong ánh mắt của h nghe nói như thế trịnh vũ xâm sắc mặt rốt cục thay đổi nguyên bản đã vặn vẹo mặt trở nên càng thêm dữ tợn hai mắt vằn vẹn tiêu máu cắn răng nghiến lợi nói đến a đánh ta a có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta chỉ cần ngươi đánh không chết ta như vậy là tử kỷ của ngươi như ngươi mong muốn diệp t r ầ n lạnh lùng nói trong mắt l ó e lên một tia vẹn n g a n lệ l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy diệp trần trên nắm tay nổi lên một t ầ n g tử quang nhàn nhạt, nhạt sau đó một q u y ề n hung hăng nện ở trịnh vũ xâm ngực chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn trịnh vũ xâm ngực nháy mắt vết lon xuống dưới xương ngực đức gậy thanh âm rõ r tử sát a như nhưng g mang k mà đây hết thể còn chưa kết thúc không đợi trịnh vũ huy khôi phục lại diệp trần lần nữa giơ quả đấm lên hướng phía trịnh vũ xâm đầu hung hăng đánh tới phanh phanh phanh liên tiếp mấy chục cái trọng quyền như mưa rơi rơi xuống đánh cho trịnh vũ xâm đầu không ngừng lắc lư mó tươi văng khắp nơi trịnh vũ s â m đầu bị đánh thành dẹp ngũ quan đều đã mơ hồ thành một mảnh không phân rõ cái nào là cái nào trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi cùng thịt nát nhìn qua kinh khủng dị thường ngồi tại đoạn trên cây trịnh vĩ lúc này đã đứng lên hai chân như n h u ộ n ra toàn thân một trận run run r ậ y căn bản nói không ra lời phảng phất bị một màn trước mắt hủ đến giờ này khắc này trịnh vũ s â m nửa người trên đã hoàn toàn thay đổi không thành hình người thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ xe tải nặng xe nhiều lần nghiền ép lên một dạng thành một đống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chó lang thang đều đi thịt nát Ngay tại t Chỉ diệp cùng lúc đó liên tiếp thanh thúy vang dội khắp xương tiếng bạo liệt từ nó thể nội truyền ra như là giang đậu đồng dạng không dứt bên hay mà hắn tấm tia nguyên bản mơ hồ không rõ hoàn toàn thay đổi gương mặt giờ phút này cũng tại cố này lực lượng thần bí tác dụng dưới dần dần có thể thấy rõ cũng không lâu lắm liền có thể rõ ràng nhìn ra trịnh vũ sâm lúc đầu bộ dáng càng thêm quái gì chính là ở trước mặt hắn cho hoàn toàn phục hồi như cũ về sau khoe miệng lại có chút d ư ơ n g lên phát h ỏ a ra một vòng để người dùng mình q u ỷ quệt tiêu dung diệp t r ầ n thấy thế không khỏi l ô n g mày níu chặt trong lòng âm thầm than thở nói ra hỏa này quả thực chính là cái g i ế t không chết tiểu cường a ngoan cường như vậy sinh mệnh lực thực tế là hiếm thấy đến cực điểm nhưng mà cứ việc đối trịnh vũ sâm cứng cỏi cảm thấy đến cực điểm nhưng diệp chân vẫn chưa bởi vậy lùi bước ngược lại lạnh hừ một tiếng đang muốn lần nữa thi triển ra uy lực mạnh mẽ thất trọng lôi ấn cho đối phương một cách trí mạ đột nhiên một cỗ cực kỳ cường hành lại lăng lệ khí tức như thái sơn áp loắn mánh liệt mà tới nháy mắt đem toàn bộ không gian đều chăm chú bao phủ trong đó cảm nhận được cỗ này khí tức khủng bố tới gần diệp trần không dám chậm trễ chút nào thân hình đ ố n g nhiên loay lên nhanh như tia chớp cấp tốc vọt rời trịnh vũ sâm bên cạnh cũng đem cảnh giác ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng đang lúc diệp trần toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm chỉ nghe một câu giàn mua mà thanh âm trầm thấp chuyển đến người thiếu niên có thể cho lão bà tử ta một cái chút tình bọn bỏ qua cho kẻ này một mạng đâu theo thoại âm rơi xuống một thân ảnh chậm rãi từ hắc cám t ĩ n h mịch đường đi góc rẽ dạo b ư ớ c mà ra đợi thấy rõ người đến dung mạo sau trịnh vĩ đầu tiên là kinh ngạc đến nghẹn h ọ n g nhìn chân chối lập tức nghẹn ngào gào lên nói lý lăng tâm thế nào lại là ngươi đối mặt trịnh vĩ kinh ngạc la lên vị kia tên là lý lăng tâm láo giả vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào nàng chỉ là t h ầ n sắc lãnh đạm hướng phía trịnh vĩ chỗ phương vị nhẹ khẽ liếc mắt một cái ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận tâm h ý sau đó trịnh vĩ liền bị dọa đến đóng chặt lại miệng trong lòng không khỏi dâng lên một trận v ẻ kinh ngạc theo ánh mắt xâm nhập quan sát hắn càng thêm cảm thấy khiếp sợ không thôi người trước mắt nhìn qua ước chừng đã có năm sáu mươi năm tuổi nó tóc cắt địa chỉnh chỉnh tề tề không có một tia lộn xộn dấu hiệu nàng dáng người hơi có vẻ thấp bé khuôn mặt hơi có vẻ khô c á t hành tẩu lúc bộ pháp bất ổn tựa hồ mỗi một b ư ớ c đều cần trả giá to lớn cố gắng còn như trong gió chập trần n ế n tàn đồng dạng phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa nhưng mà cứ việc bề ngoài như thế yếu ớ t không chịu nổi nhưng diệp trần ở sâu trong nội tâm lại không dám chút nào khinh thị người này bởi vì, chỉ vì kia cố tử trên người đối phương phát ra khí tức cường đại dị thường thậm chí so khu vực phía tây võ đạo công sẽ vị kia nổi danh hội trưởng đoan mục thanh dương còn muốn càng hơn một bậc đối mặt bậc này c ư ờ n g định diệp trần biết rõ mình nhất định phải bảo trì cảnh giác trầm mặc một lát sau hắn rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi người đến tột cùng là ai thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định để lộ ra một loại không sờn lòng ý chí nghe tới diệp trần tra hỏi người tới khỏe miệng có chút dâng lên toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng nhẹ dọn cười nói ha người trẻ tối a không cần hồi hộ ta chính là ngày này biện võ đạo công sẽ hội trưởng lý Lang Tâm. trong lời nói mang tràn h phần hòa ái dễ gần chi ý nghe e o vài ái nói lời ấy, Diệp gần dễ ý ấy, t ầ n trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, giống như mặt ra mỉm cười, vẻ l cảm t h ngập ó i thật h sự là k ô n nghĩ h tới, t m mã. chí ngay cả hội trưởng đại nhân ngài đều tự thân ngay trưởng ngài Trong lời nói tràn n g đại lời tự xuất đều ậ đúng vị này nhân vật thần bí ý n h ạ o bán g lúc này lý lăng tâm phát ra một trận rất nhỏ tê tê âm thanh tiếng cười lộ ra phá lệ nhẹ nhõm tự tại nàng cũng dùng một loại mang theo t r e o chọc giọng đ i ệ u nói tiểu ra hỏa ngươi ngược lại là nói một chút đến cùng dự định xử trí như thế nào bọn hắn đâu đang khi nói chuyện nàng cặp kia sắc bén con mắt chăm chú nhìn diệp trần tựa hồ muốn xuyên thấu qua mặt ngoài thấy rõ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật hội trưởng đại nhân đều tự thân xuất mã ta nơi nào còn dám không biết thời thế đâu diệp trần khoe miệng k h ẽ n h nết lộ ra một vòng như có như không tiểu dung ánh mắt nhìn chăm chú lý lăng tâm nhẹ g i ọ n g c h ầ m ngữ nói nhưng mà lý lăng tâm lại phảng phất như không nghe thấy đồng dạng vẫn như cũ phối hợp nói kia liền đến nói chuyện cụ thể điều kiện đi đang lúc diệp trần chuẩn bị trở về ứng lúc đột nhiên một đạo đinh thai nhức ó p tiếng giống đột nhiên nổ vàng cùng loại người này có chuyện gì đáng nói điều kiện lao tử muốn đích thân động thủ đem hắn chém thành tiếng giống giận này dường như sấm xét vang vọng trên không trùng để người không khỏi vì thế mà tròn váng mà phát ra cái này âm thanh gầm t h é t người đương nhiên đó là trịnh vũ sâm hắn lúc này đã khôi phục nguyên khí nhưng tấm kia nguyên bản liền tái nhợt không hết u y sắc khuôn mặt giờ phút này lại là lộ ra hào không sức sống hiển nhiên thụ thương trình độ càng là sâu nặng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cần thiết hao phí năng lượng cũng liền càng phát ra to lớn cho ta ngầm miệng lại chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao cái này vị trẻ tuổi cũng sớm đã thủ hạ lưu tỉnh lý lăng tâm cũng không quay đầu lại bỗng nhiên để cao tiếng nói thanh xác câu lệ bác bỏ nói nghe nói như thế trịnh vũ xâm hung hăng trường diệp trần một chút sau đó thân hình nói lên giống như quỷ mị cấp tốc biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy cảnh này trịnh vĩ trong lòng âm thầm giật mình thần s ắ c trên mặt liên tiếp biến ảo mấy lần ngay sau đó liền không chút do dự theo sát phía sau rời đi diệp trần thoáng suy tư một lát sau trầm giọng nói yêu cầu của ta rất đơn giản chỉ muốn cho ta trịnh ra sản nghiệp một nửa liền có thể thanh âm của hắn bình tĩnh như nước phản phất yêu cầu này với hắn mà nói bất quá là hạ bút thành văn sự tình làm hắn bất ngờ chính là lý lăng tâm vậy mà không hề nghĩ ngợi liền miệng đầy đáp ứng sảng khoái như vậy thái độ ngược lại khiến diệp trần sinh l ẩn ẩn cảm thấy mình tự hồ bị thiệt lớn bị mắc l ừ a đồng dạng tốt nhưng ta cũng tương tự có cái yêu cầu lý lăng tâm đưa ánh mắt về phía diệp trần ánh mắt kia đột nhiên trở nên hơi khắc thường phản phất mang theo loại nào đó thâm ý ngay sau đó nàng mở miệng lời nói gia nhập thiên hải võ đạo công sẽ n g h e tới điều kiện này diệp trần lập tức cảm thấy một trận đau đầu đánh tới trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ làm sao vô luận hắn đi tới chỗ nào luôn có người ý đồ lôi kéo hắn nhập bọn đâu lý lăng tâm chăm chú nhìn diệp trần bộ mặt biểu lộ biến hóa nghĩ lầm hắm đúng võ đạo công sẽ phổ thông thành viên thân phận có b từ ngươi tới đảm nhiệm quả thực không có gì thích hợp bằng cái này không quá thỏa đáng đi dù sao ta chỉ là cái người ngoài cuộc vừa lên đến liền chiếm cư phó hội trưởng trọng yếu như vậy c h ứ c vị sợ rằng sẽ gây nên người khác chỉ trích nhà diệp trần làm sơ suy nghĩ sau vừa cười vừa nói nhưng mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là lý lăng tâm biểu hiện được dị thường p h o n g khoáng cùng quả cảm chém đinh chặt sắt đáp lại nói ta nói được thì được ai cũng không dám có nửa câu h á n hận vừa mới r ứ t lời không đợi diệp trần tới kịp biểu thị phản đối lý lăng tâm lại không kịp chờ đợi nói bổ sung chỉ cần ngươi thành cho chúng ta võ đạo công sẽ một viên đến lúc đó trịnh gia tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay với ngươi diệp trần hơi suy nghĩ một chút rốt c ụ c gật đầu nhìn thấy diệp trần không chút do dự đáp ứng lý lăng tâm trên mặt toát ra một loại để người nhìn không thấu phản phất hết thể đều nắm trong tay bên trong tiểu dung nụ cười kêu bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận tính toán cùng âm mưu khiến người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng loại nụ cười này khiến cho diệp trần trong lòng bỗng nhiên xích chặt một có dự cảm bất tường xông lên đầu dứt lời lý lăng tâm thật sâu nhìn chăm chú diệp trần một chút ánh mắt kêu bao hàm tâm h ý phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm nhưng mà còn chưa chờ diệp trần lấy lại tinh thần lý lăng tâm liền như quỷ mị thân hình thoát một cái t sau đó hắn cất bước tiến vào khách sạn đại đứng lúc bên trong nhân viên công tác nhao nhao căng tới ánh mắt khác thường bọn hắn đối đãi diệp trần ánh mắt liền như là nhìn thấy một con hiếm thấy quái thú đổng dạng tràn ngập sợ hãi cùng xa cách cảm giác mỗi người đều tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định sợ sẽ chọc phải phiền phức diệp trần cũng không để ý thái độ của những người này trực tiếp đi hướng nam phong vân t r ỗ ở gian phòng cũng đưa tay nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng cũng không lâu lắm một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến nương theo lấy phanh phanh phanh tiếng vang càng ngày càng gần cửa phòng bị cấp tốc mở ra nam phong vân hơi có vẻ mệt mỏi đứng tại cửa ra vào có chút thở hồn hển diệp trần nhũ mày lại nhìn xem nam phong vân toàn thân lộn xộn không chịu nổi như có điều suy nghĩ nói thu thập một chút chúng ta ra ngoài đi một chút chương hai trăm mười người bị khai trừ chương hai trăm mười người bị khai trừ nghe tới diệp trần lời nói nam phong vân không khỏi nao ánh mắt mê mang nhìn về phía tự thân đột nhiên một vòng ngượng ngùng đỏ h ư n g giống như thủy triều phun lên gương mặt phảng phất trái táo chín mùi đồng dạng m ê người ngay sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng văng trầm nam phong hơn cấp tốc quan bế cửa phòng động tác nhanh chóng để người vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ để lại sắc mặt kinh ngạc không biết làm sao diệp trần ngơ ngác đứng lặng nguyên địa đây là có chuyện gì à diệp trần một bên hoang mang gãi đầu một bên quay người chậm dai đi vào gian phòng của mình trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lấy một mực dạng này đợi tại khách sạn bên trong cuối cùng không phải kế lâu dài mà khi hắn chú ý tới nam phong hơn mặc lấy quần áo đã lộ ra có chút cổ xưa. hắn bên trong liền bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu mang theo nàng ra ngoài dạo chơi đồng thời lại mua một chút quần áo mới thời gian l ạ g yên trôi qua bất chi bất giác ở giữa đã qua đi hơn một canh giờ giờ phút này diệp trần đã cảm thấy một chút khó nhịn tịch mịch cùng buồn ngủ thân thể m ỏ i m ệ t để hắn cơ hồ khó mà chống đỡ được xuống dưới dù hắn v õ đạo tông sư tu vi tại liên tiếp chiến đấu h ạ thân thể cũng không khỏi có chút nhịn không được đang lúc hắn buồn ngủ lúc một trận rất nhỏ mà có tiết tấu tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền lọt vào trong h a y diệp trần cố gắng tỉnh lại lên tinh thần lắc lắc người từ trên chỗ ngồi đứng c khi hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một sát na kia cảnh tượng trước mắt làm hắn nháy mắt vì đó chấn động đứng ở ngoài cửa nam phong hân tựa như một đoá nở rộ hoa tươi tỉ mỉ trang phục sau nàng lộ ra phá lệ x i n h đẹp động lòng người nàng không chỉ có đem mình trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn thoáng trang điểm nhẹ cứ việc thân mang y phục hơi có vẻ c ũ n á t nhưng v ừ a vặn bởi vậy càng toát ra một loại đặc biệt thành thục vật vị mắt thấy diệp t r ầ n nhìn mình chằm chằm chầm, chầm, chầm mặc không nói nam phong hân trên mặt hiện ra một tia é lệ chi ý nhẹ giọng thì thầm nói ngươi không phải nói muốn muốn đi ra ngoài t o n bộ sao thanh âm kia như là trong gió nhẹ thì thầm, đi thôi diệp trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ nhẹ nói khi hai người bọn họ bước ra cửa chính quán r ư ợ u lúc thời gian đã lặng yên tới gần vào lúc giữa trưa ánh nắng chiếu xuống rộn rộn ràng ràng trên đường phố những người đi đường cũng bắt đầu dần dần tăng nhiều cả tòa thành thị phản g phất t ừ trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống về phần trước đây bởi vì diệp trần cùng người kịch liệt vật lộn mà bị hao tổn mặt đất cùng những cái kia bị phá hủy cô xe giờ phút này không cần lo lắng tự có võ đạo công lại phái phái chuyên gia đến đây xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc cái này cùng nhau đi tới đều là nam phong vân nghệ bước bước chân nhẹ nhàng đi tại phía trước tựa như một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp mà diệp trần thì yên lặng đi theo phía sau chỗ xa xa duy trì khoảng cách nhất định nam phong vân vừa đi vừa đưa ánh mắt về phía hai bên đường phố rực rỡ muôn màu cửa hàng khi thì ngừng chân nhìn chăm chú khi thì lại nghiêng đầu lại liếc một chút sau lưng diệp trần mỗi lúc này diệp trần liền sẽ hết sức an ý về lấy một cái nụ cười ấm áp kỳ thật đối với diệp trần đến nói cùng nữ hải tử ở trung quả thực để hắn cảm thấy có chút không biết làm sao cũng làm cho hắn rất không thích ứng bởi vì hắn không biết nên cùng nữ hải tử tr tại hắn ở sâu trong nội tâm lại còn tại khổ sở suy nghĩ lấy tối nay tức sẽ triển khai kế hoạch hành động nhất là liên quan tới v ậ y lưu tại phá quân trên thân dấu ấn bí ẩn tựa hồ xuất hiện một chút vượt mức bình thường biến hóa dấu hiệu đúng lúc này nam phong hơn đột nhiên xoay đầu lại ánh mắt mừng rỡ nói ta muốn đi vào nhìn một cái diệp trấn nghe tiếng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt đúng là một nhà trang hoàng cực kỳ xa hoa khi phái phi phản cao cấp tiệm bán quần áo sớm tại hai người kêu bước vào trong tiệm thời điểm liên đã có mấy tên nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía bọn、hắn. nhưng mà khi những người này thấy rõ tiến đến vậy mà là một đôi m ặ c bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi lúc trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác như mày thần sắc hai vị bên này nhưng là cao cấp tiệm bán quần áo trải a nếu như các người muốn muốn tìm càng phù hợp tự thân phong cách cùng dự toán phục s ứ c không ngại đi ra ngoài bên trái quay nơi đó có một nhà chuẩn bị được hoan g n ê n h trào lưu nhãn hiệu cửa hàng sẽ tương đối thích hợp các ngươi đâu vây vá cao cao hung hăng g ọ n điệu đối bọn hắn hô bất thình lình lời nói để nam phong hân nháy mắt mặt đỏ lên vào má nàng chân tay luồm cúng xứng sờ tại nguyên chỗ hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao quẫn bách như vậy cục diện. diệp t r â n thấy thế khẽ c h o mày hắn chậm rãi n g n g đầu ánh mắt rơi tại cái k i a người nói chuyện trên thân ngươi lai、like, vị này vinh mặt hất hàm sai khiến nữ tử tuổi chừng hơn hai mươi tuổi dung mạo được cho mỹ lệ nhưng lại không che giấu chút nào nội tâm đối người khác xem thường c h i tình nhất là làm người khác chú ý chính là trước ngực nàng đeo bảng tên rõ ràng biểu hiện ra một cái tên an nhiên chẳng lẽ chính là nhìn một chút đều không được sao diệp t r â n phát giác được nam phong vân khốn quẫn cùng khó xử thế là chủ động mở miệng đáp lại nói an nhiên nhẹ hư một tiếng n ữ khí tràn ngập ý trào phúng âm dương k h á i khí phản bác đừng uổng phí sức lực Coi như ngươi đem trong tiệm tất cả quần áo đều xem một lần thì phải làm thế nào đây dù sao lấy kinh tế của ngươi thực lực căn bản không có khả năng mua được bất luận một cái nào quần áo làm như vậy chẳng những bạch bạch hao phí ngươi thời gian đồng thời cũng chậm trễ bản tiểu thư tiếp đ á i cái khác chân chính có năng lực mua khách hàng đối mặt như vậy tranh c h u a n g n ô n t ử diệp t r ầ n khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bình tĩnh trả lời nói a ngươi lại làm sao biết ta không có tiền mua được những n à y quần áo thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định phản thất không chút nào tụ đối phương khiêu khích ảnh hưởng an nhiên kèm nén không được nữa nội tâm ý cười âm thanh sắc nhọn trói thay vạch phá k h ô n g khí nhìn một cái các ngươi cái này một thân quần áo rách nát bộ dáng còn có cái gì có thể hỏi sao vừa dứt lời diệp t r ầ n không khỏi nghẹn nào bật cười nhưng mà một bên nam phong vân lại là mặt mũi tràn đầy ngượng ngủng đỏ ửng nháy mắt lan tràn đến chỗ cổ nàng túi thấp đầu chân tay luống c u ố n g đứng tại chỗ hoàn toàn không biết ứng đối ra sao loại cục diện này đúng vào thời khắc này diệp t r ầ n bén n h ạ y phát rác được trong tay chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ cảm giác hắp tóc lấy điện thoại di động ra xem xét trong chốc lát màn hình ánh ánh h á ngay m ặ sau đó nàng giận không kèm được khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh cắn răng nín lợi quát ngươi lại muốn khai trừ ta ngươi có phải hay không nổi yên vẫn là nói đầu góc ngươi nước vào không thành đối mặt đa nhiên chất vấn cùng trách cứ diệp trần không sợ hai chút nào chi sắc vẫn như cũng lạnh lùng nhìn chăm chú nàng chậm mở m rãi i ệ nghe đáp lại nói c â n chính người điên cùng ngươi. ngành người hàng như thượng đế tồn tại, nhưng ngươi dịch khách coi tại, lại đế đ là Là làm, lẽ là một bị vụ ra m b ọ nói hắn khu trục ra ngoài cửa. Ác liệt như vậy, chẳng lẽ không phải chỉ Nghe ngoài điên cùng n trục liệt ra cửa, ác cử chỉ sao? lẽ vậy, lời nói này an nhiên tức giận đến bộ ngực bên trên hạ kịch liệt chập trùng hiện nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm đột nhiên nàng giống như là triệt để mất khống chế đồng dạng điên cùn g mà hét dầm lên cút ngay cho ta các ngươi hết thệ đều cút ra ngoài cho ta rất tiếc nuối hẳn là rời đi nơi này người là ngươi diệp chân đảo mắt một vòng cảnh vật chung quanh về sau ánh mắt một lần nữa tập trung tại an nhiên trên thân mỗi một chữ đều nói đến âm vang hữu lực nói cho ngươi hiện tại bắt đầu nơi này thuộc về ta chương hai trăm m ư ơ i một để ngươi tùy tiện gọi người một chương hai trăm m ư ơ i một để ngươi tùy tiện gọi người bên trên ngươi dựa vào cái gì nói nơi này là ngươi an nhiên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem diệt trần trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin cảm giác nam nhân trước mắt này vậy mà như thế tràn đầy tự tin tuyên bố đây là thuộc về hắn địa phương quả thực tựa như là cái tinh thần dối loạn của nhân tại h ầ ngôn loạn ngữ đồng đạo an nhiên cảm thấy mình tam quan phản g p h ấ t gặp một trận mánh liệt xung kích nháy mắt phá thành mảnh nhỏ rơi là tà trên đất ngay tại nàng cùng diệp trần rằng có không xong lúc chung quanh mấy vị khác nhân viên cửa hàng nhưng biểu hiện ra một loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ các nàng hoặc đứng hoặc ngồi có mặt mỉm cười tựa hồ đối với cuộc nháo kịch này có chút hăng hái có thì trâu đầu ghẹ thai xì xào bàn tán h i ệ n nhiên đem cái này xem như một màn trò hay đến nối lãi trong đó một tên nhân viên cửa hàng nguyên bản định tiến lên khuyên giải vài câu nhưng vừa phóng ra bước chân liền bị bên cạnh một người khác lặng lẽ giữ chặt ra hiệu nàng không muốn x diệp trần không chút do dự chém đinh chặt sắt đáp lại nói ngươi không ngại gọi điện thoại cho thượng cấp lãnh đạo của ngươi xác minh một chút nhìn xem cửa hàng này phải chăng đã đ ổ i chủ n ữ khí của hắn kiên định mà quả quyết để người không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ an nhiên nhìn chằm chằm diệp trần nhìn một lúc lâu sau đó khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười lạnh lùng tựa hồ đối với hắn thuyết pháp tràn ngập khinh thường cùng hoài nghi sau đó ngay sau đó nàng xoay người sang chỗ khác bước nhanh đi hướng khỏi hàng một bà nhấc lên điện thoại trên bản không chút do dự bấm dây số chung điện thoại vang hai lần về sau đối phương rất nhanh tiếp nghe nhưng tại g â y phút này qua hồi i lâu an nhiên mới chậm rãi buông xuống điện thoại trong tay ánh mắt trở nên lỗ trống vô thần tựa như mất đi linh hồn đồng dạng ánh mắt của nàng mở mịt nhìn về phía diệp trần mà cùng lúc đó còn lại mấy tên nhân viên cửa hàng cũng nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc tập trung tại diệp trần trên thân nhất là nam pha vân nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc thực tế không nghĩ ra vì cái gì nơi này sẽ không có dấu hiệu nào biến thành sản nghiệp của hắn toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong chỉ có đám người nặng nề g h tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn thế nào ta nói không sai chứ diệp t r ầ n mỉm cười lạnh ngạt nói an nhiên đột một cười lớn một tiếng biểu lộ dữ tợn nhìn về phía diệp t r ầ n âm thanh kêu lên ta không tin ngươi không có quyền khai trừ ta ta muốn tìm người thu thập ngươi cái này không biết nơi nào nhảy ra thẳng hề diệp t r ầ n bất đắc dĩ nhữ mày lại đứng thẳng hạ vai nói tốt ta đã ngươi không phục ta để ngươi tùy tiện mọi người mà lúc này an nhiên đã lấy điện thoại cầm tay ra thông qua đi một điện thoại kết nối một nháy mắt lập tức thay đổi một bộ trạnh thái ngữ khí ngọt ngào nói uy, là vương ca sao. Ta tức khóc thút thít vài tiếng, dẫn tới tiếng thời theo an mang bị người Nói xong dẫn phương lớn tiếng an ủi, đồng thời mang kèm theo mắng an nhân người. hiếp. vài đối ủi, vài hiếp ức ức khóc câu lập kèm sau khi cúp điện thoại an nhiên đắc ý nhìn sang diệp trần có chút không yên lòng như lại thông qua mấy điện thoại nhìn tình hình này nam phong vân có chút sợ hai trốn ở diệp trần sau lưng chốc lát sau bên ngoài đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận đinh thai n h ứ c góc tiếng vang phản phất có cái gì quái vật khổng lồ chính đang áp sát nương theo lấy trận này tiếng oanh minh một cái thân hình tao gầy khuôn mặt gầy gọ nhưng lại tô son điểm phấn người trẻ tuổi bước vào cửa tiệm Tại phía h sau ắ người cái cái t h thanh â niên, người? Người niên kia vừa nói một bên dùng sắc bén ánh mắt bốn phía lưng nhìn khi hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào diệp trần sau lưng nam phong h â n trên thân lúc ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nghe tới an nhiên chỉ trích nàng lập tức xoay người lại dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tức giận bất bình chỉ hướng diệp trần phẫn nộ quát chính là hắn tên lê tởm này lại muốn đem ta khai trừ nhưng mà chưa chờ diệp trần có chỗ đáp lại đứng tại thanh niên bên cạnh một hắn tử vai u thịt bắp liền kìm nén không được tính tình dẫn đầu nhảy ra quát lớn tiểu t ử thú vị này vương huy vương đại thiếu gia chính đang hỏi chuyện đâu hẳn là ngươi lỗ hai điếc phải không thức thời một chút liền tranh thủ thời gian trả lời miễn cho tự mình chuốc lấy cờ k ổ đối mặt như vậy khiêu khích diệp trần chỉ là có chút mở mắt ra lạnh lùng nhìn chăm chú tên kia đại hán trong miệng chậm rãi phun ra một câu ngươi cho là mình trải qua được quả đấm của ta sao trong lời nói để lộ ra một loại không cách nào dung chuyển uy nghiêm cùng tự tin cái gì tên kia d á người n g khôi n ô mặt mũi tràn đầy giữ tận đại h á n mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc phản phất không thể tin được mình nghe được đồng dạng hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin chỉ vào cái mũi của mình cả tiếng mà quát ngươi tiểu tử thúi này thế mà còn muốn cùng b ả n đại gia độc thủ nhìn thấy một mặt này vẫn đứng tại vương huy sau lưng đám kia bọn lâu la rốt cuộc kìm nén không được nhao nhao cười vang bọn hắn tự hồ cảm thấy trước mắt cái này gây yếu người trẻ tuổi quả thực chính là không biết tự lượng sức mình cũng dám khiêu khích cường tráng như vậy đối thủ lúc này vị tia tráng hắn cất bước hướng về phía trước đi đến diệp trần trước mặt cố ý đem quả đấm to lớn ngả vào diệp trần trước mặt lung lay đồng thời trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng ý c h à o phúng hung tợn nói danh con t r ầ n to con mắt của ngươi nhìn thấy rõ ràng ra ra quả đấm của ta có thể so sánh ngươi cái đầu nhỏ còn muốn lớn hơn một vòng t ứ c thời liền mau cho lão tử quỳ xuống dập đầu bội tội có thể lão tử hôm nay tâm tình không sai còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ nhi nếu không hừ hừ nhưng mà ngay tại tiếng nói của hắn chưa rơi xuống lúc chỉ thấy diệp trần đột nhiên như t h i ể m điện dỗi ra một cái tay nắm chắc tráng hán vươn ra n ắ m đấm trong chốc lát tráng hán kia sắc mặt bỗng nhiên kịch biến nguyên bản ngang ngược cản dỡ thần sắc nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi thay vào đó chính là một loại cực độ thống khổ cùng vẻ mặt sợ hãi bởi vì giờ khác này hắn cảm nhận được một cô giống như hàng vạn con k i ế n vệ cốt kịch liệt đau nhức chính liên tục không ngừng từ bị diệp trần nắm chặt trên nắm tay truyền lại mà đến thẳng đến chỗ sâu trong óc làm hắn khó mà chịu được a rốt cục tráng hán kia rốt cục không k h ô ngay sau đó một trận thanh thúy vang dội tiếng gãy xương vang vọng toàn bộ cửa hàng khiến người dùng mình đám người tập trung nhìn vào nguyên lai là diệp trần trực tiếp dùng xước đem tráng hán kia nắm đấm bốc nát sau đó diệp trần không chút lưu tình một cánh tay vung lên tráng hán kia tựa như như rượu đứt dây đồng dạng trực tiếp bay ra ngoài nặng nề mà đâm vào ngoài tiệm trên vách tường sau đó chật vật không chịu nổi ngã xuống đến trên mặt đất lập tức một đám người hoảng sợ nhìn về phía diệp trần mà nhào và o vương huy trong ngực gan nhiên mở to hai mắt nhìn về phía diệp trần hoàn toàn không biết cái này quần áo thiếu niên thông thường sẽ b u ồ n sự lớn như vậy chương 212. để ngươi tùy tiện gọi người hai chương 212. để ngươi tùy tiện gọi người bên trong tiểu tử thúi không nghĩ tới à lao tử thế mà nhìn nhầm vương huy bỗng nhiên dùng sức đẩy trực tiếp đem a n nhiên vứt qua một bên sau đó nhìn chằm chặp diệp trần mặt mũi tràn đầy đều là vẻ h ư n g ác cắn răng nghiến lợi diệp chân khỏe miệng có chút dâ p h á tiếng ra một t t i ế nói g cười c khinh miệt, hừ, h trận to mắt to của n g ư ơ thấy rõ ràng, của h thế nhưng ỗ này bản là địa c ta n hắn i loại nói, ta liền ra ngoài Thiếu có chút. ta tay một ra xò mẹ h nói n h ả vừa tử quyết chỗ này giải quyết ngươi cũng giải dứt ư vươn g huy liền rốt cuộc kìm nén không được lựa dẫn trong lòng chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên h ù n g h ă n g chụp về phía bên cạnh kia mặt to lớn vô cùng gương to chỉ nghe soạt một tiếng v a n giòn tấm gương nháy mắt vỡ vụn thành vô số phiến rơi l ả tà trên đất vương huy diện mục dữ tợn h u n g tật quát nếu là người dám thua liền đừng hy vọng có thể được đến một phân một hảo nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh vương huy đột nhiên một cái l ắ p mình như hổ đói vỗ mồi hướng phía diệp trần manh tiến lên đồng thời giơ quả đấm lên trực tiếp hướng diệp trần khuôn mặt đập tới biến cố bất thình lình doa đến chung quanh mấy vị khác nữ tử nghẹn ngào la h o lên nhưng đứng tại diệp trần sau l ư n g nam phong h â n lại là vững như thái sơn không núp ních b chỉ cần có diệp trần ở bên người mình liền tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì mắt thấy vương huy nắm đấm s ắ p đánh trúng diệp trần gương mặt vương huy trong mắt vậy mà t o á t ra vẻ đắc ý nụ cười lờ i biếng nhưng ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh diệp trần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất thủ giống như quỷ m ỹ cấp tốc bắt lấy vương huy thủ đoạn vương huy đem hết toàn lực đ ố n g nhiên về sau thoáng d â y r u ộ n nhưng mà làm hắn không tưởng được chính là mình vậy mà chưa thể tránh thoát trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc ánh mắt lập tức nhìn về phía trước mắt diệp trần ngay sau đó hắn lần nữa phát nhưng khiến người kinh ngạc chính là con tiết như là kiểm sát c ầ m thật chặt tay của hắn vẫn như cũ vững như thái sơn không có chút nào buông lỏng dấu hiệu mắt thấy bằng vào khí lực không cách nào thắng qua diệp trần vương huy sinh lòng một kế đang lúc hắn chuẩn bị nhấc chân đạp mạnh lúc không ngờ diệp trần lại không có dấu hiệu nào buông lòng tay ra biến c ố bất thình lình khiến cho vương huy trở tay không kịp cả người không tự chủ được hướng về sau nghiêng đi ngược lại cũng may vương huy cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự liền tại sắp ngã xuống đất thiên quân một phát thời khắc hắn đột nhiên linh hoạt đến cái tóc lập một bên an nhiên sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động kìm lòng không đặng lên tiếng hét dầm lên cũng dắt cuống họng hô to góp phần trợ uy quá tuyệt vương ca nhanh cho ta hung hăng giáo hơn hắn một trận diệp trần thì cười như không cười nhìn chăm chú vương huy ngựa khí trầm d à i nói làm sao còn muốn tiếp tục không trải qua mới kia phiên nho nhỏ thăm dò đối phương cảm nhận được diệp trần trên tay ẩn chứa lực lượng cường đại cái này khiến vương huy không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi vương huy lạnh hư một tiếng mạnh n g n ó i thiếu tự cho là đúng ta cũng sẽ không sợ ngươi vừa dứt lời chỉ thấy hai tay của hắn nháy mắt tách ra một vòng lông bao phụ trên đó a nhìn thấy cảnh này diệp trần không khỏi mỉm cười nghĩ thầm xem ra g i a hỏa này tại võ đạo phương diện còn tính là có chút tạo nghệ đâu thế nào tiểu t ử sợ rồi sao an nhiên liếc xéo lấy diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường khoe miệng nàng lạnh lùng v i ế t ra một vòng nụ cười dễ c ậ n p h ả n phất đã thấy diệp trần run lầy bầy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh đứng tại vương h u y sau lưng một cái thủ hạ càng là đắc ý quyên hình ngẩng đầu đỡ ữ a ngực nghệm bước phách lối bộ pháp đi đến diệp trần trước mặt dùng tay chỉ cái mũi của hắn vây váo tự đắc châm chọc nói tiểu từ trận to mắt chó của chúng ta vương đại thiếu thế nhưng là hàng thật giá thật tiên tiên cảnh c ự n giả g giống như ngươi bất nhập lưu mặt hàng căn bản cũng không có tư cách cùng hắn chống lại thức thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm có thể còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ tựa hồ hai người này kẻ sướng người họa cho vương huy cực lớn dũng khí cùng lòng tin chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một tia v ẻ ngân lệ đột nhiên không có dấu hiệu nào phát động công kích hai tay như là gió tắp cấp tốc đánh ra thẳng đến diệp trần lồng ngực chỗ yếu hại một kích này thế đại lực trầm nếu như bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được chỉ sợ diệp trần tại chỗ liền muốn mệnh tăng hoàng t u y nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy thế công diệp trần vậy mà không có chút nào lùi b ư ớ chi c ý ngược lại v ữ n g như thái sơn đứng nguyên địa không nút n í c h thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái đứng tại phía sau hắn nam phong hân u lòng nóng như lửa đốt một trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng nàng chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng trong lòng âm thầm cầu nguyện diệp trần tuyệt đối không được thụ thương đúng lúc này chỉ nghe thấy phanh một tiếng v a n g trầm vương huy hai bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào diệp trần trên ngực có thể để người không tưởng tượng được chính là một trưởng này cũng không có đúng diệp trần tạo thành bất luận cái gì tính thực chất sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi mà càng làm cho đám người cảm thấy kinh ngạc chính là vương huy cái này hai trưởng châu đánh vị trí thực tế có chút xấu hổ nơi xa mấy cái nhân viên cửa hàng trong lúc vô tình thoáng nhìn một mặt này lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang thai nhao n h a u quay đầu đi không còn dám nhìn vương huy sau lưng một tên khác thủ hạ thay thế lập tức nhảy ra chỉ vào diệp trần cười nạo nói ha ha tiểu tử ngươi thật sự là không biết sống chết ta lại dám đón đỡ chúng ta đại thiếu song trường hiện tại biết lợi hại chưa ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan trở về chuẩn bị hậu sự mua miệm tốt quan tài đi tránh khỏi đến lúc đó chết không có chốt t ô n dứt lời hắn còn cố ý khoa trương cười vài tiếng ý đồ gây nên người chung quanh cộng minh một bên vài người khác cũng phụ họa theo đôi nhao nhao đúng diệp trần c h â m trọc khiêu khích trong lời nói tràn ngập xem thường cùng k i n h thường nhưng bọn hắn làm sao biết vương huy chỉ cảm thấy bị to lớn lực phản chấn chấn hai tay run lên phản phất điện giật đồng dạng toàn thân đều không thể động đ ậ y ngươi ngươi là võ đạo đại sư vương huy khó có thể tin nhìn xem diệp trần trong miệng gian nan nói lời này vừa nói ra vương huy thủ hạ sau lưng sát mặt một cái so một cái khó coi tất cả đều chấn động vô cùng nhìn về phía diệp trần diệp trần từ chối cho ý kiến cười một tiế ngươi không phải mới vừa thật khoa c h ư ơ n g sao đợi c ố này khó mà chịu đựng cảm giác tê dại đi qua vương huy sắc mặt thiết thanh gắt gao nhìn chằm chằm d h ậ p trần hắn nghĩ không ra cái này so hắn còn nhỏ thiếu niên sao có thể có được kinh khủng như vậy tu vi mà đứng ở phía sau an nhiên càng bị doạ sợ toàn thân không tự chủ được phát ra một trận run r u dậy vỡ môi trắng bệnh chứng to mắt căn bản không tin tưởng vương huy lời nói chừng to mắt căn bản không tin tưởng vương huy lời nói to m t căn g tin ư n g v ư ơ ờ i n ó chương hai trăm mười ba để ngươi tùy tiện gọi người hạ ngươi dám để cho ta gọi người sao dãy dụa một lát sau vương huy trên mặt dần dần dữ thợ toát ra một vòng vẻ hắn cặp k i a hẹp dài con mắt n h ì n trăm trăm diệp trần p h ả n phất muốn xuyên tấu qua thân thể của đối phương nhìn thấy ở sâu trong nội tâm đồng d ạ n g sau đó từng chữ từng chữ từ trong hàm giang g ạ t ra nhưng mà đối mặt như thế khiêu khích diệp trần lại biểu hiện được dị thường chấn định cùng thong dong hắn rất thẳng người ánh mắt kiên định đón lấy vương huy tia tràn ngập địch gì ánh mắt trịnh trọng kỳ sự đáp lại nói được ca ta nói qua để các ngươi tùy tiện gọi người thanh âm không lớn nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ nghe được câu này vương huy trong lòng không khỏi chấn động nhưng lập tức lại khôi phục bộ kia ngang ngược cản dỡ bộ dáng chỉ gặp hắm vẫn như cũ m trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hư lạnh biểu thị mình đúng diệp trần m i ệ t thị c ũ n g kinh thường ngay sau đó hắn không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc đệ xuống liên tiếp dãy số cũng đem nó bấm cho chuyện kết nối sau vương huy lập tức thay đổi một bộ định nọt đến cực điểm giọng điệu đ ô i ống nghe ăn nói khép nép nói sư phó đồ đệ bị người đánh hắn còn nói coi như lão nhân gia ngài tự thân xuất mã cũng bất quá chỉ là cái phế vật vô dụng thôi vừa dứt lời đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến một trận tiếng giống giận dữ giống như kinh lôi nổ vàng đinh thai nhức ó c chỉ nghe chuyển tới thanh n m hét lớn cái gì ngươi bây giờ ở nơi nào ta lập tức liền tới đây hiển nhiên đối với có người dám khinh thị mình như vậy hiện tại đức cao vọng trọng địa vị để hắn cảm thấy giận không kèm được đợi vương huy báo ra vị trí cụ thể sau đối phương không nói hai lời liền trực tiếp cúp điện thoại hoàn thành cái này thông điện thoại về sau vương huy tự hồ cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay cả người trở nên càng phát ra vênh váo tự gác hắn hất cầm lên dùng một loại thái độ bề trên nhìn xem Diệp trần trên mặt mang dương dương đắc ý cười lạnh d ễ cợt nói tiểu từ t ú i coi như ngươi là cái gì cái gọi là võ đạo đại sư thì sao cũng đừng quên sư phụ ta thế nhưng là đường đường chính chính đại võ、sư. hôm nay chỉ cần có lao nhân ra ông ta ở đây nhìn ngươi còn thế nào phách lối được thức thời nói liền mau cho lão tử quỳ xuống dập đầu nhận lầm đi nói không chừng bản đại gia tâm t ì n h tốt còn có thể thả ngươi một con đường sống đâu đối mặt vương huy lần này c u ồ n g vọng tự đại ngôn luận diệp trần không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại nhịn không được cười khẽ một tiếng hắn lắc đầu trong mắt tràn đầy thương hại c h i tình nhẹ giọng thở dài nói ai thật thay ngươi cảm thấy đáng buồn à. ngươi cái tên này thậm chí ngay cả cơ bản nhất thực lực sai biệt đều không làm rõ ràng được trong lời nói để lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc di cùng tiết hận không hiểu đâu v ư ơ n thời u y t gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu ngoài cửa rốt cục chuyển đến một trận một ngạt mà tiếng bước chân nặng nề ngay tới thanh em nháy mắt vương huy giống như là điên cuồng một dạng bỗng nhiên một chút vào tới mặt mũi tràn đầy đều là nhận hết ủy khuất biểu lộ miệng bên trong còn không ngừng la hét sư phó chính là hắn chính là người này ước hiếp đồ đệ còn đ ụ c mạ lao nhân ra ngài diệp trần nghe tiếng ẩm đầu nhìn lại chỉ thấy cổng đứng một cái vóc người dị thường trung niên nam tử khôi ngô người này nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi sắc mặt giống như trái táo chín mùi hồng nhuận có con chạch hai đầu lông mày rầm phía dưới mọc ra một đôi tựa như như t r u n g đồng cực đại con mắt hắn chỉ là như thế chừng một cái liền có thể tản mát ra một loại làm người sợ hãi u y nghiêm phán phất có thể tùy tiện thu lấy người khác hôn phách nguyên bản trốn ở diệp trần sau lưng nam phong h â n giờ phút này càng bị dọa cho phát sợ tay nhỏ nắm chắc diệp trần góc áo ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một thanh tiếng người đàn ông tuổi trung niên đầu tiên là trên giới cẩn thận chu đáo một phen diệp trần sau đó từ trong lỗ mũi lạnh lùng hừ ra một tiếng ngựa khí bất thiện chất vấn tiểu tử ta chính là vạn vũ thân nghe nói chính là người cái này không biết trời cao đất rộng dành con ở sau lưng lục mạ lao phu nhưng mà không đợi diệp trần tới kịp trả lời một bên vương huy liền không kịp chờ đợi nhảy ra chỉ trích nói sư phó thiên chân vạn xác tuyệt đối là hắn mãi đố nhi có thể dùng tính m diệp trần không khỏi thật sâu thở dài một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói ra được rồi được rồi việc đã đến nước này chỉ sợ sẽ là ta thể thốt u phủ nhận cũng là không làm nên chuyện gì đi trong lời nói để lộ ra một cỗ k h ó nói lên lời bất đắc di cùng thở dài vạn vũ tân tấm kia nguyên bản coi như tuấn l ã n g gương mặt giờ phút này che kín khinh miệt cùng vẻ khinh bỉ khoe miệng của hắn có chút dưng lên lộ ra một vòng lanh khốc mà nụ cười tàn nhẫn dùng tràn ngập khiêu khích cùng uy hiếp ngự a khí nói gừ vô c r i tiểu nhi ngươi đến tột cùng muốn muốn như thế nào một loại kiểu c h ế đâu bản đại gia hôm nay tâm tình k h n g sai có thể để ngươi tự mình lựa chọn a đối mặt tiêu căng như thế vạn vũ tân, diệp trần lại không nhúc nhích chút nào hắn k i a thâm thúy như ngôi sao đôi mắt bình tĩnh nên tiếp đối phương hung ác ánh mắt khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói ha ha các hạ không khỏi quá mức cuồng vọng tự lại đi chẳng lẽ liền không sợ khẩu suất cuồng ngôn sẽ vọt đến đầu lưỡi của mình sao nhìn thấy diệp trần vậy mà không sợ hai chút nào chi ý vạn vũ tân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mánh liệt nghi hoặc c h i tình phải biết nếu như đổi thành cái khác tu vi thấp với mình người chỉ sợ sớm đã bị trên người hắn phát ra khí thế cường đại dọa đến tẻ ra quần tức đái cùng lưu nhưng mà trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu、niên. lại phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng đồng dạng chấn định tự nhiên đúng lúc này đứng ở một bên vương huy đột nhiên kìm nén không được tính tình đ ỗ n g nhiên một chút nhảy ra ngoài chỉ gặp hắn dội ra một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng diệp trần giật ra giọng nhi lớn tiếng kêu lên tiểu t ử túi h t r ậ n to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng sư phụ ta chính là huy trấn giang hồ đường đường đại võ sư há lại như ngươi loại này bất nhập lưu mặt hàng chỗ có thể chống đỡ thức thời một chút nói liền tranh thủ thời gian quy xuống đất cầu xin tha thứ có thể còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ nếu không hừ, hừ. nghe tới vương huy lần này cáo mượn oai hùng teo gạo âm thanh diệp trần không chỉ có không có tức giận ngược lại một mặt hài hước nhìn xem hắn không nhanh không chậm nói đã như vậy vậy các ngươi còn có cái gì cần gì rong dài đổi u mau ra tay chính là không phải là sợ hãi đánh không lại ta cho nên mới ở đây p h ô trường thành thế phải không vừa dứt lời vạn vũ tân đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần hắn trợn mắt tròn xoe trong miệng phát ra một tiếng giống giận trầm thấp ngay sau đó thân hình l ó i lên giống như quỷ mị nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách đi tới diệp trần trước mặt cùng lúc đó hắn cánh tay phải đột nhiên vung ra mang theo bãi sơn đảo hải chi thế hung hang hướng phía diệp trần đánh kích mà đi một quyền này uy lực kinh người đến cực điểm quyền phong gào thét ở giữa liền ngay cả không khí bốn phía đều bị đè ép đến vặn vẹo biến hình đối với mình cái này tình thế bắt buộc một k í c h vạn vũ tân có thể nói lòng tin trần đầy hắn thấy chỉ cần một quyền này đánh trúng mục tiêu tuyệt đối có thể đem diệp trần sương nuôi đánh cho vỡ nát thậm chí trực tiếp để nó cả khuôn mặt trở nên hoàn toàn thay đổi nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại thiên quân thời điểm nguy kịch diệp t r ầ n vậy mà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ra tay nắm lấy năm đấm của hắm mà lại vẹn vẹn chỉ là tùy ý như vậy một nắm vạn vũ tân liền cảm giác một cô không cách nào kháng cự cự lực thuận cánh tay chuyển đến trong chốc lát khiến cho sắc mặt hắn trướng đến giống như chín mọng cả chua đồng dạng đỏ bừng vô cùng hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin nhìn về phía diệp trần tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy chương hai trăm mười bốn lắng lại l ử a giận của ta rất đơn giản chương hai trăm mười bốn lắng lại l ử a giận của ta rất đơn giản không phải muốn giáo h ấ n ta sao làm sao không dùng sức ca diệp trần khoe miệng có chút dâng lên nhưng k h ô cười c nhìn h mà chầm phẫn tấm nộm vạn vũ vì tân kêu bởi có chút v ạ ngay bẻo biến hình n mặt, d ù tại l o bàn tay của hắn sắp đập tới diệp trần mắt lúc khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh chỉ thấy diệp trần không chút hoang mang dỗi ra một cái tay giống như quỷ mị nhanh chóng điểm tại vạn vũ tân trên lòng bàn tay trong chốc lát một cố không cách nào nói rõ sâu tận xương thủy cảm giác tê dại cảm giác giống như thủy chiều s ô n g lên đầu vạn vũ tân cả người giống như là giống như bị chạm điện toàn thân run lên trên mặt không tự chủ được t o á t ra cực độ kinh ngạc thân sắc ngay sau đó hắn ý đồ lần nữa phát lực nhưng k i a c ỗ toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức lại như bóng với hình nháy mắt chuyển khắp toàn thân mỗi một cây đầu dây thần kinh hắn giờ phút này thân thể hoàn toàn không bị khống chế đứng thẳng bất động tại chỗ không thể n ú c ních chỉ có thể trơ mắt nhìn qua diệp trần trong mắt tràn đầy sợ h ã i cùng tính sợ phảng phất nhìn thấy một đầu đến từ thời đại viễn cổ h ù n g bánh cự thú tại cái này ngắn ngủi mà dài ràng rặt trong trước mắt vạn vũ tân tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên sắc đông nhiên trở nên mười phần quái dị đúng vào thời khắc này diệp trần chậm rãi thu hồi mình tay cặp t i a sáng tỏ tâm h thúy trong đôi mắt lóe ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt ngây ra như phóng vạn vũ t â n mọi người xung quanh đối với vừa rồi đã phát sinh hết thệ không hề hay biết vẫn như cũ đắm chì càng l à kìm nén không được nội tâm kích động cảm xúc tiếp tục lớn tiếng kêu gào nói tiểu tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút sư phụ ta thực lực chân chính nhưng mà đúng vào thời khắc này đột nhiên truyền đến ba một cái thanh thúy thanh vang giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời khiến ở đây tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc không thôi chỉ có diệp trần trong lòng sáng tỏ nguyên do trong đó có nhiều hứng thú nhìn chăm chú phát sinh trước mắt một màn này. này vương huy chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng cả người nháy mắt lâm vào mở mịt trạng thái hắn hai mắt trở lên nhìn c h ầ m c h ầ m sư phụ của mình bờ môi có chút rung động dùng tay bộ mặt gò má n h á c gan mở miệng hỏi sư phụ ngài có phải không tính sai đối tượng bị đánh hẳn không phải là ta nha mà là hắn m ớ i đúng a ta đánh chính là ngươi vạn vũ tân sắc mặt lạnh lùng ngữ k h í rét l ạ n h đáp lại nói dứt lời lại lần nữa nâng bàn tay lên không chút lưu tình v ù n g ra đòn thứ hai cái tát lần này vương huy quân mặt triệt để trở nên đ ố i xứng hai bên gương mặt sưng như màn thầu đồng dạng cao độ nhất trí ngươi có phải hay không láo hồ tại sao phải xuất thủ đánh đồ đệ của ngươi đâu lúc này an nhiên từ một bên chạy vội đến vương huy bên cạnh thân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối vạn vũ tân liên thanh q u á t lớn tiếng nói của nàng chưa rơi xuống liền lại vang lên một tiếng thanh thúy hêm thai tiếng b ạ thai nhưng lần này động thủ người cũng không phải là người khác chính là vương huy bản nhân chỉ gặp hắn hung hăng phiến tại an nhiên kêu kiểu khuôn mặt đẹp phía trên cũng tùy theo gầm thét lên tiếng ngươi không có tư cách đúng sư phụ ta vô lễ như thế nó tiếng đ ế t thai nhức bóc phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến an nhiên không chớp mắt nhìn chăm chú vương huy nàng kia nguyên bản gò má trắng non nháy mắt trướng đến như chín mọ phảng phất chưa bao giờ thấy qua người trước mắt như ngay sau đó nàng đ ố n g nhiên nghiêng đầu đi bước chân lảo đảo phóng tới một cái phòng thử á o trong nháy mắt một trận bén nhọn trói thai làm lòng người nát tiếng khóc liền từ bên trong truyền h ì n ra nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là vạn vũ tân lúc này lại cũng chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy nộ khí chừng mắt vương huy cũng không chút lưu tình lớn tiếng quát lớn từ nay về sau ngươi không còn là đồ đệ của a t ta cũng không còn là sư phụ của ngươi câu nói này giống như một đạo sấm sét tại mọi người bên thai nổ vàng khiến cho toàn bộ tràng diện nháy mắt lâm vào yên tính như chết bên trong liền ngay cả bén nhọn trói hai tiếng khóc đều lập tức gan tính xuống phản phất bị câu nói này dọa cho phát sợ xuất trước lấy lại tinh thần chính là vương huy hắn cơ hồ không thể tin được mình châu nghe tới hết thảy ngơ ngác nhìn qua diệp trần lắp bắp hỏi ngươi ngươi lại chính là trong truyền thuyết võ đạo t ô n g sư đối mặt vương huy chất vấn diệp trần chỉ là hời hợt liếc mắt nhìn hắn khoe miệng có chút câu lên lộ ra một cái đường con mở chậm rãi nói ta đã sớm nói ngươi đối với thực lực chân chính t r ê n lệnh căn bản không biết chút nào mọi người ở đây đều coi là sự tình đã lắng lại thời điểm đột nhiên diệp trần ngự khi phát sinh biến hóa vi rượu ánh mắt của hắn lóe ra một tia rào hoạt cùng kiến định chậm rãi mở miệm nói ra ta chỗ này lọt vào nghiêm trọng như vậy phá hư. đến tột cùng nên xử lý như thế nào cho phải đây nghe được câu này vạn vũ tân trong lòng căng thẳng vội vàng đáp lại nói gấp một ư ơ i ta nguyện ý lấy giá gấp m ộ ư ơ i lần đến bồi thường n g à i chỗ bị tổn thất đang khi nói chuyện hắn khẩn trương dùng hai mắt nhanh trong quét nhìn toàn bộ trong cửa hàng tình trạng cảnh tượng trước mắt khiến người nhìn thấy mà giật mình đây đất đều là vỡ vụn thấu kính phản phất vô số viên óng ánh nước mắt rơi lạ tà trên đất nguyên bản cứng rắn mặt đất giờ phút này cũng che kín giữ tợn vết rách tựa như đại địa bị xé n ư ớ ra đồng dạng càng hỏng bét chính là ngay cả kiên cố vách tường cũng chưa thể may mắn thoát khỏi trên đó hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé miệng vết thương. p h ả n phất như nói vừa mới trải qua trận tiệc kinh tâm động phép chiến đấu nhưng mà đối mặt cái này một mảnh hỗn độn diệp trần lại không có chút nào vẻ động d u n g ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh lùng như băng đột nhiên hắn mở miệng lần nữa thanh âm lạnh leo phải làm cho người không khỏi đánh cái dùng mình chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi kia một điểm bạc vụ sao lời vừa nói ra vạn vũ tân sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ xấu hổ hắn hoàn toàn đoán không ra diệp trần nội tâm chân chính ý nghĩ nhưng lại không dám chậm trễ chút nào chỉ phải tiếp tục cười theo hỏi như vậy xin hỏi tông sư đại nhân hy vọng được đến như thế nào bồi thường phương thức đâu như thế nào lắng lại ngài lửa giận? chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu tại hạ nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn giờ này k h ắ c này một mực yên lặng đứng tại diệp trần sau lưng nam phong vân đối với thân phận chân thật của hắn càng phát ra cảm thấy tò mò nàng đã từng mắt thấy qua diệp trần dũng manh vô cùng thân thủ nhưng đối với những người này cùng diệp trần ở giữa phức tạp nhiều biến quan hệ lại là không hiểu ra sao vì sao đám người này một hồi xem Diệp Trần như là địch, một hồi lại à u đ ị c h h một ồ i với hắn biểu hiện được tất cung tất kính đâu loại này quỷ dị cục diện thực tế để nàng khó có thể lý giải được trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau d chương hai trăm m ư á i lăm chân trụi n g lừa đảo chương hai trăm t ư ờ i lăm chân trụi lừa đảo bỗng nhiên nghe nói diệp trần nói vạn vũ tân sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm phản phất bị một cô vô hình trọng áp bao phủ phải biết phàm là thân là tu luyện người đều lòng dạ biết rõ một kiện chân quý bảo vật đối với thực lực bản thân tăng trưởng sẽ mang đến cớ nào to lớn giúp đích nguyên nhân chính là như thế khi diệp trần thốt ra câu nói kia sau vạn vũ tân như bị xét đánh toàn thân run dậy không chỉ trong lòng hối hận vặt phần hắn thực tế chưa từng ngờ tới lại sẽ bị mình vị này cái gọi là đồ đệ hố đến thảm hại như vậy giờ phút này như muốn an nhiên không việc gì rời đi nơi đây chỉ sợ phải móc ra chút đem ra được vật mới được đây chính là trần c h u ỗ i l ừ a đ ả o à. nghĩ đến đây chỗ vạn vũ tân quyết định chắc chắn cắn răng một cái hai tay run run từ trong ngực lục lọi ra một viên ó n g ánh sáng long lanh n g ọ c bài cùng lúc đó nghe được lời ấy diệp trần hai con ngươi không khỏi hiện lên một tia kính nghỉ hắn mới còn tại lo lắng như thế nào bảo đảm nam phong huân tuần nói an toàn bây giờ có món bảo vật này không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi không ít phiền não vô vị kết quả là hắn không khách khí chút nào từ vạn vũ tân trong tay tiếp nhận ngọc bài nhưng mà khiến vạn vũ tân không tưởng được chính là diệp trần chẳng những không có toát ra mảy may lòng tắm kích ngược lại nhẹ hừ một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường tuy nói chỉ là kiện thường thường không có gì l ạ đồ chơi nhỏ nhưng tạm thời cũng coi như có chút ít còn hơn không thôi nghe thấy lời ấy vạn vũ tân chỉ cảm thấy n g ự c một trận khí huyết quần quận suýt nữa liền muốn phun ra một thanh máu đỏ tơi đến nhưng không phải là bởi vì đúng diệp trần kia tông sư cấp bậc thực lực trong lòng còn có kiên kỵ chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự sông lên phía trước đem diệp trần chém thành muôn mạnh để tiết mối hận trong lòng mà giờ khác này hắn lại chỉ có thể cố nén khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khổ sở vì có thể từ cái này trong khốn cảnh ăn nhiên thoát hiểm hắn tấm kia nguyên bản tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt bây giờ đã trở nên hào không hào quang có thể nói cùng lúc đó một bên vương huy thì chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn vô luận như thế nào cũng không từ ngờ n g tới mình kính yêu sư phụ vậy mà nguyện ý trả giá như thế giá cả to lớn đi lấy duyện diệp trần đã ngươi còn tính là cái h i ể u chuyện người như vậy hiện tại ngươi liền có thể rời đi diệp trần thậm chí không có nhìn nhiều vạn vũ tân một chút chỉ là dùng một loại băng lánh lại hờ hững giọng điệu lạnh nhạt nói khi ngay được câu này lúc vạn vũ tân nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng bông xuống một chút nhưng mặt mũi của hắn vẫn như cũ căng thẳng không dám chút nào có nửa phần thư dám chi ý chỉ gặp hắn định lọt cười cười nhẹ giọng đáp lại nói đa tạ tông sư đại nhân thủ hạ lưu t ì n h nói xong hắn cấp tốc q u a y người bước chân lảo đảo hướng lấy cửa đi ra ngoài mỗi phóng ra một bước phản phất đều dùng hết khí lực toàn thân đợi cho đi ra khỏi cửa phòng về sau hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lên sợ lại chọc giận vị kia đáng sợ tông sư ngay sau đó hắn thân hình thoát một cái nháy mắt rộn ràng trên đường phố mất đi t theo gian phòng bên trong khôi phục k n tĩnh diệp trần ánh mắt chậm dai chuyển rời đến vương huy gương mặt phía trên ánh mắt của hắn có vẻ hơi tản mạn tùy ý, tựa hồ vẫn chưa đem người trước mắt để ở trong lòng đồng dạng theo miệng hỏi về phần n g ư y i mà ta đến t u ộ t c ù n g ứng nên xử trí như thế nào cho phải đây n g h e xong lời này vương huy tấm kia nguyên bản còn tính là chấn định tự nhiên gương mặt nháy mắt giống như là bị thi ma pháp đồng dạng trở nên vặn vẹo mà quái dị hắn mở to hai mắt nhìn miệng há to lại nửa ngày không phát ra được một cái hoàn trình âm t i ế t đến cuối cùng chỉ có thể gạt ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi bộ dáng kia quả thực chính là để người v nhưng, nhưng như như t vào lúc này một mực trầm mặc không nói diệp trần đột nhiên ngần đầu ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm thẳng tắp đâm về vương huy chỉ gặp hắn mặc không thay đổi t h ầ m giai nói không đúng sao ngươi trước đó thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng ta sẽ dành cho ta gấp hai mươi lần buổi thường a câu nói này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào vương huy trong tâm khảm để cả người hắn cũng không khỏi rung động run g một cái hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua diệp trần tựa hồ muốn từ trên mặt của đối phương tìm tới một tiếng nói đùa vết tích nhưng kết quả hiển nhiên làm hắn thất vọng ngắn ngủi trầm mặc về sau vương huy giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm đồng dạng liên tục gật đầu đáp đúng đúng đúng gấp hai mươi lần tuyệt đối không có vấn đề hắn giờ phút này chỉ hy vọng có thể mau chóng lắng lại cuộc phong ba này dù là trả giá lại lớn đại giới cũng sẽ không tiếc nghe tới vương huy sảng khoái như vậy đáp ứng diệp trần sắc mặt thoáng dịu đi một chút hắn có chút meo cặp mắt lại hơi suy tư sau mở miệng nói xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng ta liền cho ngươi xóa đi một điểm số lẽ tốt như vậy đi trong phòng những tổn thất này coi như ngươi mười triệu đi mười triệu vương huy đầu tiên là s ứ sở lập tức liền kịp phản ứng mười triệu nhân với gấp hai mươi lần đó không phải là dòng g i á hai trăm triệu sao nghĩ tới đây sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu quần quận m à hạ bờ môi cũng không tự chủ được run d à y lớn đại ca cái này đây có phải hay không là có chút nhiều làm nha đối mặt vương huy vô cùng đáng thương cầu khẩn diệp trần không chỉ có không có chút nào thương hại chi ý ngược lại cười lạnh một tiếng ngựa khí lạnh như băng đáp lại nói cái gì ngươi lại còn cảm thấy thiếu đã như vậy vậy được rồi dứt khoát liền lại thêm số không hai mươi cái ứ. thế nào lần này đủ nhiều đi nói xong hắn cặp kia thâm túy h đôi mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ rào hoạt đứng tại diệp trần sau lưng nam phong vân đột nhiên nghe tới hắn cho ra dạng này đáp án thực tế là nhịn không được khoe miệng có chút có gấp liệu mạng muốn đình chỉ kia sắp phun ra ngoài tiếng cười nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công phát ra một trận rất nhỏ phớp phớp âm than Cùng lúc đó một bên vương huy sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi phản phất giống như là muốn khóc lên đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là đắng chắt cùng bất đắc dĩ đại ca a thật không thể lại tăng giá nha đem ta ban chỉ sợ cũng không đủ cái này hai ước rồi vương huy một bên sắt trên c h á n không ngừng toát ra to như hạt đậu mồ hôi một bên lo lắng mở miệng h ô thanh âm của hắn mang theo một vẻ cầu khẩn tựa hồ hy vọng có thể được đến diệp trần thương hại cùng lý giải diệp t r ầ n thấy thế chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý không còn tăng giá ngay sau đó hắn ngữ khí bình tĩnh nói kia liền trực tiếp đem số tiền kia chuyển tới cửa hàng này trong chương liền quay người nhìn về phía những phương hướng khác không tiếp tục để ý vương huy vương huy như chút được gánh nặng thở dài một hơi sau đó hơi c h ó n g gật đầu lên tiếng hắn túi t h ấ p đầu bước chân trầm trọng chuẩn bị rời đi cái này như là địa phương như ác n g ộ n g chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này rời xa trước mắt cái này làm hắn cảm thấy sợ hai nam nhân nhưng mà ngay tại vương huy vừa phóng ra mấy bước thời điểm một mực trốn ở trong phòng thử tháo an nhiên đ ố n g nhiên vọt ra nàng thậm chí đều không có nhìn nhiều bên cạnh vương huy trực tiếp hướng phía ngoài cửa chạy như bay trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi lúc này trong tiệm chỉ còn lại mấy tên nhân viên cửa hàng. b ọ chương ắ n hai trăm o n g l mười sáu cái bấy vẫn là cả bấy chương hai trăm mười sáu cái bấy vẫn là cả bấy khi mặt trời chiều ngã về tây màn đêm dần dần giáng lâm diệp trần cùng nam phong vân rốt cục bước vào khách sạn đại môn lúc này kim đồng hồ đã lặng yên chỉ hướng lúc ban đêm diệp trần không chút do dự đem khối kia vô cùng chân quý nhẹ nhõm được đến ngọc bài đưa tới nam phong vân trong tay cũng nhẹ dọn dặn dò ngọc bài này ngươi nhất định phải mang ở trên người nói xong hãn tự h ồ nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu ta về phòng trước nghỉ ngơi sau đó liền quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến nam phong vân không chút do dự tiếp nhận ngọc bài sau cẩn thận nhìn một hồi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi vì không ảnh hưởng diệp trần giút nàng mất tích bí ẩn đệ đệ cho nên không có cự tuyệt dù sao nàng biết cái này đồ vật đối với diệp trần đến nói không có ý nghĩa đưa cho mình vậy dĩ nhiên là vì mình suy nghĩ nghĩ như vậy mặt bên trên lập tức đỏ thành một mảnh nhà này xa hoa khách sạn từ trước đến nay lấy nó chắc tuyệt phục vụ phẩm chất mà nghe tiếng xa gần nhất là đối với những cái kia có được tối cao quy cách hội viên thân phận tôn quý các tân khách bọn hắn sẽ hảo không keo kiệt cung cấp nhất là xa hoa lãng phí lộng lây phục vụ thể nghiệm trực tiếp đem phong phú đến cực điểm xa hoa tiệc đưa đến khách nhân g i a n phòng bên trong dùng qua bữa tối về sau diệp trần k h a n thai tự đắc dựa nghiêng ở mềm mãi thoải mái dễ chịu trên gh salon nhắm m bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng đêm nay có lẽ sẽ đối mặt với một trận kinh tâm động phách kịch chiến thừa dịp đoạn này khó được thời gian nhàn hạ diệp trần lấy điện thoại cầm tay ra thuần thục ấ n mở cửa sổ trò chơi hắn vừa phải sướng chơi trong chốc lát nữ thần may mắn chiếu cố phía dưới vậy mà thành công rút đến một kiện hiếm thấy c h â n b ả o ngay sau đó hắn không chút do dự đem món bảo vật này ra chỉ tại mình chỗ điều k h i ể n nhân vật diệp k i n h trần trên thân kể từ đó tại trong thế giới hiện thực diệp trần liền có thể tùy tâm sử dụng điều động phần này lực lượng cường đại vào thời khắc này nguyên bản có chút khép kín hai con người bỗng nhiên mở ra giống như trong b hắn c h ầ m rãi đứng thẳng người thoáng mở rộng một chút thân thể ngạc nhiên phát giác được tự thân tu vì không ngờ có chút tình tiến diệp chân c h ầ m rãi bước chân từng bước từng bước đi hướng kia p h í a cửa sổ khi hắn đến phía trước cửa sổ lúc d ừ n g bước l ặ n g lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng tối vô tận trong bầu trời đêm phồn tinh lấp lóe tựa như vô số viên ó n g ánh bảo thạch khảm nạm tại màn trời phía trên mà đại địa bên trên thì là đèn nghe ông hòa lẫn cấu thành một bức ngũ thải ban lan bức tranh hắn vươn tay ra nhẹ nhàng kéo một phát cửa sổ hướng thanh liệt mà vào thổi lất phát khuôn mặt của h diệp trần nhắm mắt lại cảm thụ được c ố này ý l ệ n h để nó mang đi trong đầu mọi mệnh cùng hỗn loạn một lát sau hắn mở hai mắt ra chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình càng thêm rõ ràng nhạy cảm đột nhiên diệp trần thân hình thoát một cái trong nháy mắt liền giống như quỷ mị lóe ra ngoài cửa sổ lạnh đ ấ u xương hàn phong gào thét mà qua gợi lên lấy hắn tay á o phát ra phần phật tiếng vang vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian diệp trần đã vững vàng đứng ở khách sạn bên ngoài trên đường phố nhưng vào lúc này trong lòng hắn khé động phát giác được mình lưu tại phá quân trên thân ấn ký phát sinh biến hóa vi rượu diệp trần không khỏi có chút n h ữ mày âm thầm suy nghĩ nói không phải là có người phát hiện thủ đoạn của ta phải không nghĩ tới đây hắn không d á m chậm trễ chút nào cấp tốc phân rõ địa phương tốt vị mùi chân điểm nhẹ mặt đất cả người như là như lông vũ nhẹ nhàng đằng không mà lên sau đó bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa mau chóng đuổi theo ước chừng năm phút về sau diệp trần thân ảnh lặng yên xuất hiện tại một cái vắng vẻ hoang vũ chỗ mượn nhờ ánh sao yếu ớt cùng trong sáng ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy phía trước có một mảnh quy mô khổng lộ khu kiến trúc xa xa nhìn lại những kiến trúc kia lộ ra rách nát không chịu nổi phảng phất đã vứ mà lại trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi khó ngửi mùi để người nhịn không được hô hấp cứng lại ngay sau đó thân hình của hắn giống như quỷ mị lần nữa c h ấ p động trong chớp mắt liền vững vàng đứng ở một chỗ thấp bé phong ốc mái nhà phía trên ánh mắt của hắn sắc bén như chim ứng nhìn vương xa tòa kêu cao vút trong m â y kiến trúc hùng vĩ vật ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tìm kiếm chi ý loang thoáng ở giữa một trận như có như không hài đồng thuốc thít thanh â m tựa hồ từ không trung phiêu nhiên mà qua cái này thanh â m rất nhỏ nháy mắt xúc động diệp trần tiếng lỏng làm hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc hẳn là những người này đem diệp trần trong lòng siết chặt không chút do dự thân hình hóa thành một đạo t h i ề m điện thẳng tắp hướng lấy tòa kia cao nhất đứng thẳng công trình kiến trúc mau chóng đuổi theo nhưng mà đang lúc hắn hết tốc độ tiến về phía trước lúc một cô mãnh liệt đến khiến người ngạt thở khí tức nguy hiểm không có dấu hiệu nào đột nhiên tới gần d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy nguyên bản trong sáng trong hư không phán g p h ấ t bị một tầng đậm đặc h ác vụ bao phủ cho người ta một loại âm t r ầ m khủng bố cảm giác diệp trần lông mày chăm chú nhân lại nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy dừng bước lại ngược lại cắn chặt rằng dứt khoát quyết nhiên tiếp tục hướng phía ánh mắt của mình một một một mực một con to lớn vô cùng bàn tay đột ngột từ hư giữa không trung nô ra lấy lôi đ ì n h vạn quân chi thế hướng diệp trần hung hăng vồ mạnh mà hạ đối mặt bất t ì n h lình công kích diệp t r ầ n lạnh hư một tiếng quanh thân nháy mắt lóe lên một tầng nhàn nhạt, nhạt lam sắc qua n mang nó tốc độ di chuyển lại trong nháy mắt bạo tăng nhiều gấp mấy lần bất quá bàn tay khổng lồ kia chủ nhân hiển nhiên cũng không phải hạ người bình thường mới đầu hắn đúng diệp trần kinh người như thế tăng tốc cảm thấy kinh ngạc phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kinh ngạc khó tin nhưng ngay sau đó hắn đồng dạng nặng n ề mà lạnh hư một tiếng con kia nguyên vốn có chút hư hảo đ ạ i thủ vậy mà diệp trần đột nhiên cảm giác được không khí bốn phía giống như là bị loại nào đó lực lượng cường đại cầm cố lại đồng dạng trở nên nặng dị thường cùng ứng trệ khiến cho hắn tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại ngay tại con kia che khuất bầu trời tản ra vô tận uy áp cự thủ s ắ p bắt lấy diệp trần thân thể thiên quân thời điểm nguy kịch đột nhiên chỉ nghe thấy diệp trần trong miệng phát ra một tiếng b i ế t hai nước h ó gầm thét tam trọng lôi ấ n cái này âm thanh gầm thét như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng vang tận mây xanh cùng lúc đó đến không hết từ sắc lôi điện phản phất nhận loại nào đó triệu hoán từ bốn phương tám hướng tụ đến như là một đám hung manh cùng long hung hăng b trong một chớp mắt điện tìm i l ô i minh toàn bộ không gian đều bị h à o quang trói sáng bao phủ nương theo lấy một trận kinh tiên động địa tiếng vang một cố năng lượng cường đại ba động lấy cự thủ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến ngay sau đó từ nồng vụ chỗ sâu truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm kêu trên thanh â m bên trong tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng sau đó một người mặc áo bào đen thân ả n h từ không trung ngã xuống ngã dầm trên mặt đất lộ ra chật vật không chịu nổi diệp trần tập trung nhìn vào phát hiện cái này thần bí người áo đen vậy mà là một vị dáng người khúc g t gây trơ cả xương lao đầu h ắ n kêu hãm sâu trong hốc mắt lóe ra hai đoàn quỷ dị quỷ hỏa để lộ ra một loại âm trầm khí tức kinh khủng giờ phút này hắn đang dùng tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn qua diệp trần hiện nhưng đã bị vừa rồi một kích kia dọa đến hồn phi p h á c h tán không còn có dũng khí xuất thủ ngăn cản hử giả thần giả quỷ diệp trần lạnh hư một tiếng trong mắt l ó e lên một tia khinh thường thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên bạo khởi như cùng một con mạnh mẽ báo săn hướng phía nơi xa cao vút trong mây cao ốc mau chóng đuổi theo vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở diệp trần liền còn giống như là một tia chốc sông vào cao trong lầu đi vào trong lầu về sau hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía sau đó không chút chương hai trăm mười bảy biện luận quân tử cùng tiểu nhân chương hai trăm mười bảy biện luận quân tử cùng tiểu nhân phanh nương theo lấy cái này tiếng đít thai nhức g ó c tiếng vang diệp trần không chút do dự dơ chân lên đông nhiên đạp hướng k i a phiến kiên cố vô cùng cửa bằng thép chỉ nghe một trận kim loại vặn b ẹ o âm thanh âm v a n g lên cửa bằng thép ứng thanh mà mở diệp trần cấp tốc tránh tiến gian phòng bên trong một đi vào phòng hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người phóng tầm mắt nhìn tới cả phòng bày đầy mấy chục cái to lớn lồng sắt mỗi cái trong lồng vậy mà đều giam giữ lấy một niên kỷ bất quá mười mấy tuổi hài đồng những hải ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất lực mặc trên người cũ nát không chịu nổi quần áo nhìn qua khiến người đau lòng không thôi nhìn thấy dạng này vô cùng thê thảm một màn diệp trần l ử a giận trong lòng nháy mắt dâng lên đến tột cùng là dạng gì ác đồ dám làm ra như thế thương thiên hại lý diệt tuyệt nhân tính sự tình đúng lúc này diệp trần song trưởng đột nhiên nổi lên một tầng thần bí hảo quang màu tím thân ảnh của hắn tựa như tia chấp hối h ả di động trong tay t ử quang hóa thành lăng lệ lưỡi kiếm bằng tốc độ kinh người xẹt qua mỗi một cái lồng sắt trong chớp mắt tất cả lồng sắt đều bị nảnh sinh chém thành mảnh vỡ tán loạn trên m những cái k i a bị nhốt trong lồng bọn nhỏ tựa hồ bị diệp trần cử động dọa đến ngây người từng cái ngây ra như phóng đứng tại chỗ động cũng không dám động một chút diệp t r ầ n thấy thế không khỏi những mày hắn chậm rãi đi hướng trong đó một đứa bé trai bên cạnh ngồi sổn người xuống tận lực để ngự a khí của mình trở nên ôn hòa một chút nhẹ giọng hỏi tiểu đệ đệ đừng sợ ca ca không là người xấu ngươi có chưa từng nhìn thấy một cái so ngươi hơi năm dài một chút tiểu ca ca nha tên của hắn gọi là nam dương ngươi có nghe nói qua người này sao thế nhưng là cái tia tiểu nam hải từ đầu đến cuối túi thấp đầu mặt không biểu tình tựa như một bức tượng điêu khắc đồng dạng đúng diệp trần thật giống như căn bản không có nghe thấy như diệp trần tâm phảng phất bị một thanh sắc bén kiếm hung h ă n g đâm trúng đồng dạng c h u y ê n đến trận trận khó nói lên lời đau đớn hắn nhìn chăm chú những hải tử kia kia từng t r ư ơ n g đơ đẫn hào không sức sống khuôn mặt trong lòng không khỏi dâng lên một cô vô tận thương hại c h i tình vẹn vẹn từ bọn hắn kia như là cái s ắ c không hồn chết l ặ n g thần sắc bên trong liền có thể sâu sắc cảm thụ đến những n à y hải tử đáng thương đã từng từng chịu đựng cỡ nào cực kỳ tàn ác ngược đãi cùng tra tấn nhưng mà đang lúc diệp trần đắm chìm ở bên thình lình phát hiện chẳng biết lúc nào lên cửa phòng vậy mà đứng vững mấy đạo thân ảnh mà trong đó liền bao quát trước đây bị diệp trần cố ý thả đi phá quân cùng tham l a n g hai người h á c tiểu t ử túi h thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có tại người khác thân thể bên trên reo xuống ấ n ký như vậy đặc biệt năng lực à. người nói chuyện chính là là nằm ở đám người đứng đầu một thân thể c ổ n g kềnh láo giả này ông đem chắp tay sau lưng ở sau lưng n g n bước nhàn nhã tự đắc bộ pháp chậm rãi đi vào trong phòng nó cặp kia tròn chịu như bóng trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra một tia g ả o hóa khôn khéo chi quăng đối mặt tình cảnh này diệ trần khoe miệng có chút dâng lên toát ra một vòng nụ cười nhàn nhàn. nhưng ngự a khí lại bình tĩnh như trước như nước địa đạo ngược lại là chư vị càng có thủ đoạn ngay cả như thế tuổi nhỏ vô tội hài đồng cũng không bỏ qua có thể đem tự thân lợi ích tính toán đến trình độ như vậy nào có thể đoán được lời còn chưa dứt vị tiêu mập mạp lao đầu nhi đột nhiên giống như là biến thành người khác như sắc mặt trầm xuống giọng điệu trở nên phá lệ nghiêm túc lăng lệ việc này không có quan hệ gì với ngươi đừng muốn lắm miệng nơi này căn bản không có ngươi nhúng tay chỗ trống nghe nói lời ấy diệp trần không chút nào yếu thế lạnh hừ một tiếng nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói đã là đã làm ra như thế ti tiện hành vi cần gì phải e ngại hắn người bình luận đâu nếu như bây giờ ngươi gia nhập chúng ta ta còn có thể cân nhắc bỏ qua ngươi k i u láo đầu m ậ p hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng chăm chú tập trung vào diệp trần thanh âm của hắn trầm thấp mà chầm c h ạ m phản phất mỗi một chữ đều ẩ n chứa vô tận u y áp nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là diệp trần vậy mà không sợ hai chút nào chi sắc ngược lại khỏe miệng có chút dâng lên chuyện đống nhiên nhất truyện đột nhiên đặt câu hỏi ngươi đến tột cùng là người nào vậy chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết tử vi hoặc là cái kia bị người nói chuyện say sưa cái gọi là cựu gia ngay tại diệp trần vội vàng không kịp cái tiêu mập mạp sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm t r ầ m tựa như trước khi mưa báo tới bầu trời một dạng hú ám không ánh sáng chỉ gặp hắn cấp tốc xoay người sang chỗ khác không chút do dự vung tay lên trở tay chính là hung hăng vung ra hai cái thanh thúy cái tắt văng rội rán rắm chắc chắc rơi vào đứng ở một bên phá quân trên gương mặt phá quân n g ạ n h sinh sinh chịu đựng lấy bất thình lình hai cái bạc hai nhưng không có phát ra một tơ một hào t i ế n g vang chỉ là yên lặng túi đầu tựa hồ sớm thành thói quen đái ngộ như vậy xem ra cái tên mập mạp này tại bọn hắn kia cái tổ chức bên trong có phi thường cao địa vị tốt một bộ da vẻ đạo rồi trá làm ra v không khỏi lạnh h ừ một tiếng ngựa khí băng lanh như xương không che giấu chút nào mình đúng người trước mắt xem thường cùng khinh thường đối mặt diệp trần sắc bén như thế trào phúng cái k i u mập mạp chẳng những không có sinh khí ngược lại cười to lên tiếng cười quanh q u ẩ n trong khước khí mang theo một loại để người dùng mình hàn ý ngay sau đó hắn đ ệ thấp tiếng nói nặng nghề đáp lại nói không ta nhưng không phải là quân tử gì ta thế nhưng là hàng thật giá thật chân t h i ể u nhân ha ha thật sự là buồn cười đến cực điểm diệp trần cười khẽ một tiếng trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt chi ý khoan thai tự đắc lắc đầu sau đó lấy một loại vân đạm phong khinh giọng điệu nói thế gian người đều có thể chia làm quân tử cùng tiểu nhân hai loại nhưng không nghĩ tới ngay cả tiểu nhân cũng cần khu phân thần giả loại này luận điệu thực tế là hoang đường tuyệt luân khiến người phình bụng cười to a nghe tới lời nói này mập m ạ m khuôn mặt có chút cứng đờ hiển nhiên có chút ra ngoài ý định nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường cũng lộ ra một vòng rào hoạt tiểu dung phản bác ngươi đây liền sai chân tiểu nhân đương nhiên phải thắng qua những cái kia khẩu phật tâm xả hư tình giả ý ngụy quân tử thanh âm của hắn tràn ngập tự tin cùng kiên định phản phất đối với mình chỗ lo liệu lý niệm tin tưởng không nghi ngờ nói đến phản phất chân tiểu nhân muốn so chính nhân quân tử càng cường đại hơn đồng dạng cái này đơn giản là những cái k i a ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mưu toan che đậy đám người mua danh chuộc tiếng chỗ trêu đùa thủ đoạn thôi diệp trần vẫn như c ũ n h ẹ nhàng l ắ ấ đầu n ữ khí kiên định đáp lại nói nghe tới lời nói này cái k i a thân hình mập mạp người không khỏi lại một lần sửng sốt mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang cùng vẻ không hiểu hắn nhữ mày truy vấn ngươi rốt cuộc là ý gì đâu tại sao lại nói ra những lời này đâu chỉ thấy diệp trần nhẹ phun một n mục k í ánh mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m lên trước mắt mập mạp chậm rãi nói đến kỳ thật đạo lý phi thường nhạt hiện dễ hiểu cái gọi là tiểu nhân chính là từ đầu đến đuôi đồ h è n hạ căn bản không tồn tại cái gì chân chính hoặc hư giả phân chia cho dù bọn hắn ngụy trang đến lại giống một khi lộ ra chân diện mục cũng vô pháp che giấu nó a dua l í n h hót tham sống sợ chết ghê tởm s á t mặt nói xong diệp trần k h ẽ thở dài một tiếng tựa hồ đối với loại hiện tượng này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ mập mạp sau khi nghe xong trên mặt vẫn như cũ treo mê man thần sắc tiếp tục truy vấn đã như vậy kia vì d i ệ p chân khoe miệng nổi lên một vòng khinh m i ệ t tiêu d u n g lạnh hư một tiếng giải thích nói bởi vì chỉ vì trên đời này người phần lớn chán ghét hư giả cùng dối trá đồ vật kết quả là những cái kia giả nhân giả nghĩa người cùng tiểu nhân bị ổ nhóm liền ý đồ thông qua cho mình mang theo thật chữ chi danh dùng cái này đến cùng những cái kia dối trá làm ra vẻ hành vi phân rõ giới hạn thôi nhưng mà trên thực tế vô luận như thế nào tô son chất phấn nó tiểu nhân bản chất cuối cùng vẫn là sẽ không cải biến trong lời nói trang ngập đối với loại người này xem thường tri tình chương hai trăm mười tám xâm nhập hang hồ tốt Đạo lý kể xong, chuẩn bị cùng lúc đó hắn đôi kia tròn trịa trong mắt còn không ngừng tại diệp trần toàn thân cao thấp đặc quanh phán phất đang dò xét một con dê lợi làm thịt nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là đối mặt hiểm ác như vậy thế cục diệp trần lại không hề sợ hãi ngược lại chấn định tự nhiên mở miệng hỏi đối với những này hài tử vô tội nhóm các người đến tột cùng dự định xử trí như thế nào bọn hắn đâu nghe nói như thế mập mạp sau lưng tham lam lập tức giận không k ề m được hung tật quát hử cái này có liên quan gì tới ngươi bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác đối với tham lang tiêu gạo diệp trần vẫn chưa để ý tới mà là tiếp tục nhìn thẳng mập mạp ngựa khí kiên định truy vấn mặc kệ như thế nào chẳng lẽ ngươi liền ngay cả một cái tên cũng không nguyện ý lưu lại sao dạng này ngày sau giang hồ gặp nhau chẳng phải là ngay cả cựu gia là ai cũng không biết lúc này chỉ thấy cái kia mập mạp thật sâu nhìn chăm chú diệp trần một chút ánh mắt bên trong để lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác kiếm kỵ nhưng rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế hãn lệnh như băng hồi đáp đã ngươi cố chấp như thế vậy ngươi liền cho ta một mực ghi nhớ bản đại gia chính là thi hôm nay sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về vừa mới dứt lời đột nhiên hai thân ảnh tựa như tia chấp từ kia thiên tương phía sau phi nhanh mà ra lao thẳng tới diệp trần mà đến tốc độ của bọn hắn cực nhanh còn giống như quỷ mị trong c h ư ớ c mắt liền đã tới gần diệp trần trước người theo lấy bọn hắn thân hình di chuyển nhanh chóng không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nứt ra hình thành một c ô mánh liệt kinh phong thổi đến đám người kinh hồn tán đảm những cái kia nguyên bản dọa đến oa hoa khóc lớn bọn trẻ giờ phút này cũng bị trước mắt cái này kinh tâm động phách tràng cảnh kinh ngạc đến n g người từng cái ngây ra như phóng quên đi thút thít có chút nhát gan hải t chỉ có thể run lẩy bẩy cùng cái khác đám tiểu đồng bạn trên là một m đoàn mà không phải giống người bình thường như thế lựa chọn trốn đến tương đối tương đối an toàn góc tưởng diệp t r â n thấy thế trong mắt l ó e lên một vòng kiên quyết c h i sắc ngay tại kia hai tên kẻ tập kích sắp chạm đến thân thể của mình một s á t n a hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu chuyển động bất quá để người không tưởng tượng được chính là xuất thủ t r ư ớ c cũng không phải là trước đó mọi người suy đoán phá quân hoặc là tham lang vậy mà là mặt khác hai cái nóng lòng biểu hiện muốn lập xuống công lao ra hỏa phanh một tiếng vang trầm truyền đến giống như kinh lôi nổ vang đồng dạng đinh thái n h ứ góc kia hai cái ý đồn rượt trần động thủ người như người như rượu lại lấy so lúc đến càng thêm tấn manh tốc độ hướng về sau bay ngược mà đi cùng lúc đó con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy lấy thật sâu vẻ sợ hãi phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất c h i vật bay ngược mà ra hai người nháy mắt đụng vào cứng rắn vô cùng trên cửa sắt phát ra len ken một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang thanh â m này như là hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ không gian đợi hết thệ đều kết thúc về sau chỉ gặp bọn họ khó khăn xóa đi khỏe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi mới run rẩy ngồi thẳng lên đến giờ này khắc này cái này hai tên người công kích trong lòng tràn ngập vô tận kinh ngạc cùng kinh hoàng bọn hắn vạn vạn không ng diệp chân vẹn vẹn chỉ là có chút tay giơ lên liền có một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung áp lực thật lớn mánh liệt mà tới hung hăng đụng vào bọn hắn ngũ tạm lục phủ phía trên cỗ lực lượng này giống như bài sơn đạo hải chi thế thế không thể l ỡ dễ dàng liền cho thân thể của bọn hắn mang đến nặng nề thương tích mắt thấy cảnh này một bên thiên tương không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo hắn tức giận lạnh hừ một tiếng mắng chửi nói hừ các ngươi những n à y phế vật vô dụng đồ vật lập công sốt u ruột hai người ngay vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nhưng lại không dám có chút phản bác ngữ liệu rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải s á m xịt đứng ở mấy người khác sau lưng đầu cũng không dám lại nâng lên một chút nguyên bản bọn hắn vẫn cho rằng phá quân cùng tham l a n g là quá đánh giá cao trước mắt cái này địch nhân thực lực mà giờ khác này sự thật lại vô tình bày ở trước mặt bọn hắn chẳng những không có nói ngoa thậm chí rất có thể còn đánh giá thấp diệp trần chân chính năng lực nghĩ đến đây hai người không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà hạ âm thầm may mắn mình mới vừa rồi không có tùy tiện xuất thủ nếu không hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi đối mặt cười thông rong tự nhiên nói hai vị chẳng lẽ còn không có ý định động thủ sao lời của hắn vẫn bình tĩnh như nước lại ẩn chứa một loại vô hình u y áp hiện nhiên những lời này là đặc biệt nhằm vào phá quân cùng tham lang mà phát có lẽ chính là do ở thiên tương đích thân tới hiện trường làm đến bọn hắn tâm thấy sợ hãi căn bản không dám có chỗ đáp lại liền ngay cả thoáng ngẩng đầu lên liếc một chút diệp trần cũng vô pháp làm được để các ngươi đáp lời đâu chẳng lẽ phải chờ ta hạ mệnh lệnh phải không nhưng mà thiên tương lại bày làm ra một bộ chẳng hề để ý thân sắc lúc này khẩu suất của ngôn châm chọc nói diệp trần lần trước nếu không phải ta nhất thời sơ sẩy phất lở như thế nào bại tại tay ngươi nghe được lời ấy diệp trần lại là không nhanh không chậm nhẹ nhàng lung lay đầu khí định thần n h ả nói tham l a n g a ngươi quả thật là người cũng như tên a lời này có ý tứ gì tham l a n g đúng diệp trần lời nói này cảm thấy cảm thấy lẫn lộn chật vội vàng mở miệng hỏi thăm nhưng chưa đợi đến diệp trần đáp lại một bên phá quân lại không chút nghĩ ngợi thốt ra cái này còn có cái gì không rõ ràng hắn đơn giản là muốn nói ngươi không riêng không có bản lánh gì mà lại đặc biệt thích khoe khoang thôi lời này là xuất từ ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm đi tham l a n g đ ố n g nhiên quay đầu đi ánh mắt hung ác nham hiểm gắt gao tiếp cận phá quân phá quân sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó co trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi sợ tiếp xuống mình nói ra sẽ chọc giận tham l a n g dẫn đến đối phương ra tay với mình tốt tốt tốt lao tử coi như một thân một mình cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết hết tên t i ể u tạm trùng này tham l a n g l ạ lưỡi liếm l ắ p một bờ môi trong mắt lóe ra một tia tham l a n g qua n mang nhưng mà p h á quân lại ở một bên thấp giọng nói lầm bầm hy vọng ngươi không muốn bị đánh cho ngay cả mình là ai cũng không biết ta câu nói này mặc dù thanh â m không lớn nhưng vẫn là rõ ràng chuyển vào tham lam trong thai tham lam bỗng nhiên xoay đầu lại mắt sáng như đ u c nhìn chằm chặp p h á quân gàn từng chữ chất vấn ngươi vừa rồi nói cái gì phá quân bị không khỏi toàn thân cứng vội vàng vô ý thức hồi đáp không có không có gì ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi ngài ngàn vạn đừng để trong lòng a cố lên nha tin tưởng ngài một nhất định có thể thành công n g h e tới lần này giải thích tham l a n g lệnh hừ một tiếng hiển nhiên cũng không hài lòng nhưng hắn cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp mà là đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại đến đối thủ trước mắt t r ê n thân nhưng vào lúc này tham l a n g đột nhiên không có dấu hiệu nào hét lớn một tiếng tham l a n g ngũ trọng biến theo tiếng giống giận này vang lên một cỗ cường đại vô song khí tức đông nhiên b ộ c phát ra như là xôi trào mánh liệt sóng biển đồng dạng hướng về bốn phía càn quét m ặ đi mắt thấy kia cố lăng lệ kình phong sắp tập đến các thiếu niên trước người chỉ thấy diệp trần t ù y ý vung đông nhúc nhích cánh tay những cái kia nguyên bản khí thế hùng h ổ tựa hồ muốn hết thạy đều phá hủy hầu như không còn kình phong vậy mà giống như là gặp loại nào đó bình t h ư ớ n g vô hình một dạng tự động tiêu tán thành vô hình bên trong Trưng Cùng h a mắt Lang Lang Tham chiến. Trưng Cùng chiến. quyết quyết m thấy tham l a n g đã hoàn thành chiến đấu trước tất cả chuẩn bị động tác diệp trần trong lòng không khỏi nổi lên một trận xoắn suýt cùng do dự bởi vì hắn biết rõ một khi cùng tham l a n g triển khai trận này kịch liệt giao phong t r u n g quanh kia mấy chục cái hải t ử vô tội nhóm vô cùng có khả năng đưa thân vào cực kỳ nguy hiểm bên trong nhưng mà đang lúc diệp trần còn tại khổ sở suy nghĩ cách đối phó lúc tham l a n g sớm đã không cố kỵ gì như một đầu hung mạnh như giả thú vọt mạnh mà đến nó thế giao d ạ n phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến đồng dạng mà kia lôi cuốn lấy nóng bỏng k ì n h phong lăng lệ m ộ t quyền thì thẳng tắp hướng phía diệp trần bộ mặt oanh kích mà đi diệp trần thân hình có chút một bên hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích trí mạng này nhưng tham lăng thế công vẫn chưa như vậy ngừng cơ hộ tải cùng mới đầu tham l a n g nguyên bản lường trước mình cái này một cái công kích đã chuẩn bị cũng đồng dạng sẽ bị diệp trần tùy tiện né tránh nào có thể đoán được chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn diệp trần lại như là như d i ề u đứt dây đồng dạng trực tiếp bị tham l a n g kia uy lực kinh người nắm đấm cho đánh bay ra ngoài cũng lấy tốc độ cực nhanh từ cao vút trong mây trên lầu chót hung hăng rơi xuống phía dưới mắt thấy cảnh này tham l a n g trong đôi mắt đ ố n g nhiên hiện lên một vòng khó mà ư ớ c chế cuồng hỷ thân sắc Hiện nhiên, hắn đúng thực đúng l cấp tốc nào đến kia rách nước lung lay sắp đổ cửa sổ bên cạnh trùng hợp tại lúc này hắn thoáng nhìn ngay tại cấp tốc trong khi rơi diệp trần thân ảnh không dừng lại chút nào cùng do dự tham l a n g thả người nhảy lên từ cửa sổ nhảy ra trực tiếp hướng phía dưới không ngừng hạ xuống diệp trần phát động chống canh một vì hung ác lăng lệ tấn công mạnh hắn giờ phút này giống như một viên thiêu đốt lên hừng hực lửa dẫn sao băng t h ề phải đem diệp trần triệt để đánh tan nhưng mà đúng vào lúc này khiến nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh hắn vậy mà thoáng nhìn diệp trần trên khuôn mặt toát ra một vòng quỷ quyệt đến cực điểm tiêu dung tham lăng trong lăng trong lòng ch hẳn là mình đã rơi vào đối phương tỉ mỉ thiết hại trong c ả p ấy trong một chớp mắt nguyên bản tại hạ rơi trên đường diệt trần thân hình còn giống như quỷ mị đột ngột biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tham lang thấy thế trong lòng không khỏi hãi nhiên thất sắc đang lúc hắn lòng tràn đầy hầu nghi không biết làm sao lúc đột nhiên một c ỗ cường đại vô song lực lượng chăm chú nắm lấy mắt cá trần hắn không chờ hắn lấy lại tinh thần cả người liền như là như d i ề u đứt dây đồng dạng bị hung hăng ném bắn mà ra nguồn sức mạnh này tri cự v ư ợ xa khỏi tham lang có khả năng tiếp nhận phạm vi làm hắn hoàn toàn bất lực tránh thoát thoáng qua ở giữa nương theo l Tham a l ngay thân thể như, như n phía phía va một ê n khắc này g diệp trần kia băng lãnh mà trêu tức thanh âm bỗng nhiên trong không khí quanh quẩn ha ha xem ra vị khách nhân này ngược lại là có chút chịu đánh nga ngay được câu này tham lăng toàn thân run lên sợ hãi trong lòng càng sâu chưa chờ hắn làm ra cái gì ứng đối cử chỉ nhưng mà ngay sau đ n tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch chỉ nghe tham l a n g phát ra một đạo trầm thấp lại thanh em khẳng hạn tham lăng thất trọng biến nương theo lấy tiếng giống giận này một cái vô cùng to lớn thân ảnh bắt đầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến tập trung nhìn vào vậy mà là một đầu cao tới ba mét có thừa quái vật khổng lồ nó kia giữ tợn đáng sợ khuôn mặt khiến người dùng mình nhất là cặp kia lóe ra tinh hồng quang mang đôi mắt p h ả n phất có thể xuyên thấu người linh hồn đồng dạng chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới nhỏ bé như sâu kiến diệp trần đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng diệp trần lại không sợ hai chút nào chi s á c ngược lại vững vàng đứng thẳng ở n g u y ê n đ ị a hai tay chống n ạ n h ngẩng đầu lên lấy một loại khinh miệt đến cực điểm giọng điệu đối phía trên tham lang nói h ử trở nên như thế lớn liền rất lợi hại phải không có bản lĩnh không biến thân đánh với ta một trận a ngay tới diệp trần lần này khiêu khích tri ngôn tham dễ c ậ t nói diệp trần a diệp trần chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi tính toán gì sao ngươi đơn giản chính là muốn đem ta dẫn dụ đến tận đây để cho những tiểu hài tử kia miễn bị thương t ộ n thôi đáng tiếc ca nói đến đây tham l a n g cố ý ngừng lại một chút sau đó tiếp tục cười lạnh nói ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến kỳ thật những hài tử kia đồng dạng cũng là khách nhân của chúng ta để cầu chi vật như thế nào lại tùy tiện đi tổn thương bọn hắn đâu diệp trần nghe nói lời ấy trong lòng đống nhiên xuống, một dự cảm bất tường xông lên đầu hắn chừng lớn hai mắt gác gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này thần bí khó lường đối thủ truy vấn n g ư ơ i đến tột u cùng muốn nói cái gì không chờ diệp trần được đến đáp án tham lang liền lần nữa phát ra một trận âm trầm thấu xương cười lạnh cũng giống to ha ha ha ha ha đã ngươi mục tiêu của ta đều là bảo vệ những cái k i a vô tội hài đồng như vậy ngươi nhọc lòng mà đem ta dẫn đến nơi đây chẳng phải là ra vẻ mình thật quá ngu xuẩn sao tia ê liền trước giải quyết ngươi nương theo lấy câu nói này lối ra một mực đệ nén nội tâm phẫn nộ cùng sát ý diệp trần rốt cuộc không còn cách nào giữ vững tỉnh táo h á n tia nguyên bản bình tĩnh như nước xong trong mắt đột nhiên nổi lên từng tia từng tia h à n quang trên hai tay càng là có từ sắt lôi quang như ẩn như hiện n ó ra phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người cơ hồ ngay tại tiếng nói chưa rơi xuống lúc khiến người chấn kinh một màn phát sinh chỉ thấy diệp trần thân ảnh giống như quỷ mị vậy mà trực tiếp tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không thấy sau một khắc chói mắt chói mắt hào quang màu tím bỗng nhiên thoáng hiện ngay sau đó chính là một con cực đại vô cùng ẩn chứa vô tận uy năng lôi điện nắm đấm như thái sơn áp đoán hung hăng đánh vào tham l a n g k i a thân thể cao lớn phía trên nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là gặp nặng như thế kích tham lăng thân hình vẹn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần mà thôi sau đó nó kia tráng kiện hữu lực hai bàn tay to lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai bỗng nhiên hướng diệp trần vị trí trộm tới tốc độ nhanh chóng còn như thiểm điện s ẹ t qua bầu trời đêm đối mặt bất t ì n h lình công kích diệp trần trong mắt lóe lên một k i a lạnh tấu xương hàn ý nhưng hắn vẫn chưa thất kinh mà làn ư ơ n g tựa theo tự thân thân thủ nhanh nhẹn cùng xuất sắc năng lực phản ứng cấp tốc làm ra h ư n g đối chỉ thấy thân hình của hắn như là gió tắp nhanh chóng c h ấ p động trong n g á y mắt liền đã quấn đến tham lang sau lưng cũng thả người nhảy lên vững vàng đứng thẳng ở tham lang rộng lớn dày đặc trên bờ vai đang lúc này diệp trần đột nhanh lòng cảnh、giác. Nói trong h chậm ì mà xảy a nhanh, không đợi tham lang thì Trần đã không chút không hành không động, đợi đã Diệp có d dự xuất thủ, t r o miệng gầm một nhẹ ra một câu, thất trọng lôi ấn. Trong chốc â u t ấ ấn. t trọng Trong lôi c h lát phong vân b i ế n sắc thiên địa chấn động theo phản p h ấ t toàn bộ mên mông thương k h ô n g đều bị vô tận lôi điện bao phủ địa i điểm lôi minh không ngừng bên thay m á mắt thấy cảnh này tham lang tấm kia từ trước đến nay lộ ra có chút quái dị trên khuôn mặt rốt cục toát ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc một ô m á n h liệt đến cực điểm bất an cảm xúc giống như nước thủy chiều sông lên đầu cũng chính là tại cái này thiên quân một phát thời khắc mấu chốt tham lăng ở sâu trong nội tâm dâng lên thật sâu sợ hãi để nó minh bạch giờ phút này chỉ có một lựa chọn đ à o mệnh chương hai trăm hai mươi thiếu niên thần bí chương hai trăm hai mươi thiếu niên thần bí ngươi vì sao cái gì khăng khăng ngăn cản ta tiến đến viện trợ hắn đâu giờ này khắc này vẫn đứng lặng tại nguyên chỗ không hề động một chút nào trong mấy người phá quân rốt cục kìm nén không được nội tâm nôn nóng cùng hoang mang thốt ra hướng cầm đầu thiên tương đặt câu hỏi nhưng mà đối mặt phá quân chất vấn thiên tương chỉ là khoe miệng nổi lên một vòng khinh miệt cười lạnh đáp lại nói không muốn bắt người hai điểm kia không có ý nghĩa lại khiến người thương hại tình nghĩa q u ấ y nhiêu được chúng ta nhận ủy thác của người sắp thực hành đại sự những lời này giống như một chậu nước đá chiếu nghiêng xuống nháy mắt r ồ i tắt phá quân lửa giận trong lòng khiến cho cuối cùng khôi phục ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo từ khi dấn thân vào nơi này tổ chức thần bí về sau phá quân chưa hề giống như ngày hôm nay cảm thấy như thế khó nhịn mặc dù hắn cùng tham lang vẹn vẹn là bởi vì cộng đồng hiệu mệnh tại cùng một tổ chức m a k e t duyên nhưng trải qua vô số lần sinh tử gắn bó k giữa hai người đã bắt đầu sinh ra một loại đặc thù tình cảm không cần để ý đầu kia liền để đầu kia ác quyển đi dây dưa diệp t r ầ n tốt việc cấp bách chính là đem nhóm này trọng yếu hàng hóa an toàn chuyển di thiên tương mặt không đ ổ i sắc k h í định thần nhàn đem mệnh lệnh của mình đều đâu vào đây truyền đạt cho đám người ngay sau đó hai gã khác lúc trước từng đúng diệp t r ầ n xuất thủ nam tử không có chút nào chần chờ bước nhanh đến đám kia hải đồng trước mặt một người trong đó thanh sắc câu lệ cao giọng quá lớn lũ danh con động tác đều cho lão tử nhanh nhẹt điểm cấp tốc xếp thành một cái hàng ngũ sau đó từng cái chân chu đi ra ngoài nó tiếng nói chi lớn đinh hay như c phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung động ngươi sao có thể nói như vậy đâu c u n g tiểu bằng hữu giao lưu lúc nhất định phải chú ý lời nói của mình cùng thái độ a thiên tương không khỏi n h ư mày vội vàng lên tiếng nhắc nhở người kia một người khác nháy mắt lính mộ tới lập tức thả nhẹ ngữ đ i ệ u dùng một loại nhu hòa ôn hòa giọng điệu đúng bọn nhỏ giảng đạo các tiểu bằng hữu nha thúc thúc làm như vậy hoàn toàn là từ đối với sự quan tâm của các ngươi bảo vệ mục đích đúng là muốn thủ hộ các ngươi a dù sao vừa rồi người kia thế nhưng là tên đại phôi đàn a nhưng mà có lẽ chính là do ở nó khuôn mặt lộ ra có chút hung ác lăng lệ dữ tợn đáng s ợ đến mức cho dù hắn đã tận lực để lời nói nghe hòa ái dễ gần nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi toát ra một tia l o á n g thoáng ý uy hiếp đúng lúc này thình lình mà bước lên một câu thanh thúy non nớt nhưng lại tràn ngập phẫn nộ giọng trẻ con các ngươi mới thật sự là bại hoại đâu bất thình lình chỉ trích khiến cho mấy người đều là s ư ơ n g sở quay đầu hướng bốn phía liếc nhìn đi qua thiên tương nao nao sau trên mặt cấp tốc hiện ra một vòng nụ cười thân thiện cũng kiên nhẫn giải thích nói ai nha nha tiểu bảo bối nhi nhóm đừng có hiểu lầm rồi chúng ta cũng không phải cái gì người xấu nha sở dĩ làm việc như thế tất cả đều là vì bảo hộ mọi người an toàn mà lời còn chưa dứt lúc trước phát ra kia âm thanh trách cứ tiếng nói lại lần nữa vang lên hử thiếu gạt người đã không để chúng ta ăn cái gì cũng không cho phép chúng ta uống nước thậm chí đem chúng ta cầm tù tại giống ổ chó một dạng trong lồng thế mà còn không biết xấu hổ luôn mồm nói là tại bảo vệ chúng ta lần này nói được nửa câu thiên tương đột nhiên ngẩng đầu lên mắt sáng như n ư ớ c hướng phía kia đám trẻ con ở giữa nhìn lại trong chốc lát hắn liền phát hiện tại đông đảo hài đồng bên trong có như vậy một đôi sáng tỏ mà sắc bén đôi mắt đang gắt gao nhìn chăm c h ú mình phảng phất có thể thấy do hết thảy trong đầu của hắn còn như thiềm điện xẹt qua đồng dạng n h y mắt muốn này trước mắt đứa trẻ này gọi là v ề nhớ ngày đó bắt hắn thời điểm quả thực tốn hao không ít tinh lực cùng thời gian thật vất vả đem nó bắt được sau tiểu gia hỏa này càng là khóc giống không nớt để người nhức đầu không thôi xử lý cực kỳ khó giải quyết nếu không phải giá trị của hắn cao hơn chỉ sợ sớm đã bán cho đồng dạng người mua đúng lúc này thiên tương ánh mắt sắc bén như lao cấp tốc hướng bên cạnh hai người ném đi ám chỉ ánh mắt hai người kia ngầm hiểu không chút do dự bước nhanh chân trực tiếp hướng tên thiếu niên kia đi đến tên là lộc ngôn thiếu niên phát giác được đột nhiên có hai người khí thế hung hăng hướng mình mánh nào tới trong lòng không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là trong biết chốc lát toàn bộ tràng diện lâm vào trong một mảnh hỗn loạn bọn nhỏ vạn phần hoảng sợ nhao nhao tứ tán chạy trốn có top năm top ba hoàng hốt chạy vừa hướng phía đông chạy như điên có thì giống con ruồi không đầu như khắp nơi đi loạn nguyên bản yên tĩnh tường hòa hiện trường trong chốc mắt trở nên lộn xộn huyên náo dị thường hoàn toàn mất đi không chế mắt thấy biến cố bất thình lình thiên tương tức g i ậ n đến xanh mặt g i ậ n không kèm được quát lớn hai người các ngươi đồ đẩn thành sự không có bại sự có dư đồ vật nhưng mà cùng thiên tương tương phản cực lớn chính là một mực đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt phá quân lại tựa như một tòa như pho tượng không hề động một chút nào p h ả n phất hắn đưa thân vào một cái ngăn cách với đời thế giới bên trong đúng chung quanh phát sinh hết thể đều thờ ơ hai người kia nghe nói thiên tương tiếng khiển trách trong lòng càng thêm bối rối luôn cuống luôn cuống tay chân ở giữa thật vất vả mới bắt được một đứa bé nhưng cùng lúc đó một cái khác tiểu ra hỏa lại thừa cơ trốn mất chính khi bọn hắn mờ m một mực trầm mặc không nói phá quân rốt cục có hành động chỉ thấy thân thể của hắn tựa như tia chấp cấp tốc xuyên qua tốc độ kia nhanh như gió táp mưa rào khiến người không kịp nhìn mà mỗi khi hắn lướt qua một hài đồng bên cạnh thời điểm đứa bé kia liền sẽ giống như là đột nhiên gặp loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm đồng dạng nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ không n ú c nhích tí nào tựa như bị thực hiện một đạo vô cùng cường đại định thân chú cũng không lâu lắm phá quân nương tựa theo thân thủ kinh người cùng nhanh nhẹn năng lực phản ứng thành công đem nguyên bản một mảnh hỗn độn hôn luận không chịu nổi tràng diện ổn định lại nhưng mà đúng lúc này Đám người trong phòng cẩn thận sau khi tìm tòi một phen kinh ngạc phát hiện lúc trước mở miệng nói chuyện vị kia tên là lộc nôn thiếu niên thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi hai người các ngươi mau đem những hải tử này hết thạy mang rời khỏi nơi đây ta cùng phá quân thì phụ trách đi truy tầm cái kia khó giải quyết ra hỏa thiên tương cấp tốc ngắm nhìn một phía ngay sau đó hướng hai người kia ra lệnh hai người kia không dám thất lễ cùng kêu lên trả lời về sau lập tức riêng phần mình thi triển ra đặc biệt pháp thuật khiến cho bọn này tuổi nhỏ ngây thơ bọn nhỏ ngoan xếp thành một hàng đội ngũ trình tề sau đó bọn hắn cẩn thận từng ly từng tý điều khiển chi này nhỏ đội ngũ nhỏ. chậm dại hướng phía ngoài cửa cất bước tiến lên đợi cho gian phòng bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại thiên tương cùng phá quân hai người thời điểm con mắt của bọn họ cơ hồ trong cùng một lúc nhìn về phía cùng một cái phước vị trong mắt lóe ra khó mà che giấu hưng phấn qua n mang chỉ thấy tại gian phòng chỗ một cái góc lại có một cái cửa h a n g thông hướng trong một phòng khác chương hai trăm hai mươi mốt tình thế người chuyển chương hai trăm hai mươi mốt tình thế người chuyển lộc ngôn cẩn thận từng ly từng tí từ cái kia chật hẹp cửa hang bỏ vào một gian phòng khác khi hắn bước vào mảnh không gian này lúc một cỗ nồng đậm cổ xưa khí tức đập vào mặt cùng lúc trước nhìn thấy khác biệt nơi này quả thực chính là hỗn loạn tương vừng Bốn p hai í chất đầy cũ nát che phủ cùng phủ nát đầy ế u u dơm, các loại l tạp vật người tung tán lạc, phất nói đã từng pháng nói n lạc, có đã nào đó ở đây trường đó đây ở ở kỳ lại qua cấp á Phá quân ánh n tượng. quân ngưng lại, thiện tay vung ra một cái mánh quyền. Tiếng nguyên bản vẹn vẹn có thể cho phép hạ hài đồng thân hình hang, ngáy mắt bị ngạnh xinh xinh đập ra thành rung nạp người trường thành thông hành môn h chọc thể cho phép hạ hài hộ. Hai mắt tay một liệt mắt một người đập lại, đạo cái ra cửa ra có bị để đủ tốc xuyên qua cổng to vo tiến vào trong phòng sau liền ăn ý giữ yên lặng bắt đầu cẩn thận dò xét lên hoàn cảnh c u n g quanh đến tại cái này khiến người ngạt thở kiềm chế trong không khí dù chỉ là một chút xíu nhỏ bé tiếng ma sát vang cũng sẽ lập tức gây nên bọn hắn cao độ cảnh giác đúng lúc này thiên tương khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hiện ra một vòng như có như không thiếu d u n g phá quân thấy thế không chút do dự nhanh chân đi thẳng về phía trước chỉ gặp hắn đ ỗ n g nhiên một thanh nhấc lên một khối tàn tạ không chịu nổi che phủ nhưng ra ngoài ý định chính là phía dưới giống tuyết vẫn chưa có g i ấ u bất kỳ vật gì phá quân không khỏi c h o mày trong lòng â m thầm một bực mà một bên thiên tương thì mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng tuyệt đối đừ lần này hung ác lời ra khỏi miệng về sau phá quân nhịn không được quay đầu dùng một loại ánh mắt q u á i dị nhìn chăm chú hắn sau đó phá quân lại quay người tiếp tục trong phòng tìm tòi nhưng mà kết quả lại khiến cho mọi người đều thất vọng vẫn như cũ không thu hoạch được gì ngay tại hai người lòng tràn đầy nghi hoặc lúc đột nhiên một trận gấp rút lại nặng nề thịch thịch thịch tiếng bước chân chuyển vào bọn hắn trong thai thiên tương trên khuôn mặt nháy mắt hiện ra một vòng bừng tỉnh đại nộ mỉm cười ngay sau đó hướng bên cạnh phá quân chuyển tới một cái ánh mắt ý vị t h ô n trường phá quân tâm linh thần hội gật g ậ đầu nó thân ảnh còn giống như quỷ mị trong chớp mắt liền từ trong phòng biến mất không còn t â m tích mà thiên tương cũng là không cam lòng yếu thế cấp tốc theo sát phía sau trong tầm mắt chỗ chỉ thấy lộc nôn chính đem hết toàn lực liều lĩnh hướng phía đầu bậc thang chạy như điên nhưng mà tốc độ như vậy đối với phá quân đến nói quả thực liền là trò trẻ con hắn vẹn vẹn là thoáng vận chuyển thể nội công pháp cả người liền giống như là một tia chớp phi nhanh đến lộc nôn phía trước đang lúc phá quân chuẩn bị đưa tay cầm nã thời điểm đ ỗ n g nhiên một c ố cực kỳ cường hành vô song khí tức như là thái sơn áp loan hương hắn mãnh liệt đành tới cảm nhận được cái này cố kinh khủng đến cực điểm bị áp hai trong lòng người không khỏi run lên bật bật không hẹn mà cùng bay đầu nhìn lại đập vào mi mắt cảnh tượng làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối diệp chân vậy mà một tay mang theo viên hướng kia cực đại vô cùng đầu sói tựa như giết thần đồng dạng trực tiếp từ cửa sổ tiến đụng vào đến một cái tay khác thì phản phất cơ lưới dao dễ như t r ở bàn tay phá vỡ ngăn cản tại trước vách tường sau đó thuận thế vững vàng đứng ở lộc nôn trước người mắt thấy cảnh này thiên tương khỏe mắt không tự chủ được run dậy một chút mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin chi sắc la thất t h a n ó i ngươi ngươi thế mà đem tham lang chép giết lời vừa ra khỏi miệng hắn trợn phát giác được diệp trần kia lạnh lẽo như đao ánh mắt thẳng tắp bắn hướng mình lập tức dọa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại thì tính sao hiện tại giờ đến phiên các ngươi diệp trần gắt gao nhìn chăm chú hai người trước mắt trong đôi mắt quang mang lấp loe k h ô n g yên mỗi chữ mỗi câu c h ậ m dài nói nghe nói lời ấy thiên tương nguyên vốn là có chút nghiêm túc khuôn mặt nháy mắt trở nên âm trầm như nước hắn chừng lớn hai mắt tức giận quát lớn vô c h i tiểu nhi lại dám như thế còn g vọng tự đại phá quân cho ta hảo hảo giáo h ứ n một chút cái này không biết sống chết ra hỏa lời còn chưa nói hết chỉ thấy pháo Bảy đạo cuồng lòng kỉnh. trong chốc lát bên trong cả gian phòng bầu không khí đột nhiên trở nên hồi hộp mà sao động bất an phảng phất có một cố lực lượng vô hình tại tứ ngược gào thét nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng long ngâm vang tận mây xanh b ả y đầu vô cùng uy mánh cự long huyễn ảnh bỗng nhiên hiện hiện dương n anh múa vớt hướng đối phương vỗ dết tới đứng tại diệp trần phía sau một mực nhận bảo hộ thiếu niên lộc ngôn chưa từng mắt thấy qua như vậy kinh tâm động phách c h ẳ n g cảnh cả người hắn như là hóa đá đồng dạng đứng chết chân tại chỗ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến không biết làm sao mắt thấy phá quân kia khí thế bài sơn đảo hải bàn sắp thai họa đến hai người bọn họ thiên quân thời điểm nguy kịch diệp chân mánh mà đưa tay bên trong tham lam kia cực đại vô cùng đầu lâu hướng lên n h ấ c lên nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn phá quân cái này lăng lệ đến cực điểm thế công vậy mà liền dạng này dễ như t r ở bàn tay bị hóa giải thành vô hình bên trong nhìn thấy cảnh này thiên tương cặp kia mượt mà trong mắt không khỏi toát ra một kia kinh dị nhưng rất nhanh liền lại bị vô tận tham lam thay thế phá quân có chút nhữ mày hiện nhiên đối với mình vừa rồi một kích kia chưa thể có hiệu quả cảm thấy có chút kinh ngạc bất qu ngay sau đó lần nữa huy động cánh tay phải toàn lực đánh ra một quyền một quyền này uy thế càng sâu trước quyền l o a n thoáng có thể nhìn thấy một cái dữ tợn đáng sợ l o n g đầu hư ảnh từ trên nắm tay gào thét mà ra nhanh như điện chốc trực tiếp phóng tới diệp trần đối mặt khí thế hung hung công kích diệp trần lạnh hừ một tiếng không sợ hai chút nào chi ý chỉ gặp hắn đồng dạng vung ra một quyền trên nắm tay lóe ra chói l ó a mắt t ử sắc lôi điện qua mang như lôi thần hàng thế đồng dạng cùng kia đối diện đánh tới l o n g đầu hư ảnh hung hang đụng vào nhau nương theo lấy đinh thái như c tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên phản p t o à n bộ thế giới đều bị l u ồ n sức mạ thanh âm kia giống như bài sơn đ ả o hải chi thế xôi trào mãnh liệt truyền bá ra để người không khỏi hoài nghi cả tòa cao ố c sẽ hay không trong nháy mắt sụp đổ thiên tương thấy thế thân hình như điện trong chớp mắt liền tiếp liền thi triển mấy cái t h i ể m thân chi thuật cấp tốc nhảy vọt đến bên ngoài c h ố n g trải sân bãi bên trên lúc này màn đêm thâm trầm rét lạnh ngôi sao tại lạnh thấu xương trong gió lạnh chập trấn lấp lóe lộ ra phá lệ thần bí khó lường thanh ngay sau đó lại là một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng vang truyền đến chỉ gặp được phương công trình kiến trúc bắt đầu lung lay sắp đổ dần dần sụp đổ những cái kia rơi xuống phía dưới b dạng này vòng đi vòng lại mãnh liệt va chạm giống như một trận đột nhiên xuất hiện mãnh liệt địa chấn khiến cho cả tòa nhà lầu đều không thể tránh khỏi thuận xu thế ẩm vang sụp đổ ngay tại thiên tương lòng tràn đầy coi là phá quân cùng diệp trần đã song song mất m ạ n g lúc đột nhiên hai đạo mạnh mẽ thân ảnh bằng tốc độ kinh người từ ngay tại đổ sụp trong tầng lầu phi nhanh mà ra diệp trần tay bên trong nguyên bản nắm chặt đầu s ó i giờ phút này đã không biết tung tích hắn một cái tay khác lại nắm chắc lộp môn sau đó vững vàng hàng rơi trên mặt đất cũng không lâu lắm phá quân thân ảnh cũng từ phế tích bên trong phi thân mà ra khi hắn rơi xuống thiên tương bên cạnh lúc nó sát mặt trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắt nào hiển nhiên tại cùng diệp trần kịch liệt giao phong bên trong bị thương nặng tổn thất nặng nghề đem những tiểu hài t ử kia toàn bộ giao ra ta liền có thể mở một mặt lưới lưu các ngươi một con đường sống diệp t r ầ n ánh mắt băng lanh thấu xương tràn g ngập sát ý nhìn chằm chằm trước mặt hai người không che giấu chút nào mình ý uy hiếp chương hai trăm hai mươi hai liệu á m hoa minh chương hai trăm hai mươi hai liệu á m hoa min h đang lúc thiên tương nội tâm xoắn suýt khó mà lựa chọn thời điểm đột nhiên hai tiếng bén nhọn trói hai tiếng xét rùng động lòng người thiên tương nháy mắt lấy lại tinh thần không chút do dự phẫn nộ quát tiểu t ử túi mơ tưởng để chúng ta bỏ qua ngươi nó thanh em như hồng trung đại lữ vang tận mây xanh trong nháy mắt hai cái bóng đen tựa như tia chấp chạy nhanh đến nhanh như điện chớp đáp xuống thiên tương cùng phá quân hai người cùng phía trước đúng diệp trần dừng lại nhưng mà hai người này vẫn chưa cùng thiên tương cùng phá quân giao lưu nửa câu thậm chí ngay cả con mắt cũng không nhìn một chút chỉ là không chớp mắt nhìn thẳng diệp trần diệp trần có chút g i lên lông mày ánh mắt sắc bén đảo qua trước mắt hai vị này thần bí khách tới chỉ gặp hắn hai đều thân mang một bộ màu đen tr càng thêm khiến người kinh ngạc chính là bọn hắn quanh thân tản mát ra khí tức thế mà bị x à o r ư ợ u ẩ nấp n đi khiến người căn bản là không có cách nhìn do nó tu vi cảnh giới sâu cạn hai n g ư ờ i lại là người nào diệp chân mặt không đổi s ắ c lại lòng mang đề phòng không hề lo lắng mở miệng d o hỏi trong đó một tên người áo đen khỏe miệng có chút bên trên cong lên hai bên gương mặt lập tức hiện ra hai đạo thật sâu nếp nhăn lạnh lùng đáp lại nói ta là v õ khúc bên cạnh vị này chính là thất sát thiên tương thấy thế lòng nóng như lửa đốt vội vàng chen vào nói t h u c giục nói hai vị huynh đệ mời nhanh chóng xuất thủ đem này tặc chèm giết nhưng mà kia hai tên người áo đen lại b đột nhiên q u a y người diêm phần mình đưa tay tóm chặt lấy thiên tương cùng phá quân ngay sau đó thân hình thoát một cái như chim bay phóng lên tận trời hướng về phía chân trời xa xôi cấp tốc độ đi đối mặt quỷ dị như vậy tình hình liền ngay cả luôn luôn trầm ổn tỉnh táo diệp trần cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này rốt cuộc là ý gì diệp t r ầ n lại cũng không biết thiên tương nhìn như địa vị so phá quân cùng tham lang cũng cao hơn thế nhưng là tu vi bên trên lại so với bọn hắn muốn thấp rất nhiều thuộc về tổ chức này bên trong phụ tá trong lúc nhất thời giữa sân bầu không khí biến đến mức dị thường trầm mặc lộc ngôn cùng diệp trần đều là một mặt mịt, thậm chí có chút không biết làm sao. lộc ngôn đ kia nam nam nghe nói như thế sau không khỏi có chút túi đầu thoáng suy nghĩ một lát ngay sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng nói ra trải qua ngại như thế nhấc lên ta ngược lại là nhớ tới đến cái kia nam dương tựa hồ bị người bắt đi mà lại nghe nói là được đưa tới một cái tên là vọng nguyệt các địa phương nghe thấy lời ấy diệp trần không khỏi nhữ mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đối với cái này cái gọi là vọng nguyệt các hắn nhưng là chưa từng nghe qua kỳ danh trước lúc này liên quan tới thiên tương kia hai tên thủ hạ rời đi đám thiếu niên kia lại là bị diệp trần nửa đường chặn đường xuống dưới hắn cấp tốc xuất thủ gọn gàng giải quyết hết trong đó hai người về sau lập tức phát thông điện thoại gọi tiểu võ sau đó lại phân phó tiểu võ đi làm việc này đem cái này một đám thiếu niên toàn bộ an toàn hộ tống về nhà hoàn thành những sự tình này sau diệp trần đưa ra để lộc nôn hỗ trợ tìm kiếm vọng nguyệt các đại khái p h ư vị đ đến đến vẹn vẹn ngay lúc này một đạo thần bí mà mạnh mẽ thân ảnh giống như quỷ mị lạng yên xuất hiện tại một mảnh xanh lúng tơi tốt tung tùng dị thường rừng trúc bên ngoài mảnh này rừng trúc tựa như một tòa tấm bình phong thiên nhiên đem ngoại giới ồn ào náo động cùng dối bởi đều ngăn cách ra x u y n thấu qua kia nồng đậm lá trúc khẽ hở có thể loáng thoáng nhìn qua thấy tại rừng trúc chỗ sâu đứng sừng sức lấy một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính bảy những cái tia lầu các đình đài sen vào nhau tinh tế mái cong đấu cùng tinh xào độc đáo t i n h mỹ điêu khắc cùng lộng lây hoa văn màu làm người ta nhìn má than thở phảng phất để người xuyên về xa xôi cổ đại đưa thân vào một tòa hoa lệ trong trạch viện diệp trần người nhẹ như yến động tác nhanh nhẹn như gió nháy mắt liền tránh nhập mảnh này trong g i ư n g trúc hắn hết sức chăm chú t h i t r i ể n ra mình cao thâm mặt chắc tu vi không bỏ qua bất luận cái gì một tia dấu vết để lại chỉ vì tìm kiếm nam dương tung tích tại cái này tòa cổ xưa trong trần đột nhiên ánh mắt r u lên lực chú ý bị một chỗ nhìn như bình thường già sơn hấp dẫn trải qua một phen cẩn thận dò xét hắn quả thật phát giác được cất giấu trong đó huyền cơ chỉ thấy diệp trần nhẹ nhàng tay giơ lên một cố lực lượng vô hình lập tức t u ô n ra tia phiến nguyên bản đóng chặt cửa sắt giống như là nhận loại nào đó thần kỳ triệu hoán đồng dạng vậy mà tự động từ đó phân thành hai nửa từ bên ngoài nhìn thấy bên trong mơ hồ có sáng ngời có thể thấy được diệp trần k h ô người n rón rén đi vào cửa bên trong vừa mới bắt đầu còn tối như mực có thể đi không có mấy bước cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi giật này cả mình không gian bên trong vậy mà trở nên càng thêm trống trải mà lại cũng càng thêm sáng tỏ mới đầu hắn dọc theo thẳng tắp thông đạo đi về phía trước mấy phú sau đó tại một cái góc rẽ bỗng nhiên nhất c h u y ể n rộng mở trong sáng ở giữa một cái càng thêm khổng lồ không gian hiện ra ở trước mặt hắn nhưng mà nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tại cái này tràn ngập cổ pháp khí tức địa phương thế mà trưng bày một đài rất có hiện đại cảm giác công nghệ cao dụng cụ diệp trần trong lòng âm thầm cảnh giác bước chân thả c à n g nhẹ chậm dài hướng phía bộ kia dụng cụ tới gần khi hắn rốt cục đi tới dụng cụ bên cạnh lúc cẩn thận từng ly từng tí hướng trên sân khấu nhìn lại quả nhiên một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên đang bị trói gô v â ở nơi đó không thể động đậy mà cái này xác thực chính là nam phong h â n đệ đệ nam dương diệp trần ánh mắt như là hai đạo kiếm quang bén nhọn b ắ n ra tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động chỉ thấy nguyên bản chăm chú trói chặt tại thiếu niên thân thể bên trên những dây thừng kia cùng công xiềng phản phất nhận loại nào đó lực lượng thần bí thúc đ ầ y đồng dạng nao nhao tự hành chóc ra ra mà giờ khác này tên thiếu niên kia vẫn như cũ gấp nhắm mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hào không sức sống có thể nói nhìn nó bộ dáng tám chín phần mười là bị người cưỡng ép rút vào cùng loại với thuốc mê loại hình dược vật khiến hắn lâm vào chiều sâu trong hôn mê đang lúc diệp trần chuẩn bị mang theo thiếu niên này mau chóng thoát phục khuôn mặt lạnh lùng thân ảnh như qu bọn hắn không nói hai lời trực tiếp hướng phía diệp trần bụi nào qua xuất thủ tàn nhẫn vô tình hiển nhiên đến có chuẩn bị cứ việc những người áo đen này tố chất thân thể có chút xuất sắc động tác nhanh nhẹn lại cân đối có thứ tự rõ ràng tiếp thủ qua cực kỳ nghiêm ngặt chuyên nghiệp hóa huấn luyện nhưng cùng diệp trần cùng so sánh lại như c ũ tựa như sâu k i ế n đối với cự tượng căn bản không chịu nổi mức ích ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa chỉ nghe liên tiếp trầm đục truyền đến đám kia khí thế hùng hậu người áo đen liền đã đều nằm lăn trên mặt đất rên gì thống khổ lấy mà diệp trần thì là thần sắc không thay đổi phán phất vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngay sau đó, thân hình hắn lòe lên đi tới gian hàng trước dối ra một cái tay h êm ái đem thiếu niên từ phía trên ống hạ cũng tại nó phía sau điểm nhẹ mấy lần cũng không lâu lắm tên thiếu niên kia mí mắt bắt đầu có chút rung động sau đó chậm rãi mở mắt ra khi hắn cái đầu tiên trông thấy đứng ở bên cạnh diệp t r ầ n lúc miệng vô ý thức mở ra đang muốn phát ra một tiếng kêu sợ hãi nhưng qua trong giây lát hắn giống như là ý thức được cái gì như vội vàng dùng hai tay che miệng của mình trong mắt lộ ra đã kinh lại vui thần s á c bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng trước mắt vị này có chút quen thuộc người xa lạ chính là trước tới cứu mình về nhà chương hai trăm hai mươi ba thoát ly hiểm、cảnh. chương hai trăm hai mươi ba thoát ly hiểm cảnh diệp t r â n mặt sắc mặt nghiêm trọng nhưng vẫn chưa nhiều lời nửa câu chỉ là hướng về phía nam dương nhẹ gật đầu một cái biểu thị trong lòng mình có ít giờ này k h ắ c này việc cấp bách chính là suy nghĩ phương pháp thoát thân mau chóng thoát đi nơi đây mới là nơi mấu chốt hai người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước diệp t r â n phía trước nam dương ở phía sau chậm rãi xuyên qua hẹp dài hành lang chính khi bọn hắn sắp bước ra hành lang lối ra lúc đột nhiên một tiếng đ i ế t hai nhức ó c gầm thét vang vọng bốn phía phương nào tiểu nhi lại dám xông vào này cấm điện ơ i đây há lại các ngươi tùy ý ra vào chi điện diệp chấn ngay vậy không khỏi lạnh hừ một tiếng thân hình lóe lên liền đã ngăn tại nam dương trước người đem nó chăm chú bảo vệ ngay sau đó hắn không chút do dự vung ra song trường trưởng phong gào thét mà ra chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang chuyển đến ầm ầm nguyên bản hẹp động nhỏ miệng tại cái này c ố cường đại lực trùng kích phía dưới nháy mắt trở nên rộng rãi mấy lần có thửa mượn đầy trời bụi mù tràn ngập cơ hội diệp trần lại lần nữa ra tay liên tiếp đánh ra hai trường chỉ thấy hai khối nặng đến ngàn cân cự tảng đá lớn như, như đạn pháo bắn ra hướng phía phía trước bay đi dường như muốn thăm dò một phen con đường phía trước phải trăng an toàn mà cùng lúc đó diệp trần cùng nam dương thì ổn đứng ở n g u y ê n đ ị a không có chút nào di động nửa bước mắt thấy trước mắt lần này tình cảnh kia thanh âm của thần bí nhân kia trận mà trở nên trầm thấp tâm trầm hự bất quá là chút đ i ề u trùng tiểu ký thôi lời còn chưa dứt một cỗ sôi trào máy liệt như bài sơn đ ả o hải lực lượng kinh khủng giống như thủy triều có tới kia hai khối vừa mới bị đánh bay ra ngoài cự thạch qua trong dây lắt liền biến thành đầy đất bột mịn không chỉ có như thế cỗ này dư lực càng là không có chút nào suy giảm chi ý thẳng tắp hướng phía diệp trần đánh kích tới đối mặt cường địch như thế diệp trần lại là không hề sợ hãi trong miệm cũng là hắn cánh tay phải chấn động đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n trong chốc lát quyền kinh khói động cùng kia cố bảng bạc vô song lực lượng hung hăng đánh vào nhau c h ỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến giống như sấm xét giữa trời quang nổ v a n g thanh âm cực lớn quả thực đinh thai nhức góc bất thình lình tiếng nổ liền tựa như nơi đ â y gặp đạn pháo mánh liệt anh kích một dạng toàn bộ mặt đất đều tùy theo khẽ run lên phảng phất một trận quy mô nhỏ bé địa chấn ngay tại t ứ n g ư ợ c thừa dịp cái này hôn lúc dối loạn diệp trần tay mắt lanh lẹ một thanh nắm chắt nằm dương đồng thời thân thể linh hoạt lắc lư đúng đưa chị gặp hắm như cho đến giờ phút này diệp trần mới có thể rõ ràng thấy rõ ràng người đến đến tột cùng người nào nguyên lai、like、người này là một năm hơn sáu mươi ước chừng hơn sáu mươi tuổi lão giả nó khuôn mặt ôn tồn lễ độ rất có thư quyền khí nhưng cặp mắt kia lại phá lệ hung lệ sắp bén giống như đao nhọn đồng dạng mà khi vị lão giả này nhìn thấy người trước mắt bất quá là một cái tuổi gần mười sáu mười bảy tuổi non nớt thời niên thiếu trên mặt hắn chỗ toát ra đến vẻ kinh ngạc dường như hồ so diệp trần còn mãnh liệt hơn mấy phần hử lao phu còn tưởng rằng là thần thánh phương nào đâu không nghĩ tới cũng chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu h ò nhi lão giả nhữ mày sắc mặt nháy mắt trở nên âm u ngữ khí bất thiện nói nhưng mà đối mặt tình hình như vậy diệp trần nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi ngược lại là khoe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên bình tĩnh nói như thế nói đến có phải hay không chúng ta liền có thể rời đi nữa nha rời đi ngươi nghĩ nhưng đẹp vô cùng lão g i ả hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái mặt mũi tràn đầy mất hứng bác bỏ nói ngươi còn muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao hắn thậm chí không đợi diệp trần trả lời ngay sau đó lại bổ sung đầu tiên nhất định phải đem đứa trẻ kia cho lưu lại tiếp theo mà về phần bản thân ngươi thì cần dứt bỏ rơi một cái cánh tay hoặc là một cái chân như thế ta mới có thể cân nhắc phải trăng tha cho ngươi một cái mạng nghe tới đối phương cứng rắn như thế thái độ diệp trần hơi n h t khoe môi lên lên ánh mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh hắn thẳng tắp cuộc sống lạnh lùng đáp lại nói hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang đi trừ phi ngươi ngươi có thể có bản l ĩ n h lưu lại b ả n thiếu ra nha ôi nhũ xú vị can đích tiểu nhân dám như vậy ngang ngược vô lý lao giả ngữ điệu nháy mắt trở nên lăng lệ phản phất một thanh lợi kiếm vạch phá bầu trời diệp chân k h ỏ miệm nổi lên một vòng nụ cười rêu cợ vô duyên vô cớ bắt một đứa bé con đến tận đây đến tội cùng ý muốn như thế nào nghe nói lời ấy mặt của lão g i ả sắc trong chốc lát trở nên cực kỳ khó xử giống như bị người trước mặt mọi người vạch trần hoang nôn đồng dạng nhưng hắn như cũng mạnh miệng ngụy biện nói việc này cùng ngươi có quan hệ gì đứa nhỏ này lại không phải ngươi sinh ra ha ha quả thật là đ ồ vô s ỉ lớn tuổi về sau liền thành lão lại a vậy mà như thế mặt dày vô s ỉ diệp chân mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ không chút lưu tình trâm t r ọ n nói lời nói này giống như một cái trọng truy nện ở trái tim của ông lão khảm nhi bên trên tức g i ậ n đến hắn toàn thân run run dậy dẫn không kèm được dùng tay chỉ diệp trần nghiêm nghị quát lớn dựng thẳng tiểu tử đừng muốn càng hắn d ỡ lao phu định để ngươi biết được hối hận hai chữ sao viết nhưng mà lời nói chưa rơi xuống chỉ thấy lao giả thân ảnh như quỷ mị trợt l ó e lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía diệp trần bồ nhà qua diệp trần đông cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải mạnh mẽ khí lưu gào thét mà tới trên gương mặt chuyển đến trận trận nóng bỏng nhói nói h cảm giác nhưng hắn lại làm như không thấy vân đạm phong khinh trầm rãi giơ cánh tay lên lẳng lặng chờ đợi lấy lao giả tại vị lao giả kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt chú ý phía dưới hắn hoảng sợ phát giác được thân thể của mình vậy mà không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài hắn kêu nguyên bản tràn ngập ý khinh thường ánh mắt giờ phút này nhìn về phía d i ệ p trần lúc đã bị sợ hãi thật sâu thay thế hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không do trước mắt cái mới nhìn qua này trẻ tuổi như vậy non nớt người đến tột cùng vì sao có thể có được như vậy khiến người sợ hãi khủng bố tu vi cái này triệt để đánh vỡ cũng phá vỡ hắn quá khứ tất cả nhận biết cùng tưởng tượng nhưng mà diệp trần cũng không có thống hạ sát thủ mà là không chút do dự cóng lên năm giường bằng tốc độ kinh người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây nhắm mắt lại đi qua không được bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy t ỷ t ỷ của ngươi rồi diệp trần ôn nhu nhẹ dọn ra d ò sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu niên vững vàng gánh vác với mình có chút đơn bạc trên lưng giờ này khắc này thời gian đã lặng yên trôi qua đến đêm khuya bên trong hai ba điểm trông chính vào h à n ý bức người thời khắc diệp trần nhạy cảm cảm giác được phía sau truyền đến một trận rất nhỏ run dày hắn không khỏi thoáng trầm tư một lát ngay sau đó chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên một tầm như ẩ trong chớp mắt k i a cô đến sau này phương run dày liền thần kỳ biến mất không còn t â m tích ngay tại cái này ngắn ngủi trong quá trình nam dương nhịn không được lặng lẽ mở ra một lần đ ô i mắt trong chốc lát hắn kinh ngạc đến cơ hồ không thể thở nổi hắn chưa từng có ý thức được n g u y ê n lai mình lại có thể rời những cái k i a bóng ánh lấp lóe ngôi sao gần như thế phảng phất chỉ cần vươn tay ra liền có thể dễ như chở bàn tay đụng chạm đến bọn chúng đồng dạng Trưng Thiên Trưng Thiên Công Hải Hải Võ V Đạo、Công、Sẽ, Chương 224, Thiên Hải Võ Đạo Công Sẽ. khi diệp trần cẩn thận từng ly từng tí đem nam dương con về khách sạn lúc trận tiết nặng nề g h mà tiếng thở hào hển liền như bóng với hình tại hắn bên thai văng lên mỗi đi một bước đều rất giống có thể cảm giác được c ố khí tức kia càng thêm n ồ n g đ ậ m phản phất chíu nặng trách nhiệm đẻ ở trên người bất quá cũng may đây hết thể kết thúc nguyên bản diệp trần vẫn chưa dự định trực tiếp đem nam dương đưa vào nam phong hôn gian phòng nhưng mà vận mệnh tựa hồ tổng l à ưa thích t r e o cực người ngay tại hắn con nam dương vừa mới vừa đi tới gian phòng của mình cộng lúc nam phong hôn cửa phòng vậy mà như là tâm hữu linh tê đồng dạng không có dấu hiệu nào chủ động m một khắc này thời gian phảng phất n g ư n g kết nam phong hun đứng bình tĩnh tại trong môn ánh mắt thẳng tắp rơi vào diệp trần phía sau lưng nam dương trên thân khi nàng tận mắt nhìn thấy diệp trần thành công đem nam dương an toàn mang về lúc đến cặp kia mỹ lệ đôi mắt nháy mắt bị kích động nước mắt bao phủ môi của nàng có chút rung động phát ra thanh âm gần như run dày v ẫ n lạ đem hắn đưa phong tới trong phòng của ta đi diệp t r ầ n nghe vậy không khỏi ngầm đầu thật sâu nhìn nàng một chút tại kia ngắn ngủi đang đối mặt hắn phảng phất đọc hiệu nam phong hun ở sâu trong nội tâm lo lắng cùng lo lắng cuối cùng h ắ n nhẹ nhàng gật, gật đầu biểu thị đồng ý thời gian kế tiếp đối với diệp trần đến nói lộ già phá lệ yên tĩnh hắn yên lặng trở lại gian phòng của mình ý đồ để thể xác tinh thần được đến đầy đủ nghỉ ngơi lấy tích xúc đầy đủ tinh lực đi ứng đối kế tiếp đến khả năng phát sinh đủ loại khiêu chiến dù sao dù ai cũng không cách nào đoán trước phía trước đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không biết gian nguy chờ đợi hắn đi chinh phục thời gian như thời gian qua nhanh ngắn ngủi mấy canh giờ thoáng qua liền mất đang lúc diệp trần đắm chìm trong minh tưởng bên trong lúc thả ở bên người điện thoại đột nhiên chuyển đến một trận r u n động dữ dội hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra đưa tay nhìn xem đầu này ngắn gọn mà lại vội vàng tin tức diệp trần lông mày chăm chú nhăn lại hắn vội ý thức liếc qua sắt trời ngoài cửa sổ lúc này dù chưa đến lúc tờ mờ sáng nhưng cảnh vật chung quanh đã có thể lờ mờ có thể thấy được mặc dù như thế một cỗ không h i ể u bất an lại xông lên đầu để hắn cảm thấy có chút lo lắng bất an diệp trần ánh mắt kiên định đứng dậy thư triển thân thể cảm thụ được xương cốt ở giữa phát ra thanh t h u y thanh vang cùng kia cô khiến người vui vẻ thư sướng cảm giác ngay sau đó hắn nện bước nhẹ nhàng mà vững vàng bộ pháp nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn căn cứ lý lăng tâm cung cấp kỹ càng địa chỉ diệp trần không chút do dự ngăn lại một chiếc xe taxi cũng trên xe vượt qua hơn một giờ đường xe sau mới rốt cục tới mục đích trước mắt tòa kiến trúc này danh xương quả thực bình thường không có gì lạ hàng hóa lưu thông trung tâm diệp trần hứng hở lướt qua lập tức liền xuống xe bước vào nhà này cao vút trong mây trong đại lâu làm hắn không tưởng được chính là nơi đây võ đạo công sẽ đúng là như thế có hiện đại khí thức cùng khu vực phía tây hình thành so sánh rõ ràng phản p h ấ t đến từ hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau ở đây tất cả nhân viên công tác đều thân mang thống nhất quần áo lao động chậm nhìn đi lại cùng ngoại giới những cái kia phụ trách vận chuyển hàng hóa công nhân giống như đúc diệp trần một bên dạo bước trong đó một bên đánh giá t r u n g quanh trong lòng âm thầm kinh ngạc người bên trong này số đông đảo lại s á c thực trưng bày đại lượng hàng hóa chẳng lẽ nói mình thật lầm đang lúc tâm hắn sinh nghi nghi ngờ lúc đột nhiên một trận âm thanh vang dội đ ố n g nhiên vang lên không dùng nghi hoặc nơi này chính là võ đạo công sẽ diệp trấn nghe tới thanh â m sau thân thể không tự chủ được làm ra phản ứng phản xạ có điều kiện n g ầ g đầu lên chỉ thấy trước mặt đứng đấy một ước chừng hai mươi mấy tuổi cô gái trẻ tuổi nàng khuôn mặt mỹ lệ lại thần sắc lạnh lùng tựa như một tòa băng sơn khiến người nhìn mà phát khiếp tựa hô vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ bị tia cỗ hơi lạnh thấu xương thôi đi phó hội trưởng đại nhân lúc nói những lời này t ân g g không ư n trên tình như ánh mặt lúc, một mắt trong mà lộ cái cười đầy diệp trần chấn n t h động trong lòng âm thầm suy nghĩ nói chẳng lẽ vị hội trưởng này đại nhân còn muốn đối với hắn đuồng địch hoa chiêu gì phải không ngay tại diệp trần lòng tràn đầy hồ nghi trăm mối vẫn không có cách dài lúc hắn đã thân theo t ử ngưng đi vào trong thang máy trong chốc lát một cỗ manh liệt mê m ộ i cảm giác giống như thủy chiều sông lên đầu cơ hồ khiến thân thể của hắn nhoáng một cái đợi cho cửa thang máy chậm rãi mở ra thời điểm diệp trần miễn cưỡng lên tinh thần nhìn chăm chú nhìn chăm chú phía trước lại không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn thấy trước mắt chi cảnh quả thực khiến người n g ẹ n họng nhìn chân chối tầng lầu này xa hoa trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng không thẹn với thiên hải thị võ đạo công sẽ kia uy danhiện hách chỗ hiện lộ rõ ràng ra hùng hậu bởi m ắ vậy bước tiến của hắn có vẻ hơi trần trờ kéo dài như thế làm ra vẻ như xấu hổ tự nhiên chưa thể trốn qua tử ngưng nhạy cảm xúc quan sát nàng thấy thế c h ậ t tự nhiên h ả o phóng rời bước đến diệp trần trước người chủ động sung làm lên người dẫn đường nhân vật hai người tựa hồ vai cầy vai cùng nhau tiến lên trên đường đi đều chưa từng có nói nhiều giao lưu chỉ là yên lặng đi tới rốt cục bọn hắn đi tới một cái xem ra có chút cổ xưa thậm chí ngay cả bảng số phòng đánh dấu cũng không từng treo cửa phòng trước từ ngưng tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc nàng không chút do dự trực tiếp vươn tay ra nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa cùng lúc đó nàng vẫn không quên hướng trong phòng hô một tiếng hội trưởng phó hội trưởng đại nhân đã đến, đến rồi nghe nói như thế diệp trần vô ý thức nâng lên chân phải chuẩy bước vào trong phòng nhưng mà liền ở trong nháy mắt này cả người hắn đột nhiên cứng đờ trước mắt cái này cũng không tính rộng dai gian phòng bên trong vậy mà lít nha lít nhít đầy áp người những người này có ngồi trên ghế có thì đứng nghiêm tuổi tác khoảng cách cũng cực lớn đã có tóc trắng xóa lao giả lại có mặt mũi tràn đầy ngây thơ thiếu niên còn có hòa thượng cùng đạo sĩ thô sơ giản lược khe đếm lại chừng mười cái nhiều đang lúc diệp trần kinh ngạt lúc một cái gì thường trói thai lại thanh em đột một bông nhiên vang lên hử chỉ như vậy một cái miệng còn hôi sữa ngay cả lông đều chưa mọc đủ tiểu thi hải vậy mà cũng có thể bị ủy thác trách nhiệm lên làm phó hộ trưởng ngươi chẳng lẽ không phải tại nói đùa ta đi? d i ệ p chấn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần lần theo thanh em nhìn lại phát hiện mở miệng nói chuyện đúng là một dáng dấp có chút quái dị nam tử người này mọc ra một t r ư ơ n g thật dài con lừa mặt thân hình g ầ y gò cao g ầ y hiển nhiên giống một cây ống dài trên cây t r ú c đầu treo khỏa cực đại vô cùng con lừa đầu đồng dạng